Chương 326, Huyện Thế Đảo Nguyên. Chương 326, Huyện Thế Đảo Nguyên. Cương Phong thở dài một hơi, thu hồi nắm đấm, nhìn một chút hai tay của mình, không có bất kỳ cái gì vết thương. Quả nhiên, mình bây giờ cường độ thân thể đã không sợ yêu thú cấp 3 cắn xé. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra hắc báo thương thế. Hắn biết tiểu mai là yêu thú, không muốn nhìn thấy hắn đối với cùng là yêu thú hắc báo thống hạ sát thủ. Hắn phát hiện, hắc báo trên phần eo gãy mất tận mấy chiếc xương sườn, đứt gãy xương cốt đột phá ra thịt, trắng lộ ở bên ngoài, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình tiểu mai, dùng cái gì biện pháp có thể cho nó không chết. Khương Phong ở trong lòng hỏi. Tiểu Mai Hoa Lộc trầm mặt một chút, sau đó hưng phấn nói ra, "Công tử, bên trong thân thể ngươi rất náo nhiệt đâu. Ngươi có thể dùng loại kia linh khí thử vì nó chữa thương, đoán chừng hiệu quả sẽ rất tốt." Khương Phong nhẹ gật đầu, đưa tay đặt ở hắc báo trên vết thương, vận khởi hỗn độn chi khí, chậm rãi rót vào hắc báo thể nội nào. Hắc báo vết thương đau xót, vừa định rãy rủa, nhưng tiếp xuống sảng khoái để nó sững sờ, tựa hồ cảm nhận được Khương Phong thiện ý, sau đó lại hướng về sau nằm trở về. Thời gian từng giờ trôi qua, Khương Phong chậm rãi là đen báo chữa thương. Kỳ thật đây cũng là một cái quá trình tu luyện, có thể giúp chính mình tốt hơn nắm giữ linh khí vận dụng Rốt cục, Khương Phong cảm giác được Hắc Báo thương thế hảo hảo bảy tám phần mới thu hồi bàn tay, thở dài nhẹ nhõm đa tạ công tử. "Tiểu Mai Hoa Lộc cảm kích nói ra." Khương Phong mỉm cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng hỗn áo. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng đứng dậy, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một đội nhân mã chính hướng phía bên này chạy đến, bọn hắn người mặc thống nhất phục sức, nhìn qua giống như là cái nào đó môn phái đệ tử. Khương Phong trong lòng giật mình, không nghĩ tới nơi này lại còn có những người khác. Hắn lo lắng cho mình bị hiểu lầm, vội vàng lách mình trốn đến một cây đại thụ phía sau, bí mật quan sát đứng lên rất nhanh, đội nhân mã kia liền đi tới khương phong cùng hắc báo vị trí. bọn hắn nhìn thấy nằm dưới đất hắc báo, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ không nghĩ tới chúng ta lần này đi ra tu luyện, vậy mà đụng phải một đầu nguyên anh cảnh hắc báo. một người đệ tử hưng phấn mà nói ra mau nhìn, hắc báo giống như thụ thương. một đệ tử khác phát hiện hắc báo phần eo thương thế, hoảng sợ nói xem ra là bị những yêu thú khác gây thương tích. vừa vặn tiện nghi chúng ta một người dáng dấp tuấn tiếu thanh niên cười nói, các vinh đệ, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian động thủ giải quyết con hắc báo này. những đệ tử kia nghe vậy, nho nhao tế ra vũ khí, chuẩn bị vây công hắc báo đúng lúc này. Khương Phong đột nhiên từ phía sau cây lách mình mà ra, quát lớn, dừng tay. Những đệ tử kia giật nảy mình, vội vàng dừng lại trong tay động tác, cảnh giác nhìn xem Khương Phong ngươi là ai. Thanh niên Tuấn Tiếu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Khương Phong trấn tĩnh nói, tại hạ Khương Phong, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, trông thấy con hắc báo này bị thương, cho nên xuất thủ cứu nó. Thanh niên Tuấn Tiếu nhìn Khương Phong một chút, lộ ra nụ cười khinh thường, ta tưởng là ai, nguyên lai chỉ là cái kim đan cảnh tiểu tử. Xem ở ngươi cứu được con hắc báo này phân thượng, cút nhanh lên đi, đừng quấy rầy chúng ta đi săn. Khương Phong nghe vậy, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Nhóm người này dự vào người đông thế mạnh, vậy mà như thế phép lối, để hắn mười phần khó chịu. Con hắc báo này đã là bằng hữu của ta, hy vọng các ngươi buông tha nó. Khương Phong cường ép lửa giận, tận lực dùng bình hòa ngữ khí nói ra. Thanh niên tuấn tiếu cười ha ha, buông tha nó. Đừng ngây thơ, tiểu tử. Chúng ta săn yêu thú chính là vì thu hoạch bọn chúng nội đan cùng gia lông, dạng này chúng ta mới có thể tăng lên thực lực của mình. Nếu con hắc báo này đã thụ thương, vậy chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Khương Phong trầm mặc một lát, sau đó nói, đã các ngươi quyết ý muốn làm như thế, xem ra nơi này liền muốn lên diễn một trận ngược đục cường thực hí mã. Thanh niên tuấn tiếu hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi thất thời, mạnh được yếu thua vốn chính là tu luyện giới bất diệt chân lý. Ngươi nếu là cảm thấy mạnh được yếu thua tàn nhẫn, vậy liền thử nhìn một chút ngăn trở thế nào chúng ta đi. đệ tử khác cũng nhao nhao đánh chống reo hò đứng lên. Đối với Khương Phong nói năng lô mạng ha ha ha. Ta nói mạnh được yếu thua cũng không phải các ngươi nghĩ như vậy. Khương Phong lên tiếng cười một tiếng, xem ra chính mình vẫn còn có chút đấu trí. đã như vậy, vậy liền để nắm đấm nói chuyện đi công tử, ngươi phải cẩn thận, trong những người này có ba cái Nguyên Anh Cảnh, còn lại đều là Kim Đăng Cảnh. Tiểu Mai Hoa Lộc thanh âm tại Khương Phong trong đầu vang lên, ta sẽ tận lực giúp ngươi khương phong nhẹ gật đầu lấy tay nhẹ nhàng vô vô hát báo ngươi nhìn ngươi liên lụy ta cứu được ngươi còn muốn bảo hộ ngươi ngươi phải làm sao cảm tạo bằng hữu của ta đâu hát báo sững sở loại này yêu thú cấp cao hay là nghe hiểu khương phong lời nói đang suy nghĩ đây là ý gì đột nhiên bên thai chuyển đến quen thuộc ngôn ngữ thanh niên tuấn tiếu gặp khương phong không chịu nhượng bộ sầm mặt lại nghiêm nghị quát tiểu tử đây là ngươi tự tìm các huynh đệ lên cho ta theo thanh niên tuấn tiếu ra lệnh một tiếng những đệ tử kia nhao nhao cơ vũ khí hướng phía khương phong lao đến khương phong không dùng kiếm hắn mới đến cũng không muốn đả thương người Ai biết những người này phía sau còn có cái gì hậu trường tồn tại? Hắn vung vậy xong quyền, chỉ dựa vào nhục thân cùng đối phương còn nhau. Nhưng đối phương hiển nhiên đánh giá thấp Khương Phong thực lực, trong lúc nhất thời, bị Khương Phong trực tiếp đánh bay mấy người nhị sư huynh, hắn là thể tu, chúng ta làm sao bây giờ? Đối phương trong đám người một người hô đừng hoảng hốt, để cho ta tới chiếu cố hắn. người đi hô đại sư tỷ đến. Cái kia thanh niên tuấn tiếu quay đầu đối với một người thấp giọng nói ra bành bành bành, lại là vài tiếng bạo hưởng. Trong hiện trường trừ Khương Phong cùng cái kia thanh niên tuấn tiếu, những người khác ngã trên mặt đất, bao quát mặt khác hai cái nguyên anh cảnh sơ kỳ thành viên cái này thanh niên tuấn tiếu vọt tới trước thân hình trì trệ hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối diện thiếu niên kia đã vậy còn quá mạnh còn sông sao đoán chừng sông đi lên cũng đánh không lại thanh niên tuấn gương mặt xinh đẹp lộ trần trở ngươi là ai vì sao đi vào chúng ta huyễn thế đào nguyên Huyễn thế đào nguyên khương phong lông mày níu lại thật là một cái tên dễ nghe chính là người ở bên trong quá vọng động rồi ta gọi khương phong ngoài ý muốn xâm nhập cảnh này cũng không ngạc ý chỉ là các ngươi vừa rồi hành vi quá mức hùng hổ dọa người đi chúng ta là nơi này huyễn thế cửa môn nhân là bảo đảm tộc nhân an toàn san giết cái này hắc báo cũng là chỗ chức trách thanh niên tuấn tiêu ánh mắt lấp lóe đón khương phong ánh mắt không thối lui chút nào công tử coi chừng Tiểu mai hoa lộc đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở khương phong trong lòng run lên chợt thấy phía sau sát cơ vừa hiện lúc này chân phải đột nhiên giống một cái thân thể tựa như một cái con quay như thiểm điện vòng vo một vòng tròn túi đầu xem xét một cái mũi kiếm từ dưới nách của mình lộ ra nguy hiểm thật khương phong kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cái này nếu là chậm hơn nửa bước thân thể liền sẽ thêm một cái lỗ thủng bởi vậy không chút nghĩ ngợi trở lại một kiếm gọt ra khi một tiếng vang, giòn tia lửa tung tué một cái thon thả thân ảnh từ khương phong phía sau lảo đảo mà ra chương ba trăm hai mươi bảy kim kha chương ba trăm hai mươi bảy kim kha khí lực thật là lớn thân ảnh kia vừa mới đứng nghiêm trong miệng liền phát ra một tiếng tán thưởng khương phong định tình xem xét không khỏi ánh mắt nhất ngưng đối phương lại là một cái không thể so với chính mình lớn tiểu cô nương đại sư tỷ ngươi nhanh cho chúng ta báo thù giao hân hắn một trận một đám người nhao nhao tiến lên vây quanh tiểu cô nương kia chỉ một thoáng trang diện trở nên phi thường buồn cười. một đám cao lớn thu cạnh nam nhân vây quanh một vị tiểu cô nương đại sư tỷ lớn lên sư tỷ ngắn hô không ngừng chớ quấy dày nhau nhau Tiểu cô nương vung tay lên ngăn lại đám người, từ từ đi tới Khương Phong trước mặt ngươi, vì sao có thể đi vào nơi này? Ngươi là cảnh giới gì? Sau đó mắt to vụ sáng vụ sáng trở lấy Khương Phong trả lời. Khương Phong sững sờ, muốn đi vào nơi này còn có cái gì coi trọng không thành vị cô nương này, ta không hiểu ý của ngươi, ta chỉ là từ phía trên nhảy xuống mà thôi. Ngươi cũng là đến rơi xuống sao? Quái. Một hồi ta muốn đi hỏi một chút sư phụ. Bất quá, trước lúc này, ta còn muốn cùng ngươi lại đánh một trận nói xong, trong mắt của nàng giấy lên ý chí chiến đấu dày đặc công tử, thể chất của nàng có chút đặc thù, từ vừa rồi tình hình nhìn, nàng giống như am hiểu ẩn ngất chi thuật. Tiểu Mai thanh âm lần nữa vang lên ẩn nấp chi thuật sao? Khương Phong trên khuôn mặt toát ra không hiểu mỉm cười công tử, ngươi cẩn thận chút, vũ khí của nàng phẩm giai không thấp, có đúng không? Khương Phong tò mò nhìn sang, phát hiện tiểu cô nương trên tay nắm lấy một thanh chiếu lấp lánh kim toa. Thanh này kim toa hoàn toàn chính xác không giống bình thường, tại trung quanh của nó, tản ra thất thải lưu quang nhìn tấm này dương bề ngoài, phẩm giai khẳng định vượt qua ta xương lạnh kiếm. Khương Phong hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy, thanh này kim toa rất có thể chính là trong truyền thuyết tiên giai tiên khí. Tiên giai tiên khí, ở thiên võ trên đại lục cũng không nghe nói có ai sử dụng tới liền ngay cả hoàng đế thượng quan kim hồng cũng không nhất định có được thế nào. ngươi có dám hay không? tiểu cô nương vênh váo hung hăng thanh âm lần nữa truyền đến mau nói. ngươi có dám hay không? vây quanh nàng đám người kia cũng không hẹn mà cùng cùng một chỗ hô xem ra ta là không thể không đánh với ngươi một trận. Tốt a, ta? ta đáp ứng. Khương phong cười một tiếng, ẩn nấp chi thuật đối với mình có thể nói không có bất kỳ tác dụng gì tốt. xong ngươi dũng khí này, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta gọi kim hà, ngươi thua dưới tay của ta, không mất mặt. nói xong, nàng cả người đột nhiên liền biến mất tại mọi người trước mắt hoa, chung quanh vang lên một mảnh gỗ tay lại nhìn đám người kia từng cái trên mặt thần khí mười phần, giống như trận chiến này bọn hắn thắng chắc một dạng ách, nhưng là sau một khắc, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Khương phong cũng đã biến mất, làm sao hắn cũng sẽ đại sư tỷ tuyệt chiêu, có người không khỏi thấp giọng nói thầm, giờ phút này hiện trường an tĩnh dị thường, giống như ai lên tiếng ai liền sẽ bị người phát hiện một dạng. Khương phong thả ra thần thức ở trên trận quét một lần, nhưng cũng không có phát hiện tung tích của đối phương quả nhiên không giống bình thường, sau đó hắn song khai bắt đầu lưu ý gom lại trung khí chạy biến hóa, mà tiểu cô nương kim kha cũng lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới đối phương thiếu niên này vậy mà cũng thi triển ra ẩn nấp chi thuật. Đồng dạng nàng từ từ thả ra thần thức chờ mong có thể phát hiện đối phương nhưng tương tự cũng thất vọng làm sao bây giờ nàng hay là lần đầu gặp được loại tình huống này trải qua suy nghĩ tỉ mỉ nàng quyết định lấy bất biến ứng và biến cương phong trên mặt y nguyên dáng tươi cười không thay đổi nếu như ngay từ đầu liền có thể phát hiện đối phương cũng quá không có gì hay nếu đối phương bất động vậy ta liền thay cái biện pháp để nàng hiện hình Khương phong khỏe miệng khẽ nít nảy ra ý hay trừ hai người ra tất cả mọi người đang lặng lặng nhìn chăm chú lên trong sân biến hóa nhưng một khắc đồng hồ trôi qua giữa sân vậy mà không có một tia cải biến đột nhiên liền tại bọn hắn vừa định thư giãn một tí tinh thần thời điểm. Giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo hàn quang hiện lên, hư nhẹ một tiếng truyền vào trong thai của mọi người, đồng thời, mấy giọt máu tươi rơi xuống trên mặt đất là đại sư tỷ Thanh Âm. Không đợi câu nói này rơi xuống đất, một người nam tử hư nhẹ đồng dạng phát ra đám người định thần nhìn lại, phát hiện Khương Phong cùng bọn hắn đại sư tỷ đều tay che bả vai, lão đạo xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong ngươi là thế nào làm được. Kim Kha tiểu cô nương trên mặt không có một chút vẻ mặt thống khổ, ngược lại ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối phương đây cũng là ta muốn hỏi, ngươi là thế nào làm bị thương ta. Khương Phong cũng là phiền muộn vô cùng, rõ ràng là chính mình trước thương tổn tới đối phương, thế nhưng là Vì cái gì không gặp đối phương xuất thủ, chính mình lại không giải thích được đồng thời thụ thương, chương 328. Người không ra được. Chương 328, ngươi không ra được hắc hắc, đây là bí mật của ta, làm sao có thể nói cho ngươi. Kim Kha ăn vào một viên đan dược màu xanh lá, lần nữa dần dần ẩn vào không khí bên trong, lại đến. Khương Phong bất đắc dĩ, vận chuyển hỗn độn chi khí bảo vệ vết thương, đồng thời ẩn nặc thân thể, lại bắt đầu dùng thần thức từ từ quấy trong sân không khí. Hắn sở dĩ hiện tại không có sử dụng phong chi lực, là bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện chúng quanh vậy mà không có một cơn gió tồn tại xoát. Rốt cục lại có một đoàn không khí bị thần thức của hắn quấy thành một sợi phong ti phong chi lực. Khương Phong hưng phấn mà không chế cái này sợi phong ti ở đây bên trong vừa đi vừa về du đã đột nhiên, phong ti tựa hồ đụng phải cái gì vật thể, hướng một bên chậm rãi bơi ra giấu ở cái này đâu. Khương Phong khoe miệng về một cái, chậm rãi hướng vị trí kia sơ soát. Kim Kha chính ngưng thần tĩnh khí trốn ở một cái góc, tinh thần cao độ đất tập trung đề phòng tình huống chúng quanh. Nàng đang đợi Khương Phong lộ ra sơ hở chuẩn bị cho Khương Phong một cái đột nhiên tập kích ô, mặt của nàng giống như bị gió nhẹ thổi một cái, lọn tóc có chút dơ lên ân. ở đâu ra gió? Kim Kha bị bất thình lình tình huống làm cho ngần ngơ, nhưng thông minh như nàng lập tức nghĩ tới một loại khả năng là thế này phải không? Kim Kha có chút dịu môi một cái, thân thể lách qua cái kia sợi gió nhẹ, hướng phía mặt bên nửa trượng bên ngoài lui ra, đồng thời từ từ đem kim toa kình trong tay tới đi. nếu thật là ngươi dở trò quỷ, ta liền đâm ngươi một toa. Kim Kha dí dỏm cười một tiếng. Khương Phong một chút xíu cọ đến Kim Kha vừa rồi vị trí, vừa định đâm ra một kiếm thế nhưng là trong đầu hắn đột nhiên đột nhiên thông suốt, không chế lầu đó gió nhẹ lại hướng về nơi này tung bay tới quả nhiên là bị phát hiện sao? Thương phong trong mày, nếu như đối phương đoán được trận tướng, vậy hắn cũng chỉ đành lấy tính chế độ. nửa khắc đồng hồ đi qua, giữa sân vẫn không có một chút động tĩnh. trung quanh đám người quan chiến bắt đầu hỗn tạp đứng lên chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao đều như vậy bảo trì bình thản. vậy ta liền đến giúp bọn hắn một chút. nói, cái này huyễn thế môn đệ tử đột nhiên hướng giữa sân ném đi một thanh thứ gì đậu ảnh. Khương Phong nhìn xem đụng vào mu bàn chân lại hướng về bên cạnh cút ngay đồ vật, không khỏi lập tức hướng về phụ cận quan sát soát. Khi hắn nhìn thấy trên đất đậu nành cũng bị thứ gì vọt tới một bên thời điểm, một thanh kim toa trong khi đâm nghiêng đâm về cánh tay của hắn kinh lôi tránh. Khương Phong rơi xuống chuẩn bị ở sau, lập tức bứt ra lui lại. Nhưng Kim Kha sao có thể tùy tiện buông tha cái này tiền cơ cơ hội tốt, thân thể lóe lên đi theo Khương Phong bước chân lần nữa đâm ra một toa ngự kiếm chi thuật. Khương Phong giờ phút này không sử dụng ra được khác chiêu thức, đành phải vận dụng hắn át chủ bài cuối cùng khi, một tiếng vang giòn qua đi, hai người nho nhao hướng về một bên tối lui. Ngay tại hai người đều muốn tiếp tục đi lên vật lộn thời điểm một tiếng gào to truyền đến dừng tay, đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái lão giả tóc trắng xóa lơ lửng giữa không trung, thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú lên đám người. Lão giả người mặc trường bào màu xanh, tóc bạc tùng tư, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Kim Kha cùng thanh niên tuấn tiếu biến sắc, vội vàng cung kính tiến lên bài nói đệ tử tham kiến sư phụ. đệ tử khác cũng nhao nhao hành lễ, trong miệng cung kính xưng hô thanh huyền trưởng giả. Khương Phong trong lòng giật mình, không nghĩ tới lão giả này lại là Huyền Thê môn trưởng lão, khó trách có như thế khí thế cường đại. Thanh huyền trường giả khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Khương Phong trên thân ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu khương phong thân thể để hắn cảm giác toàn thân siết chặt ngươi là người phương nào thanh huyền trưởng lão trầm âm thanh hỏi khương phong không dám thất lễ cung cung kính kính trả lời vạn bối khương phong chính là một kẻ tà tu thanh huyền trường già nghe vậy chân mày hơi nhữ lại tựa như đang tự hỏi cái gì một lát sau hắn đột nhiên mở miệng hỏi ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta huyện thế môn lời vừa nói ra đám người chấn kinh chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau không rõ thanh huyền già vì sao muốn mời chào một cái không rõ lai lịch kim đan cảnh tà tu khương phong cũng là xứng sở không nghĩ tới thanh huyền trường già sẽ phát ra mời hắn do dự một lát Cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói ra, đa tạ tiền bối hậu hái, nhưng vạn bối quen thuộc tự do tự tại, không muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào. Thanh Huyền Trường già tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy Lao phu liền không miễn cưỡng. Chỉ là, người vĩnh sinh đều không ra được. Khương Phong kinh hãi, vì sao? Bởi vì huyền thế đảo nguyên là tị thế chỗ, không muốn để cho ngoại nhân biết, dẫn tới tai họa. Tiền bối, vạn bối cam đoan không hướng ngoại giới tiết lộ nửa điểm nơi đây tin tức, ta có thể phát hạ thiên đạo lợi thể. Thanh Huyền Trường già chậm rãi lắc đầu, vậy cũng không được. Người? Khương Phong giận dữ cũng mặc kệ đối phương cảnh giới gì, phá thần truy Ẩm vàng phát động, đồng thời Hàn Sương kiếm mang theo một đạo kinh lôi, hiệu lệnh người khó có thể tin tốc độ bắn về phía đối phương. Thanh Huyền trường Mi già đầu dương lên, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, Hàn Sương kiếm liền vững vàng bị kẹp ở giữa ngón giữa và ngón trỏ, người trẻ tuổi quá nóng tính rồi, hãy nghe ta nói hết. Chương 329, thu phục hạ báo. Chương 329, thu phục hạ báo. Thanh Huyền trường lão nhìn một chút xung quanh những người tuổi trẻ kia, nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật những người này lại làm sao không giống người mở rộng, phi thường hy vọng đi thế giới bên ngoài nhìn một chút nhưng là cái này Nguyên Thế Đào Nguyên lại ngăn trở đây hết thề khả năng nghe đến đó những người tuổi trẻ kia thần sắc đều trở nên có chút hề vải không còn có vừa rồi náo nhiệt bầu không khí gặp Thương Phong nghi ngờ nhìn về phía hắn Thanh Huyền trưởng lao ánh mắt phức tạp nói cho ngươi cũng không quan hệ cái này Nguyên Thế Đào Nguyên là một cái tự nhiên phát triển ta một cái Hóa Thần Cảnh hậu kỳ tu giả cũng vô pháp phá giải những hải tử này càng là thế thế đại đại đều bị phong tỏa ở chỗ này tiên bối nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua sao cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đi ra ngoài sao Khương Phong trong lòng chầm xuống, nhưng vẫn là trong lòng còn có may mắn hỏi một câu từng có. Thanh Huyền trưởng lão đột nhiên nhãn tình sáng lên, tựa như nhớ lại phi thường vui vẻ sự tình hơn năm mươi năm trước, một vị cường đại kiếm tu tu vi mất hết từ phía trên rất xuống. Sau đó ở chỗ này nuôi một năm thương. Khỏi bệnh sau, nàng một kiếm phá mở pháp trận, nhẹ lướt đi. A, kiếm tu. Khương Phong trong lòng nhất thời có suy đoán không sai, giống như ngươi là một cái kiếm tu, chỉ là Thanh Huyền trưởng lão nhìn một chút Khương Phong trong tay xương lạnh kiếm, khẽ lắc đầu, ngươi quá yếu. Khương Phong cũng chính là trong năm ấy, nàng nói cho người nơi này một cái bí mật đồng thời chỉ điểm chúng ta mấy lần mới khiến cho nơi này tu luyện dần dần đi vào quỹ đạo bí mật gì khương phong tò mò hỏi ha ha kỳ thật bí mật này đối với chúng ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì chỉ là nếu như giải trừ pháp trận cấm chế nơi này nhất định sẽ trở thành ngoại giới người tranh đoạn phúc điện đến lúc đó nơi này sẽ đại nạn lâm đầu nơi này đến cùng có bí mật gì khương phong trận trắng mắt lao đầu này nói chuyện quá vết mực chính là ở chỗ này thời gian một năm vẹn vẹn tương đương với phía ngoài một tháng kim kha cướp lời nói cái gì khương phong quá sợ hãi thuyết pháp này cũng quá bất hợp lý đi nhưng hắn nghĩ lại đã có cải biến tốc độ cùng trọng lực pháp trận cái kia cải biến thời gian pháp trận cũng liền lộ ra không kinh thế như vậy hai tục. thanh huyền trưởng lão mỉm cười không sai sinh hoạt ở nơi này mạng sống con người trôi qua đặc biệt chậm ta đã sắp hai trăm tuổi đây chính là cái bảo địa a Khương phong trong lòng tỏa ra gợn sóng mình tại trong nơi này trên việc tu luyện một năm bên ngoài mới đã qua một tháng vậy nếu là ở chỗ này trên việc tu luyện 10 năm bên ngoài cũng mới đi qua 10 tháng mà thôi đây là muốn bật học tiết tấu a cấm chế nơi này còn có cái gì cấm chế Khương phong đột nhiên nhớ lại vừa rồi thanh huyền trưởng lão còn nói đến một cái mấu chốt chữ đương nhiên Không phải tất cả mọi người có thể đi vào nơi này, bây giờ chúng ta biết đến, chỉ có 18 tuổi phía dưới hoặc là không, có tu vi người mới có thể tiến vào nơi này. Về phần sau khi tiến vào như thế nào rời đi, chúng ta cũng không thể mà biết. Gặp Khương Phong một bộ sững sờ dáng vẻ, Thanh Huyền trưởng lão nhẹ nhõm cười một tiếng, nếu không, nơi này chỉ sợ sớm đã không tồn tại nữa. Nói đi, hắn không tiếp tục để ý Khương Phong, mà là quay đầu nhìn về hướng thanh niên tuấn thiếu, Trần Dương, ngươi thân là nhị sư minh, lẽ ra giáo dục con người bằng hành động gương mẫu đồng môn, có thể nào dẫn đầu ước hiếp một cái thụ thương yêu tú cùng tán tu. Trần Dương biến sắc, vội vàng giải thích nói: sư phụ đệ tử biết sai chỉ là chỉ là cái gì thanh huyền trưởng lao ánh mắt lấp liệt chẳng qua là cảm thấy thực lực đối phương nhỏ yếu cho nên có thể tùy ý ức hiếp sao trần dương không dám nói nữa đành phải túi đầu nhận tội thế nhưng là trong lòng âm thầm nói thầm rõ ràng thụ ức hiếp chính là chúng ta có được hay không thanh huyền trưởng lao thở dài nói ra con đường tu luyện cũng không phải là chỉ có thực lực vi thượng tâm tính phẩm đức cơ duyên cho chút đều là quyết định một người có thể hay không đi được càng xa mấu chốt các ngươi quyết không thể bởi vì nhất thời mạnh yếu liền tự cao tự đại ý thế hiếp người chúng đệ tử nhao nhao gật đầu biểu thị thụ giáo Khương Phong nghe, trong lòng đối với Thanh Huyền trưởng lão cũng nhiều mấy phần kính ý Thanh Huyền trưởng lão tiếp tục nói, con hắc báo này mặc dù thụ thường, nhưng nó trí tuệ không tầm thường, nếu như cùng thực tình đối đãi, chưa chắc không thể trở thành hảo hữu. Từ nay về sau, các ngươi phải nhớ cho kỹ, thiện đãi văn vật, vật mới có thể đạt được thiên đạo lọt mắt xanh. Nói xong, hắn phất ống tay háo một cái, một đạo thanh quang bắn đi ra. Hắc báo thân thể lập tức bị thanh quang bao phủ, không bao lâu, thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Hắc báo gầm nhẹ một tiếng, đứng dậy, cảm kích nhìn về phía Thanh Huyền trưởng lão. Thanh Huyền trưởng lão mỉm cười, vừa nhìn về phía Khương Phong, nói ra, "Tiểu hữu đã ngươi không có ý gia nhập nguyễn thế môn vậy lao phu cũng không miễn cưỡng hy vọng ngày sau hữu duyên gặp lại ngươi có thể có tốt hơn biểu hiện nói xong mang theo đám người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mắt công tử chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tiểu mai hoa lộc thanh âm đem khương phong từ trong trầm tư kéo về khương phong nhìn một chút khôi phục khỏe mạnh hắc báo, vừa cười vừa nói ta muốn chúng ta phải cùng vị này bạn mới hảo hảo ở chung một chút hắc báo tựa hồ nghe đã hiểu khương phong lời nói gầm nhẹ một tiếng từ từ đi đến khương phong bên cạnh an tĩnh ngồi xuống chương ba trăm ba mươi thanh huyền lão nhi chương ba trăm ba mươi thanh huyền lão nhi Khương Phong cởi sờ lên hắc báo đầu, trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác. Có lẽ, đây chính là duyên phận đi một lát là không ra được, đi trước trận pháp biên giới nhìn kỳ hăng nói đi. Khương Phong thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm. Nhưng lại phát hiện thần thức của hắn chỉ có thể kéo dài đến 20 dặm địa phương, tại khu vực này bên trong có một cái cỡ nhỏ thôn trấn, còn một người khác hồ nước cùng mình hiện tại vị trí cánh rừng rậm này xem ra huyện thế đảo nguyên cũng không lớn, tòa pháp trận này chính là vì bảo hộ thôn trấn này đi. Khương Phong hướng lấy cách mình gần nhất bên kia biên giới đi đến, phía sau đi theo cái kia đã từng đánh lén qua hắn hắc báo ngươi đây là muốn theo ta không? Khương phong vừa đi vừa đối với hát báo nói chuyện cũng mặc kệ nó có nghe hay không hiểu công tử ta cùng nó nói ngươi là cái người có đại khí vận nó muốn đi theo ngươi dính dính ngươi khí vận thật vô lại tiểu mai thanh em lần nữa vang lên vừa rồi có thanh huyền trưởng lão tại nàng một mực không dám lên tiếng tùy tiện chỉ cần nó không còn đánh lẽ ta thôn trấn này gọi thanh đảo trấn bởi vì cùng ngoại giới nhiều năm không có lui tới bởi vậy trong trấn người liền cho nó lên một cái tự rêu danh tự huyện thế bảo nguyên thôn trấn nhất đầu đông là một mảnh rừng rậm xuyên qua rừng rậm trước mắt bỗng nhiên là một cái sương mù thế giới sương mù rất lớn không phân rõ phương hướng khương phong một mực đi về phía trước Khi đi sắp 10 dặm thời điểm, một tầng trong suốt màng ánh sáng ngăn trở cước bộ của hắn đây chính là pháp trận kia đi, bao phủ phương viên 20 dặm pháp trận, nên tính là cái đại thủ bút đi. Khương Phong tự nhủ lẩm bẩm soát, một đạo cực tốc lưu quang đâm vào trên màng ánh sáng, chỉ lấy kiếm nhọn làm trung tâm tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng, một lát sau liền khôi phục lại bình tĩnh quả là thế. Là ta quá yếu. Thanh Huyền trưởng lão nói cái kia một kiếm bổ ra pháp trận người hẳn là đại kiếm tiên thôi chân đi, cũng chỉ có kiếm của nàng mới có thể tùy tiện làm đến. Khương Phong hướng chung quanh nhìn lại, chẳng xóa cái gì cũng thấy không rõ, liền ngay cả thần thức cũng nhận ảnh hưởng rất lớn công tử, phía bên trái đi trong đầu truyền đến Tiểu Mai Thanh Âm, Khương Phong y ngôn phía bên trái vừa đi ước chừng năm trượng, một khối to lớn đá xanh xuất hiện ở trước mặt của hắn công tử. Tảng đá lớn này có kỳ quặc, ngươi xem một chút phía trên có cái gì. Khương Phong hướng lấy trên tảng đá nhìn lại, chỉ thấy phía trên khắc lấy bốn cái đơn giản đồ án. góc trái trên cùng là cái một chữ, dưới góc trái là cái mười chữ, góc trên bên phải là cái hảo, dưới góc phải là cái hảo. Những đồ án này là có ý gì đâu? Khương Phong quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra trò gì. Ngươi dẫn đường, chúng ta đi trong trấn. Khương Phong đối với một bên hắc báo nói ra, trời sắp tối rồi, đến tìm chỗ ở mới được. Hắc báo hiển nhiên minh bạch Khương Phong ý tứ, quay người hướng về một cái phương hướng chạy như điên. Thật sự là báo tốc độ, Khương Phong ở phía sau chăm chú dõi theo, vẫn không thể nào vượt qua nó. Khương Phong cười một tiếng, chính mình nếu là phát động phong chi lực, hoặc là vận dụng tinh lôi tránh, tốc độ của hắn sẽ vượt qua hắc báo rất nhiều. Thanh nào chấn thật đúng là không lớn, tổng cộng cũng liền mấy vạn nhân khẩu, có lẽ là chưa từng có ngoại nhân nguyên nhân, chấn lý căn vốn cũng không có khách sạn vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ngủ ngoài trời giữa ngoại hoang vu sao? Phía trước đi tới thôn trấn Tây Đầu, từ mấy gian hộ bỏ bên trong truyền đến đinh đinh đương đương đổ sắt tiếng đánh hộ bỏ trong ống khói bốc lên quần quần khói đen nếu không liền đến một nhà này tá túc một đêm đi ngày mai mình tới ngoài chấn dựng một gian nhà gỗ dù sao một lát cũng đi không được khương phong nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện một cỗ mánh liệt lửa than vị bay thẳng xoắn núi nhà này giữa sân dựng một cái lều bên trong có một lao đầu ngay tại nhẹ nhàng gõ lấy một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này đã thành hình nhưng lão giả hay là không ngừng mà đem nó đặt ở trong lửa sau đó lấy ra càng không ngừng gõ vị lao bá này ta có thể tại cái này tá túc một đêm sao khương phong lớn tiếng hỏi lớn tiếng như vậy làm gì ta lại không biết Lão đầu buông xuống trong tay truy hướng về phía khương phong trợn mắt nhìn ta túc ngươi là mới tới, lão giả kịp phản ứng, nhãn tình sáng lên, nhìn xem Khương phong tựa như nhìn xem một đầu con mồi đúng vậy, ta ngoại ý muốn rơi xuống nơi đây, ngày mai liền rời đi, rời đi, ngươi muốn đi đâu, lão giả khinh thường hỏi ngày mai ta đem đến ngoài trấn ở ha ha ha, không đợi Khương phong nói xong, lão giả cười to một tiếng, thật sự là ý nghĩ hao huyền, ngươi ban ngày thì không phải gặp qua thanh huyền lão nhi, chương ba trăm ba mươi thiên giai luyện khí sư, chương ba trăm ba mươi thiên giai luyện khí sư, Khương phong sững sờ hắn có phải là không có nói cho ngươi thanh đảo trấn ban đêm có cái gì khác biệt, Khương phong nghi ngờ gật gật đầu ta liền biết lão nhi này tâm tư hắn chính là muốn làm ngươi cùng đường mặt lộ thời điểm ngươi sẽ tự động gia nhập hắn huyễn thế cửa cùng đường mặt lộ khương phong rốt cục mở miệng hỏi một câu lao đầu quan sát dần dần sát trời tối xuống nghiêm túc nói ra thanh đảo trấn ban đêm sẽ trở nên rất đáng sợ lúc này ngoài trấn sưng lên màu xanh sương ngủ từ rừng rậm trên hồ nước lan tràn ra đầu tiên là hướng về pháp trận biên giới rung mánh lao tới ở nơi đó dừng lại chốc lát sau đảo ngược tới lại hướng về thanh đảo trấn vào tới những nơi đi qua tất cả tiểu động vật cùng yêu thú đều có cắp tại chính mình trong huyện động một tiếng cũng không dám ra tiểu tử ngươi còn muốn đi ngoài trấn ở lại sao ta có thể nói cho ngươi Phàm là ban đêm đi qua ngoài trấn người đều cũng không trở về nữa. Khương Phong trong lòng giật mình, cảm giác có chút dùng mình buổi tối hôm nay ta có thể thu lưu ngươi một lần, nhưng ngày mai ngươi phải cho ta ra sức cả buổi. Thế nào? Lao đầu mí mắt đều không nhấc, tiếp tục làm lấy công việc trong tay không có vấn đề. Khương Phong đáp ứng, hiện tại đã chậm, không có thời gian lại đi nơi khác loạn đủ phải, lại nói làm nửa ngày việc cũng coi như không là cái gì tốt. Lao đầu nắm lên Khương Phong hướng trong phòng ném đi, sau đó hai tay bóp một cái thủ quyết, một đạo bạch quang bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó, tại thôn trấn phía nam bay ra một đạo thanh quang, hai đạo quang mang giữa không trung gặp nhau, bay một tiếng nổ tung tạo thành một cái lồng ánh sáng trong suốt, đem toàn bộ thanh đảo chấn trụ vào trong. Lồng ánh sáng vừa mới hình thành, ngoài chấn sương mù cũng đã đến cửa chấn, vừa lúc bị lồng ánh sáng ngăn tại bên ngoài. Sương mù va chạm tại trên lồng ánh sáng, đâm đến lồng ánh sáng lung la lung lay, nhưng từ đầu đến cuối không có đứt phá. Khương Phong cũng phát hiện ngoài thôn dị dạng, không khỏi ngạc nhiên nhìn trước mắt lao đầu này, nguyên lai là cái điệu thấp cao thủ. Tiểu tử, biết lợi hại chưa lao đầu quay đầu trở lại đến liếc mắt nhìn hắn, đi ngoài chấn ở ngươi sẽ có đến không về. Ha ha, tiền bối, ta vẫn còn muốn thử một lần. Cương Phong vừa cười vừa nói chính mình cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa buổi lao đầu hao tổn, chính mình còn muốn nghĩ biện pháp rời đi cái này nguyên thế đảo nguyên đâu ngươi không thể nói lý, lao đầu hơi vung tay, thở phì phò hướng phía buồng trong đi đến ngươi tại cái này đánh cái chăn đệm nằm dưới lật đi, không nên quấy rầy ta thành tính muốn. đêm đã khuya, thương phong như thế nào cũng ngủ không được lấy, hắn đành phải đứng dậy đi tới trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn không có phát hiện, hắn vừa ra phòng ốc, trên thị trấn trống không lồng ánh sáng bên ngoài vừa vặn có hai con mắt hướng hắn xem ra, trên trời ngôi sao hôm nay đặc biệt sáng tỏ, thương phong dựa theo lệ cũ, bắt đầu quan tưởng trong đầu trên tinh đổ thứ 460 ngôi sao bị trong nháy mắt thắp sáng một sợi hào quang màu tím đen hướng về trên người hắn một cái nào đó huyệt khiếu bắn ra mà đến muốn sau một cách giờ khương phong thỏa mãn đứng người lên lại kích hoạt lên ba cái huyệt khiếu cách tinh thần quyết đại thành lại đi tới một bước hắn hiện tại tu luyện tinh thần quyết đã càng ngày càng nhẹ nhàng không giống lúc trước như thế đau đến chết đi sống lại mở hắn quát khẽ một tiếng trên thân lập tức bùa phát ra chói mắt hào quang màu tím đen nhìn tia sáng này nhan sắc rõ ràng so trước kia lại sâu hơn không ít không biết tu luyện tới trình độ gì mới có thể chống cự ở hóa thần cảnh công kích Khương Phong tự đủ, sau đó lại tu luyện lên Đông Phương Diệt giao giao cho hắn cựu Dương chân kinh muốn. Lồng ánh sáng bên ngoài, cặp kia nhìn chằm chằm Khương Phong con mắt đột nhiên co rụt lại, thật không nghĩ tới, chúng ta mất đi tinh thần quyết vậy mà tại nơi này phát hiện đồng thời, vùng Trong Láo đầu đóng chặt con mắt cũng lặng lẽ một chút, tiểu tử này bối cảnh không đơn giản à, tuyệt đối không thể để cho Thanh Huyền Láo Nhi đoạt hắn đi. Bất quá đáng tiếc, ra không được. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Khương Phong liền bị Láo Đầu kêu lên tiểu tử, hôm nay ta muốn rèn đúc một thanh Địa Gai Trung phẩm đao kiếm, ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ hoàn thành Địa Gai Trung phẩm khương phong kinh hãi loại cấp bậc này vũ khí vốn là hiếm thấy mà thần bí chế tạo quá trình hắn càng là chưa từng nhìn thấy có thể nửa ngày có thể hoàn thành sao khương phong cười hắc hắc ngày mới sáng ngươi hãy nằm mơ đâu bạo bối như vậy chí ít ba ngày mới có thể hoàn thành lão đầu sông khương phong lật ra một cái to lớn bạch nhăn a ta chỉ làm nửa ngày khương phong thu lại mặt cười nói đùa cái gì thời gian của ta thế nhưng là quý giá lắm đây người trẻ tuổi như vậy đi chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta ta liền miễn phí vì ngươi chế tạo một kiện vũ khí thế nào cái này còn tạm được một kiện thiên giai vũ khí liền thành dao khương phong xem thường vươn một ngón tay mau mau cút Chưa thấy qua ngươi dạng này cường đạo, lão đầu thật tức giận, một phát bắt được Khương Phong nhấn đến bếp lò bên cạnh, chú ý không dậy nổi ngươi, buổi chiều xéo đi nhanh lên. Hắc <cười> hắc, tiền bối, đừng nóng đợi tôi, không thể đánh tạo một kiện thiên giai vũ khí, vậy ngươi giúp ta cải tạo một thanh vũ khí tổng hành đi, nói, Khương Phong từ trong hộp kiếm lấy ra xương lạnh kiếm ân. Thanh kiếm này cũng không tệ lắm, lão đầu đoạt lấy xương lạnh kiếm, lật qua lật lại xem không ngừng kiếm linh. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đem nó cải tạo thành thiên giai trường kiếm, lão đầu hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như nhẫn nhịn hai năm lưu manh đột nhiên gặp đại cô nương, nếu như thành công, ta chẳng phải là muốn tấn cấp thiên giai luyện khí sư. Chương ba trăm ba mươi hai, đốn tây thanh âm. Chương ba trăm ba mươi hai, đốn tây thanh âm. Khương Phong mong đợi gật gật đầu, tiền bối, ngươi được hay không? Lão đầu thân thể cứng đờ, nhìn chầm chầm xương lại kiếm, trầm tư một hồi, nói ra, không được. Cái gì? Khương Phong tức hồn hện, ngươi cái này giả vậy mà đùa người ta? Lão đầu khoát khoát tay, ngươi trước đừng có gấp, ta xác thực không thể đem nó cải tạo thành thiên giai trường kiếm, nhưng là nếu như ngươi có thể cho ta cung cấp một chút cao cấp vật liệu, nhân phẩm ta buộc phát lời nói đem nó cải tạo thành một thanh thiên giai tiên kiếm cũng không phải là không thể được. Thật? Khương Phong ban tín bán nghi dạng gì vật liệu xem như cao cấp vật liệu hắn tại trong nạp giới tìm một trận lấy sau cùng ra một chi không biết tài liệu gì chế thành độc chân qua loa bất quá vẫn còn không tính là cao cấp vật liệu lão đầu liếc qua kinh thường nói tại huyễn thế đào nguyên chỉ có một chỗ có lẽ có thể tìm được cao cấp vật liệu cái nào thương phong vội vàng hỏi thanh long hồ thật nhiều năm trước ta tận mắt thấy một viên thiêu đốt thiên thạch bay vụt tiến trong hồ bình thường ngoài tinh đến vật cũng bao nhiêu mang theo một chút khan hiếm vật liệu mà những tài liệu kia chính là chế tạo vũ khí không có chỗ thứ hai tốt ngày mai ta liền đi trong hồ nhìn một chút đảo mắt qua đường này Khương Phong cùng lao đầu cho tới chưa hoàn thành thành tia điệu giai trung phẩm đoàn kiếm sơ bộ rèn đúc. Khương Phong thông qua quan sát cùng học tập, cảm giác được ích lợi không nhỏ, không chỉ có hiểu rõ như thế nào chế tạo vũ khí, còn học được rất nhiều luyện khí phương diện tri thức. Cái này khiến hắn đối với lao đầu càng kính nể đứng lên. Trưa hôm nay, lão đầu lần đầu tiên làm một trận phong phú cơm trưa, còn lấy ra chân tảng nhiều năm rượu ngon, nói muốn cùng Khương Phong ăn thật ngon bữa nay cơm tiền bối, Chúng ta đây là vì cái gì? Khương Phong không hiểu ha ha, hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lưu ý một chút liên quan tới thanh đạo trấn tin tức. Một khi ngươi tìm được biện pháp rời đi thanh đạo Hoặc là biết Thanh Đảo trấn bí mật, ta cần ngươi trước tiên nói cho ta biết. Thanh Đảo trấn bí mật. Khương Phong sờ lên cái mũi, ngươi chẳng lẽ là bị vây ở chỗ này? Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, không sai, ta bị vây ở Thanh Đảo trấn đã có hơn 200 năm lão đầu cười khổ một tiếng, nhưng là ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ có người trợ giúp ta rời đi nơi này. Mà ngươi chính là có khả năng nhất giúp ta người rời đi. Tại sao là ta? Khương Phong không hiểu bởi vì ta ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng lão đầu cười thần bí, ta đã quan sát ngươi một ngày, phát hiện ngươi không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà lại làm việc quyết đoán, cũng không phải vật trong ao. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể dạy ngươi chế tạo vũ khí phương pháp, như thế nào? Tốt, ta đáp ứng ngươi." Khương Phong sảng khoái đáp ứng, hắn vốn là suy nghĩ nhiều học một chút bản sự, giao dịch này với hắn mà nói, chỉ kiếm lời không lỗ thông khoái, lao đầu vô lùi, "Ngươi sau khi trở về, liền theo ta học tập chế tạo vũ khí đi, hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Ân, một lời đã định." Khương Phong gật đầu thứ hai, "Có lẽ ngươi đêm nay cũng không qua được, ngày mai liền không biết tung tích. Một trận này liền xem như chúng ta cơm chia tay đi." "Ngoa Tạo, Khương Phong cơm nước xong xuôi liền rời đi, hắn muốn đi ngoài chấn dựng một gian chính mình nhà gỗ về phần lao đầu nói khủng bố hắn kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng tại cái này nho nhỏ thanh đào chấn có thể có gì mà phải sợ tồn tại khương phong tại ngoài chấn tuyển một chỗ tới gần dòng sông địa thế tương đối tương đối cao địa phương dựng nhà gỗ hắn bận rộn dòng dã một cái buổi chiều thẳng đến trời sắp tối rồi mới rốt cục đem nhà gỗ dựng hoàn tất mặc dù hơi có vẻ đơn sơ nhưng đối với khương phong tới nói đây đã là một cái không sai cư trú chỗ tâm hắn đủ hài lòng nằm tại trên giường gỗ chuẩn bị thiêm thiếp một lát sau đó dưỡng đủ tinh thần sau lại đi thanh long hồ tìm kiếm cao cấp vật liệu nhưng mà ngay tại hắn sắp chìm vào giấc ngủ thời khắc, màu xanh sương ngủ lại lên, mà lại so tối hôm qua còn muốn lớn mặc kệ nó. Khương Phong lật ra cả người, muốn tiếp tục ngủ tiếp, thế nhưng là tại hắn giống như ngủ không phải ngủ thời điểm. Nhà gô bên ngoài truyền đến chống chân thanh âm. Khương Phong nhắc cô lâu ngồi dậy, nghiêng hai lắng nghe. Thanh âm kia rời cái này không xa, nghe tựa như là tại đốn cây thanh âm còn có người khác. Khương Phong đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là sương ngủ thế giới, ngoài một trượng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Khương Phong từ từ hướng về thanh âm nơi phát ra đi đến. Khi hắn sắp tiếp cận thanh âm kia lúc, thanh âm biến mất chỉ chốc lát sau, một cái sàn sạt đi đường âm thanh cách hắn càng ngày càng gần chương ba trăm ba mươi ba quái vật chương ba trăm ba mươi ba quái vật khương phong lập tức tóc gáy đều dựng lên bởi vì tiếng bước chân đứng tại trước mặt hắn thế nhưng là hắn lại người nào đều không có nhìn thấy đang đang đang khương phong không khỏi lùi lại mấy bước đưa tay đem hàn xương kiếm cầm trong tay hắn chậm rãi vòng vo một vòng tròn nhưng là trung quanh không có một hai năm nhẹ người ngươi là tại tìm ta sao đột nhiên một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên thanh âm này rất gần tựa như là có người nằm ngoài đầu vai của hắn tại cùng hắn nói chuyện mà lại thanh âm này nghe âm trầm khủng bố căn bản cũng không giống như là người phát ra thanh âm khương phong đống nhiên quay người đồng thời hàn xương kiếm tốc độ trước đó chưa từng có hướng về sau lưng vùng đi khi đốn lửa bắn tư tung khương phong thân thể loại lên xuất hiện ở một trượng có hơn không có người Trung quanh hắn trống rỗng chỉ có sương mù màu xanh tại vây quanh hắn đảo quanh mà ai đi ra khương phong thanh âm có chút run dậy toàn thân lên đầy nổi ra gà ha ha thanh âm kia lại đang bên thai của hắn văng lên ta chẳng phải đàng cái này sao đàng khương phong vận khởi tinh thần quyết một cái màu tím đen vòng bảo hộ đem hắn bảo hộ ở trong đó sau đó hắn điên cuồng vung vẩy hàn sương kiếm một trận chém lung tung thẳng đến tình trạng kiệt sức mới dừng lại tay lấy kiếm trụ hô hô thở hồn hển mẹ nó Khương phong chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng nội tâm run dậy không có chút nào giảm bớt ha ha, ngươi sợ hãi ngươi sợ hãi ngươi trẻ tuổi làm nô lệ của ta đi làm nô lệ của ta ta sẽ truyền cho ngươi vô thượng công pháp để cho ngươi trở thành thế giới này chúa tể ngươi gặp người ngươi chính là kẻ hèn nhát ngay cả mặt cũng không dám lộ ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi hắc, hắc ngươi tu luyện là tinh thần quyết đúng hay không Liên một câu nói kia, Khương Phong trong lòng lại lần nữa dâng lên bất an mãnh liệt, ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biết tinh thần quyết, tinh thần quyết thế nhưng là bí mật của hắn, biết cái tên này người trên thế giới này chỉ có Đông Phương dịch Dao, vậy đối phương là như thế nào biết những này? Trừ phi 4, ngươi không phải người của thế giới này. Ân, xem ra đầu của ngươi còn có chút tác dụng. Vừa mới nói xong, một cái đầu rồng thân người quái vật đột nhiên xuất hiện tại Khương Phong trước mắt ngươi. Ngươi không phải người. Khu khu. ta coi như không phải người, ngươi cũng không cần đến mắng ta đi, ngươi có tin ta hay không một bàn tay? đập chết ngươi quái vật sông khương phong thử nhai rằng một cô cường bạo lệ khí nào tới trước mặt ngươi vì cái gì biết tinh thần quyết khương phong hay là hỏi mấu chốt của vấn đề ta thôi bởi vì ta mới là tinh thần quyết nguyên chủ nhân nói quái vật hét lớn một tiếng tinh thần quyết anh chỉ gặp hắn toàn thân nổi lên hỏa diễm màu đỏ tím tay phải một nắm toàn bộ cánh tay lập tức biến thành màu lửa đỏ thiên ma lưu tinh quyền hắn hưu quyền trợ hướng phía bên phải đánh ra một đoàn ngưng tụ như thật hỏa cầu tựa như một viên rơi xuống lưu tinh phút chốc bay về phía nơi xa những nơi đi qua thanh vụ đô biến mất sạch sẽ ầm ầm. một gò núi nhỏ ứng thanh bạo liệt trong nháy mắt bị san bằng thành đất bằng cái này. Khương Phong đại hải, nếu như cái này nếu là đánh về phía tòa kia thôn trấn, chẳng phải là bốn. Làm sao? Cái này bị hù dọa sao? Quái vật lần nữa chống rông xuất hiện tại Khương Phong trước mắt không đến nửa thước địa phương ngươi. Đây là cái gì trên kỹ, một quyền hủy đi một gò núi, Khương Phong không cho rằng thượng quan kim hồng làm không được, nhưng người khác khẳng định làm không được cái này. Đương nhiên là tinh thần quyết quái vật chậm rãi nói ra không có khả năng, tinh thần quyết bên trong căn bản cũng không có một chiêu này. Cái này rất dễ giải thích, bởi vì ngươi học tinh thần quyết là không hoàn chỉnh. Ngươi nói láo. Ta, hắn không có khả năng ta ngươi không biết còn nhiều đâu tinh thần quyết bên trong còn có tinh thần kiếm ngươi cũng sẽ không cũng không biết đi nói quái nhân lần nữa giơ cao hai tay một thanh đóng ánh sáng long lanh lõe tử hồng sắc quang mang cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn tinh thần kiếm chém Giang dắt ầm ầm nơi xa một tòa so vừa rồi gò núi cao lớn gấp đôi núi nhỏ bị một bổ hai nửa nằm dạnh khương phong cảm giác chưa từng có một ngày như hôm nay dạng này để hắn cho là mình chính là cái phế vật còn có sao khương phong đờ đất mà hỏi thăm khi nhưng còn nhiều thế nào nghĩ thông suốt sao quái vật tựa như lưng phấn mà hỏi cái gì nghĩ thông suốt, làm ta nô lệ a, ta tới ngươi. Khương Phong đột nhiên phát động phá thần truy, một đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy hướng về đầu của quái vật đánh tới nha. Ôi, quái vật căn bản không có nghĩ đến Khương Phong lại đột nhiên dám hướng hắn xuất thủ, dưới sự không phòng bị, đầu một trận mê mội. Lúc này, Khương Phong nắm đấm đến băng sơn quyển, tam điệp lãng, Bành. nắm đấm nặng nghề mà đánh vào quái vật trước lực bên trên 500. Không không không, 50000 cân lực lượng thế mà chỉ đem đối phương đánh cho lay động một cái. Chương 334. Ta có thể giúp ngươi thoát khốn. Chương 334, ta có thể giúp ngươi thoát khốn." Khương Phong sững sờ, lập tức trở nên mừng rỡ như điên. Thần bí như vậy đối thủ cường đại, thế mà có thể bị chính mình dùng chuyện, cái này hiển nhiên nói rõ một sự kiện, đó chính là đối phương có tổn thương. Nhưng mà, trên tay của hắn động tác không ngừng chút nào, tinh thần quyết vật hỡi, xương Lạnh kiếm hóa thành một đạo ngân quang, đột nhiên đâm về quái vật khi, một tiếng vang thật lớn, tiêu lửa tung tóe, Xương Lạnh kiếm càng không có cách nào đâm rách quái vật làn da hự, chút tay bọn, quái nhân cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới, đem Khương Phong đánh bay ra ngoài khương phong người trên không trung cưỡng ép thay đổi thân thể một cái diều hâu xoay người vững vàng rơi xuống đất không sai xem ra ngươi còn có chút bản sự quái nhân phủ tay tựa hồ đối với khương phong biểu hiện hết sức hài lòng ngươi đến cùng là ai khương phong trầm giọng hỏi ta quái nhân xưng sở lập tức cười lên ha hả ta là ai ta là tinh thần quyết nguyên chủ nhân ta là vĩ đại cờ dây xem xét tinh nhân ngươi tại sao phải lại tới đây khương phong chấn động trong lòng người ngoài hành tinh hắn thế mà không phải thủy làm tinh nhân ta tại sao tới nơi này đương nhiên là bị người khác truy sát tới quái vật đột nhiên thu hồi dáng tươi cười cả người lập tức trở nên an tĩnh lại hát thần ta nhất định sẽ làm thịt hắn. Quái vật nói, trên thân lại bộc phát ra mênh mông lệ khí hất thần. Khương Phong giật mình, hất tinh người. người cũng biết hất tinh người. Mặt quái vật sắp đại biến, lui về phía sau mấy bước. một lần nữa nghiêm túc đánh giá đến Khương Phong đến đương nhiên, hất tinh người là chúng ta thủy lam tinh nhân cử nhân. Hất thần là trong truyền thuyết một cái vô cùng cường đại tồn tại. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, hất thần đã từng thống trị vùng vũ trụ này. Về sau bởi vì một trận đại chiến, hất thần bị phong ấn, mạnh thế giới này mới lấy khôi phục. Ha ha ha. Nguyên lai các ngươi giống như ta. Quái vật cười to, thanh âm đinh thay nhức óc nhưng trong tiếng cười bao hàm bi ai mặc cho ai đều có thể nghe được người trẻ tuổi người rất không tệ ta rất thưởng thức ngươi làm nô lệ của ta ta cam đoan để cho ngươi trở thành thế giới này chúa tể quái vật một lần nữa khẽ cười nói trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc đi ngươi đừng giả bộ chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo nơi nào còn có tinh lực quản sống chết của ta làm sao còn đang do dự quái vật cười lạnh một tiếng ta cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian cân nhắc ba giây đồng hồ sau nếu như ngươi còn không đáp ứng ta liền đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ thương phong sắc mặt biến đổi không chừng hắn biết hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt một khi làm ra quyết định sai lầm hắn sẽ hối hận cả đời ba, quái vật bắt đầu đến ngược. Khương Phong cắn răng một cái, không đợi hắn hô hay, ta lựa chọn tự tuyệt. Khương Phong thanh âm kiên định, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm quái vật cái gì? Quái vật sững sờ, tựa hồ không ngờ tới Khương Phong sẽ làm ra lựa chọn như vậy ta lặp lại lần nữa, ta lựa chọn tự tuyệt. Khương Phong gần từng chưa nói ra, lực khí kiên định không gì sánh được hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quái vật tức giận hừ một tiếng, giơ lên hữu quyền, hướng phía Khương Phong vánh đi. Một quyền này, ngưng tụ quái vật lực lượng cường đại, một khi đánh trúng, Khương Phong hẳn phải chết không nghi ngờ đúng lúc này, đột nhiên xảy ra biến một đạo hào quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, đánh chúng vào quái vật nằm đấm, đem hắn đánh bay ra ngoài. Quái vật rơi xuống trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Khương Phong ngây ngẩn cả người, bất tình lình qua mang cứu được hắn một mạng là. Ai? Quái vật xoay người mà lên, căm tức nhìn bầu trời hử, xấu đồ vật, đối thủ của ngươi là ta. Một thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Phong trước người. Người này, người mặc áo bảo cho, cầm trong tay một chiếc truy sát, khí chất xuất trần, tựa như trích tiên giáng lâm. Chính là thợ rèn lão đầu. Tiền Bối, ngươi rốt cuộc đã đến. Thế nhưng là không chờ hắn nói xong hắn liền ngạc nhiên phát hiện thợ rèn lao đầu đã hai tay ôm đầu thống khổ không người xuống đi ngươi mau trở lại trong trấn ta đến ngăn lại hắn lao đầu miễn cưỡng nâng người lên lại đem thiết truy dơ lên mảnh không gặp quái vật có bất kỳ động tác thợ rèn lao đầu thẳng tắp bay ra ngoài sa ba bốn trượng hóa thần đỉnh phong thợ rèn lao đầu tuyệt vọng hắn cùng đối thủ mặc dù chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới nhưng thực lực trên lệnh cách xa vạn dặm hô thợ rèn lao đầu lại lơ lửng chậm rãi hướng về quái vật bay đi ta không đi chọc giận ngươi cũng không phải sợ ngươi quái vật tức giận nói ra nếu không chỉ bằng ngươi cái kia phá trận, có thể ngăn được ta nói chỉ thấy thợ rèn lao đầu thân thể đang từ từ kéo dài chỉ chốc lát sau liền biến thành một cái lại cao vừa gầy cây gậy chúc người ngừng ta cùng ngươi thương lượng một chút thương phong vội vàng hướng về phía quái vật nói ra chúng ta còn có cái gì dễ thương lượng ngươi muốn làm nô lệ của ta sao cũng không phải ta có thể giúp ngươi thoát khốn chương ba trăm ba mươi lăm so với hắn hơi mạnh một chút chương ba trăm ba mươi lăm so với hắn hơi mạnh một chút thoát khốn làm sao ngươi biết ta muốn thoát khốn ngươi dựa vào cái gì nói có thể giúp ta thoát khốn quái vật nhìn thấy thương phong kinh thường cười một tiếng bởi vì ta học qua pháp trận, ta có thể bài trừ huyện thế đảo nguyên cấm chế. Khương Phong âm vang hữu lực nói úp. Thế thì không nhìn ra. Bất quá ngươi biết đây là pháp trận gì sao? Đây chính là chúng ta cở rời xem xét giữa các hành tinh phi thuyền tự hủy sau, tự động khởi động tình cấp pháp trận, hóa thần cảnh cũng không phá nổi. Ngươi cho rằng ngươi có bản sự này? Ách! Khương Phong ngẩn ngơ, lập tức quyết tâm liều mạng. Một năm, thời gian một năm ta nếu là phá không nổi rồi, ta liền làm nô lệ của ngươi. Hắn đây cũng là không có biện pháp biện pháp, cũng không thể trơ mắt nhìn xem tới cứu mình thợ rèn lao đầu vẫn lạc tại nơi này, đi được tới đâu hay tới đó đi một lời là định dù sao ta cũng tại bực này nhiều như vậy nam quái vật thật cao hứng lúc này đem thợ rèn lao đầu để xuống về sau ngươi không cần lại khó khăn làm kia cái gì Trận pháp ta nếu là muốn giết các ngươi nhiều năm trước liền đổ nơi này thợ rèn lao đầu mặt đỏ lên thật mất mặt chính mình cùng cái kia cậu thí sư huynh liên thủ thi triển phòng hộ đại trận người ta thế mà căn bản là để vào mắt càng buồn cười hơn chính là hai người vẫn cho rằng là bọn hắn bảo vệ thanh đào chấn người cái kia người tên là gì chờ ta phá giải pháp trận ta tốt tới tìm ngươi thương phong do dự nói ra Hắn không biết đối phương có phải hay không nguyện ý thả hắn về tròn ân, ta gọi, "Ô tháp, chỉ cần ngươi phá trừ pháp trận ta tự sẽ lập tức biết đến nói xong, quái vật liền muốn rời khỏi ô tháp. Ngươi là?" "Long tộc sao?" Khương Phong thấy đối phương đầu rồng thân người, chưa phát giác thoát ra a ba. "Không cần đề cập với ta rồng, nếu không phải đầu kia đang chết." "Hắc Long, ta làm sao lại biến thành cái này xấu bộ dáng? Đột nhiên, trung quanh khói xanh bạo động đứng lên, Khương Phong cùng thợ rèn lão đầu đã cảm thấy đầu giống như là muốn nổ tung một dạng, đau đến không muốn sống "Ngừng." ngừng. Khương Phong vội vàng hướng về phía ô tháp qua tay, "Ngươi lại gọi xảy ra nhân mạng. Ô Tháp rốt cục dừng lại chu lên, bất quá toàn bộ trên đầu rồng mồ hôi đầm đìa. Khương Phong nhìn thấy đối phương đầu rồng biến thành màu xanh tím, trong lòng hơi động. Ô Tháp, ngươi lại tới đây đã nhiều năm như vậy, ngươi biết thanh long hồ bên trong có bảo bối gì sao? Công tử, ta biết, quái vật này trên thân liền có bảo bối. Khương Phong trong não đột nhiên truyền đến Tiểu Mai thanh niên vậy cần phải hảo hảo lợi dụng một chút, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Khương Phong nhãn châu xoay động thanh long hồ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ô Tháp biến sắc, thế mà trở nên khẩn trương lên ta muốn đi nơi đó tìm chút vật liệu, phá giải trong pháp trận hằn là cần phải. Khương phong thần tình tự nhiên nói tài liệu gì ô tháp coi chừng mà hỏi thăm chính là một chút cao cấp vật liệu ta muốn đem kiếm của ta cải tạo thành thiên giai tiên khi nói Khương phong lấy ra hàn xương kiếm siêu hàn xương kiếm đột nhiên bay đến ô tháp trong tay hắn lật qua lật lại nhìn nhiều lần kỳ quái mà hỏi thăm đây cũng không phải là cái gì tốt kiếm à, cải tạo nó làm gì ách ta đối với nó có tình cảm ân ngươi không cần đi thanh long hồ ta cho ngươi một chút đi về phần có phải hay không là ngươi nói tới cao cấp vật liệu chính ngươi thí nghiệm đi nói ô tháp thanh kiếm tính cả mấy khối đen không lưu thu còn có lóe kim quang đồ vật ném qua tinh vẫn sắt ngàn năm lạnh kim thợ rèn lao đầu như bị điên lao đến lập tức đem mấy thứ đổ toàn bộ ôm vào trong ngực khương phong thành có những tài liệu này ta dám cam đoan ngươi hàn xương kiếm nhất định có thể tấn cấp thiên giai hắn đột nhiên nhãn trâu xoay động khương phong ngươi hỏi lại hắn muốn một chút những vật khác nói không chừng hắn còn có thể cần phải đâu khương phong cười thầm, cái này tặc lao đầu đây là muốn gặp tại khởi nghĩa a âu tháp ta vừa rồi xem ngươi thần thức giống như phi thường lợi hại ngươi có thể hay không dạy một chút ta phá giải pháp trận lúc hẳn là cần phải khương phong lời này ngược lại là không có nói láo. Thần thức của mình tăng mạnh, phá giải pháp trận sát xuất thành công liền càng cao ngươi sự tình thật nhiều, không phải là muốn mượn cơ hội muốn ta đổ vật đi. Ô Tháp hoài nghi hỏi làm sao lại thế? Ngươi gặp cái nào trận pháp sư không phải thần thức đặc biệt cường đại, ngươi nếu là có liền cho ta một chút, ta cam đoan sẽ hữu dụng. Thần. Biết. Ô Tháp không hiểu hỏi A Khương Phong hiểu được, sau đó hai tay tất cả duỗi ra một ngón tay đặt tại trên huyệt thái dương, hướng về Ô Tháp đầu lại phát ra một đạo phá thần truy. Bất quá lần này chỉ là dùng ba thành uy lực. Ngươi nói là cái này a, cái kia. Tốt ta, ta chỉ có một cái thứ này nói, Ô Tháp ngón tay búng một cái một viên trong suốt trái cây rơi vào khương phong trong tay đây là chúng ta tinh đặc thủ thiên thần quả ăn nó đi sau trong ba ngày có thể để ngươi thần thức đạt tới cấp mười trình độ cấp mười khương phong lần đầu nghe được xưng hô thế này cấp mười có bao nhiêu lợi hại ân ô tháp một chỉ thợ rèn lao đầu hẳn là so với hắn hơi mạnh một chút chương ba trăm ba mươi sáu tấn cấp thiên kiếm chương ba trăm ba mươi sáu tấn cấp thiên kiếm không có khả năng thợ rèn lao đầu không thể tin hắn chính là một cái kim đăng cảnh thần thức làm sao có thể trở nên so với ta còn mạnh hơn không kiến thức dáng vẻ cái này thế nhưng là trí bảo Lúc trước Hắc Long xâm cướp khắc lôi xem xét tinh cầu, chính là vì cướp đoạt chúng ta siêu cấp tài nguyên, vì không để cho bọn hắn đạt được, ta rơi vào đường cùng, tự tay hủy đi thiên thần cây ăn quả. Bởi vậy, trên đời chỉ sợ, không còn có như thế bảo vật ô Tháp nói ra, trong miệng liên tục thở dài kết xùy. Khương Phong đã không kịp chờ đợi đem thiên thần quả bỏ vào trong miệng, cẩn thận bắt đầu nhai nước, nhất thời không khí truyền ra say lòng người thành hương a, thợ rèn lao đầu hít sâu một hơi, vẹn vẹn ngửi thấy một chút mùi, hắn đều cảm thấy mình đã phiêu phiêu dụng tiên hay, đây cũng là tiểu tử này cơ duyên đi, không biết ba ngày sau hắn lại biến thành bộ dáng gì bốn. Khương Phong một mình xếp bằng ở trong nhà gỗ, hai tay lúc lên lúc xuống, giao nhau hộ ở đan điền, ngon cái tương đối, ý thủ thức hải. Từng đạo khí lưu màu xanh cực nhanh tại trong kinh mạch của hắn chảy xuôi, mỗi khi dòng khí lưu này trải qua thức hải lúc, nguyên bản sâu trong thức hải cái kia bóng dáng màu xám liền hiện thân đi ra tham lam ngước. Từ bên ngoài nhìn, Khương Phong cả người bao phủ tại một mảnh hào quang màu xanh bên trong bốn. Đinh đinh đang đang. Thợ rèn lao đầu một bên dùng sức gõ lấy đỏ bừng hàn xương kiếm, một bên không ngừng quay đầu xem lỗ hỏa trong kia mấy khối cao cấp vật liệu. Một canh giờ trôi qua, cái kia ngàn năm lạnh kim đã bắt đầu mềm hóa. Nhưng là Tinh Vận Tiết nhưng không có một chút muốn dấu hiệu hòa tan liều mạng, Thợ rèn lao đầu bóp một cái thủ lớn, miệng hơi mở, phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng đây chính là ta bản mệnh hỏa diễm, nếu như lại hóa không được khối kia cứng rắn đủ cục, người này coi như ném đại phát. anh, Tinh Vận Tiết bị ngọn lửa màu trắng bao khỏa, thời gian dần qua mặt ngoài bắt đầu đỏ lên. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Tinh Vận Tiết rốt cục cùng ngàn năm lệnh kim đô biến thành một đám nóng chảy chất lỏng ngay tại lúc này, Thợ rèn lao đầu hét lớn một tiếng, đầu tiên là đem đập đến tràn đầy lỗ thủng hàn xương kiếm bỏ vào ngàn năm lệnh kim thủy bên trong, các loại những lỗ thủng kia rốt đầy kim thủy sau, đối với nó lại là một trận điên các loại kiếm hơi làm lạnh, thợ rèn lao đầu lại đưa nó mặt ngoài dính đầy tinh vẫn thiết nước ngàn truy nung nấu pháp. thợ rèn lao đầu ngừng thở, một tay cầm kiếm, một tay cầm truy, đối với hàn sương kiếm bắt đầu lúc nhẹ lúc nặng lúc nhanh lúc chậm gõ. từ ngoài viện nghe, trong viện tựa như là đang diễn tấu một khúc duyên dáng âm nhạc sư thúc. ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cái ôn nhu thanh âm từ bên ngoài truyền vào trước không muốn vào đến, thợ rèn lao đầu xông, cửa sân hô lớn một tiếng, lập tức đem gõ tốc độ tăng lên gấp đôi hầm, cửa viện vẫn là bị đẩy ra một cái xinh đẹp thân ảnh nhảy vào phước thợ rèn lao đầu phun một ngụm máu tươi tiếp theo đem gõ tốc độ lần nữa tăng lên năm thành sư thuốc ngươi làm sao thổ huyết nói một nữ hải đi tới liền muốn cho hắn lau rốt cục tại nữ hải tay sắp chạm đến hắn lúc thợ rèn lao đầu cao cao nâng truy hung hăng rơi xuống thứ một nghìn truy khi thiết truy vừa mới đánh tại hàn xương kiếm bên trên một đoàn màu đồng cổ quang mang từ trên thân kiếm tán phát ra lập tức hàn xương kiếm vậy mà chính mình chậm rãi bồng bềnh đứng lên thành, thợ rèn lao đầu hô một câu ầm một tiếng té lăn trên đất ngất đi đừng động hắn là bị ngươi đã quấy rầy lửa công tâm để hắn nằm một hồi liền tốt một tiếng nói dàn mua ở trong không khí quanh quẩn sau đó một thân ảnh đột nhiên từ hàn sương kiếm bên trong bay ra a ngươi là cái quỷ gì nữ hải cuốn quít lấy ra một thanh dao găm làm bộ liền muốn đâm ra nhưng là sau một khắc nàng kinh hai phát hiện một thanh băng lạnh trường kiếm đứng tại cổ của nàng bên cạnh chớ lộn xộn không phải vậy không cẩn thận ngươi liền không có thân ảnh kia nhìn nàng một cái sau đó đem hàn sương kiếm rút về cẩn thận ngắm nghĩa lấy thật không nghĩ tới tiểu tử này phúc duyên rộng như vậy nhanh như vậy liền suốt ngày giai tiên khí chỉ thấy hàn sương kiếm trên dưới bay múa ở trong không khí vung xuống Ta đi tìm hắn." Vừa mới nói xong, Hàn sương kiếm tăng một tiếng, bay lên giữa không trung, lên đỉnh đầu lượn quanh một vòng tròn, sau đó cực nhanh hướng nơi xa vọt tới. Chương 337 Nguyên thần thứ hai. Chương 337 Nguyên thần thứ hai a. Người làm sao không thấy? Nữ hải quá sợ hãi, sư thúc, ngươi thế nào? Vì cái gì thật tốt đột nhiên liền tê bất tỉnh đâu? Ngoài chấn trong nhà gỗ nhỏ, Khương Phong vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng lấy đây đã là ngày thứ 3, từ bên ngoài nhìn, trừ ngoài thân thể mặt tầng kia thật mỏng thanh quang, hắn tựa như là ngủ thiếp đi mở dạ mà trên thực tế, thương phong lúc này vô cùng thanh tỉnh, mà lại hắn hưng phấn đến đều muốn nhịn không được nhảy dựng lên thức hải ta quá đẹp, không biết những cái kia hóa thần cảnh đại năng thức hải là cái dạng gì. một cái màu vàng nóng căn phòng lớn, bên trong có một cái một trượng vương ao nước nhỏ, trong ao có nửa thước sâu chất lỏng màu vàng nóng, một thanh tiểu kiếm màu vàng kìm tại trong ao giống con cá một dạng vừa đi vừa về du động, chơi đến quên cả trời đất. trong phòng, một đoàn lớn trừng quả đấm ngọn lửa màu vàng đang phong thả khắp nơi phiêu động, còn thỉnh thoảng va chạm một chút vách tường, phát ra thùng thùng tiếng vang. nhất gây cho người chú ý là một thanh màu vàng dưới dài. Một người dáng dấp cực giống Khương Phong hư ảnh ổn ổn đương đương ngồi ở phía trên, mà tại trước mặt của hắn, một cái mai hoa lộc chính dịu dàng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng lại dùng đầu cọ lấy bắp chân của hắn ra hòa này, nhìn đến đây, Khương Phong cũng là sửng sở, hắn là. cảm giác được Khương Phong chú ý, hư ảnh này quay đầu hướng về hắn xem ra phương hướng tà mị cười một tiếng, "Ta mặc dù không phải ngươi chính quy nguyên thần, nhưng ta thế nhưng là lão đại, không cần cái gì việc bận việc cực đều để ta làm. Ngươi là của ta nguyên thần." Khương Phong ngạc nhiên ở trong lòng hỏi đương nhiên, bất quá, ta tựa như là bị người vì chồng vào tới, xem như nguyên thần thứ hai đi. Thứ nhất nguyên thần đâu? cho cười ngươi mới chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ ở đâu ra thứ nhất nguyên thần Ách. lại bị nguyên thần của mình rất khinh bỉ thương phong chưa phát giác lửa cháy ngươi làm nguyên thần của ta đây là thái độ gì năng lực không lớn giá đỡ cũng không nhỏ ngươi có thể vì ta làm những gì hư hư ảnh hư lạnh một tiếng ngươi không nên xem thường ta năng lực của ta tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng tỷ như nói có ta có thể cho ngươi ngự kiếm tốc độ tăng lên gấp ba để cho ngươi luyện đan sát xuất thành công tăng lên gấp đôi ta còn có thể để cho ngươi thần thức phạm vi bao trùm mở rộng gấp trăm lần thần thức cường độ công kích đề cao gấp một lần nghe đến đó khương phong ngây ngẩn cả người hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nguyên thần thứ hai lại có cường đại như vậy năng lực cái kia hóa thần cảnh cường giả có thể hay không còn có thể tùy tiện giết chết ta cái này ngươi ngược lại là đem ta đang hỏi bởi vì ta không biết ngươi nói hóa thần cảnh đến cùng là bực nào thần thông quảng đại bất quá cùng thân thức so sánh cường độ nhục thể của ngươi còn kém nhiều đoan chừng sẽ bị người một trường vô chết ngoa tạo chính mình cái này nguyên thần thật đúng là tuyệt không khách khí cái kia thứ nhất nguyên thần đâu hắn có thể làm gì khương phong tò mò hỏi hắn có thể làm sự tình ta còn thực sự không biết nguyên thần thứ hai như mai bất quá Ta có thể khẳng định, năng lực của hắn tuyệt đối sẽ không tại ta phía dưới. A? Như như vậy? Khương Phong mặt lộ vẻ mừng như điên ngươi cao hứng quá sớm, ngươi bây giờ cách thứ nhất Nguyên Thần còn sớm đây. Khương Phong còn muốn hỏi lại, nhưng Nguyên Thần thứ hai chợt đứng lên, "Tốt, nói chuyện tiễm dừng ở đây, ngươi nên đi ra. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, mặc kệ lúc nào, đều không cần quên chúng ta là một thể." Nói, hắn phất phất tay, một đoàn kim quang bao phủ lại Khương Phong thân thể. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức lấy lại tinh thần. Khương Phong từ từ mở mắt ra, hai đạo như thiểm điện quang mang lóe lên một cái rồi biến mất ngoài thân thể của hắn tầng tia hào quang màu xanh đã toàn bộ bị hấp thu đến thể nội cả người nhìn đều giống như tản ra nhàn nhạt ánh sáng siêu. đúng lúc này một đạo lưu quang từ đằng xa phong tới khi một tiếng đính tại khương phong trước mặt trên ván gỗ là xương lạnh kiếm khương phong mừng rỡ nó có thể tự mình bay tới nói rõ kiếm linh lao đầu đã thức tỉnh mà nhìn vừa rồi nó tốc độ phi hành khương phong suy đoán thanh kiếm này đã tấn cấp thiên giai thành công chỉ có tấn cấp thiên giai nó mới có thể cùng tiên địa pháp tắt càng thêm phù hợp phi hành cũng mới càng nhanh khương phong tiểu tử kiếm linh lão đầu từ xương lạnh trong kiếm hiện ra thân thể ngươi làm sao mình tại nơi này ở lại ta đã chờ chút kiếm linh lao đầu khẽ giật mình sưu một tiếng chui vào khương phong thất hải chỉ chốc lát sau lại ngao trốn thoát cái này thật là đáng sợ kiếm linh lao đầu một mặt chưa tỉnh hồn vừa rồi cái kia khương phong hư ảnh một ánh mắt liền đem dọa gần chết ngươi bây giờ quá khoa trương đoán chừng coi như nguyên anh cảnh đỉnh phong cũng sẽ không là đối thủ của ngươi may mắn thực lực của ta lại khôi phục một thành không phải vậy liền bị bị thương nặng đúng rồi trí nhớ của ta cũng nhớ tới không ít hiện tại có một cái bí mật nhất định phải nói cho ngươi chương ba trăm ba mươi tám kiếm thể chương ba trăm ba mươi tám kiếm thể bí mật gì Khương Phong thu hồi mở hắn đùa giỡn ý nghĩ, trinh trọng nhìn về phía Kiếm Linh lão đầu. Lúc này nói sự tình hẳn là rất trọng yếu, ta nhớ tới trong thức hải của ngươi thanh tiểu kiếm kia tác dụng. Một câu liền để Khương Phong lập tức ngây ngẩn cả người, thanh tiểu kiếm kia vốn là phụ thân của mình lưu cho mình, về phần đến cùng có làm được cái gì, chính mình cũng cho tới bây giờ không có đi thăm dò. Thậm chí về sau, nó cùng hỗn độn linh khí dung hợp thành tiểu kiếm màu vàng kim, chính mình cũng không có quan tâm quá nhiều chỉ biết là nó có thể cấp tốc chữa trị thương thế của mình, nó là một loại cực kỳ hiếm thấy kiếm thể bản nguyên, chỉ có tại đời trước ký chủ sau khi chết đi, giữa thiên địa mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra kiếm thể bản nguyên. Nó có làm được cái gì? Khương Phong kềm chế tâm tình hưng phấn, bình tĩnh hỏi đây cũng không phải là ngươi nên có biểu lộ, chờ ngươi xem rõ ràng chân quý của nó, ngươi liền sẽ kích động đến ba ngày ngủ không yên, kiếm linh lão đầu một mặt ghét bỏ nó sẽ để cho thể chất của ngươi tiến hóa thành kiếm thể. Mà kiếm thể là tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ một loại thể chất đặc thù Tác dụng của nó chính là để cho ngươi đối với kiếm cảm nộ cùng không chế tăng lên mấy lần biết đây là khái niệm gì, kiếm linh lão đầu rốt cục chậm qua khẩu khí này, một mặt mong đợi nhìn xem Khương phong, trong đó ý vị lại rõ ràng cực kỳ, mau tới hỏi ta, mau tới hỏi ta. Khương phong nhẹ nhàng cười một tiếng, khái niệm gì? kiếm linh lão đầu lòng tự trọng đạt được thỏa mãn, lập tức nắm tay cong lên, tiểu tử, không thể không nói, ta thật hoài nghi ngươi là thiên đạo nhi tử, mẹ ngươi là nữ thần may mắn, như thế hiếm, có quý giá cơ duyên đều bị ngươi đạt được. thanh tiểu kiếm này ngươi dùng ý thức để nó phân giải, nó liền sẽ biến thành bàn sơ hình thái dung nhập thân thể ngươi các ngóc ngách, cũng đối với ngươi thân thể tiến hành chiều sâu cải tạo. khi nó cải tạo khi hoàn thành kiếm của ngươi thể coi như thành công cái kia ước chừng cần bao lâu thời gian ít nhất cũng phải cần thời gian hai năm lâu như vậy khương phong trao mày cái gì ngươi có lầm lẫn không thời gian hai năm thành tựu kiếm thể ngươi còn không hài lòng kiếm linh lao đầu tức giận đến giận sôi lên ngươi sử dụng ngự kiếm chi thuật để cho ta nhìn xem khương phong nhẹ gật đầu thân thức khẽ động trên đất xương lạnh kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa còn chưa chớp mắt xương lạnh kiếm soát một tiếng lại bay trở về hộp kiếm răng rác ngoài mười trượng một cây đại thụ từ giữa đó bẻ gãy sau đó ầm vang ngã xuống đất ba ngự kiếm tốc độ vậy mà lại tăng lên gấp Đây chính là ngay cả hóa thần cảnh sơ kỳ cũng không phòng được a. Kiếm Linh lão đầu sợ ngây người, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Thương Phong, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Thiếu niên này lớn lên quá nhanh, từ chính mình cùng hắn gặp nhau đến bây giờ bất quá ngắn ngủi hơn chín tháng thời gian, thực lực của hắn liền đã đạt đến có thể uy hiếp hóa thần cảnh trình độ. Hai năm về sau thành tựu kiếm thể, cái tiêu hóa thần cảnh còn không biến thành dưới tay hắn đồ ăn. Thương Phong, nơi này là chỗ nào? Ngươi làm sao đến nơi này? Kiếm Linh không còn cân nhắc Thương Phong vấn đề, mà là nghi ngờ hướng bốn phía nhìn quanh tiền bối. Ngươi bây giờ tỉnh lại vừa vặn, nơi này là một chỗ bí cảnh, chúng ta khả năng không ra được. Khương Phong tiếp lấy đem bàn tay mình cầm tình huống cùng kiếm linh lão đầu kỹ càng nói một lần đây cũng là cái vấn đề. Ta đối pháp trận không có nghiên cứu gì. Ngươi không phải bái tại quốc sư môn hạ sao? Cái này còn có thể làm khó ngươi sao? Ách, coi như ta không có hỏi. Khương Phong không nói che cái chán, hay là tự nghĩ biện pháp đi tiền bối. Ngươi sau khi tỉnh dậy so trước kia mạnh bao nhiêu? Không chờ hắn hỏi xong, kiếm linh lão đầu vụt biến mất không thấy gì nữa. Không biết. Khương Phong cười một tiếng. Lão đầu này vừa mới tỉnh ngủ, rời giường khí còn không nhỏ đâu ngươi nhìn thấy qua một thanh biết bay kiếm sao? Khương Phong vừa định lại đến pháp trận biên giới nhìn xem đột nhiên bên thai chuyển tới một ôn nhu thanh âm. quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị tiểu cô nương đang đứng tại cách đó không xa một mặt lo lắng nhìn xem hắn tiểu muộn muộn ngươi có chuyện gì không khương phong cười nên đón tiếp lấy cái kia sư thúc ta một thanh kiếm chính mình bay ta đến giúp hắn tìm về đi tiểu nữ hải một mặt lo lắng nói sư thúc vì luyện nó mệt mỏi đều đã ngã bệnh đâu có đúng không vậy ta giúp ngươi đi xem hắn một chút có được hay không khương phong nhẹ giọng đối với nữ hải nói ra không tốt ta còn không có tìm tới nó đâu nữ hải nói con mắt lóe lên đột nhiên phát hiện khương phong phía sau hộp kiếm hay Trôi kiếm kia làm sao giống như vậy không sai, đúng vậy chính là nó đi xương lệnh kiếm tự động ra khỏi vỏ. Lặng lặng lơ lửng tại nữ hải trước mặt thanh kiếm này là nó đương nhiên là ta, là thợ rèn đại thúc thầy ta cải tạo. Cái gì đại thúc nhị thúc, hắn là chúng ta huyễn thế cửa sư thúc có được hay không? Huyễn thế cửa, thanh huyền trưởng lão cũng là sư thúc của ngươi sao? Cái gì sư thúc sư bá, đó là cha ta có được hay không? Tiểu cô nương rốt cục không làm nữa, tiên trước mắt này làm sao chán ghét như vậy, không thanh kiếm trả lại cho mình, còn hỏi đông hỏi tây ngươi thuyết kiếm là của ngươi liền là của ngươi nha, ngươi trước tiên đem nó cho ta. Sau đó chúng ta cùng đi gặp sư thúc tiểu cô nương miệng một hất lên, giữ rằn đối với Khương Phong dương dương phấn nộ nắm tay nhỏ. Chương 339. Ra một kiếm thử một chút đi. Chương 339. Ra một kiếm thử một chút đi. Khương Phong sững sờ, lập tức hiểu được, nguyên lai ngươi chính là Tề Vân Nhi, ngươi sư thúc nói ngươi là toàn bộ huyền thế cửa hòn ngọc quý trên tay. Hắn cũng là vài ngày trước cùng thợ rèn lao đầu rèn đúc cây đoàn kiếm kia lúc, đang tán gẫu nghe được nói cái gì Minh Châu không Minh Châu Tề Vân Nhi tức giận dậm chân, mau đưa kiếm cho ta, không phải vậy ta liền không khách khí. Tốt thế nhưng là ngươi tại sao phải ta thành kiếm này đâu? Khương Phong đưa tay gỡ xuống hàn xương kiếm, đưa cho Tề Huân Nhi. Tề Huân Nhi đại hỉ, đưa tay liền muốn đi đón. Ai ngờ Khương Phong đột nhiên vừa rút lui tay, Tề Huân Nhi bắt hụt ngươi, Tề Huân Nhi tức giận trừng mắt Khương Phong, một bộ muốn xông đi lên đánh hắn dáng vẻ tề cô nương, "Trước đừng có gấp, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời đi lên, ta liền đem kiếm cho ngươi. Ngươi hỏi đi." Tề Huân Nhi thở phì phò nhìn chằm chằm Khương Phong, "Nếu như ngươi dám gật ta, ta liền đánh ngươi. Kiếm là ngươi sư thúc luyện chế sao?" "Không sai." "Vậy hắn luyện chế thanh kiếm này dùng bao lâu thời gian?" Ba ngày." "Ngươi sư thúc ở đâu?" hắn vì cái gì không đích thân đến được tìm kiếm thanh kiếm này ân cái kia sư thuốc ta luyện chế thanh kiếm này tổn hao mười năm tuổi thọ hiện tại phi thường suy yếu thì ra là thế ta hiểu được khương phong gật gật đầu vậy chúng ta cùng đi xem xem người sư thuốc đi nói xong khương phong ra nhà gỗ trực tiếp hướng về thanh đảo trấn bước đi kiếm kiếm thế huyên nhi sướng sở sau đó hô, hô to đuổi theo nhìn xem khương phong đi xa bóng lưng thế huyên nhi trên mặt lộ ra một tia rào hoạt dáng tươi cười thấp giọng nói lẩm bẩm ừ quỷ hẹm hỏi xem ở ngươi có lương tâm phần bên trên lần này liền bỏ qua ngươi đúng rồi còn không biết hắn tên gọi là gì vậy. tế viên nhi đột nhiên kịp phản ứng, vừa định đuổi theo hỏi, lại nhìn thấy khương phong đã biến mất tại nàng trong tầm mắt bốn. thợ rèn lão đầu sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nhìn qua đang vì hắn chữa thương khương phong, bờ môi động mấy lần, từ đầu đến cuối không có mở miệng. người thiếu niên trước mắt này quá ưu tú, để hắn làm đồ đệ của mình, kế thừa chính mình con đường luyện khí, hắn làm sao cũng mở không nổi miệng tiền bối, đã không có đáng ngại, ta đã giúp ngài chữa trị nội thương, chỉ là mười năm kia tuổi thọ, ta bất lực. khương phong xin lỗi nhìn xem thợ rèn lão đầu ha ha, tiểu tử, ta đã cảm giác tốt hơn nhiều. nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi nếu không phải kiếm của ngươi cùng vật liệu, đời ta còn không biết biết đánh nhau hay không tạo ra thiên giai vũ khí đâu. mặc dù chỉ là cải tạo, nhưng ta đã mò tới luyện khí đại sư bật cửa. tin tưởng không được bao lâu thời gian, ta liền có thể đột phá luyện khí sư, tấn cấp luyện khí đại sư hàng ngũ. luyện khí đại sư rất lợi hại phải không? Khương phong yếu ớt mà hỏi tham. thợ rèn lao đầu trận trắng mắt, luyện khí đại sư đã là trên thế giới cấp cao nhất luyện khí sư, bọn hắn có thể hóa mục nát thành thần kỳ, luyện chế ra thiên giai tiên khí, mà thiên giai thượng phẩm tiên khí, coi như đối với hóa thần cảnh đỉnh phong siêu cấp đại năng cũng có thể tạo thành chí mạng thương. ngươi nói lợi hại hay không? Thật sao? Khương phong ánh mắt sáng lên, địch nhân của mình hiện tại cũng phái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả tới đối phó chính mình, cái tiêu phía sau khẳng định còn có tồn tại càng cường đại hơn, thậm chí là hóa thần cảnh định phong cũng là vô cùng có khả năng. nhanh, chính mình sau cùng địch nhân sắp nổi lên mặt nước, đến lúc đó chính mình nên như thế nào ứng đối đâu Lenken? ken? hàn xương kiếm tự động bay ra hộ kiếm, dừng ở trước mặt hắn không ngừng mà xoay tròn lấy Khương phong. ngươi không cần lo lắng, nếu ta làm kiếm linh của ngươi, ta liền sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt tương lai khiêu chiến, thẳng đến ngươi tìm tới thích hợp nhất kiếm linh sẽ có một ngày ta khôi phục một thân ta sẽ còn tiếp tục giúp cho ngươi tạ ơn khương phong tay phải khẽ vớt thân kiếm ngươi yên tâm ngươi nhất định sẽ tái hiện trước kia vinh quang khương phong ta có một chuyện muốn nhờ lúc này thợ rèn lão đầu mở miệng nói ra ta gọi đoàn do tâm vốn là huyện thế cửa nhị trường lão nhưng bởi vì ta mê luyến luyện khí cho nên về sau từ đi tông môn chức vụ một lòng làm nghiên cứu vốn định có thể cấp tốc đột phá gông cùng xiến xích đạt tới luyện khí đại sư cảnh giới nhưng không như mong muốn hai mươi năm trôi qua ta y nguyên không thể toàn nguyện nguyên nhân chính là thiếu khuyết cao cấp vật liệu chế tạo không ra cấp bậc cao bảo vật Bây giờ, Thời cơ rốt cuộc đã đến. Cải tạo thành ngươi hàn sư kiếm, để cho ta tìm được luyện chế thiên giai tiên khí pháp môn. Bởi vậy, ta muốn cầu ngươi nghĩ biện pháp, lại đi hướng quái vật kia muốn một chút cao cấp vật liệu. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem ta luyện khí bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào?" Khương Phong nhìn qua trước mắt cặp kia khao khát con mắt, chưa phát giác gật đầu nói, "Ta thử một chút đi." "Ngươi gọi Khương Phong? Vừa rồi sư thúc nói cái gì quái vật ngươi dẫn ta cùng đi chứ? Đã lớn như vậy, ta còn không có gặp qua quái vật bộ dáng gì đâu." "Huyên Nhi, không nên hồi nháo. Đây không phải là ngươi có thể tham dự. Ta lại không" trời vừa chập tối, khương phong đi vào lần trước cùng ô tháp gặp mặt địa phương, ô tháp không tại, sương mù cũng không có, lại đợi nửa canh giờ, ô tháp vẫn là không có xuất hiện, chẳng lẽ hắn không tới sao? tính toán, không đợi, siêu một tiếng, khương phong biến mất không thấy gì nữa, trong chốc lát liền xuất hiện ở chấn đầu đông pháp trận biên giới, hắn đứng tại pháp trận trước bình tĩnh một lát, ra một kiếm thử một chút đi, nếu như không được, liền an tâm chân thật đợi ở chỗ này đi. chương ba trăm bốn mươi thanh long hồ, chương ba trăm bốn mươi thanh long hồ, khương phong cũng không vết mực, hai mắt hơi nhắm, sau đó đột nhiên mở ra, phá. Sương lạnh kiếm như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, kiếm khí màu trắng bạc lôi cuốn lấy chẻ che chi thế, ầm vang đâm vào trên pháp trận. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia nhìn như đơn bạc yếu ớt màn sáng, đột nhiên buộc phát ra hào quang chói sáng, từng đạo tia sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến chỗ mũi kiếm, dễ như trở bàn tay đỡ được khương phong mạnh nhất một kiếm quả nhiên vẫn là không đủ. Khương Phong đùi ngùi thở dài, bây giờ chính mình ngự kiếm chi thuật so trước kia mạnh trí ít bốn lần, nhưng vẫn là không thể phá mở đạo pháp này trận. Đại kiếm tiên tôi thật kiếm thuật tạo nghệ cái này muốn cao minh đến loại trình độ nào? Tính toán, vẫn là đi Thanh Long Hồ đi. Thanh Long Hồ tại Thanh Đảo trấn phía nam 10 dặm chỗ, Khương Phong nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt nước, trong lòng một trận nói thầm. Chính mình mặc dù khi còn bé cũng từng hạ xuống đầm nước, học qua bơi lội, nhưng lớn như vậy mặt nước, sâu không thấy đáy hồ nước cho tới bây giờ không có từng hạ xuống. Không cố được nhiều như vậy, chính mình Đường Đường Kim Đan cảnh còn có thể chết đuối không thành. Cho mình trụp vào một cái chân khí hộ cháo, Khương Phong nhảy lên nhảy vào trong hồ. Nước hồ rất rõ ràng, cao cỡ một người cây rong bày khắp đáy hồ, từng bầy dài hơn một thước cá từ Khương Phong bên người bơi qua, căn bản không có coi hắn là làm gì loại. Tiếp tục hướng đi vào trong, nước càng ngày càng sâu trong nước sinh trưởng các loại sinh vật cũng càng lúc càng lớn, có chút loài cá đã vượt qua nhân thể lớn nhỏ. Khương Phong từng bước một hướng giữa hồ đi tới, hắn cẩn thận nhìn trung quanh, e sợ cho đã bỏ sót cái gì bảo vật chân quý đoàn do tâm nói thấy qua thiên thạch rơi vào trong hồ, không biết ở nơi nào. vừa vào hồ thời điểm, Khương Phong liền thử qua vận dụng thần thức do xét, nhưng cũng tiếp chính là, trong hồ giống như che giấu thần thức, cái gì cũng tra không được đột nhiên. một cái cực giống mây thuyền quái vật khổng lồ xuất hiện tại Khương Phong trong tầm mắt có bà mối, hắn tựa như một cái phát hiện thức tên ăn ăn mậy một dạng gia tốc vọt tới bành. Khương Phong chỉ cảm thấy chân khí hộ cháo bị hung hăng đập một cái, hắn một cái lảo đảo hướng về phía trước đoạt mấy bước nhìn lại phát hiện một cái to lớn rùa đen cầm trong tay một cây không biết tài liệu gì cây gậy lần nữa hướng hắn đập tới cũng ngay khương phong nghiêng người một chút một quyền vung ra ngoài nhưng hắn không để ý đến đây là đang trong nước thân thể di động thoáng chậm nửa bước một gậy kia lại một lần nện ở trên người hắn bất quá cùng lúc đó nắm đấm của hắn cũng nặng nề mà vung mạnh tại đại ô quy trên mai rùa bành bành trên mặt hồ nổ lên hai cái to lớn của nước lần này khương phong thân thể chỉ là lung lay một chút mà cái kia đại ô quy lại bị đập miệng phun máu tươi lộn ra ngoài cây gậy cũng tuột tay đã rơi vào đáy hồ khương phong ánh mắt lên. Nhanh chóng hướng về tới đem cây gậy tiếp trong tay. Rất nặng. Lực lượng của mình lớn như vậy đều cảm thấy nó rất rơi tay, loại tài liệu này nhất định bất phàm siêu. Khương Phong không hề nghĩ ngợi liền đem nó thu vào nạp giới đại ố quy thấy mình vũ khí bị tên nhân loại này lấy đi, lập tức giận dữ, nhưng nghĩ tới Khương Phong lợi hại, vẫn là không có dám xông lên liều mạng. Khương Phong bay người tiếp tục hướng quái vật khổng lồ kia đi đến, nhưng vừa đi ra hơn mười trượng, đã cảm thấy phía sau nước hồ một trận kịch liệt quái nhìn lại vừa vặn trông thấy một cái thân dài mấy trượng màu đen cá lớn đem cái kia đại ấu quy hàm tại trong miệng giang rác một chút mai rùa liền chia năm xẻ bảy máu đỏ tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh nước hồ không tốt cháy mau khương phong giật mình đầu này đại hắc ngư quá hung tàn thực lực cũng không phải bình thường cao ở trong nước hành động của mình chịu rất trói buộc thật đúng là không nhất định làm cho qua nó ý nghĩ của hắn là tốt bất quá cái kia đại hắc ngư hiển nhiên đã phát hiện hắn không đợi hắn chạy ra bao xa đại hắc ngư liền đuổi theo đồng thời một ngụm hướng về phần eo của hắn cắn tới ngoài tạo. khương phong đành phải trở lại huy kiếm hướng về đầu của nó đâm tới đại hắc ngư đầu xuống đã tiến giai thiên giai xương lạnh kiếm cứ như vậy bị vững vàng cắn lấy trong miệng cái này. Khương Phong kinh hãi, cái này đại hắc ngư răng là tài liệu gì, vậy mà không sợ hai chút nào thiên giai xương lạnh kiếm có. Khương Phong hai mắt nhíu lại, ngón tay búng một cái, Hỗn Độn chi hỏa phút chốc chui vào đại hắc ngư trong miệng a ô Đại hắc ngư lập tức miệng hơi mở, buông lỏng ra xương lạnh kiếm. Nhưng Hỗn Độn chi hỏa thuận thế tiến nhập trong bụng của nó ngươi xong. Khương Phong nhẹ nhàng thở ra, đại gia hỏa này quả nhiên không có đầu gốc đại hắc ngư toàn thân bắt đầu bốc lên hồng quang, nó điên cuồng ở trong nước quay cuồng. Nhưng loại này dãy rủa chỉ là trước khi chết bản năng, chỉ chốc lát Đại hắc ngư bị đốt thành hư vô, chỉ còn lại có rơi xuống đáy hồ mấy quả màu vàng, vàng lóng kim loại. Chương 341, một viên to lớn trứng màu xanh. Chương 341, một viên to lớn trứng màu xanh. Khương Phong biết cái kia màu vàng, vàng lóng kim loại khẳng định không phải bình thường, liền lập tức bơi đi, đưa tay trộn một cái, liền đưa chúng nó hút tới ở trong tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến? Cái kia mấy quả kim loại phảng phất có sinh mệnh bình thường, tránh thoát Khương Phong không chế, cấp tốc hướng thân thể của hắn chui vào. Khương Phong sắc mặt đổi biến, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng thôi động chân khí muốn ngăn cản những cái kia kim loại. Nhưng kỳ quái là. Những cái kia kim loại vậy mà không nhìn chân khí của hắn, dễ như trở bàn tay xuyên thấu da của hắn, dung nhập trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, Khương Phong chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị vạn kiếm xuyên tâm bình thường, vô cùng thống khổ. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, lập tức hướng phía mặt hồ bơi đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thể nội tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, nguồn lực lượng này như là núi lửa bộc phát bình thường, trong cơ thể hắn tùy ý chào lên oanh. Khương Phong thân thể đột nhiên bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Trên mặt hồ, một cái cự đại vòng xoáy cấp tốc hình thành, đem Khương Phong nuốt hết trong đó sau một lát quang mang tán đi mặt hồ cũng dần dần khôi phục bình tĩnh mà khương phong lại phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian bình thường biến mất vô tung vô ảnh bốn một tháng sau thanh đào trấn cho ăn nghe nói không hôm qua thanh long hồ bên trong xuất hiện một đầu cự long màu vàng nghe nói là tiên nhân giáng lâm thật hay giả thanh long hồ bên trong thế mà lại xuất hiện rồng thiên chân vạn xác ta nhà cách vách nhị thuốc biểu ca tận mắt nhìn thấy con rồng kia toàn thân kim quang long lánh tựa như là trong truyền thuyết thần long thật bất khả tư nghị đúng rồi tiên nhân kia đâu có thấy hay không tiên nhân nghe nói tiên nhân đã rời đi bất quá có người nhặt được một khối vảy rồng màu vàng, nghe nói giá trị liên thành. trong lúc nhất thời, thanh long hồ xuất hiện cự long màu vàng tin tức truyền khắp toàn bộ thanh đào chấn, trong thời gian cực ngắn liền nhấc lên sóng to gió lớn. mà lúc này khư phong đang nằm tại dưới nước một tòa hoang vu trong sân động. nơi này cũng không có nước, hắn hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đang bị một cố quang mang màu vàng bao vây lấy. trong cơ thể hắn, những cái kia kim loại chính chậm rãi dung nhập tứ chi bách hải của hắn, cùng hắn thân thể hoàn mỹ dung hợp, nguyên bản màu vàng nhạt lạn ra hiện tại biến thành màu ánh kim. mà tu vi của hắn cũng tại nguồn lực lượng này thôi thúc dưới, cấp tốc tăng lên oanh. Khương Phong kìm nén không được nữa, Tu Vi lên cao, khí tức trên thân đột nhiên tăng cường một mạng lớn. Kim Đan cảnh trung kỳ, Khương Phong một trận cười khổ, bây giờ không muốn tấn cấp chính mình cũng đã nói không tính là. Hắn nguyên định đem đủ thân lại tiếp tục nấu luyện một phen, mới cân nhắc tấn cấp trong Kim Đan kỳ, nhưng lần này là thân bất do kỳ. Từ từ mở mắt, Khương Phong trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Lần này ngoài ý muốn, không chỉ có để hắn thành công dung hợp những cái kia kim loại thần bí, Tu Vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Phong thích cố lực lượng này đằng sau, Khương Phong rốt cục đã ngừng lại Tu Vi không ngừng tăng lên. Hắn đứng người lên, hướng chung quanh nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy nơi xa một màn thời điểm trong lòng nhất thời run lên một viên to lớn trứng màu xanh được bày tại một tấm phong cách cổ xưa trên bàn đá có biến khương phong cảnh giác đi tới phát hiện bên cạnh không có một người hay kia là của ta khương phong cấp tốc đưa tay ôm lấy nó nhưng là tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến vỏ trứng tu vi của hắn giống như vỡ đê chi hà mở dạng hướng về quả trứng kia trào lên mà đi ngoại tảo khương phong đột nhiên biến sắc hắn cảm giác tu vi của mình ngay tại nhanh chóng hạ xuống kim đan cảnh trung kỳ còn không có che nóng hồi đâu cái này muốn lui về sao. vừa mới nói xong khí tức của hắn lại biến thành trước kia kim đan cảnh sơ kỳ mẹ nó khương phong tức hồn hện một quyền hướng về nơi nào đó đánh ra ầm ầm xa xa một khối đá lớn ứng thanh mà nát đây là khương phong xứng sở lục thân của mình vậy mà trong bất chi bất giác trở nên mạnh như vậy dù vậy quả trứng kia cũng không có từ trên tay của hắn chóc ra làm sao bây giờ sẽ không bị hút về phạm thể cảnh đi khương phong nhãn tình sáng lên cấp tốc móc ra một thanh linh thạch trung phẩm chăm chú giữ tại trong lòng bàn tay sau đó vận chuyển lên tinh thần quyết trong lòng bàn tay hai cái nhanh chóng xoay tròn nhỏ vòng xoáy xuất hiện trong linh thạch cẩn chứa linh khí nhanh chóng bị hút vào khương phong thân thể hắn phải dùng phương pháp này đến bổ sung chân khí, lấy chắc tự thân tu vi. Một canh giờ trôi qua, Khương Phong tổng cộng dùng hết 5000 mai linh thạch trúng phẩm, thẳng đến quả trứng kia không còn có hấp lực giang rắc. Giang rắc, vài tiếng vỏ trứng phá toái thanh âm truyền đến, một cái màu xanh cái đầu nhỏ theo trứng sắc bên trong chui ra. Chương 342, Tiểu Thanh xà. Chương 342, Tiểu Thanh xà Hoa. Hoa, cái kia cái đầu nhỏ lảo đảo bò tới trên mặt đất, sau đó một chút xíu hướng Khương Phong tới gần như thế nào là đầu Tiểu Thanh xà. Khương Phong một trận thất vọng, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại loca. Hoa. Tiểu Thanh Sả trừng mắt hai cái lớn chừng hạt đậu con mắt bất mãn nhìn thấy Khương Phong, sau đó đột nhiên nhảy lên không đợi khương phong kịp phản ứng liền nhảy lên đến trên bờ vai há mồm chính là một mục tê khương phong một trận bị đau quay đầu nhìn lại phát hiện trên đầu vai có bốn cái nhàn nhạt giấu răng ngươi khương phong giận dữ đưa tay liền muốn đi bắt nó nhưng bàn tay đến một nửa thời điểm hắn bỗng nhiên kịp phản ứng bây giờ chính mình nục thân cường độ tuyệt đối vượt qua trước kia hạ phẩm địa khí trình độ rất có thể đạt đến trung phẩm địa khí trình độ thậm chí thượng phẩm địa khí mà vật nhỏ này lại có thể ở phía trên khai ra dấu răng điều này nói rõ hàm răng của nó so với chính mình nục thân còn cứng rắn hơn tuyệt đối không tầm thường khương phong thu hồi tay của mình thế nhưng là Tiểu Thanh Xà lại nhẹ truồng, nhẹ đến trên cánh tay của hắn, đồng thời dùng đầu thân mật cọ sát ha ha ha. về sau liền bảo ngươi Tiểu Thanh đi, sau đó dùng một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó một chút, nguyện ý theo ta không? Tiểu Thanh Xà lại dùng đầu cọ sát ngón tay của hắn tốt. vậy ta mang ngươi đi, chúng ta đi bên ngoài sông vào một lần, nói xong cũng phải hướng bên ngoài sơn động đi. Tiểu Thanh Xà nhanh chóng nhảy lên đến đống kia vỏ trứng bên cạnh, há miệng, những cái kia vỏ trứng liền toàn bộ bay vào trong miệng của nó. Tiểu Thanh Xà lúng ngay đầu, sau đó một lần nữa bay đến khương phong trên cánh tay, cũng cuốn lên cổ tay của hắn khương phong một cước bước ra sơn động ngạc nhiên phát hiện lại về tới đánh giết đại hắc ngư vị trí quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại phát hiện nơi nào còn có cái gì sơn động đây hết thảy thực sự tựa như giống như nằm mơ công tử nơi đó còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái khương phong trong đầu lại truyền tới tiểu mai thanh âm quá tốt rồi khương phong trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng hơi nhúng chân hướng phía nơi xa bóng ma khổng lồ kia nhanh chóng gạch tới đi tới gần khương phong đánh giá cái này thần bí đại gia hỏa không phải nói là thiên thạch sao làm sao càng giống là một chiếc thuyền lớn chiếc thuyền này thể tích xa so với hắn tưởng tượng phải lớn, khoảng trừng cao hơn 10 trượng. Toàn thân đen kịt, mặt ngoài hiện đầy vô số đường vân kỳ dị. Khương Phong thử nghiệm dùng thần thức dò xét, lại phát hiện thần thức của mình căn bản là không có cách thẩm thấu trong đó, phản phất có được một loại nào đó lực lượng thần bí, có thể che đậy thần thức dò xét có ý tứ. Khương Phong khẽ miệng giơ lên một vòng đường cong, càng lạ thần bí, càng có thể kích thích lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn vòng quanh chiếc thuyền lớn này dạo qua một vòng, phát hiện tại đuôi thuyền bộ vị, khảm nạm lấy một cục đá to lớn chiếc thuyền lớn này không phải là bị tảng đá kia đập hư a. Vậy cái này tảng đá rất có thể chính là một khối quý giá thiên thạch. Hít sâu một hơi, Khương Phong chân khí trong cơ thể vận chuyển, hai tay chống đỡ tại trên thiên thạch y đồ đem nó giữ lại nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là viên này nhìn như phổ thông thiên thạch vậy mà không nhúc ních tí nào cái này sợ là có một triệu cân nặng đi mặc dù hắn hiện tại lực lượng đại trướng nhưng lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là không có cách đem nó di động mảy may xem ra đến muốn biện pháp khác khương phong khẽ nhữ mày bắt đầu suy nghĩ những biện pháp khác sau một lát khương phong trong mắt lóe lên một vòng tinh mang trong lòng có một cái ý nghĩ to gan hắn ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển tinh thần quyết đồng thời hai tay không ngừng kết xuất từng cái kỳ dị thủ ấn theo thủ ấn biến nào Trong nước gần chứa thiên địa linh khí cấp tốc hướng hắn tụ đến, cuối cùng tại chúng quanh thân thể hắn tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy lên cho ta. Theo Khương Phong quát khẽ một tiếng, cái kia vẫn thạch khổng lồ vậy mà chậm rãi rời đi thân tàu, hướng phía trên mặt hồ thăng mà đi. Khương Phong sắc mặt nghiêm túc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lấy trước mắt hắn thực lực, muốn di chuyển viên này trăm vạn cân thiên thạch, hay là quá mức miễn cưỡng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Viên thiên thạch kia phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, mặt ngoài đột nhiên sáng lên vô số phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra hào quang chói sáng, một khí tức kinh khủng từ trong thiên thạch ra. Cảm nhận được nguồn khí tức kinh khủng này, Khương Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt, viên thiên thạch này có gì đó quái lạ. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Tại thiên thạch khí tức khủng bố bên dưới, Khương Phong cảm giác được chân khí của mình phảng phất bị đông cứng bình thường, cũng không còn cách nào duy trì hoành. Theo một tiếng vang thật lớn, viên thiên thạch kia một lần nữa rơi xuống về đáy hồ, đem mặt hồ ném ra to lớn bọn nước. Chương 343. Long Châu. Chương 343. Long Châu. Khương Phong toàn thân run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được đang chết. Khương Phong xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không cam lòng. Thật vất vả tìm được viên này thần bí thiên thạch, không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị từ thiên thạch phương hướng truyền đến. Cỗ ba động này tràn đầy phong cách cổ xưa, thê lương khí thức, phản phất xuyên qua vô tận thời không, mang theo khí tức cổ xưa. Khương Phong tâm bên trong giật mình, vội vàng ngưng thần cảm thụ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợ to, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, thần thức của mình vậy mà có thể thoải mái mà xuyên thấu thiên thạch, tiến vào thiên thạch nội bộ. Mà tại thiên thạch nơi trọng yếu, một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen đang lặng lặng lơ lửng, tản mắt ra khí tức thần bí đó là Khương Phong mở to hai mắt nhìn, hắn có thể cảm nhận được, viên kia hạt châu màu đen bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, lực lượng kia vượt xa hắn đã thấy bất luận cái gì bảo vật. Không do dự, Khương Phong lập tức phân ra một sợi thần thức, hướng phía viên kia hạt châu màu đen tìm kiếm. Nhưng mà, khi hắn thần thức vừa mới tiếp xúc đến hạt châu mặt ngoài lúc, một cố lực lượng cuồng bạo đột nhiên từ trong hạt châu bộc phát mà ra, đem hắn thần thức trong nháy mắt đánh nát phốc. Khương Phong như bị sét đánh, cả người bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào đáy hồ trên tảng đá. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng thật là cường đại. Khương Phong sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Từ viên kia hạt châu màu đen bên trong phát ra lực lượng thật sự là thật là đáng sợ, cho dù là hắn cũng không có mảy may sức chống cự. Nhưng là, viên này thần bí hạt châu cũng khơi dậy Khương Phong càng thêm mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt chớp động lên dị dạng quang mang ngoan ngoãn, vẫn rất lợi hại, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là cái thứ gì. Khương Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái, lần nữa hướng phía viên kia hạt châu màu đen nô ra thần thức. Lần này hắn đã có kinh nghiệm không có trực tiếp tiếp xúc hạt châu mà là cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh dò xét thời gian dần qua khương phong phát hiện viên này hạt châu màu đen tựa hồ cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là do một loại nào đó lực lượng cường đại ngưng tụ mà thành xem ra hạt châu này hẳn là cái nào đó siêu cấp cường giả lưu lại bảo vật chỉ là không biết vị cường giả này đến tột cùng là thần thánh phương nào theo khương phong không ngừng dò xét không ngừng có tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn rốt cục một cái tên xuất hiện triệt để đem hắn rung động long tộc khương phong hít sâu một hơi hắn rốt cuộc hiểu rõ viên này hạt châu màu đen lại là long tộc cường giả lưu lại bảo vật long tộc một cái không gì sánh được thần bí chủng tộc cũng là trong vũ trụ này chủng tộc mạnh nhất bọn hắn có được vô kiên bất tội lực lượng danh xưng vạn vật chi linh tuyệt đối vũ trụ bá chủ mà viên này hạt trâu màu đen chính là trong long tộc trí cao bảo vật long châu trong long châu ẩn chứa vô cùng to lớn long tộc trí lực nghe nói phục dụng đằng sau có thể tái tạo nhục thân khởi tử hồi sinh có được vô tận diệu dụng không nghĩ tới trong viên thiên thạch này vậy mà ẩn giấu đi kinh người như thế bí mật thương phong trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng nếu là có thể đạt được viên long châu này thực lực của ta chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất mà lại không do dự khương phong lập tức vận chuyển tinh thần quyết đem toàn thân tinh lực cùng chân khí toàn bộ ngưng tụ tại trên hai tay ý đồ đem long châu từ trong thiên thạch lấy ra nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể giao động long châu mảy may nó tựa như là cùng thiên thạch hòa thành một thể căn bản khó mà tách rời tại sao có thể như vậy khương phong trong mày cảm thấy có chút khó giải quyết đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào thiên thạch mặt ngoài những cái kia thần bí trên đường vân những đường vân kia lóe ra tia sáng kỳ dị cho hắn một loại dị thường cảm giác quen thuộc tại những đường vân kia chỗ giao hội là một cái chứng ngông tinh tế lỗ thủng Đồng nhiên. Khương Phong Tâm bên trong khẽ động, hắn nhớ tới trước đó lấy được cái tia đại ô quý cây gậy kia. Phía trên kia đường vân cùng những đường vân này có cực kỳ tương tự khí tức, chẳng lẽ nói bốn? Khương Phong Tâm niệm khẽ động, đem cây gậy kia lấy ra ngoài, sau đó không chút do dự đưa nó cắm vào thiên thạch trong lỗ thủng ẩm ẩm. Ẩm ẩm, trong thiên thạch không ngừng truyền ra sét, đánh một dạng tiếng vang. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cây gậy kia vậy mà cùng trên thiên thạch hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, phản phất bọn chúng vốn chính là một thể. Theo cây gậy cùng đường vân dần dần dung hợp, viên kia Long Châu tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích, khẽ run lên, bắt đầu tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt qua mang. Chương 344, Bắt thải kim đan. Chương 344, bắt thải kim đan có hiệu quả. Khương Phong mừng rỡ, ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ. Rốt cục, khi cây gậy cùng Đường Vân hoàn toàn dung hợp lúc, viên kia Long Châu đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt đem toàn bộ đáy hồ chiếu lên sáng như tuyết. Khương Phong nhịn không được nhắm mắt lại, đợi đến quang mang tàn đi, hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện viên ngọc kia Long Châu đã lặng lặng nằm trong tay của mình, Tản ra khí tức thần bí rốt cục bắt được. Khương Phong vui sướng không gì sánh được, cẩn thận từng ly từng tí nắm Long Châu, phản phất nắm một kiện hiếm thấy chất bảo. Nhưng mà, nhưng vào lúc này Dị biến nảy sinh. Long Châu đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, một cỗ lực lượng cường bạo từ trong hạt châu bộc phát mà ra, trong nháy mắt đem Khương Phong chấn bay ra ngoài phốc. Khương Phong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Viên Long Châu này vậy mà tại phản kháng hắn, muốn thoát ly không chế của hắn cho ta an tĩnh. Khương Phong khẽ quát một tiếng, cưỡng ép đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào trong Long Châu, ý đồ ngăn chặn lực lượng ở trong đó. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ là, vô luận hắn rót vào bao nhiêu chân khí, đều bị trong Long Châu lực lượng tùy tiện hấp thu, phản phất một cái động không đáy giống như không chỉ có như vậy long châu còn tại không ngừng mà hấp thu chung quanh thiên địa linh khí khiến cho khương phong không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo đáng chết tiếp tục như vậy ta sẽ bị hút khô khương phong sắc mặt tái nhợt, ý thức được sự tình không ổn tiếp tục như vậy nữa không chỉ có không cách nào thu phục long châu liền ngay cả chính hắn tính mệnh cũng khó đảm bảo đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào một bên trên thiên thạch viên thiên thạch kia mặc dù đã mất đi long châu nhưng mặt ngoài vẫn giang đầy đường vân thần bí tản ra khí tức cổ xưa thử nhìn một chút Khương Phong tán răng một cái, lần nữa cưỡng ép vận chuyển tinh thần quyết, đem tinh lực trong cơ thể chậm rãi rót vào trong thiên thạch, ý đồ kích hoạt những cái kia đường vân thần bí để hắn vui mừng chính là, theo tinh lực rót vào, thiên thạch mặt ngoài đường vân đột nhiên sáng lên, tách ra hào quang chói sáng. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một cái kỳ dị trận pháp. Cảm nhận được cỗ này trận pháp lực lượng, Long Châu dãy rủa lập tức giảm bớt mấy phần. Khương Phong thấy thế, trong lòng vui mừng, càng thêm cố gắng hướng trong thiên thạch rót vào tinh lực. Theo tinh lực rót vào, trận pháp quang mang càng ngày càng sáng. Rốt cục, tại một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt bên trong, Long Châu mặt ngoài quang mang triệt để tiêu tán toàn bộ hạt châu bình tĩnh trở lại, an ổn nằm tại khương phong trong tay thành công. khương phong mừng rỡ như điên, nhịn không được cười ha ha. rốt cục hắn thành công thu phục viên long châu này, thu được phần này thiên đại tạo hóa. không chút do dự, khương phong lập tức căn cứ trong đầu tin tức, bắt đầu hấp thu long châu bên trong long khí. chậm rãi, từng sợi màu xanh khí thể từ long châu bên trong bay ra, đem hắn thân thể bao vây lại. trong lúc nhất thời, khương phong khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, trung bình thiên địa linh khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán bình thường, điên cuồng hướng hắn tụ đến, tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy thiên địa dị tượng này lập tức đưa tới toàn bộ thanh đảo chân chú ý tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cái tia trùng thiên linh khí vòng xoáy không biết chuyện gì xảy ra cùng lúc đó tại khương phong thể nội vùng đan điển viên tia thất thải kim đang chậm dãi chuyển động tản mát ra quang mang thần thánh khương phong khí tức trên thân càng ngày càng mạnh linh khí chung quanh vòng xoáy cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ cuối cùng khi linh khí vòng xoáy đạt tới cực hạn lúc khương phong thân thể chấn động mạnh một cái thất thải kim đang tản mát ra chói mắt kim quang mát hải. khương phong kinh ngạc lên tiếng nguyên bản thất thải lại tăng thêm màu tím đen đây là làm cái quỷ gì? chương ba trăm bốn mươi lăm bảo bối đáng tiền khi linh khí vòng xoáy tán đi khương phong từ từ mở mắt trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh mang lần này ngộ nhập viễn thế đào nguyên thu hoạch thực sự quá lớn không chỉ có thần thức tăng lên tới kinh khủng cấp mười mà lại cảnh giới lại trở lại kim đan cảnh trung kỳ hàn sương kiếm cũng bị cải tạo thành thiên giai thiên khí chủ yếu nhất là thu phục long châu ngay tại vừa rồi hắn còn tòng long châu nơi đó thu được một cái thiên đại tin tức long tộc có một kiện nghịch thiên siêu thần khí gọi long thần khải mà long châu này chính là tạo thành long thần khải bảy cái bộ kiện một trong ha, ha ha khương phong liền muốn cười to thế nhưng là không chờ hắn cười ra tiếng một đạo thanh quang hiện lên trong tay long châu không cánh mà bay khương phong kinh hãi cũng quyết hướng về nhìn một phía lại phát hiện viên kia long châu chính lơ lửng tại đầu kia tiểu thanh xà trên đỉnh đầu mà tiểu thanh xà chính dương miệng nhỏ muốn thôn phệ viên kia long châu đâu khương phong bật cười tiểu gia hỏa này thật sự là không biết lượng sức viên long châu này trọn vẹn so thân thể của ngươi lớn mấy lần có thửa ngươi cũng không sợ cho an bệ bụng ách chỉ là khương phong cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười không có kéo dài bao lâu chỉ thấy long châu vèo một tiếng bay vào tiểu thanh xà trong miệng ngoa tào ngoa tào khương phong nhanh chóng hướng về tới trả lại cho ta thế nhưng là Chỉ thấy tiểu thanh xà phần bụng mắt thấy thu nhỏ, chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu cái này khương phong triệt để bó tay rồi, chính mình trải qua sinh tử mới đến Long Châu, cuối cùng thế mà tiện nghi vật nhỏ này. Không đợi khương phong lại mở miệng, tiểu thanh xà vèo một tiếng bay lên bờ vai của hắn, thân mật dùng đầu cọ lấy mặt của hắn, tốt "Ta, ngươi thắng." Khương phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thanh xà đầu, ăn liền ăn đi, ai kêu chính mình liền dính chiêu này, đầu sau đó chính là tìm kiếm mặt khác Long tộc bảo vật." Khương phong hít sâu một hơi, căn cứ trong đầu tin tức, Long tộc bảo vật hết thảy có bảy kiện, theo thứ tự là Long Châu, Vảy rồng, Sừng rồng, Gân rồng, Xương rồng. Long tâm cùng Long huyết, cái này bảy kiện bảo vật riêng phần mình có khác biệt tác dụng, nếu như có thể thu sạch tập, liền có thể tạo thành chân chính Long tộc trí bảo, Long thần hải, có được vô địch thiên hạ lực lượng. Nghĩ tới đây, Khương Phong không khỏi hưng phấn lên. Bất quá, hắn cũng biết, muốn tìm được còn lại Long tộc bảo vật tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Không do dự nữa, Khương Phong mang theo Tiểu Thanh Xà, tiếp tục hướng về kia cái quái vật khổng lồ mà đi. Đây quả thật là giống chiếc mây thuyền, bất quá bên ngoài phân phối trang bị lấy từng khối một trưởng lương hộ giáp, mà ở đầu thuyền bộ vị cài đặt một cây không biết làm bằng chất liệu gì to cỡ miệng chén cai ống. Đây là vật gì đâu? Khương Phong lấy tay nhẹ vỗ về cây kia, cái ống ngươi chạy thế nào tới nơi này? Chẳng biết lúc nào, Ô Tháp xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi thật giống như mạnh lên không ít. Ân. Một chút xíu. Ha ha, muốn hay không cùng ta luyện một chút? Vui lòng phục hồi. Nói xong Khương Phong trong nháy mắt xuất hiện tại Ô Tháp trước người, một quyền đánh về phía bộ ngực của hắn 250. Không không không cân. Khương Phong bằng cảm giác phán đoán lực lượng của mình chỉ ít đạt đến 250. Không không không cân nặng hay là quá kém. Ô Tháp đơn trưởng một thanh nắm Khương Phong năm đấm. Vừa định dùng sức, chỉ thấy một chút bạch quang từ Khương Phong phía sau bay ra thẳng đến cổ họng của hắn đâm tới thật sự là cây tặc còn muốn đánh lén ô tháp thân thể hướng bên cạnh một bên đồng thời đưa tay chộp tới hàn xương kiếm đúng lúc này tinh thần của hắn đột nhiên hoảng hốt một chút hàn xương kiếm đã đâm vào đầu vai của hắn đốt kiếm tiêm chỉ đâm vào mảy may liền đình chỉ không tiến thêm hảo tiểu tử ô tháp dội ra hai ngón tay nắm kiếm tiêm sau đó hướng về nơi xa một khối cao ba bốn trượng nham thạch nhẹ nhàng bắn ra chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn khối tảng đá lớn kia nổ thành một phấn khương phong khẽ giật mình cái này tại sao có thể như vậy nếu như Âu Tháp dùng hàn xương kiếm đem khối cự thạch này xuyên qua một cái trong suốt lỗ thủng, thậm chí đem nó chém thành hai nửa, đều không đủ là lạ. nhưng hắn lại vẹn vẹn dùng kiếm một cỗ khí thế liền đem cự thạch ép tới vỡ nát, cái này có chút ở trong chứa kiếm thế, chờ mình tu vi đủ cao, ngưng luyện xuất kiếm thế cũng sẽ là nước chảy thành sông sự tình. ngay tại Khương Phong Miên man bất định thời điểm, Âu Tháp đã một chỉ điểm tại trên ngực của hắn băng, một cái rùi trống đánh trúng mặt trống thanh âm từ Khương Phong lồng ngực phát ra, sau đó thân trên quần áo trong chốc lát bị chấn động đến vỡ nát trách không được. Ô Tháp nhìn xem Khương Phong làn ra màu vàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật đúng là cái quái vật. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta đến xem chiếc thuyền đắm này trên có không có cái gì bảo bối đáng tiền. Bảo bối đáng tiền. Ô tháp khe miệng giật một cái, ngươi thật sự là thật tài tình. Phát tài đều phát đến ta nơi này. Ngươi biết không, đây là chúng ta cỡ rời xem xét tinh cấp cao nhất chiến hạng, tinh vân chiến hạng. Nó phía trên tất cả vật liệu đều không phải là các ngươi nơi này có thể nhìn thấy, vô cùng chân quý. Nói bọn hắn đáng tiền quả thực là đang vũ nhục ta. Nó là tại ta thoát đi tinh cầu lúc bị thiên thạch phá hủy, lúc này mới hạ xuống tinh cầu của các ngươi bên trên. Nếu không a? Thiên thạch đâu? Thiên thạch đi đâu rồi? chương ba trăm bốn mươi sáu kiếm thể tiểu thành chương ba trăm bốn mươi sáu kiếm thể tiểu thành để cho ta vứt khương phong hai tay mở ra vô tội cười một tiếng cái gì ném đi người thật là ngang tàng mỗi một khối tồn tại được trong thiên thạch đều có đại lượng khan hiếm vật liệu ngươi lại đem hắn ném đi mau dẫn ta tìm trở về còn có thuyết pháp này khương phong nhảy lên nhanh chóng hướng về hướng về phía bị ném chiến hạm khối thiên thạch kia khi xương lạnh kiếm chém vào phía trên nổ lên một giải hòa tinh mà khối thiên thạch kia lại lông tóc không thương né tránh ngươi cái kia phá kiếm không được ô tháp đẩy ra khương phong một đạo tử quang hiện lên khối kia cứng rắn thiên thạch liền bị cắt đứt một khối thật to sừng nhọn đường phí sức đưa cho ngươi ô tháp ghét bỏ đem cắt xuống khối thiên thạch tiên đem hướng về phía khương phong hạ tảo quá dã man khối này chừng nặng năm vạn cân hắc, hắc. cái kia ô tháp ngươi nhìn nếu như ta giúp ngươi rời đi nơi này ngươi có thể hay không đem vừa rồi làm vũ khí đưa cho ta ngươi nói chính là cái này sao ô tháp tay hãy ra một thanh màu tím dao găm xuất hiện tại khương phong trước mắt tím đậm không ánh sáng lại giản dị bất quá một thanh thủy thủ có thể ô tháp lại đem trùy thủ thu vào ta còn có thể sẽ giúp ngươi một chuyện ngươi không phải lừa gạt ta đi Không phải mới vừa thanh này đi. Khương Phong cảm thấy chủy thủ này quá bình thường vô tri. Suất, Ô Tháp nhẹ tay nhẹ dương lên, thanh chủy thủ kia liền thật sâu đâm vào trong thiên thạch tốt. "Ta đồng ý." Khương Phong đại hỉ, "Ngươi còn có hay không không lọt nổi mắt xanh vật liệu, lại cho ta một chút đi." Không cần lòng tham không đáy, Ô Tháp lại ném qua đến mấy khối cục kim loại, "Ta thoát khốn lúc tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." "Ha ha." "Tốt, hay là ngươi đại khí, bây giờ nói chuyện đều không nói lắp." "Bốn." Thanh gào trấn, thợ rèn lao đầu đoạn tùy tâm bành một tiếng đóng cửa phòng thư phòng, "Ta đi nghiên cứu những thứ này diệu dụng, ngươi tự tiện đi." khương phong ngần nơ lao đầu này không tử tế a nhanh như vậy liền qua sông đoạn cầu bốn tiếp xuống hai tháng khương phong một mực càng không ngừng luyện tập ngự kiếm chi thuật hắn muốn mau sớm thanh kiếm luyện mạnh đạt tới một kiếm phá trận trình độ nhưng không như mong muốn trừ xuất kiếm so trước kia trôi chảy một chút bên ngoài mặt khác cơ hồ không có gì thay đổi xem ra chỉ có tại trọng lực pháp trận tác dụng dưới luyện tập mới có không sai hiệu quả từ từ sẽ đến đi chờ trở lại thiên võ học viện lại để cho Lão sư cho bố trí một cái cao cấp trọng lực pháp trận đi cái kia sau đó đúng rồi kiếm thể bốn sáu tháng đi qua Huyễn thế đảo nguyên trên một ngọn núi, một cái thiếu niên áo xanh lâm phong mà đứng. Nhìn từ đằng xa, hắn tựa như một thanh kiếm sắc đứng sừng sững ở đỉnh núi. Toàn thân trên dưới tản ra lăng lợi kiếm ý không sai, chính là kiếm ý. Cũng liền một tháng trước, Khương Phong mượn nhờ tiểu thành kiếm thể, mà nhất cử lĩnh ngộ kiếm ý kiếm ý cũng không phải bất kỳ một cái nào người dùng kiếm đều có thể lĩnh ngộ. Cái này cần cơ duyên to lớn, cùng đối với kiếm khắc sâu cảm nội soát. Khương Phong biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã thân ở pháp trận bình chướng trước đó đi. Thương Phong một tiếng quát nhẹ, Hàn xương kiếm hóa làm một đạo bạch quang từ kiếm trong hộp bay ra, hướng về pháp trận màn sáng mau chóng bay đi răng. Rắc trước kia khương phong thúc thủ vô sách pháp trận màn sáng lúc này thế mà tại chỗ mũi kiếm tràn ra một cái hai tấc lớn nhỏ vết dạn có cửa khương phong đại hỉ quá đỗi thế nhưng là không đợi hắn có động tác kế tiếp cái kia vết dạn đã lại khôi phục bình thường chương ba trăm bốn mươi bảy phá trận ước định thuật hậu thủ càng chương ba trăm bốn mươi bảy phá trận ước định thuật hậu thủ càng ai khương phong ai khẩu khí mình bây giờ ngự kiếm tốc độ đã tăng lên tới trước kia gấp sáu lại còn là không được còn có cái gì biện pháp đâu khương phong từ từ đưa ánh mắt chuyển qua màn sáng bên cạnh trên tảng đá lớn Cái kia bốn cái đồ án rõ ràng đập vào mắt, đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Khương Phong nuốt vào trên thân một viên cuối cùng Thất Khiếu Linh Lung Đan, tại tảng đá trước ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Mùa đông đến, đại địa phủ thêm áo giáp màu trắng. Vô số tiểu động vật y nguyên phi thường sinh động, chú chim non, con thỏ nhỏ, tiểu giá chư vui chơi giống như khắp nơi tán loạn. Nhưng có một đầu dài nửa xích tiểu thanh xà lại tại vây quanh một cái người tuyết càng không ngừng xoay quanh. Mùa đông vốn nên là loài rắn ẩn núp mùa thế nhưng là con thanh xà này lại dị thường hoạt bắt đột nhiên người tuyết đứng lên trên người bông tuyết ngào phốc tuôn rơi rơi xuống lộ ra một bộ áo xanh đặc biệt dễ thấy thì ra là thế nam tử áo xanh xoay người lại trên khuôn mặt anh tuấn giào rạt ra minh ngộ sau thần thái người này chính là khương phong hắn tại khối tảng đá lớn kia trước dòng giã tính toạ ba tháng trải qua ba tháng trầm tư suy nghĩ hắn rốt cục nghị thông suốt cái kia bốn cái đồ án hàm nghĩa bởi vì cái gọi là nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh bốn kế tục không thôi mà uy lực không có tận cùng nhìn như một cái cực kỳ đạo lý đơn giản ở trong đó ẩn chứa đạo lý lại cùng băng sơn quyền có dị khúc đồng công chi diệu khương phong nhảy lên một cái lòng tin tràn đầy đem pháp này dùng cho trên kiếm đạo phá trận khi ở trong tầm tay nói làm liền làm khương phong lập tức bắt đầu hành động có băng sơn quyền cơ sở lần này lấy kiếm thay mặt quyền tu luyện vận kiếm kỹ pháp tiến bộ nhanh chóng một tháng sau khương phong thành công đem hai kiếm hòa hợp một kiếm hai tháng đi qua hắn lại thuận lợi đem ba kiếm tan vào một kiếm bốn ba tháng trôi qua đã đến khương phong cùng ô tháp ước định kỳ hạn khương phong đứng bình tĩnh tại pháp trận trước hai mắt nhìn qua màn sáng trong suốt không có một tia tâm tình chập trận chỉ là Từ trên người hắn thẩm thấu ra một cỗ bàng bạc kiếm ý kiếm ý, là một loại lực lượng đặc thù, nó không phải công pháp, cũng không phải võ kỹ, mà là người đối với kiếm một loại đặc biệt cảm nộ. Chỉ có lĩnh nộ kiếm ý mới có thể chân chính phát huy ra kiếm ý lực, đây cũng là vô số người dùng kiếm tha thiết ước mơ cảnh giới một năm, có thể hay không ra ngoài liền nhìn một kiếm này. Đi." Khương Phong quát to một tiếng, tay phải cầm Hàn xương kiếm hung hăng vung về phía trước một cái tứ tự chém. Bốn kiếm hợp nhất, đây là Khương Phong khổ tu ba tháng thành quả, một kiếm này bị chính hắn mệnh danh là tứ tự chém. Hàn Sương kiếm nhìn như rất chậm, kỳ thực đã nhanh đến cực hạn. Lại thêm kiếm thể tiểu thành gia trì, Một kiếm này uy lực so dĩ vãng lớn hơn đến tận gấp 10 lần. Với anh, một tiếng vang thật lớn, màn sáng trận pháp trong nháy mắt phá vỡ một cái dài ba thước vết nứt ha ha ha. Thành công. Khương Phong hưng phấn không thôi, một năm khổ tu cuối cùng không có uổng phí. Chúc mừng ngươi, phá trận thành công, một cái thanh âm dễ nghe từ Khương Phong sau lưng truyền đến. Khương Phong nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc màu xanh biết váy dài nữ tử tuyệt sắc đang đứng ở nơi đó, một mặt vui vẻ nhìn xem hắn ngươi là. Khương Phong cảm thấy mình giống như ở nơi nào gặp qua nàng, có thể nhất thời lại nghĩ không ra làm sao mới nửa năm không thấy ngươi liền đem ta quên nữ từ tuyệt sắc giả bộ tức giận nói ra ngươi là ô tháp khương phong mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi không thể giả được ô tháp hì hì cười một tiếng bất quá bây giờ xin gọi ta thanh mị thanh mị khương phong đọc một lần cái tên này nhìn núi phương mặt giống như là muốn phát hiện cái gì ha ha cái kia quái dạng con hủ đến ngươi đi đó là hắc lòng gây cho ta ngươi lần rủa thanh mị kiều cười nói trải qua một năm tu luyện đã bị ta phá trừ vậy ngươi thực lực ta chẳng những khôi phục tất cả thương thế thực lực càng hơn trước kia đã đạt đến nghiết bàn cảnh nghiết bàn cảnh Khương Phong không hiểu ra sao, đây cũng là cái gì cảnh giới? Ô Tháp nhìn Khương Phong dáng vẻ, phốc thử cười một tiếng, cảnh giới này hẳn là so thợ rèn kia cao một cái đại cảnh giới. Cái kia, ngươi có thể hay không bị thiên đạo tiếp đón được thượng giới? Có thể, nhưng chỉ cần ta không ra bí cảnh này liền sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Cho nên, ta hiện tại không có khả năng rời đi, nếu như đi thượng giới, lập tức liền sẽ bị hắc long người phát hiện. Vậy ngươi muốn tại mẹo này cả một đời sao? Lại nhìn đi, ta hiện tại đầu tiên phải bảo đảm chính mình sống sót, mới có thể còn muốn báo đáp nhiều thủ sự tình hoặc là ngươi có năng lực đi thượng giới trước đó đến kêu lên ta đồng hành thế nào tất nhiên là không có vấn đề Tốt. vậy chúng ta làm ước định về sau ra ngoài ta giúp ngươi làm việc ngươi giúp ta báo thủ ô tháp nhìn chằm chằm khước phong ánh mắt sáng như tuyết thành dao khương phong cực kỳ vui mừng đây chính là về sau đối phó hát tinh người một sự giúp đỡ lớn một lời đã định thanh mị trên mặt lập tức tách ra nụ cười vui vẻ bất quá ngươi còn có một việc muốn giúp ta làm chuyện gì khương phong tò mò hỏi ta muốn đi tìm tìm một kiện đồ vật thanh mị nghiêm mặt nói thứ gì Khương Phong sững sờ, ta nghe nói thế gian có một kiện bảo vật, tên là Thiên Võ Thần Kính nghe nói có được thông hiểu quá khứ tương lai năng lực. Ta cần phải mượn lực lượng của nó tìm đến đến một kiện đồ vật. Thanh Mị giải thích nói thông hiểu quá khứ tương lai, lợi hại như vậy. Khương Phong một mặt chấn kinh, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói bảo vật như vậy không sai, cho nên ta nhất định phải tìm tới nó. Thanh Mị giọng kiên định nói tốt, ta giúp ngươi. Khương Phong không chút do dự đáp ứng. Chương ba trăm bốn mươi tám, chúng ta muốn làm sủi cảo. Chương ba trăm bốn mươi tám, chúng ta muốn làm sủi cảo ta đáp ứng ngươi, đợi ngươi giúp ta thoát khốn, ta sẽ cho ngươi thủ lao tương ứng ta hiện tại thực hiện lời hứa của ta nói, thanh mị ngón tay búng một cái, vài kiện vật phẩm bay về phía Khương Phong. Kiện thứ nhất chính là thanh kiếm màu tím dao găm. Đây nhất định là siêu việt thiên giai vũ khí, Khương Phong vội vàng mừng rỡ thu vào. Kiện thứ hai là một khối màu xanh tầng đá, mặt ngoài hiện ra có chút ánh quang đây là chúng ta cở rời xem xét tinh đặc thù định hải thạch nó có thể giúp ngươi vững chắc thức hải, luận dưỡng thần thức. Kỳ thật chúng ta cở rời xem xét tinh nhân am hiểu nhất chính là lực lượng cùng thần thức, ở trung quanh tinh cầu ở trong, chúng ta là danh xứng với thực bá chủ. Vậy tại sao các ngươi Khương Phong không hiểu hỏi ai? Chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ còn có chính là hắc long bộ tộc sát thực lợi hại, lực lượng của bọn hắn so với chúng ta còn cường đại hơn, mà lại phòng ngự cũng không có kẽ hở. khương phong trở nên thất thần, mạnh như đại kiếm tiên thôi chân đều không thể diện trừ rơi quỷ doanh tông, vậy bọn hắn phía sau hắc thần lại nên cường đại đến loại trình độ nào? hiện tại lại xuất hiện hắc long bộ tộc, đây cũng là một cái dạng gì thế lực? tốt, đừng suy nghĩ, hay là trước hết để cho chính ngươi mạnh lên đi. thanh mị cười một tiếng, nàng phát hiện khương phong chuyên chú bộ dáng hay là rất khả ái thanh Mị, ta nhất định phải nói cho ngươi, địch nhân của ta rất cường đại, ngươi nghe nói qua hắc tinh sao? tiếp lấy. Khương Phong đại thể đem Hát Tinh cùng Thủy Lam Tinh Tình muốn nói một lần cái gì. Hát Tinh, Thanh Mị lập tức bị sợ ngây người, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Hát Long chính là Hát Tinh bên trên đệ nhất chiến tướng, thủ lĩnh của hắn cứ gọi là Hát Thần. Không sai, nguyên lai like bọn hắn là cùng một bọn. Khương Phong có chút không thể tin được, sự tình vậy mà như thế trùng hợp các ngươi tinh cầu này nhìn qua tài nguyên cũng không phong phú, bọn hắn tại sao phải coi trọng nó đâu? Thanh Mị suy tư nghi ngờ nói đúng rồi, ta lúc nhỏ nghe trưởng bối nói, tại phương đông một cái tinh cầu bên trên đã từng sinh tồn qua một cái siêu cấp tộc đàn, gọi ngũ trảo kim long tộc bọn hắn là giữa vũ trụ tồn tại cường đại nhất. Bọn hắn trong tộc có một kiện siêu thần khí, gọi Long Thần Khải. Truyền thuyết hai mặc vào Long Thần Khải, ai liền sẽ trở thành trong vũ trụ cường đại nhất kẻ thống trị. Các ngươi thủy lam tinh không phải là cái kia thần bí phương đông tinh cầu đi. Long Thần Khải. Khương Phong nghe được cái tên này toàn thân rung mạnh. Lại là nó. Khương Phong vô ý thức nhìn thoáng qua chỗ cổ tay tiểu thanh xà. Chính mình vận khí này thật sự là vô địch. Tạo thành Long Thần Khải bảy yếu tố đứng đầu Long Châu, thế mà bị chính mình mơ mơ hồ hồ đạt được con rồng này thần khải thật là bị Long Thần Khải sao? Khương Phong cảm giác đầu óc choáng váng có lẽ là đi, hắn mất hồn giống như trở về thanh mị một câu ngươi sẽ không bị hù dọa đi hay là nói ngươi biết long thần khải hạ lạc thanh bị chơi đùa khương phong một câu có thể nàng làm sao biết trước mắt thực lực này cũng không xuất chúng thiếu niên quả thực nắm giữ lấy thiên đại bí mật này ta cho ngươi một cái đề nghị đi ngươi tốt nhất ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian đem ngươi sở học đồ vật hảo hảo loại bỏ một lần chờ ngươi sau khi rời khỏi đây muốn đi vào lại cơ hội không nhiều lắm khương phong gật gật đầu đây cũng là ý nghĩ của hắn hắn cần lợi dụng nơi này thời gian quy tắc hảo hảo mà lắng động một chút chính mình đấu chuyển tinh di nóng đi đông đến lại một năm nữa đi qua khương phong vẫn không hề rời đi hắn nhà gỗ nhỏ lúc này đúng là hắn tu luyện chốt hắn muốn ở chỗ này nhất cử thanh kiếm thể luyện tới lại thành chỉ là hắn không biết là huyễn thế đào nguyên trời bên ngoài võ đế quốc trong hai tháng này phát sinh một kiện chấn kinh thế giới đại sự thần phong tổ chức trương tam tiểu đội đem tên kia hóa thần cảnh sát thủ mang về đế đô sau một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đã dẫn phát thượng quan kim hồng cùng đông phương lãng cam dẫn mức trời một sát thủ tổ chức cũng dám đem thiên võ học viện học sinh quốc sư quan môn đệ tử định là ám sát mục tiêu cái này đủ để chứng minh bọn hắn phía sau có cực lớn hậu trường tra thượng quan kim hồng phát ra đế chiếu cũng thông cáo toàn đế quốc phát hiện nhân viên dị thường người nhất định phải lên báo nếu không hết thệ theo đồng mưu đối đãi mặt khác hắn còn phái ra tất cả thần phong thành viên cùng hoàng tộc mật thám đến toàn đế quốc các nơi mỗi một hẻo lánh tiến hành tuần tra cũng giao phó bọn hắn cao nhất quyền lực phát hiện dị thường có thể tiền trạm hậu tấu rốt cuộc trải qua toàn đế quốc trên dưới một lòng cộng đồng cố gắng một cái tới gần huyền thiên tông tổ chức sát thủ hang ổ bị phát hiện bốn vậy hạ sự tình có chút kỳ quặc ta cảm thấy trong này có huyền thiên tông bóng dáng vân huyền sơn hạ đông phương lãng nhìn qua lưng núi sau cái kia một mảng lớn đen kịt kiến trúc song mi nhíu chặt không sai nhưng nếu như vẹn, vẹn như vậy thế thì cũng không tính khó giải quyết nhưng các loại dấu hiệu cho thấy nơi này rất có thể là thượng quan kim hồng tay nhặt sợi dâu ánh mắt lạnh lùng dị thường ngươi nói là quỷ doanh tông đông phương lãng trong lòng giật mình nhân chúng ta phải thận trọng một chút truyền lệnh xuống để bách hoa cung cùng chính dương tông tốc đến trợ giúp hôm nay chúng ta muốn làm sủi cảo chương ba trăm bốn mươi chín điểm binh phái đem chương ba trăm bốn mươi chín điểm binh phái đem ngay tại thượng quan kim hồng ra lệnh một tiếng thời điểm vân huyền sơn bên trên đột nhiên vang lên dồn dập tiếng chuông sau một lát vô số huyền thiên tông đệ tử từ trên núi tuấn ra, đem toàn bộ vân huyền sơn vây chặt như nem cối bệ hạ quốc sư Hôm nay chư vị không mời mà tới, muốn làm gì? Huyền Thiên Tông tông chủ Vân Quyết chân đạp hư không, xa xa đứng tại Thượng Quan Kim Hồng cùng Đông Phương Lãng đối diện, sắc mặt tái xanh. Phía sau hắn đứng đấy chín vị trưởng lão, từng cái cầm trong tay vũ khí, biểu lộ nghiêm túc Vân Quyết, chúng ta là Ảnh Sát môn mà đến, các ngươi né tránh. Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Quyết Ảnh Sát môn. Hừ, Ta không biết bệ hạ đang nói cái gì. Nơi này là Huyền Thiên Tông địa bàn, các ngươi hưng sư động chúng như vậy tới đây, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Vân Quyết đương nhiên sẽ không thừa nhận ảnh sát môn tồn tại, nhưng hắn trong lòng minh bạch, Thượng Quan Kim Hồng chỉ sợ đã biết một chút sự tình Vân Quyết, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đông Phương lãng tiến lên một bước, toàn thân tản mát, ra hóa thần cảnh hậu kỳ đặc thù khí thế cường đại hử. Bệ hạ, chúng ta vốn là đều chiếm một phương, bình an vô sự tốt bao nhiêu, nhưng nếu như các ngươi muốn tùy ý nắm ta huyền thiên tông, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ân, Thượng Quan Kim Hồng trong mày, hôm nay cái này Vân Quyết là uống lộn thuốc sao? Làm sao là gan đột nhiên biến lớn? hắn chậm rãi hướng vân quyết đám người đứng phía sau bên trong nhìn lại có thể nói huyền thiên tông tồn tại ở rất nhiều năm hay là có phong phú nội tình riêng này tông môn đệ tử liền có hơn mười vạn chúng nhìn khí tức có ba thành nhân cảnh giới tại kim đan cảnh phía trên thượng quan kim hồng lại đem ánh mắt rời về phía dưới núi vùng kiến trúc kia bên trong vẫn im ắng không có một chút dị thường cái này vân quyết khẳng định có nơi dựa dẫm nhưng đến cùng là cái gì liền không được biết rồi muốn chết đông vương lãng lấy ra một cây đen kịt ngọc xích thẳng đến vân quyết mà đi đồng thời tay trái lăng không hư điểm mấy chục đạo linh lực phát ra xa xa chui vào vân huyền sơn chung quanh đo trời thước. Ha ha ha. Tới đi, ta vừa vặn muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Có quốc sư tương ngồi, ta vân quyết hành chi. Vân quyết cất tiếng cười to, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, lại cùng Đông Phương Lãng tương xứng huyền thiên phá ma đao. Vừa mới nói xong, Vân quyết cực nhanh kết xuất một cái kỳ dị thủ gân soát, đám người bầu trời trên đỉnh đầu trận bị bạo lực xé mở, một thanh vạn trượng cự nhận chống dông xuất hiện, hướng về Đông Phương Lãng một phương hung hăng đánh xuống đao chưa đến, một cú làm cho người hít thở không thông, khí thế cũng đã gắt gao đè lại Đông Phương Lãng bọn người đao thế. Đông Phương Lãng sau lưng thượng quan kim hồng, chư cắt thanh vân bọn người nhíu chặt lên lông mày. Mặc dù đao thế không có đao ý như vậy làm cho người kinh ngạc nhưng có thể nắm giữ đao thế người cũng là vạn giảm không một vấn quyết, đây chính là ngươi lực lượng sao? Đông Vương lãng hừ lạnh một tiếng, đem ngọc xích hướng không trung ném đi, tiếp lấy hai tay bắt đầu nhanh chóng câu hỏi. Theo động tác, từng đầu do linh lực liên hóa thành đường cong rất nhanh liền tạo thành một thanh tre trời cự truy Hạo Thiên chủ y, giải quyết dứt khoát. Vừa mới nói xong, thanh cự truy kia liền đón hạ lạc cự nhận phóng xạ ra vạn đạo quang mang. Không chỉ như thế, dưới chân trong đại địa cũng toát ra một mảnh chói mắt màu vàng đất điểm sáng điểm sáng màu vàng vừa xuất hiện liền lập tức dung nhập trong cự truy, khiến cho cự truy nhìn qua không gì sánh được nặng nề ầm ầm. Một tiếng dung trời ở giữa không trung tung, phía dưới vô số người đều che lên lỗ thai, nhưng vẫn say rượu giống như ngã trái ngã phải bọn người bọn họ lần nữa ngẩng đầu thời điểm cự nhận đã biến mất không hổ là đế quốc quốc sư quả nhiên có chút thủ đoạn nhưng hôm nay nếu như chúng ta đều không cố kỵ gì xuất thủ ở đây những người này khó tránh khỏi sẽ biến thành pháo hôi ngươi nhìn dạng này như thế nào chúng ta song phương đều phái ra chín người từng đôi chém giết ai chiến thắng buổi diễn nhiều ai liền là nhất sau người thắng nếu như ta phương chiến thắng thiên võ đế quốc lấy vân huyền sơn làm danh giới phương đông về ta huyền Tiên tông như thế nào vân quyết cười hỏi si tâm vọng tưởng huyền Tiên tông từ hôm nay trở đi liền không tồn tại nữa. Đông vương lãng nhìn xem đối diện huyền thiên tông môn nhân, lạnh lùng nói bệ hạ, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem nhiều như vậy tướng lĩnh chết sao? Những này đều là đế quốc tinh binh lương tướng a. Vẫn biết quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thượng quan kim hồng bệ hạ, không nên đáp ứng hắn, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ hắn không thành? Chứ cát thanh vân tiến lên nói ra đúng vậy a bệ hạ, đánh đi, dẹp tiên vân huyền sơn, một cái làn da đen bóng, thân cao qua trượng nam tử cầm trong tay một cây huyền thiết trường kích la lớn, phía sau hắn là tám mươi tên hóa thần cảnh cường giả. Người này gọi vũ văn bình xuyên, là thần phong tổ trước đầu chiến, chiến mấy ngàn tên đế đô cấm quân vung tay la hét bệ hạ chúng ta mặc dù bất tài nhưng chúng ta một dạng nguyện ý vì đế quốc tử chiến lại là một trận tiếng hét lớn từ xa đến gần đám người nhìn lại chỉ gặp do lâm việt nhi thượng quan phi thác bạc hồng liên mạc địch hoàng nguyên cắt bọn người xuất lĩnh hơn vạn tên thiên võ học viện học sinh cũng chạy tới hiện trường chỉ là mỗi người đều đã mệt mỏi thở hồng, hồng. thượng quan kim hồng nhìn trước mắt còn biểu lộ ra khá là non nớt đám con nít này vui mừng đến nợ nụ cười tốt ta đáp ứng ngươi thượng quan kim hồng nhìn xem vân quyết nhẹ nhàng nói ra chính như vân quyết giảng một khi song phương hỗ chiến hiện trường trừ số ít trí cường giả bên ngoài. Những người khác căn bản không có còn sống khả năng bị hạ. Xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng ta không sợ chết. Mấy ngàn người chăm miệng một lời, tiếng hò hét thẳng vào mây xanh. Thượng quan kim hồng hướng về phía sau lưng khoát tay áo, quay đầu trở lại nhìn về phía vân quyết không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tấn cấp hóa thần hậu kỳ. Cái này chỉ sợ không phải chính ngươi tu luyện chi công đi. Bệ hạ, đã ngươi đã đồng ý, nhiều lời vô dụng. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian điểm bình phái đem đi. Chương ba Ván đầu tiên này lão hủ tới trước đi. Chương ba Ván đầu tiên này lão hủ tới trước đi. Thong thả. Ha ha. Thượng quan kim hồng kinh bị cười một tiếng. Vẫn quyết, ngươi hay là trước tiên nói một chút các ngươi nếu bị thua làm thế nào chứ? Ha ha, dễ nói. Vẫn quyết không chút suy nghĩ liền lập tức nói ra, nếu như chúng ta huyền thiên tông thua, vậy liền như trước kia một dạng tiếp tục nghe theo thiên võ hoàng tộc hiệu lệnh như thế nào? Không được, các ngươi huyền thiên tông đã có hai lòng, đã không có lại tồn tại cần thiết. Nếu như các ngươi thua, lập tức, lập tức giải tán huyền thiên tông. Vẫn quyết nghe được lời ấy, cả người nhất thời tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Bệ hạ, ngươi thực sự muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Nhất định thượng quan kim hồng nhìn chăm chú vân quyết hai mắt kiên định gật gật đầu tốt ha ha vậy ta cũng không có cái gì cố kỵ vậy liền để chúng ta làm một lần sau cùng đánh cược đi vân quyết nói xong toàn thân lại một lần nữa buộc phát ra dọa người khí thế cảnh giới cũng theo khí thế không ngừng kéo lên quả nhiên có chỗ cậy vào nhưng nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi lời nói huyền thiền tông hôm nay liền đem tại trên thế giới xóa tên vậy hạ chính dương tông đến đây trợ giúp lúc này hét dài một tiếng từ phía chân trời truyền đến trong chớp mắt hơn ngàn người rơi vào giữa sân nguyên lai là chính dương tông nhân ma đến cầm đầu chính là chính dương tông, tông chủ việt thiên đồng phía sau hắn là 300 tên hóa thần cảnh cùng 700 tên nguyên anh cảnh cường giả bệ hạ, chúng ta Bách Hoa cung cũng đến, lại là một tiếng khẽ tiêu truyền đến, Liễu Hàm Yên dẫn đầu 200 tên hóa thần cảnh cùng 500 tên nguyên anh cảnh Bách Hoa cung đệ tử, như là trong ngày xuân cánh hoa bình thường, nhẹ nhàng đáp xuống trên chiến trường. Trang diện một lần an tĩnh lại, hai đại tông môn gia nhập, để Song Vương Nguyên bản nhân số cách xa hiện trạng trở nên thoáng thang bằng một chút. vân quyết trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chính Dương tông cùng Bách Hoa cung sẽ ở lúc này đứng ra duy trì Thiên Võ Đế quốc. Kế hoạch của hắn vốn là lợi dụng Thiên Võ Đế quốc nội bộ chống Cùng chính mình gần đây lấy được lực lượng cường đại, đến khiến cho thượng quan kim hồng làm ra nhượng bộ. Nhưng bây giờ, thế cục đã vượt ra khỏi hắn mong muốn xem ra hôm nay cuộc diện đã không phải là đơn thuần đế quốc cùng tông môn ở giữa tranh đấu. Vân quyết trầm giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại việt thiên đồng cùng liễu hàm yên ở giữa dao động, trong lòng âm thầm tính toán. việt thiên đồng cùng liễu hàm yên đến, không thể nghi ngờ cho thượng quan kim hồng càng nhiều lực lượng. hắn đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, thanh âm kiên định mà vang. dội, nếu chính dương tông cùng bách hoa cung đều nguyện ý đứng tại đế quốc bên này, như vậy chúng ta nên càng thêm đoàn kết một chút. Từ nay về sau, chính dương tông cùng bách hoa cung nên được tài nguyên gia tăng hai thành. Vân quyết trên khuôn mặt hiện lên một tia trầm, hắn biết, kế hoạch ban đầu hẳn là biến một chút, nếu không, dù cho có thể lấy được thắng lợi, cũng đem bỏ ra giá cao thảm trọng. Hắn nghĩ lại, dù sao mình còn có át chủ bài, cái kia không còn chơi lớn hơn một chút bệ hạ, Viện tông chủ, Liễu công chủ đã các ngươi như vậy bằng kết, vậy ta Huyền Thiên Tông tự nhiên muốn hảo phóng một chút, chúng ta một lần nữa sửa chữa một chút vừa rồi đổ ước như thế nào. Thượng quan Kim Hồng Long mày nhíu lại, ra hiệu Vân quyết nói tiếp chín đối chín đọ sức không thay đổi, nếu như chúng ta thua, Huyền Thiên Tông không chỉ mong ý giải tán, mà lại tông môn tất cả tài nguyên ta hai tay dâng tặng cho các vị như thế nào. Nhưng nếu như chúng ta thắng, Thiên Võ Đế Quốc phải thừa nhận Huyền Thiên Tông độc lập địa vị, đem vân Huyền Sơn phía đông địa giới thuộc chúng ta tất cả. Mà lại, vẫn quyết nhìn một chút Việt Thiên Đồng cùng Liêu Hà Miên, mà lại chính Dương Tông cùng Bách Hoa Cung nhất định phải toàn bộ gia nhập ta Huyền Thiên Tông. A, hiện tại Thiên Võ Đế quốc một phương này người toàn bộ trần mặc đây là một cái phong hiểm cực lớn đồ ước, nhưng nếu như không tiếp nhận, chỉ sợ thế cuộc trước mắt sẽ càng thêm bất lợi. Thượng Quan Kim Hồng bay đầu nhìn về phía Việt Thiên Đồng cùng Liêu Hà Miên, hai người liếc nhau, sau đó đều nhẹ gật đầu không có vấn đề. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Tốt, đồ chúng ta tiếp nhận. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tuyệt. Theo song vương hiệp nghị đã thành, một trận liên quan đến tông môn vận mệnh cùng đế quốc tương lai đỏ sức sắp bắt đầu ván đầu tiên. Ai muốn xuất chiến? Thượng quan Kim Hồng nhìn lướt qua phe mình đội hình, nhẹ nhàng nói ra ván đầu tiên này. Liên do lão hủ tới trước đi. Chương 351. Giả những vẫn cường mãnh, thắng. Chương 351. Giả những vẫn cường mãnh, thắng. Đúng lúc này, một tiếng nói giản nua vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc trường bào màu xám lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả dáng người gầy gò, giữ lại hoa dương lâu dài sắc mặt hồng nhuận phân thớt, thần sắc không có chút rung động nào. Tay hắn cầm một thanh màu xanh sẫm trúc trượng, thân trượng phong cách cổ xưa, tản ra một cỗ khí tức không tên chiến giả. Thượng quan kim hồng thấy một lần lão giả, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy, ngài sao lại tới đây? được xưng là chiến giả lão giả chính là thiên võ học viện tổng giáo viên đông phương chiến. hắn mỉm cười, ha ha, lão phu trong lúc rảnh rỗi, đi ra, không nghĩ tới đụng tới thú vị như vậy sự tình. đông phương chiến là thiên võ đế quốc một tên ẩn thế cao thủ, tu vi tại nhiều năm trước đã đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Hắn này bình thường hắn cực ít lộ diện, phần lớn thời gian đều tại Vân Du Tư Phương. Tiếp nhận Thiên Võ Học Viện tổng giáo viên cũng chỉ là cố mà làm, treo cái tên mà thôi, cũng không có chân chính mở một môn nào trương trình học. Vậy phần hiện tại thực lực gì, người khác cũng không thể mà biết. Lần này đột nhiên xuất hiện, quả thực làm trên quan Kim Hồng có chút ngoài ý muốn. Vân Quyết nhìn thấy Đông Phương Chiến một khắc này, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn biết, lão giả này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể hết sức ứng đối xem ra mưu kế này đối phó hắn vừa vặn. Vung tay lên, Vân Quyết đem sau lưng lục trưởng lão già tùng tử kêu tới. Nói khẽ với hắn nói ra một trận này ngươi đến, nếu như không địch lại, yên tâm nhận thua liền có thể. Dài Tung tử cho mày, tông chủ không khỏi quá xem thường chính mình, nhưng hắn hay là gật đầu đáp ứng tông chủ yên tâm đi. Hắn từ từ đi hướng giữa sân, khí tức trên thân dần dần kéo lên, chỉ chốc lát liền đạt đến đỉnh phong. Hóa thần cảnh trung kỳ, mà lại đến gần vô hạn hóa thần cảnh hậu kỳ. Thiên Võ Đế quốc đội hình bên trong Việt Thiên Đồng cùng Liễu Hàm yên thấy thế đều thất kinh, Huyền Thiên Tông khi nào trở nên mạnh như vậy, một cái lục trưởng lão cảnh giới thế mà đuổi kịp bọn họ hai vị đại tông môn tông chủ. liền kết nối lại quan kim hồng cùng Đông Phương Lãng cũng như nhíu mày. Cái này Huyền thiên tông ẩn tàng đến không cạn a, xem ra bọn hắn sớm đã có không thể cho ai biết mục đích ván đầu tiên, liền do ta giải Tùng Tử lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu đi." Đông Phương Chiến nhẹ gật đầu, mỹ mắt khẽ nâng, tranh thủ thời gian ra chiêu đi, ngươi chỉ có xuất thủ một cơ hội duy nhất ha ha ha. "Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh." Lập tức, giữa sân bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Song phương trận doanh người đều nín hơi nhìn chăm chú lên trong sân nhất cử nhất động, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết gỗ mục từ trời. Đúng lúc này, Giải Tùng Tử lấy ra một đoạn đen kịt cánh khô hướng không trung ném đi. Cánh khô thấy gió mà dài, Không bao lâu liền biến thành một cây cao vạn trượng tình thiên cự một bỗn nhiên. Trên trận có mắt nhọn người hô mau nhìn chung quanh rừng cây. Đám người nghe vậy lập tức hướng về tứ phía quan sát. Chỉ thấy cách đó không xa cây tối chính từng mảnh từng mảnh khô héo không tốt. Lập tức lui lại. Nó tại thôn vệ chúng ta sinh cơ. Dỗ dành, một trận đại loạn qua đi, mọi người nhao nhao lui về phía sau mấy trăm trượng mới ngừng lại được chiến già thế nào. Đế quốc đội hình bên này tất cả mọi người hướng về giữa sân nhìn lại cái này đây là tháng sao? Đây cũng quá nhanh đi. Chỉ thấy đông phương chiến trong tay cây trúc trượng kia, một đầu khác đã thật sâu đâm vào dài tùng từ ngự phải. Một đạo hào quang màu bích lục hiện lên, không trung kình thiên cự một một lần nữa biến trở về cảnh khô, bị một đoàn lục quang bao vây lấy rơi vào Đông Phương Chiến trong tay Đông Nam nhánh. Ta hôm nay vận khí không tệ. Đông Phương Chiến mỉm cười đem cảnh khô thu vào nạp dưới ngươi. Giải Tùng Tử sắc mặt đại biến, đây chính là hắn kém chút mất tính mệnh mới tại hoang cổ trong chiến trường lấy được một kiện bảo vật ngươi cái gì ngươi, đây là chiến lợi phẩm của ta. Đông Phương Chiến giơ tay lên, một đạo quang hoa thẳng đến giải Tùng Tử cổ họng siu, bóng người lóe lên, Vân quyết xuất hiện tại giữa hai người. Đinh, một tiếng va Vân Quyết trường đao trong tay đập mở một thanh dao găm, đồng thời nắm lên giải tùng tử lui về trong đội ngũ. Lúc này, hán trường đao vẫn tại ông ông tác hưởng, cánh tay còn có chút run lên lão gia hỏa này thực lực sâu không lường được a. May mắn ta phái giải tùng tử xung phong, nếu không kế hoạch sợ rằng sẽ bị đánh loạn. Ma thiên võ đế quốc đội hình bên trong thượng quan kim hồng cùng đông phương lãng này một ít kinh nghiệm phong phú người lại đều nhũ mảy chiến trung thực lực cường đại vượt qua đón trước. Mặc dù trận này thắng, nhưng đối phương vẹn vẹn phái ra một cái hóa thần cảnh trung kỳ. Rất rõ ràng, Vân Quyết là muốn dùng điển kỵ ngựa đua phương thức đến ứng đối tranh tài. Thượng quan kim hồng hướng về phe mình đội hình nhìn lại, chính mình chứ cắt thanh vân đông phương lãng cùng trước điện đại tướng quân hoàng phi long đều đã là hóa thần cảnh hậu kỳ so với huyền thiên tông những trưởng lão kia thực lực hẳn là cao hơn một chút thủ thắng nên vấn đề không lớn còn lại hóa thần cảnh trung kỳ cương giả tỷ như chính dương tông việt thiên đồng bách hoa cung liếu hàm yên đặc biệt là chính mình đại hoàng tử thượng quan bắc nghe nói đã nắm giữ kiện pháp bảo kia ba người này thủ thắng một trận thậm chí hai trận cũng không phải là không thể được nghĩ đến cái này thượng quan kim hồng dẫn theo tâm lại để xuống ta là huyền thiên tông tam trưởng lão khâu đạo huyền ai đến cùng ta tranh tài hai hiệp việt thiên đồng chấp nhất vào thời khắc này huyền thiên tông tam trưởng lão khâu đạo huyền đứng dậy hắn một thân đạo bào màu xám cầm trong tay phất trần trên thân tản gia hóa thần cảnh trung kỳ tu vi ba động khâu trưởng lão buộc tông chủ đến lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi lời còn chưa dứt việt thiên đồng đã xuất hiện ở giữa sân khâu đạo huyền thấy một lần mỉm cười nếu việt tông chủ nguyện ý chỉ giáo vậy liền đắc tội nói đi khâu đạo huyền trong tay phất trần hất lên lập tức ngàn vạn tơ bạc bay múa phản phất đông tuyết đầy trời hướng về việt thiên đồng bao phủ tới việt thiên đồng sắc mặt run lên trong lòng bàn tay một tấm một cái nóng bỏng hỏa cầu trong nháy mắt hình thành tinh vũ. Việt Thiên Đồng đem hỏa cầu hướng về không trung bắn ra, hỏa cầu trong nháy mắt hóa thành từng đóa từng đóa thật nhỏ ngọn lửa, đem phất trần tơ bạc đốt lên đứng lên. Bất quá, sau một khắc, những tơ bạc kia hóa thành từng đầu rắn độc, dãy rủa thân thể lần nữa hướng phía hắn tập phệ mà đến chút tài bọn. Việt Thiên Đồng hư lạnh một tiếng, hai tay chấn động mạnh một cái, một mảnh càng bá đạo hơn ánh lửa ở trên người hắn ầm vàng một phát, đem những cái kia rắn độc đều nuốt hết. Khâu đạo huyền mắt thấy công kích của mình bị phá, không chút kinh hoàng, trong tay phất trần bỗng nhiên hất lên, một đầu to lớn vô cùng ngân sắc cự long đột nhiên hội tụ mà thành, gầm thét hướng về Việt Tiên Đồng phóng đi. Việt Tiên Đồng sắc mặt biến hóa đội vàng thôi động thân pháp cầm trong tay ánh lửa hiện hóa thành một thanh ngàn trượng cự nhận hướng về ngân sắc cự long chém xuống một tiếng ầm vang tiếng vang cự nhận không có chút nào ngăn cản chém vào ngân long trên thân chỉ là ngân long lại không chút nào chịu ảnh hưởng vẫn như cũ hướng về việt thiên đồng đánh tới đang chết đây là vật gì việt thiên đồng giận mắng một tiếng hai tay một trận cực tốc biến huyễn, ngục hỏa đưa tang với trên bầu trời xuất hiện trắng xóa hoàn toàn màn lửa màn lửa bên trên sâm bạch hỏa diễm hóa thành một cái gào khét tự hổ ý đồ ngăn cản ngân long tiến lên mây thơ đây chính là thiên phú thần thông của ta hóa thần cảnh hậu kỳ cũng ngăn cản không được vừa mới nói xong cái kia ngân sắc cự long phảng phất có được linh tính bình thường vậy mà thi thi nhiên xuyên qua màn lửa tiếp tục hướng về việt thiên đồng đánh tới xem ra khâu đạo huyền lần này thực lực rất có tinh tiến cái này ngân long múa đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới hậu phương vân quyết liên tục gật đầu việt thiên đồng thì sắc mặt cực độ khó coi hắn tự hỏi thực lực không kém gì khâu đạo huyền nhưng hôm nay lại bị đối phương áp chế đến không cách nào phản kích cái này làm sao không để hắn cảm thấy phẫn nộ ha ha ha việt tông chủ ngươi cũng đừng tốn sức hôm nay ngươi thua không nghi ngờ khâu đạo huyền càn rỡ cười to trong tay phất trần của vũ điều khiển ngân sắc cự long hướng về việt thiên đồng bộ nhào đi qua đá giận. việt thiên đồng kẽ cắn môi dưới chân bỗng nhiên một chút thân thể giống như mũi tên rời cùng, hướng phía ngân sắc cự long phóng đi một chiều cuối cùng đi. phượng hoàng biết bản với anh việt thiên đồng toàn thân hồng quang lói lên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái ngàn trượng lớn nhỏ du hỏa phượng hoàng hai cái chạy xuôi hỏa diễm cự chảo hung hăng hướng về ngân sắc cự long tính cả khâu đạo huyền bắt tới bành. một tiếng vang thật lớn ngân sắc cự long ứng thanh bị một chảo bắn nát. mà du hỏa phượng hoàng một cái móng khắc cũng chuẩn xác đập vào khâu đạo huyền trên thân ân trong tưởng tượng tiếng vang cũng không có truyền đến nguyên lai like vừa rồi đó là tàn ảnh người đâu. Chẳng lẽ đập thành phần sao? Mau nhìn. Hắn tại cái kia, một người đem ngón tay hướng về phía Việt Thiên Đồng dưới hông, chỉ thấy một cái phiên bản thu nhỏ Khâu Đạo Huyền, vậy mà đứng tại Việt Thiên Đồng giữa hai chân mà tạo, không đợi Việt Thiên Đồng kịp phản ứng, Khâu Đạo Huyền tay liền vung vẩy lên một thanh dao găm, răng rắc một tiếng chém đứt chân trái của hắn a. Việt Thiên Đồng kêu thảm một tiếng, cực nhanh nắm mình lên chân trái, trong nháy mắt thoáng hiện đến hơn 10 trượng bên ngoài. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là Thiên Võ Đế Quốc bên này người đều há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được chi sắc. chiến đấu vừa mới bắt đầu, đại danh đỉnh đỉnh chính dương tông tông chủ liền bị đối thủ hoàn toàn áp chế hơn nữa còn bị chém tới một cái chân là hắn quá yếu hay là đối thủ quá mạnh việt thiên đồng chân sau so đứng thẳng sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt tuy nói hắn cảnh giới này mất đi một cái chân không tính là quá nặng thương nhưng đại lượng tổn thất khí huyết cũng là để thực lực của hắn giảm mất đi nhiều trái lại khâu đạo huyền trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài cũng không nhận nửa điểm tổn thương lúc này đang tay cầm phất trần một mặt đắc ý nhìn xem việt thiên đồng việt tông chủ xem ra ngươi đã giả ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta khâu đạo huyền cười lớn một tiếng trong tay phất trần lần nữa hất lên, lại một đầu ngân sắc cự long xuất hiện cái này. Việt tông chủ gặp nguy hiểm, không ít người lên tiếng kinh hô. Liên kết nối lại quan kim hồng thần sắc cũng là một trận biến ảo. Việt tông chủ, chúng ta còn có cơ hội, ngươi có thể. Việt Thiên Đồng khoát tay chặn lại đánh gây hắn. Bệ hạ, ta thân là chính Dương Tông một tông chi chủ, cũng là có tôn nghiêm, coi như không thắng nổi hắn, cũng không thể thua với hắn. Nói xong, hai tay của hắn bắt đầu chậm rãi kết tấn, đồng thời trên thân bốc lên ngọn lửa màu tím. Bầu trời trở tối, mảng lớn mảng lớn mây đen hướng về mọi người đỉnh đầu tụ tập, từng đầu hồ quang điện ở trong mây lúc gần lúc hiện khí tức của hắn tăng cường hắn đây là muốn làm gì mọi người nhìn qua trong sân tình cảnh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu việt tông chủ không cần a đông vương lãng đột nhiên sắc mặt đại biến hướng về phía việt thiên đồng la lớn hắn đã nhìn ra việt thiên đồng đây là đang tiêu đốt linh hồn hắn muốn thông qua loại phương thức này lai xứ chính mình trong thời gian ngắn tu vi tăng nhiều nhưng kết quả của làm như vậy cũng rất rõ ràng đó chính là tấn cấp đến hóa thần cảnh hậu kỳ lúc lại dẫn đến thiên đạo hạ xuống lôi kiếp bằng việt thiên đồng trước mắt trạng thái hắn là khẳng định không độ được lôi kiếp độ kiếp thất bại hậu quả chỉ có một cái đó chính là thân tử đạo tiêu Khâu Đạo Huyền tính cả vân quyết bọn người đồng dạng sắc mặt đại biến, cái này Việt Thiên Đồng vì một trận tỷ thí ngay cả mệnh cũng không cần sao. Thôi ta, ngươi cảm tử, ta liền dám chôn. Khâu Đạo Huyền phất chân lại lần nữa hất lên, không trung đầu kia cự long bên cạnh thỉnh lình lại xuất hiện một con ngân long. Hai đầu ngân sắc cự long, Khâu Đạo Huyền sắc mặt trở nên tái nhợt, hiển nhiên cái này cũng đã là cực hạn của hắn. Cái kia Việt Thiên Đồng vốn là cảnh giới cao hắn một chút, nếu như nhiên hồn sau lại vượt qua lôi kiếp, vậy cái này cuộc tỷ thí kết quả tất sẽ bị người chuyển, thậm chí dẫn đến hắn vẫn lạc cũng không phải là không có khả năng song long như thế. Khâu đạo huyền gầm thét một tiếng, hai đầu ngân sắc cự long trong nháy mắt hướng về Việt Thiên Đồng đánh tới. Những nơi đi qua, không gian vang lên kẹt kẹt, từng đầu vết dạn nhỏ xíu xuất hiện tại trong mắt mọi người tông chủ coi chừng. Chính Dương Tông môn nhân đều khẩn trương hô to lên tiếng thiên chiếu. Việt Thiên Đồng hai tay phi tốc bóp ra một cái phức tạp chỉ ấn, trong hai mắt dần dần dâng lên hai mảnh vằn màu đen oanh. Cái kêu bay nhỏ mà đến hai đầu cự long trên thân đột nhiên không có dấu hiệu nào toát ra ngọn lửa đen kinh nào, thê lương long hồng chấn động đến toàn bộ không gian run lẩy bẩy. Lại nhìn Việt Thiên Đồng, hai đầu vết máu đỏ tươi từ khóe mắt của hắn chạy xuống Hắn thế mà sử dụng chính Dương Tông cấm kỵ chi thuật. Tông chủ, chính Dương Tông môn nhân thế nhưng là biết thi triển cấm thuật hậu quả, đây chính là muốn rơi xuống cảnh giới, thậm chí biến thành phạm nhân bành bành. Hai tiếng trầm đục truyền đến, cái kia hai đầu ngân sắc cự long còn không có tiếp xúc đến Việt Thiên Đồng liền nổ thành mảnh vỡ đáng giận. Khâu Huyền Tử hung tận tức giận mắng một câu, bất quá hắn tức giận nữa cũng không có dũng khí dùng nhiên hồn đến liều mạng làm sao bây giờ, hắn đã không còn dư thừa chân khí lại thi triển cường đại chiến kỹ. Lúc này Việt Thiên Đồng khí tức đột nhiên đình chỉ kéo lên, trên không mây đen cũng biến thành đen như mực, từng đầu màu tím sẩm lôi điện rung động đùng đùng, thỉnh thoảng lại hướng về đỉnh đầu của hắn kéo dài mà đến ha ha. Trời cũng giúp ta. Việt Thiên Đồng, ngươi lôi kết đến, ngươi hay là tự phủ phụ hộ chính mình sống sót đi." Khâu Huyền Tử cười ha ha ha ha. "Chuyện tốt như vậy ta sao có thể quên ngươi đây." Nói xong, Việt Thiên Đồng trong nháy mắt xuất hiện tại Khâu Đạo Huyền bên cạnh, thừa dịp hắn còn ngây người cơ hội gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn cùng ta cùng đi đi. Xoát. Bóng người biến mất. Mau nhìn, bọn hắn bọn hắn đi trong tầng mây. Chương 353. Đồng Quy Vu Tận. Chương 353. Đồng Quy Vu Tận. Mây đen dày đặc trên bầu trời, tiếng sấm vang liền, màu tím điện xà tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, phảng phất tại tìm kiếm con người. Việt Thiên Đồng cùng Khâu Đạo Huyền thân ảnh tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Đặc biệt là Việt Thiên Đồng khí tức, tại thời khắc này rốt cục đạt đến đỉnh phong đáng giận. Việt Thiên Đồng, ngươi điên rồi sao? Khâu Đạo Huyền nổ đom đóm mắt, lại bất lực, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Việt Thiên Đồng thế mà lại lựa chọn loại phương thức này đến tiến hành trận chiến đấu này. Lôi Kiếp, đó là giữa thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất một trong, bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến nó tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cựu tử nhất sinh. Ha ha ha. Khâu Đạo Huyền, ngươi sợ sao? Chuyện hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong. Việt Thiên Đồng thanh âm kiên định mà quyết tuyệt, trong con mắt của hắn lóe ra bất khuất quan mang, bởi vì hắn biết mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến đến cùng mới có khả năng lịch chuyển cát côn. Khâu Đạo Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết Việt Thiên Đồng đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, hắn không khỏi hối hận, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, ý đồ từ trận lôi kiếp này bên trong đào thoát đúng lúc này, trên bầu trời kiếp vân đột nhiên ngưng tụ thành ra một đạo lôi điện to lớn, như là một đầu từ trên trời giáng xuống từ long thẳng đến hai người mà đến. Việt Thiên Đồng nắm chặt Khâu Đạo Huyền, thân ảnh của hai người tại trong sấm sét lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng là hắn hai cái ai cũng không có lựa chọn bỏ chạy, bởi vì nói không chừng quay người lại, lôi điện liền sẽ rơi vào trên người mình đến cùng hay là Việt Thiên Đồng lực lượng hơi lớn một chút, hắn chợt một dùng sức, ngạnh sinh sinh đem Khâu Đạo Huyền chuyển đến trước người mình. Khâu Đạo Huyền vừa sợ vừa giận, hắn muốn dây dùa, lại phát hiện chính mình như là bị núi lớn chấn áp, không thể động đậy a, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lòng, thân thể bị lôi điện đánh vỡ vặn, trong nháy mắt trở nên cháy đen. Mà phía sau hắn Việt Thiên Đồng, mặc dù có người thay hắn ngăn cản một chút nhưng cũng đồng dạng bị lôi xả đánh bay ra ngoài tóc dựng ngược trong miệng phun ra từng luồng từng luồng khói đen việt thiên đồng ánh mắt lóe lên một tia bi tráng hắn biết mình kế hoạch thành công nhưng đại giới bốn vain lại một đạo lôi điện màu tím đánh xuống trực tiếp đánh trúng vào hai người việt thiên đồng phun ra một ngụm máu tươi khí tức lại lần nữa suy yếu mấy phần mà khâu đạo huyền càng là thê thảm thân thể của hắn trực tiếp bị đánh đến huyết nục văng tung tóe hấp hối vain vain vain từng đạo lôi điện màu tím liên tiếp đánh xuống việt thiên đồng cùng khâu đạo huyền thương thế trên người càng ngày càng nặng khí tức cũng càng, ngày càng yếu đất không ta không thể chết khâu đạo huyền trong lòng gấm thét hắn điều động toàn thân còn lại chân khí y đổ làm sao cùng dãy ruộng nhưng mà tại thiên uy trước mặt bất luận cái gì phản kháng đều là phi công lại là một đạo lôi điện màu tím đánh xuống khâu đạo huyền chân khí hộ thân ầm vàng phá toái thân thể của hắn trong nháy mắt bị lôi điện thôn vệ hóa thành cho bụi bốn lôi điện qua đi bầu trời dần dần khôi phục bình tĩnh mây đen tàn đi ánh nắng lần nữa về hướng đại địa mà việt thiên đồng cùng khâu đạo huyền thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa đám người nhìn qua trống rỗng bầu trời trong lòng tràn đầy rung động cùng đau thương tông chủ Chính Dương Tông môn nhân quỷ giặm xuống đất, nước mắt mơ hồ cặp mắt của bọn hắn. Bọn hắn biết, từ nay về sau, Chính Dương Tông đã mất đi một vị vĩ đại lãnh tụ. Tông chủ của bọn hắn vì tông môn vinh quang, nghĩa vô phản cố hy sinh chính mình. Mà Thiên Võ Đế quốc các tu sĩ, thì là đối với hắn vẫn là cảm thấy vạn phần thương tiếc, hắn sợ tố sở vi không hổ là một đời tông sư. Vô luận hôm nay kết quả như thế nào, Việt Thiên Đồng danh tự, đều sẽ vĩnh viễn bị ly khắc. Hắn dùng tính mạng của mình, thuyết minh cái gì là chân chính tông chủ phong phạm, cái gì là không sờn lòng tinh thần chiến đấu phế vật. Vẫn quyết trên khuôn mặt hiện đầy khói mù, rất tốt cục diện cuối cùng vậy mà biến thành kết quả như vậy. Hắn ổn ổn tâm thần, hướng về người phía sau trong đám nhìn lại lôi tông chủ, đừng nhìn náo nhiệt, cũng nên ngươi đi ra hoạt động một chút. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh huyền thiên tông cũng tìm viện quân sao. Ha ha ha. Vân tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, xem ra tình huống của ngươi không thế nào là con A. Nương theo lấy tiếng cùng thiếu, một bóng người tách mọi người đi ra là hắn. Thiên võ đế quốc trong trận doanh phần lớn người đều nhận ra người tới. Người này chính là lưu vân tông tông chủ lôi sâm hóa thần cảnh hậu kỳ Thượng Quan Kim Hồng cùng Đông Phương Lãng hai mắt nhắm lại, bọn hắn phát hiện lôi sâm trên người tán phát ra khí tức muốn so hóa thần cảnh trùng kỳ mạnh lên không ít vân tông chủ. Trận tiếp theo để cho ta tới. Lôi Sâm nhìn về hướng đối diện đội hình, trong mày, mấy người bọn hắn ta có thể không giải quyết được à? Cũng là không trách hắn nói như thế, đối diện đứng ở phía trước Thượng Quan Kim Hồng, Đông Phương Lãng, Hoàng Phi Long đều là hóa thần cảnh hậu kỳ, hắn tự hỏi không phải là đối thủ, để hắn đi liều mạng, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Vân Quyết trận trắng mắt, lão hồ ly này vậy được rồi, nếu như không được lại, ta lui về đến chính là nói, lôi sâm cất bước đi tới trong sân bệ hạ, trận này để cho ta tới đi một cái thanh lánh giọng nữ chuyển vào trong thai mọi người. chương ba trăm năm mươi liễu hàm yên vs lôi sâm. chương ba trăm năm mươi liễu hàm yên vs lôi sâm đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bách hoa cùng cung chủ liễu hàm yên đi ra đám người, váy trắng như tuyết, đẹp như tiên nữ. thượng quan kim hồng nhìn trước mắt mỹ phụ, hồi lâu không nói gì bệ hạ. thượng quan kim hồng thở dài, hắn nhưng là nghe nói liễu hàm yên nữ nhi cùng khương phong tựa hồ có chút quan hệ mật thiết, nếu như nàng ra sân ra thứ gì vấn đề chỉ sợ rất khó cùng khương phong giao phó bệ hạ bách hoa cung mặc dù đều là một kẻ nữ lưu nhưng chúng ta tự nhận là cũng không thua ở người khác nói xong liêu hàm yên không có lại dừng lại mà là trong nháy mắt xuất hiện ở lôi xâm đối diện liêu hàm yên ngươi khẳng định muốn trôi lần này vũng nước đục sao nơi xa vân quyết sắc, mặt âm trầm xuống ngươi là muốn uy hiếp ta sao ta cũng không phải bị dọa lớn liêu hàm yên mặt nạ thanh xương ánh mắt như dao nhìn chằm chằm đi qua hắc hắc giống như ngươi mỹ nhân ta có thể không nỡ đất tội rất nhanh chúng ta chính là người một nhà nói xong vân quyết liếm môi một cái ánh mắt lửa nóng dị thường lôi tông chủ vung tay hành động chính là sau khi chuyện thành công, bách hoa cùng phần người một nửa, tốt. bất quá, ta chỉ cần liêu tiên tử, mặt khác ta không hứng thú. nhìn qua hai người kẻ sướng người họa, liêu hàm yên sắc mặt bình tĩnh, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, như là một mảnh lông vũ, bay xuống tại lôi sâm đối diện. đồng thời tay ngọc dương nhẹ, hướng về phía trước đánh ra một trường. lập tức thương hoa bồi phía, giống như thân hám biển hoa ta đi thử một chút cung chủ sâu cạn. lôi sâm cười cợt một tiếng, toàn thân chân khí khuấy động, một trường vỗ ra, thương không chấn động, ẩn ẩn có tiếng sấm lọt vào thay ầm ầm, hai cỗ trưởng lực tương giao, khí lãng quần cuộn đem chúng quanh quẩn chiến tu sĩ làm cho lui về phía sau mấy bước. Một trường này, hai người nhìn như cân sức ngang tài. Lôi sâm trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nữ nhân này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn chỉ cảm thấy vừa rồi người được hương hoa một sát na, động tác của mình vậy mà chậm nửa nhịp. Cao thủ so chiêu, cho dù là một chút lỗ thủng, cũng sẽ trở thành đối thủ cơ hội tốt. Mà liêu hàm yên đồng dạng thầm giận mình, vừa rồi chạm nhau một trường, chính mình toàn bộ cánh tay tựa như là bị sét đánh một dạng, hiện tại còn có chút run lên. Lúc đầu nghĩ ký đến tiếp sau thế công, không thể không tạm thời ngừng lại lại đến. Lôi Sâm hét lớn một tiếng, song quyền như là giống như mưa to gió lớn công hướng Liễu Hàm Yên. Mỗi một quyền đều mang đáng sợ uy lực, đem không gian đập nện đến rung động đùng đùng. Liễu Hàm Yên thân thể nhẹ nhàng né tránh, giống như đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm tránh đi lôi sâm mỗi một quyền. Đồng thời, thân thể của nàng tản mát ra mông lung tử khí, hướng về trung quanh nhanh chóng che lên đi qua. Lôi Sâm sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không dám xa vào đến tử khí bên trong đi sâu, hắn hướng về sau nhảy ra hơn 10 trượng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng không hổ là bách Hoa cùng công chủ, quả nhiên có chút bất phàm. Lôi Sâm cười lạnh nói, bất quá nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng không có cái gì huyền niệm. vừa mới nói xong, tóc của hắn không gió mà bay, hai mắt lóe ra ánh sáng màu tím, nhìn cực kỳ quỷ dị đây là từ điện thần công. có người lên tiếng kinh hô, nhận ra lôi sâm sử dụng công pháp. từ điện thần công chính là lưu vân tông trấn phái tuyệt học, nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể dẫn động thiên lôi chi lực, uy lực vô tận không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem từ điện thần công tu luyện đến cảnh giới như thế. liễu hàm Yên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, tử khí đập vào mắt, đó là đại thành tiêu chí, nhưng lập tức nàng lại khôi phục bình tĩnh hắc ác, bùn tông chủ thiên phú dị bẩm, chỉ là điện thần công tự nhiên không nói chơi lôi sâm đắc ý cười ha hả liễu hàm yên không nói nữa hai tay ở trước ngực kết thành một cái quỷ dị ấn quyết một cố bảng bạc linh lực từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại hoa sen hữu huyền trăm hoa quyết có người lên tiếng kinh hô nhận ra bộ công pháp này cựu huyền trăm hoa quyết chính là bách hoa cung độc môn tuyệt học nghe nói tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân ngàn vạn di hình hoán ảnh để cho người ta khó lòng phòng bị lôi sâm gặp liễu hàm yên thi triển ra cựu huyền trăm hoa quyết sắc mặt hơi đổi một chút hắn có thể cảm giác được đóa hoa sen này bên trong lận chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố đi. Liễu Hàm Yên khép quát một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy, hoa sen khổng lồ hướng phía Lôi Sâm gào thét mà đi. Lôi Sâm không dám thất lễ, song trường đẩy ra, từ điện thần công thi triển đến cực hạ, từng đạo lôi điện từ lòng bàn tay phun ra ngoài, cùng hoa sen đụng vào nhau ganh, tiếng vang kinh thiên động địa quanh quẩn ở trong thiên địa. Một cô đáng sợ khí lãng quét sạch mà ra, đem chúng quanh các tu sĩ lần nữa bước lui vài trăm mét. Khói bùi tan đi, Liễu Hàm Yên cùng Lôi Sâm đứng đối mặt nhau, sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một kích tia để bọn hắn tiêu hao rất nhiều không nghĩ tới, tiểu huyền trăm hoa quyết vậy mà không kém gì ta điện thần công. Lôi Sâm hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè ngươi cũng không tệ liễu hàm yên nói khẽ chắc hẳn ngươi còn có át chủ bài nếu không trận chiến đấu này cũng chỉ tới mà thôi lời còn chưa dứt liễu hàm yên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý cỗ kiếm ý này lăng lệ không gì sánh được phảng phất có thể xé rách hư không cắt chém vạn vật đây là trăm hoa kiếm ý có người lên tiếng kinh hô nhận ra liễu hàm yên sử dụng kiếm ý nghe đồn trăm hoa kiếm ý chính là bách hoa cung trí cao vô thượng kiếm đạo truyền thừa một khi tu thành liền có thể tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó chỉ là trong giang hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp bách hoa cung người thi triển qua còn tưởng rằng nghe đồn là giả hiện tại xem ra thật sự là đùng đùng đánh mặt lôi sâm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới liễu hàm yên lại còn ẩn giấu đi cường đại như thế át chủ bài không có tha cho hắn suy nghĩ nhiều liễu hàm yên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sau đó ra sức lắp một cái trôn vùi một đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang phá toái hư không hướng phía lôi sâm chém tới một kiếm này phản phất mang theo thiên địa chi uy không thể ngăn cản lôi sâm con người bỗng nhiên co lại một cái sắc mặt kỳ biến tại một kiếm này trước mặt hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết hắn manh liệt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết toàn thân chân khí ngưng tụ tại trên hai tay sau đó dùng sức trả một cái tận thế lôi phạt với anh một cây kéo trời kéo quang trụ màu tím xuất hiện tại lôi sâm trong tay có sáng lúc sáng lúc tối đôn đốp rung động tỏa ra lôi sâm tái nhật mà khuôn mặt giữ tận hủy diệt đi hắn lại là một ngụm tinh huyết phun ra cố hết sức vung lên cốt sáng hướng về đạo kiếm quang kia một đập xuống ầm ầm. Ầm âm cốt sáng cùng kiếm quang đống nhiên đụng vào nhau tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời lôi sâm thân thể như là như diều đất dây giống như bay rất ra ngoài trong miệng máu tươi càng là như là đốt tiền cuồn phốn không chỉ mà liễu hàm yên đồng dạng không có chiếm được nửa điểm phong Tích liệt bạo tạc trực tiếp đem nàng rung động đến trăm trượng có hơn đàn khẩu một tấm một ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ trước ngực và áo nàng vừa định đưa tay đi lau bên miệng vết máu nhưng là nàng phát hiện vậy mà cũng đã không thể động đậy nửa phần đáng giận liễu hàm yên ghé mắt hướng lôi sâm nhìn lại nàng phát hiện lôi sâm đứng tại chỗ cũng không có tiến lên tái chiến ý tứ lôi Tông chủ động thủ a vẫn quyết phát hiện liễu hàm yên dị thưởng nhưng lôi sâm lại không nhúc ních để hắn không khỏi lo lắng thúc giục nói bất quá lôi sâm cũng không có phản ứng hắn mà là cẩn thận nhìn về phía liễu hàm yên liễu công chủ chúng ta trận này tính đánh ngang như thế nào Hô. Liễu hàm Yên thở ra một hơi, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Ta không có ý kiến. Lôi Sâm, ngươi đang làm cái gì? Vẫn Quyết nội trận Lôi Đỉnh. Lôi Sâm quay người lại, từng bước một chuyển về trong đội ngũ, trận mắt nói: Ngươi cho rằng ta không muốn à? Ngươi nhìn. Nói xong, hắn nghiêng người một chút, lộ ra dưới nách máu tươi nhuộm đỏ áo bào xòe xẹt, Hắn tháo ra, một nửa thước bao dài vết thương bại lộ tại mọi người trước mắt ta. Đám người hít một hơi lạnh khí, một viên bành bành nhảy lên trái tim tại trong vết thương, có thể thấy rõ ràng. Chương 355, tình thế không ổn. Chương 355, tình thế không ổn đi đem Liễu Cung chủ tiếp trở về đi. Thiên Võ Đế quốc trong trận doanh, Thượng Quan Kim Hồng nhìn qua Liễu Hàm Yên trong ánh mắt tràn đầy lo lắng siêu siêu, Hai đạo nhân ảnh cướp đến Liễu Hàm Yên bên cạnh, một trái một phải dịu lên nàng cánh tay mẹ. Sư tỷ, ngươi không muốn sống nữa? Liễu Nguyệt Thiền cùng Nam Cung Tịnh đau lòng đến nước mắt đều rất xuống không sao. Chúng ta bách hoa cùng tuyệt đối không có khả năng mất mặt. Cái kia chính Dương Tông Liễu Hàm Yên ngựa khí bình tĩnh, nghĩ đến Việt Thiên Đồng bỏ mình, trong lòng phát ra một tiếng thật dài thở dài trận này để ta tới đi. Chư Cát Thanh Vân hướng Thượng Quan Kim Hồng cùng Đông Phương lãng nhẹ gật đầu, từng bước một đi tới trong sân các ngươi. Ai đến? Hiện tại Thiên Võ Đế quốc trận doanh hình thức là một hai bình chỉ cần lại thắng ba trận liền sẽ thắng được đồ ước, mà bọn hắn còn có thượng quan kim hồng, đông vương lãng, chư cắt thanh vân cùng hoàng phi long bốn vị hóa thần cảnh hậu kỳ không có ra sân, đặc biệt là thượng quan kim hồng, hắn là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trận này thắng lợi đã sớm đất bị bọn hắn sớm đặt vào trong túi. về phần đông Phương lãng cùng chư cắt thanh vân đối đầu huyền thiên tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, trong lòng bọn họ hay là có không nhỏ tự tin, vẫn quyết sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn không nghĩ tới chính mình mời tới viện quân vậy mà chưa bắt lại một cái nữa lưu. tình thế đối với mình một phương này đã là phi thường bất lợi, chẳng lẽ nhất định phải vận dụng sau cùng át chủ bài sao? hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía vân huyền sơn dưới chân vùng kiến trúc kia trong lòng do dự nhưng mà ngay lúc này một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ huyền thiên tông bên trong truyền đến oanh một cỗ vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường tất cả mọi người cảm thấy một trận ngạt thở huyền thiên lao tổ vân quyết còn có mấy cái biết nội tình cao tầng lập tức đại hỷ không nghĩ tới lao nhân gia ông ta vậy mà bởi tại lúc này xuất quan tương phản thượng quan kim hồng đám người sắc mặt đại biến bọn hắn không nghĩ tới nghe đồn kia lại là thật người nào tại dưới núi này cãi lộn có tin ta hay không đem các ngươi đều làm thịt theo vừa mới nói xong một bóng người xuất hiện giữa sân. Người này nhìn qua chừng ba mươi tuổi, người mặc màu xanh đen áo gai, trần truổi làn da bảy biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, phảng phất không có huyết dịch bình thường. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, lộ ra lanh khốc vô tình quang mang ai là Huyền Thiên Tông Tông Chủ. Nói cho ta nghe một chút đi, nơi này là thế nào? Thanh âm của hắn trầm thấp mà khả khản, phảng phất là từ trong địa ngục truyền đến đồng dạng, để cho người ta không rét mà run lão tổ. Ta gọi Vân Quyết là Huyền Thiên Tông đời thứ chín Tông Chủ. Tiếp lấy, Vân Quyết đem sự tình đại thể nói một lần ta hiểu được. Huyền Thiên lão tổ quét đám kia kiến trúc một chút, trong lòng nhẹ nhàng hừ một tiếng như là đã định ra quy củ ta cũng không tốt phá hư, vậy ta liền đại biểu tông tiên tông đánh nhau một trận đi. Nói xong, hắn cơ giới chuyển đầu nhìn về phía chư cắt thanh vân. Ta hai cái so tay một chút, nói xong, khoẹt miệng lộ ra một kia ta ác ý cười huyền tiên lão tổ, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ đế quốc là gì sao? thượng quan kim hồng cố nén nộ khí, hắn biết sự xuất hiện của người này sẽ triệt để xáo trộn hiện hữu tình thế, hôm nay sợ là muốn vô công mà trở về hử. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, không phải vậy lao phu không để ý để cho ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. huyền tiên lão tổ thanh âm vô cùng băng lãnh, tràn đầy ý uy hiếp. bất quá khi hắn vừa ý quan kim hồng đằng sau hắn ngạc nhiên phát hiện khí tức của người này vậy mà so với mình không kém bên trên bao nhiêu bệ hạ lúc này chư cắt thanh vân xông lên quan kim hồng nói ra không cần nói nhiều với hắn cái gì hay là để vi thần trước hết giết giết hắn uy phong đi cẩn thận một chút không thể làm liền rút về đến thượng quan kim hồng trầm giọng nói ra chư cắt thanh vân mỉm cười yên tâm ta tự nhiên hết sức nỗ lực nói đi thân hình hắn khé động hướng thẳng đến huyền thiên lão tổ nhào tới người chưa đến quyền phong đã đến khí thế kinh người huyền thiên lão tổ không nhúc ních tí nào trên mặt từ đầu đến cuối treo một cỗ khinh miệt cười lạnh thằng đến chư cắt thanh vân nắm đấm tiếp cận hắn mặt thời điểm hắn mới nhẹ nhàng nâng tay phải lên nên đón tiếp lấy phanh một tiếng vang trầm chư cắt thanh vân chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phản phất đập vào một khối cứng rắn không gì sánh được bản thạch bên trên một cỗ lực phản chấn truyền đến để nắm đấm của hắn đau đớn một hồi trong lòng của hắn kinh hãi muốn rút người ra thối lui lại phát hiện nắm đấm của mình lại bị một mực nắm chặt không cách nào tránh thoát người còn kém xa lắm đâu huyền tiên lão tổ thanh âm bình thản trong mắt lại mang theo nồng đậm kinh thường. tay phải hắn nhẹ nhàng hất lên đem chư cắt thanh vân cả người ném ra ngoài chư cắt thanh vân ở giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng đứng vững nhưng trên mặt đã là một mảnh đường hồng khoe miệng tràn ra một tia máu tươi đáng người thấy tình cảnh này đều hít sâu một hơi chư cắt thanh vân tại huyền thiên lão tổ trong tay vậy mà đi bất quá một chiều cái này huyền thiên lão tổ thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào chư cắt thanh vân lau rơi khoe miệng máu tươi trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa hắn hít sâu một hơi khí thế trên người lần nữa kéo lên hiển nhiên là muốn thi triển một loại nào đó cường đại võ học nhưng mà huyền thiên lão tổ cũng không có cho hắn cơ hội này thân hình hắn khé động giống như, như quỷ mị xuất hiện tại chư các thanh vân trước mặt một trưởng vô gia trực tiếp khắc ở chư các thanh vân trên ngực phúc chư cát thanh vân phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là giống như diều đất dây bay rớt ra ngoài, trung điệp cẳng xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được đám người khiếp sợ không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, trận chiến đấu này vậy mà kết thúc nhanh như vậy, thậm chí ngay cả chư cát thanh vân đều không có sức hoàn thủ. Thiên võ đế quốc trong trận doanh, thượng quan kim hồng cùng đông phương lãng một mặt ngưng trọng. bọn hắn biết rõ chư cát thanh vân thực lực, mặc dù so với chính mình hơi yếu, nhưng cũng không trở thành không chịu được một kích như vậy. cái này huyền thiên lão tổ, quả nhiên đáng sợ. tốt, thật không có ý tứ, ta liền đi trước. vân quyết tiểu tử, còn lại phải xem ngươi rồi, nếu như làm khó dễ bậc cửa này. Người tông chủ này vị trí ngươi cũng đừng muốn. Huyền Thiên Lão Tổ ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua giữa sân tất cả mọi người, ngựa khí bình tĩnh nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Huyền Thiên Lão Tổ đi, lưu lại tất cả mọi người ở trong sân lặng ngắt như tờ tình thế không ổn. Thượng Quan Kim Hồng cùng Đông Phương Lãng lướt nhau, không chịu được những mày. Chương 356 Quỷ Doanh Tông. Chương 356 Quỷ Doanh Tông. Lúc này, một mực không nói gì Hoàng Phi Long đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ, Đông Phương Minh, sau đó để cho ta lên đi, ta có lẽ có biện pháp có thể thắng một ván trước. Thượng quan kim hồng cùng đông phương lãng đồng thời nhãn tình sáng lên, hoàng phi long tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, có lẽ thật sự có thể phát huy ra kỳ bình tác dụng đã như vậy, vậy liền làm phiền hoàng tướng quân. Thượng quan kim hồng đạo, hoàng phi long nhẹ gật đầu, bước đi lên tiền đến, lãng thanh nói ra, vân quyết tông chủ, ta biết các ngươi huyền tiền tông nhị trưởng lão am hiểu nhất kỳ môn chi thuật, cho nên ta muốn cùng hắn tỉ thí một chút trận pháp, không biết hắn có dám hay không ứng chiến. Vân quyết nghe vậy, khẽ như mày, nói thật, hắn cũng không muốn đáp ứng hoàng phi long yêu cầu. Hoàng phi long người này hắn có hiểu biết, làm bất cứ chuyện gì đều âm hiểm xảo trá, quỷ thần khó lường gặp hắn ra sân, Vân Quyết đã nghĩ đến càng thêm biện pháp ủ thỏa. Nhưng là lúc này nhị trưởng lão Vân Tiêu bước nhanh tới đại ca, để cho ta lên đi. Vân Tiêu là Vân Quyết thân đệ đệ, đối mặt Hoàng Phi Long khiêu khích, nếu như hắn không dám ứng chiến, chẳng những danh dự của hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng, chính là Huyền Thiên Tông danh dự cũng sẽ thật to bị hao tổn. Suy nghĩ sau một lát, Vân Quyết hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: Tốt, ngươi đi đi. Hắn không thể không đồng ý, nếu như hắn cự tuyệt, chỉ sợ sẽ làm cho đệ đệ bởi vậy hình thành tâm ma. Hoàng Phi Long mỉm cười, nói: Vân Quyết tông chủ xin yên tâm, ta tự có phân tích. Nói đi, hai người đi đến trong sân. Riêng phần mình tìm kiếm địa điểm thích hợp bày trận. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, song phương đều chuẩn bị hoàn tất. Bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, phảng phất biểu thị sắp đến kịch liệt vật lộn. Hoàng Phi Long, người mặc chiến bào màu đỏ, sắc mặt lạnh lùng, hắn biết rõ trận chiến này tầm quan trọng, không chỉ có là đối với mình, kỹ nghệ khảo nghiệm, càng là chỉ cho thắng không có khả năng bại. Vân Tiêu Thần sắc bình tĩnh, đạo bào màu trắng không gió mà bay, trong mắt để lộ ra một tia sắc bén. Hắn hiểu được trận chiến này chắc chắn là một trận trận đánh ác liệt. Nếu như thắng, Huyền Tiên Tông đem chiếm cứ phi thường có lợi cục diện Vân Tiêu trưởng lão hôm nay ta hoàng phi long muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là kỳ môn trận pháp nói xong hoàng phi long cấp tốc kết tấn trong miệng mặc niệm chú ngữ chung quanh hắn trong nháy mắt cuốn lên một trận côn phong cắt đá bay múa đây là phong độn chi thuật mục đích của hắn minh xác muốn lấy rõ là lưỡi đao thăm dò đối thủ hư thực vân tiêu không chút nào yếu thế hai tay của hắn mở ra trên mặt đất bụi đất phảng phất được trao cho sinh mệnh cấp tốc ngưng tụ thành một mặt tướng đất ngăn trở hoàng phi long phong nhận ha ha không sai cái này thuật đồn thộ có thể lợi dụng đại địa chi lực hình thành không thể phá vỡ phòng ngự bất quá còn xa xa không đủ Hoàng Phi Long cấp tốc biến hóa thủ ấn, một đạo lục quang bao phủ tại tường đất phía trên. Một đột, vạn vật sinh. Theo tiếng la, tường đất phía trên sinh ra một mảng lớn màu xanh lá mầm cây chạy trốn bằng đường thủy. Mưa xuân chi thuật. Ngay sau đó, Hoàng Phi Long lần nữa bấm miệng phát quyết, một trận mưa phùn hạ xuống, trên tường đất mầm cây trong nháy mắt trưởng thành to cỡ miệng chén đại thụ ầm ầm, tường đất sụp đổ, vô số phong nhận điện bắn nhanh hướng Vân Tiêu gió lớn nổi lên này. Vân Tiêu sắc mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới Hoàng Phi Long công kích như vậy cấp tốc, vừa mới đi lên liền để hắn đã rơi vào hạ phong. Hắn căn chót lưỡi, phun ra một chùm huyết vụ, sau đó tay phải nhanh chóng vẽ phát thảo, không bao lâu. Ba thanh huyết sắc trường mâu liền chống dông hình thành huyết đột. Loạt mệnh huyết mâu giết. Một cỗ manh liệt gió lốc canh chừng lưỡi đao thổi tan, ba đạo hồng quang theo sát phía sau, trong nháy mắt đi tới Hoàng Phi Long trước mặt có chút ý tứ. Kim đột chi thuật, kim quang chợt hiện, Hoàng Phi Long hóa thành một tôn cự nhân màu vàng xông về Vân Tiêu, ba thanh huyết sắc trường mâu đâm vào trên người hắn, phát ra đinh đinh đinh ba tiếng giòn vang chạy trốn bằng đường thủy. Thủy lao chi chói, kim nhân ngoắc ra cái miệng rộng, một cỗ chất lỏng màu vàng nóng lồng hướng về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu kinh hãi, đây là cái gì nước? Thủ đột. nham giáp chi thuật, một tầng thật dày địa nham thạch rốt cục tại chất lỏng màu vàng nóng đến trước đó đem vân tiêu chăm chú bảo hộ đứng lên thế nhưng là làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh chất lỏng màu vàng nóng tiếp xúc tầng kia nham thạch phát ra còn một tiếng lại nhìn nham thạch mặt ngoài vậy mà xuất hiện một đầu tinh tế vết dạng. ngay sau đó giang rắc lại một đầu vết dạng xuất hiện giang rắc giang rắc vết nước càng ngày càng lớn xoạt một tiếng nham thạch vỡ ra lộ ra bên trong vân tiêu không tốt vân tiêu vội vàng bỏ chạy nhưng thủy chung là chậm một bước hắn hai cái chân bị chất lỏng màu vàng nóng bao hết đứng lên đồng thời trong nháy mắt bị ngưng tại kim khối bên trong rốt cuộc không bước ra nửa bước Kho. Vân Tiêu lấy ra một thanh trường đao, có một tiếng bổ vào phía trên, nhưng làm hắn thất vọng là cái kia kim khối vậy mà không nhúc nhích tí nào thổ đốn. Rời núi thuật, Hoàng Phi Long hét lớn một tiếng, một ngọn núi từ đằng xa bay tới, thẳng tắp hướng phía Vân Tiêu trên đầu rơi đi hòa đột, quang chi màn. Vân Tiêu hai tay biến ảo, hai đạo quang mang lấp lóe, một cái cự đại màn ánh sáng nên hướng ngọn núi kia. Màn sáng cùng ngọn núi ở giữa không trùng gặp nhau, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng phế động. Vây xem đám người nhau nhau lui lại, sợ bị tác động đến. Hai người riêng phần mình điều khiển trận pháp không ngừng biến ảo chiêu thức, ý đồ công phá đối phương phòng ngự. Nhưng mà, song phương thực lực tương đương, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Theo Tam bạ xạ, hai người chân khí dần dần tiêu hao, trên trán đều toát ra mồ hôi Vân Tiêu, không nghĩ tới ngươi kỳ môn chi thuật tạo nghệ cũng không tệ lắm, bất quá ta khuyên ngươi hay là đừng vùng ấy, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hoàng Phi Long đột nhiên mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một cô dụ hoặc. Vân Tiêu không nói gì, ánh mắt thiên tĩnh nhìn qua Hoàng Phi Long, trong tay lén lén lấy ra một thanh phi đạo đột nhiên, Hoàng Phi Long trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì trong tay hắn trận kỳ vung lên, nguyên bản bao phủ tại trên màn sáng ngọn núi đột nhiên biến mất, ngược lại xuất hiện tại vân tiêu hướng trên đỉnh đầu, giống như thái sơn áp đỉnh giống như hung hăng nện xuống. vân tiêu giật nảy cả mình, không kịp nghĩ nhiều, ý đồ khống chế màn sáng ngăn cản. nhưng mà, thì đã trễ, ngọn núi đã rơi xuống, hung hăng đụng vào hắn hộ thể chân khí phía trên ầm vang một tiếng thật lớn, lồng ánh sáng ứng thanh màn át hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong không khí. mà vân tiêu thì miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy người, người chơi vân tiêu căm tức nhìn hoàng phi long, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hoàng Phi Long mỉm cười, binh bất tiếm trá, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vân Tiêu nhất thời ngại lời, hắn hiểu được, chính mình thua, mặc dù không tâm lòng, nhưng cũng không thể nói gì hơn đa tạ. Hoàng Phi Long chắp tay nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, Vân Tiêu hận hận nhìn Hoàng Phi Long một chút, quay người trở lại Huyền Thiên Tông trận doanh không có gì, chúng ta còn không có thua. Vân quyết tiến lên an nủi đệ đệ một câu, bắt đầu suy tư tiếp xuống đối sách. Thượng Quan Kim Hồng cùng Đông Phương Lãng thì liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mừng rỡ. Hiện tại, bọn hắn chỉ cần lại thắng được riêng phần mình đối thủ, liền có thể cầm xuống trận này đủ ước, thu hoạch được toàn diện thắng lợi bệ hạ. Trận tiếp theo tới phi ta. Đông Phương lãng năm thật chặt đai lưng, chấn vũ áo quan, nhanh chân hướng giữa sân đi đến vân tông chủ. Hay là ngươi tới đi, vừa rồi ta còn không có tận hướng đâu. Đông Phương lãng chỉ chỉ Vân Quyết, một lần nữa lấy ra cây kia đen kịt thước ngọc. Ha ha ha. Đông Phương quốc sư, ngươi như vậy vội vã hạ chẳng sao? Bất quá, lúc này sợ là không có khả năng như ngươi nguyện, bởi vì muốn cùng ngươi tỉ thí một người khác hoàn toàn. Vân Quyết lên tiếng cười một tiếng, sau đó đem đầu chuyển hướng mảnh kia im lặng kiến trúc tá đường chủ, ngài mời ra đây, ngài không phải là đối chúng ta Đế quốc Đông Phương quốc sư cảm thấy rất hứng thú sao? Hoa, thiên võ đế quốc trận doanh một mảnh bạo động, làm sao? Huyền Thiên Tông còn có viện binh sao? Tựa như là để ấn chứng suy đoán này, tại mọi người trong tiếng nghị luận, một cái toàn thân hắc y tên nhỏ con, cạch cạch cạch đi ra mảnh kia lâu xà bốn. Quỷ Doanh Tông. Chương 357. Bẩn Thiệu Trụ tộc. Chương 357 Bẩn Thiệu Trụ tộc. Người tới thân mang màu đen kimono, mang theo một đỉnh màu đỏ tươi mũ rộng vành, trên chân là một đôi màu đen bước gỗ gỗ. Hắn dáng người thấp bé, nhưng bước chân lại dị thường nhẹ nhàng. Tóc của hắn rất dài, trong ngực ôm một thanh mang vỏ trường kiếm, dưới mũ rộng vành lộ ra trong hai mắt để lộ ra một loại không cách nào hình dung âm lãnh người đến người nào. Đông Phương Lãng con mắt nhắm lại, hắn từ đối phương tản ra khí tức bên trong phản đoán, người này tu vi tuyệt đối không kém gì chính mình một đao chém. Người tới cũng không đáp lời, chưa từng rút kiếm, chính là ngay cả kiếm mang vỏ hướng phía Đông Phương Lãng một kích xuống ngoài anh, tựa như bình tĩnh mặt nước ném vào một khối đá lớn, trong sân không khí trong nháy mắt đạt đến sôi trào trình độ, tại dưới nhiệt độ cao biến thành một mảnh màu đỏ, khiến cho sân bãi bên ngoài người Liều Mạng lui về phía sau đáng giận. Đông Phương Lãng sắc mặt lạnh lẽo, ngọc xích lúc này bật ra. Lập tức, trong không khí linh khí chấn động, từ bốn phương tám hướng hướng hắn nơi này tụ đến, về sau đem hắn tầng tầng bao vây lại một thiên. Đông Vương Lãng chợt đem đo trời thực tế hướng giữa không trung, sau đó lại móc ra 64 tấm trận kỳ để tại sân bãi trung quanh, đồng thời ngón tay gảy liên tục, 64 cái điểm sáng. Theo 64 cái phương vị hợp thành một cái kỳ quái đồ án thu, theo Đông Vương Lãng hai tay kết ấn, từ 64 cái điểm sáng bên trên hướng về người áo đen phóng xuống 64 đầu do linh khí ngưng tụ thành tia sáng. Những tia sáng này đi vào người áo đen trước người, vừa lúc dệt thành một cái linh khí lưới lớn, đem người áo đen vững vàng cuốn tại bên trong. Cái này cũng chưa hết, xoát xoát xoát, lại có 64 đầu màu vàng đất tia sáng từ trận kỳ vị trí hướng về người áo đen bắn ra mà đến cung cấp tốc dung nhập trước kia cái kia sáu mươi đầu trong ánh sáng chém giết trận đông phương lãng vung tay lên một trăm hai mươi tám cán màu đỏ trận kỳ bị hắn để tại người áo đen bốn phía khởi trận vừa mới nói xong người áo đen đỉnh đầu xuất hiện một thanh huyết sắc cự phủ hướng về phía dưới trận bổ đem xuống tới đông phương lãng đây là hạ tử thủ hắn căn bản không có đem cuộc tỉ thí này xem như chín trong cục một ván hắn thấy huyền thiên tông cấu kết quỷ doanh tông tư mã chiêu chi tâm đã bại lộ không thể nghi ngờ đây là chính mình một kích mạnh nhất coi như hóa thần cảnh đỉnh phong chúng chiêu cũng sẽ không chết cũng bị thương tốt thiên võ đế quốc trong trận doanh bộ phát ra một mảnh tiếng hoan hồ, theo bọn hắn nghĩ. Người áo đen này tuyệt không lật bản khả năng thực là không tồi. Lúc này, người áo đen cuối cùng mở miệng thông linh chi thuật. Với anh, khói bụi nổi lên bốn phía. Một cá thể hình to lớn sư hổ thú xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cái này sư hổ thú ngẩng đầu nhìn cự phủ, mánh liệt ra một chảo bành, cự phủ lại bị nó một chảo đập thành hư vô. Sau đó, sư hổ thú chân trước một phụ, liền muốn nào về phía đông vương lãng. Nhưng trên người những cái tia cuốn quanh lấy nó linh khí tia sáng làm cho nó một cái lão đạo giống. Sư hổ thú hai mắt phóng xạ ra hai đạo bạch quang, nó phát hiện những này chán ghét tia sáng đầu nguồn, lại là vân huyền sơn trung quanh một cái pháp trận phát ra tới. Không có chút gì do dự, sư hổ thú há mồm chính là một cái quang cầu phun ra ngoài không tốt. Vân quyết hô to một tiếng. Thế nhưng là, đã chậm. Ầm ầm. Vân Huyền Sơn trung quanh trận pháp, tính cả vô số Huyền Thiên Tông đệ tử tất cả đều biến thành bột mịn hóa đạn. Vân quyết thầm mắng một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là không dám mắng lên tiếng đến. Chỉ là một kích này, đoán chừng sẽ chết rồi hơn ngàn đệ tử. Sư hổ thú tại hoàn thành một kích này sau, thân thể lại dần dần biến trở về người áo đen thật là một cái tạp chủng. Đông Vương lẳng mắt thấy đây hết thảy, cũng là hận đến hàm răng nữa, thật sự là không đem mạng người coi ra gì a không nghĩ tới, ngươi còn có loại bản lĩnh này vậy mà có thể biến thân linh thú xem ra là ta xem nhẹ ngươi bất quá xúc sinh chính là xúc sinh bản tính là không sửa đổi được đông phương lãng ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn xem người áo đen trong lòng quần quận lấy lửa giận người áo đen cười nhạt một tiếng cũng không trả lời vừa rồi triệu hắn đã tiêu hao hắn đại lượng chân khí giờ phút này hắn đang cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình khôi phục thể lực bất quá coi như ngươi có thể triệu hồi ra thần thú hôm nay ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đông phương lãng trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, trong tay đo trời ánh thức mang đại thịnh phảng phất bắt đầu cháy rừng rực Người áo đen con ngươi hơi co lại, hắn biết Đông Phương Lãng muốn xử xuất tuyệt chiêu Cựu Thiên Huyền sát hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy thước dẫn chi. Đông Phương Lãng trong miệng niệm động lấy cổ lao chú ngữ, đo trời thước bên trên quang mang càng ngày càng sáng, linh khí trong thiên địa điên cuồng mà tràn vào thân thước, dẫn tới thiên địa biến sắc âm ầm. Theo một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, một đạo to lớn thần lôi màu tím từ trên trời ra xuống, thẳng hướng người áo đen bộ tới. Người áo đen trong lòng giật mình, hắn biết nếu như bị đạo lôi điện này đánh trúng, chính mình tất bị thương nặng. Hắn toàn lực thôi động linh lực trong cơ thể, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát lôi điện một kích chí mạng. Nhưng mà, lôi điện cũng không có biến mất, mà là phản phất vật sống bình thường, vẽ ra trên không trung một đạo quanh co đường vòng cung, lần nữa hướng về người áo đen đuổi theo. Người áo đen sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết, chính mình căn bản là không có cách thời gian dài tránh né đạo lôi điện này. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng quá to, "Quỷ thần triệu hoán, lệ quỷ u hồn, giúp ta giết địch." Vừa dứt lời, trung quanh đột nhiên âm phong đại tác, vô số đạo như u linh thân ảnh xuất hiện trên không trung, phát ra làm cho người dùng mình tiếng khét chói tai. Những u linh này mở ra răng nanh, cũng không có nhào về phía đông phương lãng, ngược lại hướng về lôi điện phóng đi, ý đồ ngăn cản nó tiếp tục truy kích người áo đen. nhưng mà lôi điện chính là giữa thiên địa chí cương chí dương lực lượng, đối với mấy cái này tạ vật có trời sinh tác dụng khắc chế, lũ ưu linh tại tiếp xúc đến lôi điện trong máy mắt liền biến thành cho tàn. thấy cảnh này người áo đen trong lòng thầm têu không ổn, là chính mình thất sách. ngay tại người áo đen vô kế khả thi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng ha ha ha. để mạng lại đi, chém linh kiếm. nói trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phương đông song chém tới đông phương lãng xứng sở da hỏa này có mau bệnh đi làm sao nhìn có chút không quá bình thường chính trong khi đang suy nghĩ đột nhiên một tia không tầm thường do nhẹ nhanh chóng bắn hướng hắn phần gãy còn có người đông phương lãng quá sợ hãi vội vàng di hình hóa vị khó khăn lắm tránh qua tránh né đánh lén nhưng là người áo đen kiếm còn đến vừa vặn chém về phía hắn tránh né phương vị suy kiếm khí rạch ra quần áo tại trước ngực của hắn chỗ lưu lại một đạo dữ tợn vết thương quả nhiên là bẩn thiệu chủng tộc trương ba trăm năm mươi tám chân long đông phương lãng sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, bị thương quá nặng đi, một kiếm này cơ hồ cắt đứt xương ngực của hắn, móc ra hai viên đan dược để vào trong miệng, đông phương lãng phun một ngụm máu mặn, lần nữa gõ ngực lên, mình không thể thua, ha ha, thật sự là thủ đoạn hèn hạ, vị kia phía sau màn đại thần hay là xin mời hiện thân đi, hắn hướng về vùng kiến trúc kia hô một tiếng, nhưng là không có trả lời hạng giá áo túi cơm, chỉ có thể trộn gà bắt chó, đông phương lãng lần nữa rơi lên đo trời thức một thước nát trời làm sao lại, hắn vừa mới rơi lên đo trời thức, lại phát hiện chân khí trong cơ thể của mình không có chút nào hoạt động dấu hiệu, ha ha ha. Biết lợi hại chưa? Đại quốc sư, nhanh đầu hàng đi, người áo đen một trận càn rỡ cười to đầu hàng. Ngươi cho rằng ta là các ngươi những này uy nâu người sao? Tại ta Đông Phương Lãng trên thân vĩnh viễn không có đầu hàng hai chữ. Vậy được rồi, bất quá, thật sự là đáng tiếc, người áo đen nói, hai tay giơ lên cao cao trường kiếm, hướng về Đông Phương Lãng hung hăng chém xuống rừng tay. Ván này, chúng ta nhận thua, bóng người lượn lên, Thượng Quan Kim Hồng xuất hiện ở Đông Phương Lãng bên cạnh, đồng thời đấm ra một quyền, đánh nát người áo đen kiếm khí. Tiếp lấy Đông Phương Diệp giao cùng nhị đệ tử Triệu Tây Lâu đi lên đem Đông Phương Lãng nâng trở về, Đông Phương Lãng cũng không có lại kiên trì, bị trọng thương lại bị khóa lại chân khí, tiếp tục đánh xuống không phải ra đại sự không thể trận tiếp theo, ai đến đánh với ta? Không phải là ngươi chứ? Thượng Quan Kim Hồng cười lạnh lườm vân quyết một chút, sau đó đem ánh mắt quét về phía vùng kiến trúc kia. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn người áo đen một chút, quỷ doanh tông người hắn cảm thấy buồn nôn. Ngươi thật là tốt không đem, nhất định phải làm chó dĩ nhiên không phải ta, vậy Hạ thần uy ai không biết, ta tự hỏi không phải là đối thủ, cho nên đàng nguyên tinh làm, ván này hay là bởi ngài ra tay đi, nói Vân Quyết túi người hướng về nơi xa khu kiến trúc kia chắc tay. Vân Quyết trong lòng rất cao hứng, may mắn chính mình có dự kiến trước, hiện tại chẳng những lật về thế yếu, mà lại chẳng mấy chốc sẽ đại hoạch toàn thắng. Hiện trường rất an tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi cái kia đằng nguyên tinh làm lộ diện. Thượng Quan Kim Hồng vi hiếp hai mắt, đem thần thức từ từ dò xét đi qua không ai ở mảnh này lâu xá bên trong, thần thức của hắn không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại giả thần giả quỷ. Thượng Quan Kim Hồng một quyền đánh tới, một cái quyền ảnh màu vàng giống thoát nòng súng đạn pháo một dạng chui vào mảnh kia lâu xá bên trong ẩm, khói bụi lên, tất cả nhà lầu trong nháy mắt đều biến thành phế tích vẫn quyết khỏe miệng giật một cái đau lòng đến muốn mạng đó cũng đều là tâm huyết của hắn a soát soát soát vô số lá cây từ bốn phương tám hướng hướng về thượng quan kim hồng phong tới nghe thấy bén nhọn tiếng rít liền biết những lá cây này có cường đại lực sát thương đương một tầng màu tử kim vòng bảo hộ bọc lại thượng quan kim hồng những lá cây kia đập nện ở phía trên phát ra êm thay tiếng len keng lại là vương giả chi khí một cái thanh âm khàn khàn xuất hiện ở thượng quan kim hồng sau lưng đồng thời một đạo ngưng tụ như thật sát khí đánh út về phía hậu tâm của hắn ngay tại sát khí kia sắp chạm đến thượng quan kim hồng trong nháy mắt thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ phảng phất hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán ở trong không khí. Nguyên Lai, like, đây chỉ là hắn một đạo tàn ảnh, mà chân chính Thượng Quan Kim Hồng đã xuất hiện ở một bên khác đều là nhận không ra người mạnh khóe. Thượng Quan Kim Hồng hư lạnh một tiếng, thân hình của hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh màu vàng. Thanh âm khàn khàn kia chủ nhân, một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này, hắn là Đặng Nguyên Phó Tinh Làm, Quỷ Doanh Tông phái đến thủy lam tinh thứ hai người chủ sự, đồng thời cũng là một cái cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng ám sát cao thủ xem ra, là ta xem thường ngươi. Đặng Nguyên Tinh Làm trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc ngươi không phải xem thường ta, ngươi là xem thường toàn bộ thiên võ đế quốc thượng quan kim hồng thanh Âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến để cho người ta nhìn không thấu hắn chân thực vị trí đàng nguyên tinh làm to mày hắn biết lần này gặp đối thủ bởi vì hắn cũng vô pháp xác định vị trí của đối phương nếu như không phải từ thượng giới lại tới đây cảnh giới của mình bị áp chế tại hóa thần cảnh định phong cái kia trước mắt tất cả mọi người cùng sâu kiến cũng không khác gì là đã ngươi không ra vậy ta liền đem ngươi bước đi ra cậy thiên thuật đàng nguyên tinh làm mười ngón biến ảo, kết xuất từng cái phức tạp chỉ ấn nhưng mà ngay tại hắn kết ấn sắp lúc kết thúc từ hắn bên trái đằng trước phóng tới một đạo màu vàng nhạt quyền ấn không tốt Đang Nguyên Tinh làm còn muốn phòng ngự căn bản không kịp, chỉ có thể sử dụng không gian Nazi. Nhưng chung quy là chậm một bước, trên đầu mũ rộng vành bị tung bay ra ngoài, ở trong không khí vỡ thành phấn mạt, một đầu khô héo loạn phát trong gió bay múa hèn hạ. Đang Nguyên Tinh làm thấp giọng mắng một câu, lập tức nhìn thấy một đạo hư ảnh hướng hắn lao đến, lúc này tới phiên ta đi, mạnh nhẫn thuật, một đoàn xương ngủ qua đi, Đang Nguyên Tinh làm biến mất tại nguyên chỗ, ha ha. Thượng quan Kim Hồng một tiếng cười khẽ, quỷ này doanh tông người như thế, ưa thích cận thân sao? Vậy được rồi, hắn cực nhanh lấy ra một cây kim thương, hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống Thần Long Chiến Bát phương. ầm ầm một đạo mắt trần có thể thấy hình tròn sóng xung kích, lấy kim thương làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Đồng thời, một đầu to lớn kim long từ kim thương bên trong bay hướng không trung, dương nhanh múa bước, hướng về giữa sân một vị trí nào đó chính là một ngụm màu tím long tức bốn. ngươi là? Thánh nhân cảnh, đang nguyên tinh làm hiện ra thân thể, dọa đến sắc mặt kịch biến đây tuyệt đối là một đầu chân long, mà có thể thúc đẩy chân long, chỉ có đạt tới Thánh nhân cảnh mới có thể làm được. bị một đầu chân long khóa chặt, đừng nói ẩn thân, muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. liều đi, thông linh chi thuật. Theo vừa mới nói xong, đàng Nguyên Tinh làm hóa thân một đầu ngàn trượng cự mãng, trong miệng máu phun thiệt tín bay về phía Kim Long. Nhưng không đợi hắn bay lên đến không trung, liền bị Long tức kích vừa vặn hung hăng nện vào mặt đất, thân thể nát đến thất linh bắt lạc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị sợ ngây người. Lần thứ nhất nhìn thấy chân Long bộ dáng, lần thứ nhất nhìn thấy Thượng Quan Kim Hồng thực lực chân chính, bước cách lớn nhất Tinh sứ vậy mà gọn gàng đất bị đánh bại, mà lại là ra sân tắc chiến thời gian sử dụng ít nhất một cái. Vân quyết cũng không ngoại lệ, hắn ngơ ngác nhìn về phía Thượng Quan Kim Hồng. Hỗ người à, ngươi có bản lãnh lớn như vậy, sớm một chút triển lộ một chút không được sao? làm gì biết điều như vậy? Bịch, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Thượng Quan Kim Hồng một chút quỳ một chân trên đất chiến giả, phía dưới tỷ thí do ngươi chỉ huy đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, ngửa mặt ngã quỵ. Chương ba trăm năm mươi chín Đông Hoàng Trung, chương ba trăm năm mươi chín Đông Hoàng Trung nhanh, bệ hạ thế nào? Có người hô to. Ngay tại Thượng Quan Kim Hồng sắp quẳng xuống đất thời điểm, một bóng người tiếp nhận hắn, cũng cấp tốc đem hắn ôm trở về trận doanh. Là Đông Phương Chiến. Hắn đầu tiên là là Thượng Quan Kim Hồng dắt vào bộ phận chân khí, sau đó lại cho hắn ăn ăn một viên đan dược chữa thương chiến giả. Bệ hạ không có sao chứ? Thần Phong tổ chức thủ lĩnh Vũ Văn Bình xuyên lo lắng mà hỏi thăm không có trở ngại. Các ngươi Thần Phong bảo vệ tốt bệ hạ, bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận. Chiến gia yên tâm, muốn đối với bệ hạ bất lợi, liền phải trước từ trên thi thể của chúng ta nhảy tới. Hô kéo, mười mấy tên Thần Phong thành viên đem thượng quan Kim Hồng vây vào giữa Đông Phương Chiến nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thầm nghĩ trong lòng Khương Phong tiểu tử, ngươi sẽ không lại cũng không xuất hiện đi, ngươi cũng đã biết, Thiên Võ Đế quốc trận chiến này là thay ngươi đánh nhau. Đúng lúc này, hô, một bóng người nhanh như điện chớp đi tới giữa sân hắn Thật là Thánh Nhân Cảnh Sao. Hắn Thật là Thánh Nhân Cảnh Sao. Đám người xem xét, Nguyên Lai là Huyền Thiên lão tổ đi mà quay lại. Giờ phút này đang thần tình khẩn trương nhìn xem bị đám người bảo vệ thượng quan kim hồng ngươi suy nghĩ nhiều, vậy hạ chỉ là nửa bước thánh nhân cảnh mà thôi. Đông Phương Chiến chăm chú nhìn Huyền Thiên lão tổ, khẩu khí bình tĩnh nói có đúng không? Huyền Thiên lão tổ ánh mắt bất tiện một chút xíu chuyển động về phía bên này, toàn thân khí tức càng ngày càng thịnh dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Đông Phương Chiến một tiếng gào to, một lần nữa đem trúc trượng nắm trong tay ta chỉ là muốn nhìn xem. Huyền Thiên lão tổ âm thầm đem chân khí tập trung ở tay phải, liền muốn xông đi lên chấm dứt hậu hoàn giống trên bầu trời gầm lên giận dữ đầu kia kim long một lần nữa hiện ra thân thể cũng ngắm lấy huyền thiên lão tổ mở ra miệng lớn cụ cụ ta xem một chút ta liền đi huyền thiên lão tổ toàn thân run lên doa đến cuốn quýt lui về phía sau xem ngươi rồi huyền thiên lão tổ chừng vân quyết một chút lần nữa biến mất tại trước mắt mọi người xem ta ta còn có thể làm gì a tiếp tục tỉ thí vân quyết sắc mặt tái xanh hướng đại trưởng lão vây tay một cái viên trưởng lão trận tiếp theo ngươi đến cần phải cầm xuống còn có hai trận thua bất luận cái gì một trận huyền thiên tông đều tính thua nói như vậy huyền thiên tông từ đây liền không lại tồn tại yên tâm viên trưởng lão gọi viên thiên thành hắn đã nhìn ra đối phương trận doanh không còn có hóa thần cảnh hậu kỳ ai còn sẽ là đối thủ của hắn các ngươi ai đến cùng lão phu qua hai chiêu viên thiên thành nạo mạn mà nhìn xem đối diện đám người trong mắt tất cả đều là trêu tức thần sắc đông phương chiến quay đầu nhìn trời một chút võ đế quốc những tướng lính kia trong lòng đắng chát thở dài không có tan thần cảnh hậu kỳ nhân tuyển ai bước lên đi cũng rất khó thủ thắng chiến giả ta đi thử một chút đi một cái hắc đại cá đi tới chính là vũ văn bình xuyên ngươi không được chiến gia lắc đầu mặc dù vũ văn bình xuyên cách hóa thần cảnh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước nhưng một bước này xa chính là một cái khó mà vượt qua hồng câu chiến giả trận chiến này ta tới đi một cái kim khôi kim giáp nam tử anh tuấn đi tới chính là đại hoàng tử thượng quan Bắc ngươi tốt ta đông phương chiến nghe nói qua thượng quan kim hồng muốn đem hoàng vị chuyển cho đại hoàng tử cũng đem chính mình duy nhất một kiện tiên khí pháp bảo ban cho hắn có pháp bảo này có lẽ có thể thử một lần đại điện hạ ra sân sau không nên miễn cưỡng, nếu như không được lại liền mau nhận vua tốt ta ta đã biết nói xong thượng quan Bắc thân hình khẽ động liền đạt tới trong sân đông phương chiến lắc đầu đại điện này bên dưới hiển nhiên không có nghe vào mình đi hy vọng không có ngoại ý muốn gì phát sinh đi nguyên lai like là đại điện hạ không nghĩ tới đông phương chiến xá đắc đem ngươi phải tới ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra thế nhưng là kế thừa không được phụ thân người đến nghiệp viên tiên thành nhìn xem đi tới thượng quan bắc đầu tiên là xưng sở sau đó khinh miệt nói ra lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy xin chỉ giáo thượng quan bắc cũng không nhiều lời cầm trong tay một đôi kim giản thúc giục toàn bộ chân khí hướng về viên tiên thành đỉnh đầu đập tới song long hí châu hai cái kim giản mang theo hai đầu phong long gào thét xuống ha ha, hóa thần cảnh trung kỳ không tệ lại đem ta khóa chặt viên tiên thành cười một trưởng gỗ ra chân khí dâng trào trong nháy mắt nổ tung mang theo lực trùng kích to lớn hướng về thượng quan bắc quấn đi phước thượng quan bắc một ngụm máu tươi phun ra che ngực đăng đăng đăng không nổi lui lại đại điện hạ thần phong thành viên cùng thiên võ đế quốc các tướng lĩnh la hoàng lên liền muốn tiến lên đi cứu người lui ra đông phương chiến hét lớn một tiếng ngăn lại đám người động tác thượng quan bắc cắn răng dãy rủi lấy đứng lên nhưng là vừa phóng ra một bước thân thể một cái lảo đảo kém chút té ké ngã trên đất ha ha ha thiên võ đế quốc thật sự là không ai vậy mà phái như ngươi loại này mặt hàng đi lên viên thiên thành cuồng tiếu không chỉ trong mắt đều là khinh miệt đáng giận vũ văn bình xuyên khó thở hắn động nhiên đứng ra liền muốn xông đi lên lại bị đông phương chiến ngăn cản chiến gi vì cái gì không để cho chúng ta đi cứu đại điện hạ đại điện hạ thương không nặng hắn sẽ trở lại đông phương chiến sắc mặt nghiêm trọng trong lòng cầu nguyện chỉ mong sự lựa chọn này là đúng chiến lính giả làm sao ngươi biết đại điện hạ sẽ trở về vũ văn bình xuyên nghi ngờ hỏi bởi vì tốt xem trước một chút đi đông phương chiến thấp giọng nói ra nghe nói như thế vũ văn bình xuyên ngây ngẩn cả người chiến giả không phải cái bất chấp hậu quả người chẳng lẽ nghe đồn là thật lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ giữa sân viên tiên thành thu liễm dáng tươi cười thân hình thoát một cái trong nháy mắt đi tới thượng quan bắt trước mặt một trưởng vô hướng về phía đỉnh đầu của hắn. Thượng quan Bắc nhìn trước mắt đánh tới trường ảnh, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn thôi động toàn thân chân khí, nắm chặt kim giản, nên đón tiếp lấy phanh, một tiếng vang thật lớn, Thượng quan Bắc lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, hắn đem kim giản cắm vào trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng không có ngã sấp xuống lần. Viên Tiên thành sử sở, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Thượng quan Bắc, lại còn không ngã xuống. Hừ, vậy bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Phanh, phanh, phanh, phanh. liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, Thượng quan Bắc không ngừng mà bị đánh bay, nhưng hắn mỗi lần đều cắn răng, quật cường đứng lên đắng chết. Viên Tiên Thành có chút ngoài ý muốn, đại điện hạ, bản tọa không thể không thừa nhận, ngươi rất tướng ngạnh. Nhưng là, thực lực của ngươi thực sự quá yếu, kiên trì như vậy là không có chút ý nghĩa nào. Vậy nhưng chưa hẳn. Thượng quan Bắc biến mất khỏe miệng máu tươi, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang đông hoàng diệt ma diệt. Thượng quan Bắc lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời đem một tòa cỡ nhỏ kim trung ném lên bầu trời đây là đông hoàng trung. Viên Tiên Thành biến sắc, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Thượng quan Bắc một mực chờ đợi một cái cơ hội thượng quan kim hồng thế mà đem nó truyền cho ngươi. Không sai, nó chỉ có hút đã no đầy đủ tinh huyết của ta mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chịu chết đi. Thượng quan Bắc điên cuồng địa đại cười, một chỉ viên thiên thành, thu hắn. Khi một tiếng trung minh vang lên, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, cũng đem ngọn ăn nhắm ngay viên thiên thành không tốt. Viên thiên thành rốt cục nghiêm mặt đứng lên. Đông Hoàng Trung uy danh hắn nhưng là nghe nói qua, chỉ cần đem người hút đi vào, không đến một thời ba khắc, liền sẽ đem người hóa thành máu đặc thiên cương báo nguyên công. Viên thiên thành trung bình tấn trầm xuống, hai tay báo nguyên thủ nhất, hai mắt nhắm lại, cả người tựa như một khối đá một dạng vững vàng đứng sừng sững ở trong sân Đông Hoàng Trung hấp lực không ngừng tăng lớn, nhưng viên thiên thành nhưng thủy Trung không có bị hút vào trong phút đồng hồ đi qua thượng quan bác toàn thân càng không ngừng run dậy khống chế đông hoàng trung đã dùng hết hắn tất cả chân khí Bịch. thượng quan bác ngồi quỳ chân tới trên mặt đất trên lệch về cảnh giới để hắn cuối cùng không thể kiên trì nổi đông hoàng trung cũng hóa thành một đạo lưu quang bay trở về trong cơ thể của hắn ta nhận vua chương ba trăm sáu mươi rốt cục đổi tới chương ba trăm sáu mươi rốt cục đổi tới ta nhận vua hắn hề phải nhìn thoáng qua hậu phương trận doanh khó khăn nói ra ba trước kia viên thiên thành thậm chí thiên võ đế quốc trận doanh tất cả mọi người là xứng sở đại điện này bên dưới như vậy dứt khoát liền từ bỏ bọn hắn không biết thượng quan bắc giờ phút này tâm không có một tia tiếc nuối bởi vì hắn vừa rồi thoáng nhìn vừa vặn phát hiện trong đội ngũ hai hoàng đệ thượng quan diện mình đang dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem hắn ha ha, muốn nhìn chuyện cười của ta sao ta không phải không bằng ngươi nguyện thượng quan bắc biết mình cái này hoàng đệ vẫn luôn đối với hắn cái này chuẩn thái tử vị trí có lòng mơ ước nếu như mình ở chỗ này bị đánh chết đả thương vậy hắn liền sẽ cho làng địch tập cơ hội tới hắn chậm rãi đi trở về trận doanh hướng về phía đông phương chiến xin lỗi nói ra chiến giả ta trở về tốt không có việc gì liền tốt đông phương chiến thở dài ra một hơi. Thượng quan Bắc không có xảy ra ngoài ý muốn chính là thiên đại hảo sự. Nếu không như thế nào hướng thượng quan Kim Hồng giao phó, gặp được quan Bắc đã chính mình ngồi xếp bằng xuống cũng ăn một viên đan dược. Đông Phương Chiến lúc này mới yên lòng đem đầu chuyển hướng giữa sân. Vân Quyết mỉm cười đi vào giữa sân, hắn nhìn một chút đối diện, chính trong cao giọng nói ra chỉ đến giả. Cuối cùng này một ván thành mấu chốt một ván, bổn tông chủ quyết tâm để cho ta tự mình ra sân, tới nên chiến nhân viên của các ngươi ai đến. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức an tính lại. Mọi người đều biết Vân Quyết là Huyền Thiên Tông tông chủ, thực lực cao thâm mặt chắc, tại Vân Châu trong tu chân giới chưa có địch thủ. Nếu như Đông Phương Chiến bên này phái không ra tới thực lực tương đương người, vậy cái này trận đấu thắng bại cơ bản đã thành kết cục đã định Đông Phương Chiến những mày ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Thế nhưng là nào có cái gì nhân tuyển thích hợp chiến giả, các ngươi tìm xong thí sinh sao? Vẫn Quyết Trêu tức thanh âm truyền vào hiện trường trong thai của mỗi người chiến giả, để cho ta lên đi. Vũ Văn Bình xuyên lần nữa đứng dậy không được. Chiến giả, ta biết ta đánh không lại hắn, thế nhưng là cũng không thể để lão tiểu tử này ngông cuồng như thế à? Vũ Văn Bình xuyên vội la lên vậy cũng không được, ngươi đi lên chúng ta liền nhất định phải thua. Chiến giả, nếu không ta lên đi đông phương chiến nhìn lại thấy là đông phương lãng nhị đệ tử triệu tây lâu người cũng không được xem náo nhiệt gì đông phương chiến hơn trách mắng hắn đối với đông phương lãng đồ đệ thế nhưng là một chút cũng sẽ không khách khí thế nhưng là dù sao cũng phải có người xuất chiến a triệu tây lâu vội la lên biết rõ không thể làm mà vì đó không phải sáng suốt chi tuyển lúc này vân quyết thanh âm lần nữa truyền đến còn muốn cho chúng ta bao lâu các ngươi nhiều cao thủ như vậy liền không có một trong đó dùng sao ngoa tạo ngươi vội vàng đi đốt giấy sao chờ thêm một chút sẽ chết ta vũ văn bình xuyên cũng nhịn không được nữa ngón tay vân quyết không khỏi mở miệng mắng không tốt theo đông phương chiến một tiếng kinh hô chỉ nghe quanh một tiếng vũ văn bình xuyên thẳng tắp bay ra hơn mười trượng xa trong miệng mũi máu tươi cuồn cuộn. nếu có lần sau nữa lấy ngươi mạng chó vân quyết trong mắt hơi hiếp ngữ khí lạnh như băng nói ra đông phương chiến liền tranh thủ hắn nâng đỡ xem xét cũng không lo ngại lúc này mới nhẹ nhàng nói ra nhớ kỹ hóa thần người không thể nhục nếu không sẽ mất đi tính mạng các ngươi có hết hay không toàn bộ đế quốc hoàng tộc lại thêm hai đại tông môn đều tìm không ra một cái có thể đánh sao nếu là thật tìm không thấy nhân tuyển dứt khoát trực tiếp nhận thua được vân quyết không kiên nhẫn được nữa ha ha vân tông chủ đừng nội Như vậy quan hệ trọng đại sự tình, chúng ta cẩn thận một chút là hẳn là. Lại cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, nếu không ta coi như các ngươi nhận thua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng là Thiên Võ Đế quốc trận doanh một phương vẫn là không có xác định nhân tuyển ha ha ha. Nếu không người ứng chiến, vậy ta đành phải khi các ngươi chủ động nhận thua. Không đợi hắn nói xong, đột nhiên một cái thanh âm thanh lanh ở trên bầu trời vang lên, chỉ đến giả, ván này liền do ta ra sân đi." Thanh âm này đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ba cái thân ảnh từ không trung rơi xuống giữa sân. Phía trước một người, áo xanh tóc dài, người đeo hộp kiếm là hắn. Là tiểu đệ là nhị ca là khương phong khương phong trở về đông phương diệp dao nhìn qua biến mất hai tháng khương phong trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu dáng tươi cười lưu đồng cao nhu cùng tất cả thiếu niên đoàn hơn hai trăm tên thành viên cũng không khỏi nhảy cấm hoan hô đứng lên liền ngay cả liễu mười tiền lâm việt nhi mạc địch thác bạc hồng liền đám người trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc đông phương chiến nhãn tình sáng lên thiếu niên này rốt cục xuất hiện hắn mặc dù không biết khương phong chân chính thực lực nhưng xét thấy trước đó khương phong đủ loại biểu hiện hắn có lý do tin tưởng khương phong vô cùng có khả năng trở thành trận đấu này biến số khương phong có nắm chắc không Đông Phương Chiến không yên tâm hỏi một câu có thể thử một chút. Tốt. Đông Phương Chiến lại dặn dò một câu, sau đó chuyển hướng Vân Quyết, Vân Tông Chủ, chúng ta bên này do Khương Phong ứng chiến, xin hỏi có thỏa đáng hay không? Vân Quyết nhìn xem Khương Phong, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang ước đoán thực lực của đối phương tốt. Nếu là chiến gia ngươi đề cử nhân tuyển, ta tự nhiên không có ý kiến. Vân Quyết cười cười, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng, hắn luôn cảm thấy cái này gọi Khương Phong thanh niên có chút cổ quái oanh. Khương Phong chủ động phóng xuất ra tự thân khí tức nguyên anh cảnh sơ kỳ. Vân Quyết lấy làm kinh hãi, tiểu tử này chẳng những không chết, làm sao cảnh giới cũng tăng lên nhanh như vậy? Ha ha, quả nhiên anh hùng xuất từ thiếu niên, tiểu tử này mới mười bảy tuổi đi. Nguyên Anh Cảnh, chật trưởng. Đông Phương Chiến ở hậu phương cũng là ít có liên tục gật đầu. Vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt ra ra. Khương Phong hắn có thể chứ? Đông Phương Diệp Giao chẳng biết lúc nào đẩy ra Đông Phương Chiến bên cạnh, trên mặt viết đầy lo lắng hết thảy đều có khả năng. Ánh mắt của ngươi rất không tệ. Đông Phương Chiến vẻ mặt tươi cười đối với Đông Phương Diệp Giao nhẹ gật đầu, trong miệng thật dài thở ra một hơi khương phong. Ngươi là tiểu bối, nếu hôm nay đối đầu, ta để cho ngươi ba chiêu, ngươi ra tay đi. Vân Quyết khẽ cười nói. Trải qua vừa rồi kinh ngạc, hắn đã lại rất mau thả quyết tâm đến. Dù sao Khương Phong chỉ là Nguyên Ánh Cảnh, cảnh giới dạng này ở trước mặt hắn còn có thể lật lên cái gì xong đến. Chương ba trăm sáu mươi ta đồng ý đề nghị của ngươi. Chương ba trăm sáu mươi ta đồng ý đề nghị của ngươi. Khương Phong nhìn qua đội hình bên trong từng tấm khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cảm thấy không gì sánh được cấm áp may mắn chính mình tới coi như kịp thời, nếu không Đế quốc tình thế liền muốn biến thiên. Ngươi lai, like, Khương Phong nghe theo Thanh Mị đề nghị, tại huyện Thế Đào Nguyên lại nhiều chờ đợi một năm, mới quyết định phá vỡ phát trận, trở về Thiên Võ Đế quốc. Một ngày này, Khương Phong tìm được Thanh Mị Thanh mị, ta nhất định phải rời đi. Ngươi có tính toán gì? Thanh Mị nhìn xem Khương Phong trong lòng lại có chút không bỏ một năm qua này bọn hắn giúp lẫn nhau giữa lẫn nhau kết hữu nghị thâm hậu ngươi sau khi đi liền lại không ai cho ta nướng cá ăn cho nên ta dự định cùng ngươi cùng đi thật sao vậy thì tốt quá thế nhưng là ngươi không lo lắng sau khi rời khỏi đây bị hát tinh người tìm đến sao lần trước ngươi giúp ta dùng ngươi ngọn lửa màu vàng nóng kia trải vớt kinh mạch hắc long trùng trọt tại trong cơ thể ta ấn ký đã bị thanh trừ hết tốt vậy ngươi thu thập một chút ta lại đi thông chi mấy người nói xong khương phong cực nhanh chạy vào thanh thạch trấn đoàn tiền bối chúng ta muốn rời đi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi thôn trấn đông miệng tập hợp tiến tiệm thợ rèn khương phong hô lớn một tiếng lại chạy vội hướng về phía huyên thê cửa thanh huyền trưởng lão rời đi thanh thạch trấn các ngươi khả năng rốt cuộc không về được ngươi bỏ được sao ha ha khương phong ta tại cái này vây lại đã nhiều năm như vậy đã sớm muốn đi xem một chút bây giờ có thể dẫn những hải tử này đi đi ra bên ngoài thế giới thật sự là đa tạ ngươi về sau chúng ta còn nhiều hơn dựa vào ngươi hỗ trợ nhiều hơn đâu thanh huyền trưởng lão phi thường vui vẻ dắt lấy khương phong liền tiến vào tông môn đại đường sư huynh chúng ta muốn đi ngươi xác định không theo chúng ta đi sao ta phạm tâm đã diệt, ngay ở chỗ này sống quãng đời còn lại đi ra đến bên ngoài ngươi muốn sống tốt chiếu khán bọn hắn một vị tiên phong đạo cốt lão giả ao trắng bung thong mí mắt nhẹ nhàng nói vậy được rồi nói không chừng chúng ta về sau còn có thể trở về đâu thanh huyền trưởng lão không nói thêm gì nữa hướng về một đám đệ tử vây vây tay đi theo khương phong hướng thôn trấn đông miệng đi đến trước màn sáng khương phong ngưng thần tinh khí hai mắt nhắm lại ngự kiếm chi thuật một đạo dài lụa màu trắng từ trong hộp kiếm bay ra xoạt một tiếng tại trên màn sáng rạch ra một đạo dưới trượng dài lỗ hổng lớn nắm chặt ra ngoài đám người vừa chui ra màn sáng một cũ không giống với không khí mát mẻ đập vào mặt nơi này quá đẹp. Kim Kha, Tế Huyên Nhi các loại một đám nữ đệ tử nhìn phía xa núi cao, dưới chân rừng rậm lên tiếng kinh hô. Ngươi lai, like, lối ra bên ngoài là tại một cái trên vách núi treo leo, nơi này bị người mở ra một cái mười trượng vương bình đài đi thôi. trước cùng ta đi tìm một cái huynh đệ của ta, sau đó chúng ta cùng đi đế đô. Không có vấn đề, Khương Phong huynh đệ, đế đô có phải hay không so với chúng ta thôn chân lớn hơn nhiều? Đến đế đô ngươi cần phải mời chúng ta ăn cơm. Trần Dương cười hì hì lấy xuống tới. Hiện tại Trần Dương cũng không phải lúc trước nhằm vào Khương Phong Trần Dương. Bây giờ Khương Phong thực lực đã điên cuồng vùng hắn mấy con phố, hắn xem như hoàn toàn phục đây là tự nhiên, đến đô đồ, đồ ăn ngon có nhiều lắm, ngươi chính là ăn được một năm cũng có thể mỗi bữa không giống nhau. Ngươi cũng quá khoa trương đi, ngươi cũng đừng gạt chúng ta nông dân dễ lừa gạt. Ha ha ha, một trận trận cười dữ dội bên trong, đám người triệt để cách xa huyện thế Đào Nguyên đại ca, ngươi làm sao mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu đến tiểu Hắc lãnh địa. Khương tiểu lang thấy một lần Khương Phong liền quát to lên mau cùng ta đi, chúng ta thời gian đang gấp. Khương Phong ngăn lại Khương tiểu lang lại đải, mang theo hắn nhanh chóng chạy tới Bạch Đế thành Khương Phong học viện người đều chạy tới huyền thiên tông ngươi cũng nắm chặt đi qua đi vừa tới học viện một cái giữ cửa lão giả kêu bọn hắn lại huyền thiên tông bọn hắn đến đó làm gì khương phong không hiểu hỏi còn có thể làm gì vậy hạ bọn hắn đi báo thủ cho ngươi đi tốt ta ta hiểu được khương phong trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó thanh mị làm phiền ngươi mang theo ta bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới huyền thiên tông còn có ta khương tiểu lan cũng nói theo việc rất nhỏ ngươi chỉ cho ta dẫn phương hướng nói xong nắm lên khương phong cùng khương tiểu Lang phóng lên tận trời các ngươi lời đầu tiên do hoạt động đi khương phong hướng lấy phía dưới thanh huyền trưởng lão bọn người hô nửa bọn hắn liền đi tới vân huyền sơn trên không, không đợi bọn hắn hạ xuống, vân quyết thanh ngã phách lối liền truyền vào khương phong trong thai mẹ nhà hắn. khi dễ chúng ta thiên võ học viện không người sao? thanh mỹ thả ta xuống dưới. khương phong người kia thật không đơn giản, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. nếu không, hay là để ta tới đi, ta một trưởng liền có thể đập đánh hắn. thanh mỹ hướng về phía khương phong cười hắc hắc khủ khủ, hay là ta tự mình tới đi, ta cùng hắn có thủ. bốn vân tông chủ ngươi thân là một tông chi chủ, pháp lực ngập trời mới khiến cho ta ba triều. nếu không như vậy đi, ta thụ ngươi ba triều, ngươi nếu là đem ta đánh ngã liền coi như ta thua, nếu không coi như ngươi thua, ngươi xem coi thế nào. Ha ha, Khương Phong, không cần cùng ta ra vẻ, mấu chốt này một trận chiến ta sẽ không bên trong ngươi cái bẫy. Vân quyết trên mặt tâm hiểm cười mà nhìn xem Khương Phong, hắn cảm thấy hắn đã ăn chắc Khương Phong vậy liền không có cách nào, ta muốn xin mời thay đổi suất chiến nhân viên. Sau đó, Khương Phong hướng lấy Đông Phương chiến hô, tổng giáo viên tiền bối, ta nhìn hay là đổi ta vị bằng hữu này xuất chiến đi. Không có vấn đề, ngươi xem đó mà làm. Đông Phương chiến ha ha cười một tiếng, nếu Vân tông chủ sợ ngươi, liền đổi vị cô nương kia xuất chiến đi. Sớm nhiều như vậy tốt, phí cái này kỉnh nói, Thanh Mị vừa sải bước đến khương phong trước người, "Ngươi đi áp chặt đi, ta đi đem hắn đầu vặn xuống đến." Lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nữ tử này khẩu khí quá lớn, nhưng nhìn nét mặt của nàng căn bản không phải đang nói đùa. Tiếp lấy, Thanh Mị động tác kế tiếp càng là cả kinh bọn hắn, Hải Nhiên biến sắc. Chỉ gặp Thanh Mị nhẹ nhàng giơ ra một bàn tay, một cái do không khí áp xúc mà thành quang cầu bắt đầu ở lòng bàn tay của nàng cao tốc xoay tròn. Không khí chung quanh không ngừng tụ hợp vào trong đó, khiến cho quang cầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, ta làm sao bắt đầu cảm thấy có điểm hít thở không thông, giống như không khí muốn bị rút khô. Ta cũng là nhanh để nàng dừng lại, không phải vậy chúng ta đều phải chết, một cái huyền thiên tông hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả hô to lên tiếng cái này. Vân quyết sợ ngây người, đây là thủ đoạn gì? băng vào cái này tùy ý một tay, hắn liền tự nhận chính mình làm không được, mà lại đối phương cảnh giới, hắn thế mà nhìn không thấu. Ta cũng không phải đối thủ của nàng. nghĩ đến cái này, Vân quyết cũng không dám lại kiên trì, hướng về phía Khương Phong la lớn Khương phòng, ta đồng ý đề nghị của ngươi. chương ba trăm sáu mươi hai, tinh thần chi kiếm. chương ba trăm sáu mươi hai, tinh thần chi kiếm. ha ha. Khương Phong nhìn xem Vân quyết sốt ruột bận biểu hoảng dáng vẻ một trận buồn cười. Thật sự là không ăn mời rượu uống rượu phạt. Bất quá sau đó, chính mình muốn toàn lực ứng phó đối phương ba lần công kích Vân tông chủ, tốt ta, đã ngươi thực tình yêu cầu theo ta biện pháp tiến hành tỷ thí, vậy thì tới đi, bất quá ngươi cần phải hạ thủ lưu tình nha." Khương Phong ý cười đầy mặt nói tốt. "Vậy ta sẽ phải tới." Vân quyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay chấn động, hóa thần cảnh hậu kỳ khí thế lập tức dâng lên, một cốt như núi uy áp lan tràn ra. Khương Phong thấy thế, vội vàng thu hồi chơi đùa chi tâm, đối phương thế nhưng là một tông chi chủ, thủ đoạn khẳng định có khả năng hủy thiên diện địa tinh thần quyết khương phong hét lớn một tiếng toàn thân bỗng nhiên thả ra tinh quang trói mắt tựa như một viên màu tím đen minh tinh một tấm hoàn chỉnh tinh độ tại đỉnh đầu của hắn như ẩn như hiện trải qua tại huyện thế đào nguyên hai năm tu luyện hắn tinh thần quyết đã tu luyện đến đại thành toàn thân bảy trăm hai mươi cái khiếu huyệt toàn bộ kích hoạt năng lực phòng ngự cùng hướng phía trước tuyệt đối không thể so sánh nổi thì ra là thế trách không được dám khiêu chiến uy nghiêm của ta quả nhiên là mạnh lên rất nhiều nhưng vẫn là không đủ vẫn quyết đem toàn thân chân khí tập trung đến cánh tay phải một trưởng hướng về khương phong đánh ra lập tức cồn phong gặp hét trên mặt đất to bằng đầu người hòn đá cũng bị cuốn về phía không trung hai bên người quan chiến viên hãi nhiên biến sắc không hẹn mà cùng lùi lại ra mấy trăm trượng khoảng cách cạch cạch, cạch theo trung quanh lớn nhỏ rừng cây không ngừng bị tận gốc sau rút lên hai người chiến trường lập tức trở nên trống trải đến hay lắm Khương phong không còn dám có bất kỳ giữ lại hôn độn chi khí toàn bộ hội tụ đến cánh tay phải đón oanh kích mà đến trường ấn to lớn sự xuất đơn giản nhất một thức cất bước xung quyền bằng sơ quyền tam điệp lãng nắm đấm vừa mới vung ra chỉ thấy một cái màu ám kim quyền ảnh trước hết nhất đón nhận trường ấn hắn bây giờ lực lượng mặc dù không biết tăng trưởng bao nhiêu nhưng ba trăm cân là tuyệt đối có âm ầm một tiếng nổ đùng Vân Quyết trưởng ấn lấp loé mấy lần, tại phá hủy quyền ảnh đằng sau, lại tiếp tục hướng về Khương Phong nghiền ép mà đi. Chỉ là trưởng ảnh nhìn so mới ra tay lúc mở đi hai điểm oanh, vừa rồi tiếng vang còn không có tan hết, lại một cái càng thêm biết hai tiếng nổ mạnh truyền vào mọi người trong thai Khương Phong không có sao chứ. Thiên Võ Đế quốc bên này người khẩn trương mở to hai mắt hướng giữa sân nhìn lại, chỉ gặp Vân Quyết cùng Khương Phong hai người xa xa tương đối, giữa bọn hắn khoảng cách so lúc mới bắt đầu thế mà kéo dài gấp đôi, Vân Quyết cũng lui về sau. Mọi người cao giọng reo hò, không nghĩ tới Khương Phong chẳng những tiếp nhận một trường này, mà lại đem Vân Quyết cũng đẩy lui mấy bước không có khả năng vẫn quyết sắc mặt một trận biến ảo, trước mắt cái này nho nhỏ nguyên anh cảnh sơ kỳ, vậy mà không có bị chính mình trục chết, mà lại hắn cái này tuổi còn nhỏ, là thế nào luyện thành trình độ như vậy. Một bên khác Khương Phong lúc này mặt ngoài thần sắc tự nhiên, nhưng trên thực tế hắn đã âm thầm nuốt xuống một ngụm máu tươi, hắn thụ thương quả nhiên hóa thần cảnh cường giả không phải dễ chế, nếu như không phải mình tu luyện thành tinh thần quyết, chỉ vừa rồi một cái kia, chỉ sợ chính mình liền đã tan xương nát thịt. Lại nói, tinh thần này quyết coi là thật tuyệt tiên Không nghĩ nhiều nữa, hương Phong thừa cơ ra tốc điều tức, hỗn độn linh khí nhanh chóng du tẩu toàn thân, chữa trị các nơi thương thế tốt, coi như không tệ một quyền này lực lượng vậy mà đạt đến trăm vạn cân, khương phong, đón thêm ta chiêu thứ hai thử một chút. vân quyết căn bản không cho khương phong cơ hội thở dốc, hai tay bấm niệm pháp quyết, trung quanh thiên địa chi khí một trận dung chuyển, một thanh do gió, gió, nước, mục, thạch chi khí ngưng tụ mà thành vạn trượng cự kiếm dần dần tại khương phong đỉnh đầu hình thành thiên phạt chi nhận. vân quyết một tiếng gầm gét, thanh cự kiếm kia xoát một tiếng, hướng phía khương phong đầu lâu rơi xuống. chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại đem khương phong không gian trung quanh cũng đã hoàn toàn phong bế. khương phong gian nan ngẩng đầu, nhìn qua rơi thẳng xuống tử kiếm, ánh mắt đột nhiên bỗng phát ra một vòng sáng chói tinh quang tinh thần chi kiếm vừa dứt lời, một thanh sáng như tinh thần trường kiếm bị hắn giơ cao trong tay. chương ba trăm sáu mươi ba tuyên chiến. chương ba trăm sáu mươi ba tuyên chiến. khương phong trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn biết vân quyết một kiếm này không thể coi thường, nhưng hắn tinh thần quyết bây giờ cũng không phải ăn chay. tại huyễn thế đảo nguyên hai năm tu luyện, để hắn tinh thần quyết có nghiêng trời lệch đất bay vọt. từ khi đạt đến cảnh giới đại thành, tinh thần quyết tự động giải tỏa tam đại chiến kỹ, một cái là tinh thể, chính là thân thể của hắn trước mắt trả thái, một khi kích hoạt, chính bản thân hắn liền như là một viên tiêu đốt tinh cầu, không thể phá vỡ. cái thứ hai chính là tinh thần này chi kiếm chỉ cần lực lượng đủ lớn, dưới một kiếm, thưa không phá toái. Cho nên, Khương Phong có đảm lượng có lòng tin dùng tinh thần quyết đi ngăn cản Vân Quyết lần công kích này. Cự kiếm bay xuống xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, như là thiên phạt bình thường, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Khương Phong nắm chặt tinh thần chi kiếm, toàn thân tinh quang như là nước chảy hội tụ đến trên thân kiếm, trên mũi kiếm quang mang càng là chói lóa mắt, phản phất có thể chiếu sáng cả chiến trường thiên ngoại phi tiên. Khương Phong khinh quát một tiếng, cầm trong tay tinh thần chi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời, đón lấy thanh kia thiên phạt chi nhận. Cả hai ở giữa không trung gặp nhau, phát ra óc tiếng oanh minh phản phất liên thiên không đều muốn bị xé rách đám người quan chiến nhào nhào che lỗ thai trên mặt lộ ra vẻ thống khổ mà những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ tức thì bị cỗ này cường đại sóng xung kích chấn động đến ngã trái ngã phải vẫn quyết sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường hắn không nghĩ tới khương phong vậy mà chủ động đi ngăn cản hắn thiên phạt chi nhận cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có nhưng cùng lúc cũng kích phát nội tâm của hắn càng triệt để hơn hung ác tính cách bình khương phong từ trên cao rơi xuống thật sâu nện vào tảng đá cứng rắn mặt đất văng đá vụn xa xa ném đi ra ngoài giữa sân lần nữa an tĩnh lại Bởi vì bọn hắn phát hiện Khương Phong vậy mà lại cực nhanh từ lòng đất nhảy ra ngoài khu khụt, kém chút liền đem ta dẹp bể. Khương Phong đưa tay phủi phủi bụi đất trên người, sau đó cởi như không cởi nhìn về phía Vân Quyết. Mặc dù mặt ngoài Khương Phong nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, chẳng những tinh thể quang mang so vừa rồi mở đi rất nhiều, chính là nội tạng của hắn cũng xuất hiện đại lượng vết rạn. Dù sao Vân Quyết thế nhưng là hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng, phất tay đủ để bàn sơn di hải. Vừa rồi một lần kia công kích, đã tiêu hao Khương Phong đại lượng hỗn độn chi khí. Nếu như không phải cầm tinh thể tồn tại, cái kia Khương Phong ngay cả cùng người ta đối thoại tư cách đều không có tốt, Khương Phong, ngươi thật sự để cho ta ngoài ý muốn. Nhưng sau đó, ta đem dùng ta mạnh nhất một chiêu, kết thúc trận chiến đấu này. Vân Quyết hít sâu một hơi, khí thế toàn thân lần nữa tăng vọt, phản phất muốn đột phá tấn cấp đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Khương Phong biết, cái này sẽ là hắn gặp phải lớn nhất khiêu chiến, nhưng vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải gắng gượng xuống tới. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điều động toàn thân linh khí, chuẩn bị nên đón Vân Quyết một kích mạnh nhất. Vân Quyết hai tay nhanh chóng kết ấn, linh khí trong thiên địa như là bị hấp dẫn tới, hình thành một cái cự đại vòng xoáy trung tâm vòng xoáy lôi hồ lấp lóe một cỗ lực lượng vô hình đang nổi lên phản phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết trung cực nhất kích thiên địa đồng tổ vân quyết thanh âm như là viễn cổ kêu gọi vang tận mây xanh Khương phong mở to mắt ánh mắt của hắn không tiêu ngạo không tự tư không vui không buồn giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đây là đồng phương lãng dạy qua hắn khi một người hoàn toàn buông lòng thời điểm thả ra tiềm lực mới là lớn nhất tinh thần quyết tinh hà cũng ngược. thương phong thanh âm như là hùng trung rung động lòng người đây chính là tinh thần quyết tu luyện tới đại thành sau giải tỏa cái thứ ba chiến kỹ Hán tinh thần chi kiếm ở trong tay vũ động, tinh quang hội tụ thành một đầu sáng chói tinh hà, vần quanh tại hắn quanh thân. Trong tinh hà, vô số ngôi sao đang xoay tròn, phóng xuất ra vô tận quang mang cùng lực lượng ầm ầm, ầm ầm. Vẫn biết thiên địa đồng thọ cùng khương phong tinh hà cuốn ngược ở giữa không trung va chạm, toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành một mảnh hỗn độn. Quang mang cùng hắc cám xen lẫn, lực lượng cùng lực lượng đối kháng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách đám người quan chiến ngưng thở. Không chấp mắt nhìn chăm chú lên trận này kinh thiên động địa quyết đấu. Bọn hắn biết trận chiến này vô luận kết quả như thế nào đều sẽ được ghi vào sử sách trở thành hậu nhân truyền tụng giai thoại. Rốt cục, tại một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang đằng sau, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh Khương phong đâu. Thiên võ đế quốc bên này mọi người buộc phát ra liên tiếp tiếng ho hét, bởi vì bọn hắn phát hiện giữa sân chỉ còn lại có vân quyết một người còn đứng đứng ở đó, mà Khương phong đã không biết tung tích. Lúc này thượng quan kim hồng sớm đã tỉnh lại, hắn nhìn một chút bên cạnh chính nhìn chăm chú lên trong tràng đông vương lãng, bội phục lắc đầu, hay là chấm con gái nuôi tiên giao công chúa ánh mắt đầu các ca, sớm liền chiếm cứ tuyệt đối có lợi địa vị. Đây cũng là chúng ta thiên võ đế quốc phúc khí nha. Ngươi nhìn tiểu tử này mạnh lên quá nhanh, coi như phóng nhãn ba cái đại lục, cũng rất khó có hy vọng nó bóng lưng người. Không sai, tiểu tử này tại biến mất trong hai tháng này tất có cơ may to lớn. Ai? Trong vòng ba chiêu, Vân Quyết nếu không không thắng nổi hắn, vậy hắn thế nhưng là mất mặt ném đến hắn nhà bà ngoại. Đông Phương Lạng ánh mắt sáng rực có y kỳ tỏa sáng, mau nhìn, muốn đi ra, vừa dứt lời, Thương Phong bút kia thẳng thân thể đột nhiên từ lòng đất thoát đi ra, ha ha. Mây, phúc, vừa định nói chuyện, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn bừng lên, trước ngực quần áo rất nhanh liền bị nhuộm đỏ mây tông chủ, ngươi nhìn, chúng ta ai thua ai thắng? Vẫn Quyết áo bảo cũng phá xuất mấy cái lỗ hổng lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hiện nhiên vừa rồi Khương Phong một chiêu kia cũng cho hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ người thắng Vân Tông chủ khó khăn nói ra ba chữ này trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc hắn nhìn một chút Vân Huyền Sơn nhìn một chút Tông môn mười mấy vạn đệ tử lại nhìn một chút Huyền Thiên lão tổ cùng bị Doanh Tông tá đường chủ trên mặt bắt đầu hiện ra điên cuồng dáng tươi cười nhưng là phía dưới chúng ta Huyền Thiên Tông muốn đối với Thiên Võ Đế quốc hoàng tộc tuyên chiến Khương Phong cười một tiếng hắn đã sớm đoán được trận chiến đấu này cho dù hắn thắng Vân Quyết cũng sẽ không giải tán Huyền Thiên Tông Vân Tông chủ ngươi là muốn nói chuyện khi cái dám thả sao tiểu tử không cần tranh đua miệng lưỡi, ngươi còn không có thấy rõ tình thế bây giờ sao? mấy trận này xuống tới, các ngươi chiến lực cao đoàn không chết cũng bị thương, mà người của chúng ta cũng còn có lực đánh một trận. phú hồ, có lao tổ tại, các ngươi ai cũng đừng nghĩ an toàn rời đi. dầm dầm dầm. vân quyết sau lưng từng cái trưởng lão cùng huyền thiên lão tổ khí thế bốc lên, xem ra lập tức liền muốn động thủ khương phong. chúng ta tới. ngay lúc này, nơi xa bay tới mấy chục bóng người, chính là từ huyện thế đảo nguyên tới thanh huyện trưởng lão bọn người cùng một chút đi theo thiên võ học viện học sinh. vân quyết biến sắc, hắn đã nhìn ra, cái này cầm đầu lao giả mặt bạch bảo tuyệt đối là hóa thần cảnh cao thủ chương ba trăm sáu mươi bốn các ngươi còn không có tư cách này chương ba trăm sáu mươi bốn các ngươi còn không có tư cách này các ngươi sao lại tới đây khương phong cứ thế nói ha ha ha khương phong chúng ta cũng coi là bằng hữu đi bằng hữu gặp nạn chúng ta nào có đứng ngoài quan sát đạo lý một bên trần dương vô vô bộ ngược đoạt trước nói thanh huyền trưởng lão mặc dù không nói chuyện nhưng mỉm cười gật đầu hiển nhiên đối với trần dương trả lời rất hài lòng khương phong ngươi còn không có mời chúng ta ăn cơm đâu không phải là muốn dựng nợ chứ kim kha cầm trong tay kim toa đối với khương phong trợn mắt nhìn chính là ta muốn ăn ngươi làm tiêu nướng tề huyên nhi cũng không để ý hình tượng dùng đầu lưỡi liếm liếm đỏ bừng bờ môi khương phong trong lòng ấm áp những người này vừa bị chính mình mang ra quê quán còn không có quan tâm nhìn xem thế giới bên ngoài liền quấn vào chính mình phân tranh đa tạng khương phong không nói thêm gì dạng này tình nghĩa nói đến lại nhiều cũng không bằng ghi ở trong lòng lưu làm báo đáp nhiều đáp các hạ là ai cùng chúng ta huyền thiên tông là địch cũng không phải cái tốt lựa chọn ta là huyền thiên tông tông chủ nếu như chư vị thối lui hoặc là khoanh tay đứng nhìn ngày sau ta huyền thiên tông tất có thâm tạng vẫn quyết gặp bọn họ cười cười nói, nói trên mặt không khỏi lạnh như băng xuống tới cái gì cậu thí tông chủ đầu chinh thủ thời gian tránh ra không phải vậy sư thúc ta một trưởng vỗ trên ngươi tề huyên nhi cũng không có hứng thú nghe vân quyết những lời này mắt hành khẽ đảo trực tiếp mắng vân quyết sắc mặt lập tức trở nên thất thanh hắn thân là huyền thiên tông tông chủ khi nào nhận qua như vậy vũ đủ ánh mắt của hắn như lao hung hăng nhìn chằm chằm tề huyên nhi chân khí từ từ hướng tay phải tụ tập đã các ngươi khăng khăng muốn cùng ta huyền thiên tông là địch vậy cũng đừng trách ta không khách khí vân quyết thanh âm băng lãnh thân ảnh của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ phản phất dung nhập trong hư không thanh huyền trưởng lao thấy thế khẽ cho mày hắn ngắm nhìn bốn phía đối với sau lưng mọi người nói đều cẩn thận chút vừa dứt lời, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ Vân Quyết vị trí buộc phát ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại thời khắc này bắt đầu vặn mèo. đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Vân Quyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa không tốt. Khương Phong trong lòng căng thẳng, cái này Vân Quyết khẳng định là đang thi triển lợi hại gì chiêu thuật đúng lúc này. Thanh Huyền trưởng lão đung nhiên phóng ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Quyết biến mất vị trí. bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình ba động khuyết tán ra đến, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. sau một lát, Thanh Huyền trưởng lão khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra chỉ gặp vân quyết thân ảnh như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy từ trong hư không bị nạnh sinh sinh túm đi ra người bí thuật mặc dù lợi hại nhưng ở trước mặt lão phu còn chưa đủ nhìn thanh huyền trưởng lão thanh âm phiêu miệng bên trong tràn đầy tự tin vân quyết sắc mặt trắng bệnh hắn biết mình khẳng định không phải lão giả này đối thủ trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng nhưng rất nhanh lại bị một cỗ tàn nhẫn thay thế đã như vậy vậy chúng ta liền khai chiến đi vân quyết nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên lấy ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng trong chốc lát trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng hai mắt đỏ bừng cả người lâm vào điên cuồng phong tinh Hắn cảm giác Vân Quyết trạng thái hiện tại có chút quen thuộc, phi thường giống năm ngoái tại mây trên thuyền ám sát hắn nam tử mặc áo đen kia ăn đan dược sau trạng thái. Phong Ma Đan, khẳng định là Phong Ma Đan. Đây đều là kiệt tác của mình, không nghĩ tới dùng đến trên đầu mình tới. Sớm biết hôm nay, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đem đan phương bán cho Huyền Tiên Tông. Vân Quyết khí tức tại tăng cường khoảng 3 phần 10 sau ngừng lại tới đi. Đây đều là ngươi ép, nói xong, Vân Quyết thân hình lõi lên, thoát ly thanh huyền trưởng lao khống chế, "Lao tổ, tá đường chủ, động thủ đi." Oen, giao đấu song phương mỗi người nhao nhao phóng xuất ra khí tức của mình hướng trong sân khu vực phóng đi thanh huyền tiền bối ngươi có thể hay không trừng trị hắn hắn đã đập thuốc một khắc đồng hồ sau liền sẽ tự sụp đổ khương phong yên tâm đi ta nhất định đem hắn đánh cho giống như chó chết ngươi dẫn bọn hắn nhanh đi trận doanh bên kia tụ hợp nói xong thanh huyền trưởng lão một tiếng dài thiếu, xông về vân quyết có loại cùng ta đi trên trời đánh siêu siêu hai cái bóng người biến mất không thấy gì nữa theo ta đi khương phong nói một tiếng hắn phía trước khương tiểu lang ở phía sau bảo hộ lấy đám người xông về trận doanh mình phía kia thanh mỹ ngươi có thể hay không giải quyết lao gia hỏa kia khương phong một chỉ huyền tiên lão tổ Thời khắc này Huyền Thiên Lão Tổ cùng tá Đường Chủ tại trong hỗn chiến, như vào chỗ không người, không có người nào là bọn hắn một chiêu chi địch. Vẹn vẹn một lát sau, liền có vài chục người chết tại bọn hắn rào sát phía dưới. Mà Lên Quan Kim Hồng cùng Đông Phước Lãng, bởi vì trọng thương, chẳng những không thể ra tay, còn muốn thần phong tổ chức bảo hộ. Tổng giáo viên Phương Đông Chiến mặc dù tại trong tỉ thí không có bất kỳ cái gì tiêu hao, nhưng hắn bị đồng dạng chiến lực tràn đầy Huyền Thiên Tông Đại trưởng Lão Viên Thiên Thành dây dưa, căn bản không dành bận tâm người khác. Nếu như không có chính Dương Tông cùng Bách Hoa cùng một đám cao thủ trèo trống, chỉ sợ Thiên Võ Đế quốc Hoàng tộc đã sớm thua trận ha ha. Nhìn như vậy không dậy nổi ta sao? hai người bọn họ đều thuộc về ta nói thanh mị hai tay vung ra hai đạo bén nhọn tiếng rít đồng thời đánh út về phía huyền thiên lão tổ cùng tá đường chủ có cao thủ ngay tại trong hôn chiến đồ sát nội kình huyền thiên lão tổ hai người đột nhiên cảm giác tê cả ra đầu cố quýt từ bỏ đối thủ bay lên không trung ha ha hai người các ngươi dám khi dễ khương phong quả nhiên là sống đến đầu không có khương phong ở bên cạnh thanh mị khôi phục băng lánh diện mục thật sự giả mã được giết mười đạo ánh sáng trói mắt tuyến từ hai cái trắng đoán tay nhỏ trên mười ngón phóng xạ mà ra huyền quy thuẫn xà linh hộ thể Huyền thiên lão tổ cùng Tá Đường chủ giống như biết lợi hại, đối mặt Thanh Mị công kích, vậy mà toàn bộ khai thác phòng ngự chiến kỹ giang rắc. Giang rắc. Hai cái bóp nát trứng gà thanh âm truyền ra. Huyền thiên lão tổ cùng Tá Đường chủ nhao nhao lui về sau mấy ngàn trượng. Phòng ngự thất bại. Hai người tay che vết thương, hai cặp con mắt kinh hãi nhìn về phía Thanh Mị. Người người là ai? Thế giới này không có khả năng có người dạng này tồn tại. Thanh Mị đầu tiên là liếc qua phía dưới chiến trường, sau đó lạnh lùng nhìn về phía hai người, Thương phong địch nhân chính là ta địch nhân, muốn biết tên của ta, các ngươi còn không có tư cách này. Đi chết đi. Bao Táp tinh thần Chương 365, át chủ bài ra hết. Chương 365, át chủ bài ra hết. Phía dưới chiến đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt. Huyết nhục vang tung tóe, tiếng la giết liên tiếp. Huyền thiên Tông thực lực thật rất mạnh, bọn hắn chỉ là đạt đến Hóa Thần cảnh đệ tử, liền cơ hồ vượt qua Chính Dương Tông cùng bách Hoa Cung Hóa Thần cảnh đệ tử tổng cộng, mà Nguyên Anh cảnh cùng Kim Đan cảnh đệ tử càng là nhiều vô số kể. Lúc đầu tại thần phong, hoàng tộc vệ đội, Chính Dương Tông cùng bách Hoa Cung hơn 2000 tên chiến lực cao đoàn liên hợp công kích đến, bọn hắn hơi có vẻ bị động, nhưng chẳng biết lúc nào, từ hai đại tông môn phía sau lại giết ra gần 500 tên cầm kiếm người áo đen lập tức chiến đấu cây cân lại từ từ hướng Huyền Thiên Tông một phương nghiêng. Khương Phong cho mày, mặc dù là tướng đối với tướng, binh đối binh, nhưng Huyền Thiên Tông Kim Đan cảnh đệ tử nhiều lắm, cơ hồ là Thiên Võ Học Viện học sinh cùng Huyền Thế cửa đệ tử gấp hai. Nếu như lựa chọn trận địa chiến, vậy mình những người này chắc chắn cửu tử nhất sinh Tiểu Lang. Khương Phong hét lớn một tiếng, người mang theo bọn hắn một đường hướng phía nam đi, lên núi. Ta đến đoạn hậu. Tốt. Khương Tiểu Lang không nói hai lời, bay tới Lưu Đồng cùng Cao Nhu bọn người bên người, đi theo ta. Nhìn qua đám người đi xa bóng lưng, Khương Phong than khẽ thở ra một hơi hắn phát hiện già trẻ năm đoàn trong thành viên lưu đồng cao nhu lưu đại bằng lưu phạm lưu cường bọn người đã tấn cấp kim đăng cảnh này mới khiến hắn hơi yên lòng một chút tiểu bối chính là người giết đội nhi của ta đi hôm nay ta muốn thiên đao vạn của ngươi báo thủ cho hắn xuất một tên lão giả xuất hiện ở khương phong sau lưng đồng thời một mảnh đao quang chém về phía hắn không tốt khương phong cảm thấy trên người vừa tới tản ra sát khí kinh khủng đó là cái hóa thần cảnh cường giả phong chi lực phong độn lúc này trên người hắn tinh lực còn không có khôi phục bao nhiêu căn bản không dám đi theo người ngày cường đành phải lựa chọn né tránh ngươi là ai thấy người tới đầu đầy tóc đỏ không khỏi làm hắn nhớ tới một người, Nguyên Hạo. Ban đầu ở Đại Thanh Sơn giết chết một cái Huyền Thiên Tông đệ tử, nghe nói hắn là Huyền Thiên Tông tứ trưởng lão Lạc Tân tiểu đồ đệ, thế nhưng là vì cái gì hai người đều sinh mái tóc màu đỏ. Hắc hắc, có ý tứ. Khương Phong không nghĩ nhiều nữa, mà là một quay đầu xông về Huyền Thiên Tông những cái kia kim đan cảnh đệ tử ân, người tới chính là Lạc Tân. Lúc trước đệ tử của hắn Nguyên Hạo bị giết, hắn phái người bốn chỗ điều tra, sưu tập tình báo, thẳng đến gần nhất mới đem lớn nhất người hiềm nghi đầu mâu chỉ hướng Khương Phong hạ nhị, ngươi nghĩ ngươi đi, mối thủ của ngươi hôm nay ta liền thay người báo. Rầm rầm rầm khương phong tựa như hổ nhập đàn sói một quyền một cái đập những cái kia kim đan cảnh huyền thiên tông đệ tử khắp nơi trên đất kêu rên. hắn bây giờ đã là nguyên anh cảnh phổ thông một quyền lực lượng đều vượt qua ba trăm không, không, không cân những này kim đan cảnh đệ tử sao có thể tiếp nhận hắn một quyền huống hồ nhục thể của hắn thập phần cường đại vô luận là quyền cước hay là đào kiếm chém vào trên người hắn đối với hắn không có chút nào tổn thương thật cản rỡ tiểu tử để mặc lại lạc tân nhìn đến đây vừa sợ vừa giận thân thể lơ lửng lên trên trời một tay một tấm một cái không gian lồng giam trong nháy mắt đem khương phong cầm giữ đứng lên hư không phá thoái sau đó, Bàn tay của hắn vừa hung ác một nắm, không gian lồng giam bỗng nhiên thu nhỏ, đem Khương Phong thân thể đè ép đến kéo kẹt, rung động tinh thần quyết, không có cách nào, Khương Phong đành phải đem vừa mới khôi phục hai thành tinh lực dùng ra, vừa vặn liền chờ ngươi đây. Giang giác, không gian lồng giam vỡ ra, Khương Phong điện bắn mà ra lão nhị, xem ngươi rồi, phá thần truy, ta làm việc, ngươi yên tâm. Khương Phong trong thứ hải, nguyên thần thứ hai vung tay lên, một sợi màu vàng thần thức ba động vọt vào lạc tân thứ hải a, lạc tân một tiếng hét thảm, cả người từ không trung trực tiếp ngã xuống khỏi đến ngự kiếm chi thuật, Khương Phong trong thân thể đột nhiên tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý. Sương lạnh kiếm phóng lên tận trời rốt cục lại đến thiên ta, kiếm linh lão đầu phát ra từng tiếng âm. Sương lạnh kiếm như là tốc độ ánh sáng giống như cắm vào lạc tân mi tâm đây là muốn đã chết rồi sao? Lạc tân không kịp phát ra cái gì âm thanh, đã cảm thấy trong thức hải nguyên thần đang từ từ rời hắn mà đi hắn thật mạnh nguyên thần. Đại gia, mau ra đây hỗ trợ. Kiếm linh lão đầu dù sao không có hoàn toàn khôi phục, đối mặt lạc tân nguyên thần, hắn vậy mà cảm giác không có chỗ xuống tay. Vô kế khả thi phía dưới, đành phải hướng khương phong nguyên thần thứ hai phát ra nhờ giúp đỡ tín hiệu phế vật. Nguyên thần thứ hai hử lạnh một tiếng vung tay lên một đóa ngọn lửa màu vàng bao khỏa lạc tân đại bộ phân nguyên thần về tới khương phong thức hải chỉ đem lạc tân nguyên thần một cái bắp đùi để lại cho kiếm linh lão đầu đá tạng kiếm linh lão đầu cùng hỉ lập tức hóa thành một đoàn xương mù nhào tới ha ha rốt cục giết cái hóa thần cảnh khương phong thổ một búng máu đem lạc tân thi thể thu vào nạp giới hôm nay có thể nói át chủ bài ra hết không giữ lại chút nào bất quá giá trị đúng lúc này mấy vạn tên huyền thiên tông đệ tử lại xông tới cựu trưởng lão khương phong đem tứ trưởng lão giết ngươi nhanh lên báo thủ cho hắn đi chương ba trăm sáu mươi sáu ngoài ý muốn giúp đỡ chương ba trăm khương phong liếc nhìn một vòng phát hiện một tên huyền y nam tử trung niên tách ra đám người đi ra người này nhìn qua so lạc tân tuổi trẻ không ít nhưng khí thế của nó lại so lạc tân càng hung hiểm hơn hai con mắt của hắn lạnh lẽo như băng đạo qua khương phong lúc phản phất tại đối đãi một kẻ hấp hối sắp chết khương phong người là gan không nhỏ cũng dám giết tứ trưởng lão đừng tưởng rằng tiếp nhận tông chủ ba chiêu liền tự nhận vô địch thiên hạ vị này được xưng cựu trưởng lão nam tử nghiêm nghị quát bớt nói nhiều lời muốn bao thủ vậy liền phóng ngựa đến đây đi khương phong một tiếng cười nhạo chuyện cho tới bây giờ hắn đã không thèm đếm xỉa muốn chết Cựu trưởng lão nổi giận, đột nhiên đưa tay, một đạo lăng lệ trưởng phong thẳng đến Khương Phong mà đi. Phong chi lực, gió chi thuẫn. Khương Phong hai tay kết ấn, một đạo trong suốt gió chi bình chướng trong nháy mắt ngưng tụ trước người, nhiều lần lay động, khó khăn lắm ngăn trở Cựu trưởng lão công kích. Còn muốn dây rủa, có chút ý tứ. Cựu trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng tinh ngạc, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Phong trước mặt, đấm ra một quyền. Đến hay lắm. Khương Phong không hề sợ hãi, đồng dạng đấm ra một quyền. Phanh. Hai quyền đấm nhau, khí lãng nổ tung, chung quanh Huyền Thiên Tông đệ tử bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau cho hai người trở lại một cái sân trống. Ưng. Cựu trưởng lao biến sắc, làm hóa thần cảnh hắn vậy mà không có dung chuyển khương phong, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi tiểu tử này lực lượng lớn như vậy, chắc không được tông chủ trong vòng ba chiêu cũng không thể làm gì được hắn. Thật là một cái không sai đối thủ, đáng tiếc, ngươi chỉ sợ sớm đã không thể tiếp tục được nữa rồi đi. Ha ha, ít nói lời vô ích, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đầu răng mày miệng. Cựu trưởng lao hai tay nắm chặt, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ hắn thể nội bộc phát mà ra, tạo thành một cái cự đại năng lượng vòng xoáy. Cùng vân quyết vòng xoáy khác biệt chính là, cái này vòng xoáy dần dần thu nhỏ, cuối cùng vậy mà biến thành một cái lớn chừng quả đấm quan cầu khương phong giật mình hắn cảm giác mặc dù cái này vòng xoáy rất nhỏ nhưng phía trên lại tản ra hủy thiên diện địa khí tức nguy hiểm tuyệt đối không thể để cho cái này vòng xoáy cẩn thân nếu không chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ khương phong âm thầm vận đủ toàn thân chỉ có chất khí chuẩn bị nên đón cựu trưởng lão một kích kinh khủng này ngay tại cái này trước đây không lâu khoảng cách nơi đây mười dặm địa phương có một đám mấy trăm người ngay tại phát sinh cãi vã kịch liệt bọn hắn là lưu vân tông đến đây trợ giúp huyền thiên tông việt quân hai trăm tên hóa thần cảnh ba trăm tên nguyên anh cảnh phát sinh cãi lộn chính là đi theo tông chủ lôi xâm đến đây ba vị trưởng lão nhị trưởng lão mặc dù chúng ta là đến cho huyền thiên tông bậy đứng nhưng tông chủ đã trọng thương chúng ta đã không nợ huyền thiên tông nhân tình gì ngươi chẳng lẽ còn muốn dẫn lấy chúng ta đi chết sao ngũ trưởng lão tông chủ đại chúng ta không tệ hiện tại chúng ta không thể con bức bỏ tông chủ ý nguyện nhị trưởng lão ta vĩnh viễn nhớ ký tông chủ tốt nhưng cái này không phải là để cho chúng ta mang theo bọn hắn đi thể sống chết thủ vệ huyền thiên tông tên này nhị trưởng lão một chỉ sau lương tông môn đệ tử sắc mặt bởi vì kích động đỏ bừng lên ta đồng ý nhị trưởng lão thuyết pháp chúng ta không có nghĩa vụ cho huyền thiên tông làm bia lỡ đạn. Lục trưởng lão, các ngươi các ngươi cứ như vậy vững tin Huyền Thiên Tông sẽ thất bại sao? Nếu như cuối cùng bọn hắn thắng, vậy khẳng định sẽ cái thứ nhất bắt chúng ta khai đao. Nhị trưởng lão, ngươi làm sao lại nhìn không rõ đâu? Cùng Thương Phong cùng đi nữ tử kia, nàng nàng đang nhìn chúng ta còn có cái kia Huyền Thiên Lão tổ thời điểm, trong mắt khinh thường quá rõ ràng. Ngươi động não suy nghĩ một chút, vậy thì vì cái gì? Lại nói, coi như Huyền Thiên Tông thắng, ngươi liền dám cam đoan về sau bọn hắn sẽ không chiếm đoạt chúng ta Lưu Vân Tông sao? Chính là, nếu như nàng không có thủ đoạn phi thường, làm sao dám một người độc chọn Huyền Thiên Lão tổ cùng cái kia tá đường chủ? Đúng rồi cái tiêu tá đường chủ căn bản chính là mẹ nhà hắn quỷ doanh tông bino cùng hắn trộn lẫn lên chính là quên nguồn quên gốc lục trưởng lão là một cái trường bốn mươi tuổi trung nhân nhân vừa nhắc tới quỷ doanh tông trong ánh mắt của hắn lập tức xuyên suốt ra cực độ chán ghét thần sắc nhị trưởng lão chúng ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi cãi lại chúng ta muốn đi hỗ trợ không phải vậy liền đến đã không kịp đi lão lục các ngươi không phải nói muốn cùng huyền thiên tông phân rõ giới tuyến sao các ngươi làm sao còn đi chúng ta là đi giúp khương phong bọn hắn nói xong nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão dẫn phần lớn người hỏa tốc rời đi Nhìn qua bọn hắn bóng lưng biến mất, nhị trưởng lão con mắt có chút thất thần. Cuối cùng, hắn rậm chân một cái, hung hăng nói ra: Đi, chúng ta cũng đi. Khương Phong bên kia, hắn dùng hết cuối cùng một tia tinh lực từ cựu trưởng lão không gian trong lồng giam trôi ra, nhưng một cái quang cầu chói mắt trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại liều mạng. Tiểu Thanh, xem ngươi rồi, hắn không biết Tiểu Thanh xả có thể hay không thay hắn đón lấy một cách này, nhưng Tiểu Thanh xả từ vừa rồi liền hướng hắn chuyển hỗ trợ ý nguyện Tiểu Thanh, đừng oán ta liên lụy ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra gì biến. Hai đạo hào quang sáng chói từ phía chân trời sẽ qua, bay thẳng cựu trưởng lão mà đi. Cựu trưởng lão biến sắc. Hắn rõ ràng cảm thấy hai đạo quang mang kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu như hắn không thu chiêu tránh né, vậy hắn khẳng định cũng sẽ bị trọng thương thậm chí chém giết. Quang mang qua đi, hai bóng người chậm rãi đáp xuống. Khương Phong cách đó không xa. Một vị lão giả mặc bạch bào, một vị người mặc màu đỏ tía trung niên nhân cư Phong, Chúng ta là Lưu Vân Tông nhị trưởng lão Hạ Kiệt cùng lục trưởng lão Thăng Thái. Lão giả mặc bạch bào tiến lên đối với Khương Phong mỉm cười ngoà tạo. Khương Phong kinh hãi, trước mắt một cái cựu trưởng lão hắn còn ứng phó không được đâu, lại mẹ nhà hắn tới hai cái địch nhân khương công tử. An tâm chớ vội, chúng ta là tới giúp người. trung niên nhân cũng đi tới. Hướng Khương Phong vừa chắp tay hai người các ngươi muốn làm gì, không đợi Khương Phong mở miệng, Cựu trưởng lão đã lửa giận bạo phát cương công tử, hắn giao cho chúng ta hai, ngươi mau chóng rời đi đi. Hạ Kiệt nói hướng tăng thái nhất mấy mắt, hai người một trước một sau hướng về Cựu trưởng lão vây quanh mà đi tốt. Các ngươi chờ đó cho ta. Cựu trưởng lão hận hận trừng mắt liếc hai người, thân ảnh lõệ lên, liền chui ra khỏi ngàn trượng bên ngoài đuổi. Hạ Kiệt tăng thái hét lớn một tiếng, người cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, đây là diễn một màn nào a. Cương Phong đối với ngoại ý muốn này giúp đỡ còn đang nghi hoặc, liếc thấy Huyền Tiên Tông những cái kia kim đan cảnh đệ tử lại hướng hắn vây quanh tới dọa đến hắn ngao một tiếng hướng về trên núi chạy đi hắn hiện tại đã kiệt sức nơi nào còn dám lại bị cuốn lên không thể chơi vào ta tránh còn không được sao chương ba trăm sáu mươi bảy báo đáp thế nào tỉ tỉ chương ba trăm sáu mươi bảy báo đáp thế nào tỉ tỉ vân huyền sơn phía nam là một mảnh liên miên bất tuyệt dây núi khương tiểu lang một đám gần hơn hai vạn người chính lo lắng chờ ở chỗ này chúng ta liền không nên bỏ qua tiểu đệ đi trước đối phương nhiều người như vậy một mình hắn đánh như thế nào từng chiếm được bởi vì thời gian dài bụi ba lưu đồng trên mặt đã tràn đầy mồ hôi nàng quăng lên cao nhu đi chúng ta trở về tìm hắn Cao nhu vung trong tay tử kim đại truy, ai khi dễ nhị ca, ta liền nện đánh hắn. Nói xong, hai người liền muốn trở về, trở về chúng ta cũng đi. Kim Kha khí hô hô móc ra kim toa. Từ khi bọn hắn đến Vân Huyền Sơn, đừng nói giúp Khương Phong, liền ngay cả địch Nhân Long đều không có đụng phải một cây cùng đi. Hiện trường tất cả hai trăm thiên thiếu niên đoàn thành viên đều không để ý tới trình đốn, nhao nhao đứng dậy chúng ta cũng đi. Đường sắt cao tốc núi, Mặc Địch huynh Ngụy, Liêu Ngụy Tiền, Tháp bạn Hồng Liên, Hoàng Nguyên Cát, Địch Dương huynh Ngụy, Bách Lý Kinh Đào, liền ngay cả Chu Trang cùng Lý Hoành Nhất cũng cùng một chỗ gạt ra đám người. Khương Phong đồng bạn, một cái cũng không có thể thiếu không cho phép đi. Khương Tiểu Lang chợt lách người ngăn trở đám người đường đi tiểu hắc. Ngươi vì cái gì ngăn cản chúng ta? Ngươi cũng đừng quên, Khương Phong thế nhưng là đại ca của ngươi. Lưu Đồng hai mắt bốc hỏa chừng mắt Khương Tiểu Lang cô nãi nãi. Đại ca một người đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Bản lãnh của hắn các ngươi cũng đều nhìn qua. Nếu như các ngươi đi, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ để hắn phân tâm. Đối với hắn như vậy sẽ càng thêm bất lợi. Đám người trầm mặc. Là chính mình những người này quá yếu, Khương Phong đã đem bọn hắn xa xa rơi vào phía sau. Khương Tiểu Lang nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ bộ dáng. Chỗ nào còn đoán không được ý nghĩ của bọn hắn, nhưng hắn không có an ủi, chính mình lại làm sao không cùng bọn hắn một dạng đâu đúng lúc này. Phía Bắc Sơn khẩu xuất hiện một bóng người, mà lại nhanh chóng hướng bọn hắn bên này gần lại gần, tại thân ảnh này phía sau cách đó không xa, còn đi theo đến không hết bóng người. Phô Thiên, cái địa là Khương Phong trở về. Phía sau hắn người là Huyền Thiên Tông đuổi giết hắn địch nhân. Chuẩn bị chiến đấu. Khương Tiểu Lang hét lớn một tiếng, sau đó thân hình vô hạn cất cao, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc biến thành một đầu cao hơn hai trượng đại hắc lang. Màu đỏ tươi hai mắt, miệng đầy răng nanh. Thật đáng sợ a. Thiên Võ học viện học sinh nơi nào thấy qua như vậy dọa người yêu thú trong mắt không khỏi toát ra thần sắc kinh khủng giống. Thương Tiểu Lang ngựa đầu phát ra một tiếng chói thai sói chu, sau đó siêu siêu siêu bắt đầu chạy không sợ chết cùng một chỗ sông. Quy Nguyên cảnh lót đằng sau, mặc địch trên thân đột nhiên bộc phát ra một mảnh kim quang, một bộ chiến giáp màu vàng bao trùm ở toàn thân của hắn. Đồng thời, kim đan cảnh hậu kỳ khí tức dâng lên. Không nói hai lời, mặc địch một ngựa đi đầu, liền xông ra ngoài. Sau lưng cùng hắn cùng nhau còn có mấy ngàn tên kim đan cảnh học sinh hử. Xem thường ai đây? Trong đám người một nữ hải thanh niên bất mãn truyền ra chúng ta, mặc dù một chọi một đánh không lại kim đan cảnh, nhưng chúng ta ba cái đánh một cái hẳn là có thể đi nói chuyện chính là nguyên thiếu niên đoàn bên trong lôi tử yên lại đến hai cái theo ta đi nói xoay xẹt ba cái tiểu hình lôi cầu nhảy vọt tại nàng giữa năm ngón tay tỏa ra nàng xinh đẹp mà lạnh lùng khuôn mặt ta còn có ta hai tên thiếu niên đứng ở bên cạnh của nàng đi nói xong lôi tử yên ba người nhanh chóng hướng về đại bộ đội đuổi theo mà đi chúng ta cũng đuổi theo vừa đi vừa tổ đội lưu mạc toàn thân tản ra khí tức băng lãnh hô lớn một tiếng theo sát lấy liền sông ra ngoài bốn Khương phong nhìn xem giống dòng lũ một dạng chạy như bay đến thiên võ học viện học sinh trong lòng thở dài nên tới sớm muộn cũng phải đến xuất hiện thương vong là không thể tránh khỏi Khương Phong ngừng bước chân, lần nữa huy quyền vọt vào Huyền Thiên Tông đệ tử trong đám người. Tại chạy trốn trên đường, Khương Phong hấp thu mấy chục mai linh thạch thượng phẩm, chân khí đã có trên diện rộng tăng trở lại. Nhất định phải ở Thiên Võ Học Viện học sinh đến trước đó đem Huyền Thiên Tông đệ tử đội hình xáo trộn, nếu không Song Phương đối xứng phía dưới, nhân số ở thế yếu người một nhà một phương khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong đại ca. Ta đến cũng. Khương Tiểu Lang tựa như màu đen gió lốc vọt vào đám người, khôi phục bản thể nó tương đương với nhân loại nguyên anh cảnh hậu kỳ, lập tức đem những cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử xông đến thất linh bắt lạc Khương Phong. Ta làm sao lại để cho ngươi độc lĩnh phong đâu? Nhìn đại gia lấy một trăm phong mặc địch cũng chạy tới, một quyền một cái quả nhiên là như vào chỗ không người, không có người nào là hắn hợp lại chỉ được tốt. Mực điêu long, ngươi linh thạch tiêu hao ta bao hết. Một hồi chú ý bảo vệ tốt đồng học, coi trọng. Chỉ bằng lời này của ngươi, ngươi liền nhìn tốt ta. Tiểu đệ, nhị ca, khương phong đại ca, bốn. Khương phong sau lưng vang lên một mảnh tiếng gọi ầm ý đều cho ta hạ thủ thủ, không cần hạ thủ lưu tình. Khương phong nghiêm nghị kêu lên, hắn nhìn thấy có học sinh tại giao chiến bên trong chân tay co có cóng, không khỏi lên cơn giận dữ. Nhân tử với kẻ địch, chính là đối với người một nhà tàn nhẫn. Tại khương phong gian dãy phía dưới, trên trận tình huống lập tức rất có đổi mới. Hán tại trên sân đấu võ cao quang biểu hiện đã để những học viện này học sinh lòng sinh sùng tính chi tâm, bởi vậy, hắn lập tức sinh ra không sai hiệu quả người của chúng ta hay là quá ít. Khương phong đánh lấy đánh lấy, lông mày từ từ nhíu lại. Huyền thiên tông đệ tử nhân số cơ hồ là thiên võ học viện học sinh cấp 2. người ngã xuống bên trong hơn phân nửa là thiên võ học viện học sinh. Cứ theo đà này, những học sinh này nhất định phải đả quang không thể vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tiểu đệ đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Một cái tiểu mỹ giọng nữ từ sơn khẩu chỗ chuyển tới. Sau đó trên trăm tên nguyên anh cảnh hơn một ngàn tên kim đăng cảnh vọt vào huyền thiên tông đội hình ở trong mỗi người bọn họ đều mặc lấy một thân trường bảo màu trắng cổ áo chỗ một cái màu vàng bảo chữ đặc biệt dễ thấy các ngươi sao lại tới đây các loại những người này người cầm đầu trùng sắt đến khương phong phụ cận khương phong mới kinh ngạc phát hiện người tới chính là vạn bảo thương hội vân châu thành trưởng quỹ phương mỹ tiểu đệ đệ tỷ tỷ tới coi như kịp thời đi ngươi dự định báo đáp thế nào tỷ tỷ đâu chương ba trăm sáu mươi tám đại khai sát giới chương ba trăm sáu mươi tám đại khai sát giới Phương Mị cầm trong tay một thanh lá liêu lon nào, một bên vung chặt vừa hướng Khương Phong liếc mắt đưa tỉnh, trong giọng nói mang theo vài phần dí dỏm. Khương Phong trong lòng rung động, vội vàng tập trung ý chí. Vạn Bảo Thương hội gia nhập không thể nghi ngờ làm ra tác dụng rất lớn, đặc biệt là những cái kia nguyên anh cảnh cường giả, không chỉ có cho đối thủ tạo thành trên thực lực nghiền ép, càng cho Thiên Võ Học viện học sinh mang đến sĩ khí bên trên ủng hộ Phương Trường Quỹ, đa tạng. Các loại trận chiến đấu này kết thúc, ta nhất định sẽ tự mình đến nhà bái tạ. Khương Phong cao giọng đáp lại, trong tay thế công càng thêm mãnh liệt tiểu đệ đệ, ngươi muốn trèo lên cái nào cửa? Phương Mị trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong ngươi dẫn người tới, đương nhiên là trèo lên người cửa. Khương Phong không chút nghĩ ngợi trả lời a. Phương Mị lại cao hứng lại thất lạc, chính mình rốt cục lại nối liền cùng Khương Phong liên hệ, nhưng Khương Phong trong lời nói rõ ràng đối với Vạn Bảo Thương Hội hay là trong lòng còn có khúc mắt tan nào có bạn lãnh lớn như vậy, ta có thể tới giúp ngươi, là trưởng lão hội cộng đồng quyết định. Ha ha, trưởng lão hội cái gì ta mặc kệ, ta cùng bọn hắn không quen. Khương Phong giống như đang phát tiết trong lòng oán khí, một quyền đập bay một tên Kim đan cảnh hậu kỳ cao thủ, hắn là cái người mang thủ, lúc trước Vạn Bảo Thương Hội phái một tên Hóa Thần cảnh cao tầng đến Vân Châu thành đuổi bắt hắn tháng nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ ai từ từ sẽ đến đi phương mỹ ai khẩu khí muốn chữa trị thương hội cùng khương phong ở giữa vết rách còn phải nghĩ biện pháp khác phương mỹ đám người đến để huyền thiên tông các đệ tử bắt đầu cảm thấy áp lực bọn hắn đội hình dần dần bị xé nứt chiến đấu cây cân dần dần hướng khương phong bọn hắn nghiêng không lâu sau đó huyền thiên tông đệ tử bắt đầu liên tục bại lui cuối cùng bị áp suất tiến một cái nhỏ hẹp trong sân cốc. khương phong nắm nhìn bốn phía trên mặt đất là vô số người bị thương cùng thi thể ở trong đó có gần một nửa là thiên võ học viện học sinh nhìn xem đồng bạn của mình một cái tiếp một cái ngã xuống Cương Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn tiểu kim. Cựu Dương hún nộ lửa, theo vừa mới nói xong, Cương Phong thậm chỉ nhanh chóng bấm nghiệm pháp quyết, đem thể nội tích xúc chân khí toàn bộ bạo phát ra đây là hắn tại Nguyên thế đảo Nguyên căn cứ Cựu Dương Thiên Diễm cùng đốt tâm quyết sáng lập ra một cái phạm vi lớn công kích chiến kỹ. Cần hún độn chi hỏa dẫn đạo siêu, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ Cương Phong thức hải bắn về phía không trung. Ngay sau đó, bầu trời trên đỉnh đầu phảng phất bị hỏa tan bình thường, tạo thành từng đoàn từng đoàn hỏa cầu thật lớn. Hướng về Huyền Thiên Tông đệ tử dạy đặt địa phương rơi xuống đây là Song Phương hôn chiến nhân viên đều bị cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng sợ ngây người hoàn toàn quên đi nguy hiểm sắp giáng lâm đều trở về theo Thương Phong Thanh Tê kiệt lực hô to một tiếng Thương Tiểu Lang cùng Mặc Địch còn có những cái kia nguyên anh cảnh vạn bảo thương hội cực, giả cực nhanh đem một vài phản ứng chỉ độn học sinh ném trở về đội hình ở trong nhanh cùng một chỗ phòng ngự Huyền Thiên Tông đệ tử bên trong có người lớn tiếng kêu gọi giật mình tỉnh lại người cuống quýt tế ra chính mình phòng ngự cường đại nhất chiến kỹ tức khắc tương đạo nhiều loại màn sáng chống tại đỉnh đầu của bọn hắn rầm rầm rầm hỏa câu tại Huyền Thiên Tông đệ tử đỉnh đầu nổ tung. Tựa như nở rộ từng đóa từng đóa hoa mỹ pháo hoa bảo vệ tốt. Huyền Thiên Tông đệ tử vừa định vung lòng một hơi, nhưng bọn hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua trên đất những cái kia phá toái hỏa cầu. Những hỏa cầu kia cũng không có giật tắt, mà là vẫn như cũ lóe lên lóe lên tản ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao, tựa như từng cái ác ma từ mắt đỏ ngầu không, hỏa cầu ầm vang bạo tạc, ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập ra, tản ra khí tức hủy diệt. Khi hỏa diễm tán đi đằng sau, hiện trường một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất chí ít lại nằm vật xuống mấy trăm tên Huyền Thiên Tông đệ tử, khắp nơi tràn ngập khét lên mùi. Hiện trường lạ thường hoàn toàn yên tĩnh. Quá mạnh đây là người sao khương phong chúng ta không đánh huyền thiên tông đệ tử một người trong đó người mặc áo xanh eo đâm hai lưng ngọc người trẻ tuổi đi ra không đánh vậy liền đầu hàng khương phong nhàn nhạt nhìn đối phương làm gì có chuyện ngon ăn như thế ngươi làm sao nói chuyện ngươi biết hắn là ai sao một cái huyền thiên tông đệ tử chạy đến người kia trước mặt mặt mũi tràn đầy lịnh hót nói ra thiếu tông chủ để cho ta tới thay ngươi nói đi ngươi cùng hắn đối thoại đó là giải mặt của hắn người trẻ tuổi kia nhẹ gật đầu lại lui về đội hình ở trong sau đó lạnh lùng nhìn xem khương phong Úc. vậy ngươi nói một chút hắn là ai khương phong trong nháy mắt hứng thú không nghĩ tới nơi này còn có một đại nhân vật hắn là chúng ta vân tông chủ thái tử vân phi dương huyền thiên tông thiếu tông chủ người này nói xong một mặt cao ngạo mà nhìn xem thư phòng thật giống như vân quyết là cha hắn một dạng thế nào bị hù dọa đi ta nhìn ngươi còn có chút bản sự không bằng không đợi hắn nói xong giữa sân nhấp nhướng một đạo cầu vồng lại nhìn hậu phương trong đội ngũ huyền thiên tông thiếu tông chủ chỗ mi tâm dần dần chảy xuống một cô máu chảy bịch huyền thiên tông thiếu tông chủ xoay người cắt đổ mắt mở thật to thiếu tông chủ người bên cạnh bị biến cố bất thình lình giật mạnh mình cuộn quít túi người xuống xem xét lúc này mới phát hiện bọn hắn thiếu tông chủ đã âm thanh đều không Ngay, Huyền Thiên Tông đệ tử trận doanh lập tức vỡ tổ, trên mặt mỗi người đều lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Suy. lại là một tiếng vang nhỏ, cái kia chó sủ một dạng Huyền Thiên Tông đệ tử, đầu đã rơi trên mặt đất muốn mạng sống hướng phải đứng. Khương Phong một tiếng gào to, trong ánh mắt một lần nữa dâng lên giết chóc qua mang. Hô Long, Huyền Thiên Tông đệ tử một trận đại loạn, có hơn 2 vạn người cướp được trận doanh bên phải, chỉ có chết chung cùng một chút còn đang ngẩn người đệ tử không có gì động tốt. Đã như vậy, ta cần phải đại khai sát giới. Chương 369, Cửu Sơn tinh làm. Chương 369, Cửu Sơn tinh làm khương phong thanh âm cũng không lớn nhưng nghe đến những cái kêu huyền thiên tông đệ tử trong lỗ thai tựa như là đến từ địa ngục truy hồn chú lấy sức một mình oanh sát mấy trăm người hiện tại lại thuấn sát bọn hắn thiếu tông chủ khương phong trong mắt bọn họ cùng ác ma không khác khương phong giơ lên cao cao tay đột nhiên rơi xuống giết thiên võ học viện học sinh bao quát vạn bảo thương hội tất cả mọi người như là nghe được tướng quân công kích mệnh lệnh giống như là thủy triều nào về phía địch nhân hiện tại nhân số song phương đã cơ bản giống nhau nếu quả như thật liệu mạng xuống dưới chỉ là sĩ khí nguyên nhân huyền thiên tông những người này liền thua không nghi ngờ không hổ là khương bá nha cháu trai chỉ bằng thân này giút khí cùng cũng không ngủ công chúng ta ở hạ giới tìm ngươi nhiều năm như vậy. Ngay lúc này, một cái giống như là lầm bầm lầu bầu thanh âm, đột nhiên truyền vào hiện trường tất cả mọi người trong lỗ ai, mọi người nhao nhao ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy chân trời một vòng nhật chính hướng phía Vân Huyền Sơn rơi nhanh xuống. Anh, một người áo đen vững vàng rơi xuống Vân Huyền Sơn đỉnh phong. Vài tiếng tiếng vang qua đi, người này dưới chân ngọn núi vậy mà đã nứt ra mấy đạo khe hở thật sự là một bảy kiến hôi, sự tình hoàn thành dạng này, cần ngươi làm gì? Nói, người này vung tay lên, chỉ thấy trên một chỗ chiến trường Vân Quyết Anh một tiếng nổ thành huyết vụ, liền ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp đảo tàu đây là hiện trường tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc, quá mạnh. Bái kiến Cưu Sơn Tinh làm, tá đường chủ thoát ly vòng chiến hướng về người tới thật sâu cong xuống thân thể, hắn đã bị dọa đến đầu đầy mồ hôi. Vân Quyết Hạ chẳng để hắn có dự cảm không tốt đằng Nguyên Phó Tinh làm đâu, người tới băng lãnh mà hỏi đã hy sinh vì nhiệm vụ. Ân, Cưu Sơn Tinh làm mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, giống như đằng Nguyên chết căn bản không phải việc đại sự gì. Cưu Sơn Tinh làm đem đầu chuyển hướng Khương Phong vị trí phương hướng, tay nắm cái cảm, không biết suy nghĩ cái gì người cũng là quỷ doanh tông. Thanh Mị hô đem vừa mới bắt được Huyền Thiên Lão Tổ ném cho Phương Đông Chiến, sau đó thân thể lơ lửng lên không trung. Sa Sa đứng ở Cửu Sơn Tinh làm đối diện. Thực lực của nàng Sa Sa vượt qua Huyền Thiên Lão Tổ, nhưng nàng đối mặt cái này chân chính tinh sứ, luôn cảm giác đối phương sâu không lường được gần. Coi như qua loa, về sau liền làm thị nữ của ta đi nói. Cửu Sơn Tinh làm hướng về Thanh Mị Sa Sa một chảo. Thanh Mị cũng không chậm trễ, đem lực lượng toàn thân toàn bộ tập trung đến hữu quyền, hướng về Cửu Sơn trùng điệp vung ra thiên ma lưu tinh quyền. Lập tức một cái chói mắt quyền ấn màu vàng, như là một viên tiêu đốt lên lưu tinh, bay về phía Cửu Sơn Tinh làm phốc không như trong tưởng tượng tiếng vang chuyển đến quyền ấn tựa như một cái bọt khí bị một chảo đánh nát sau đó nặng nề mà chộp vào thanh mị đầu vai răng rác thanh mị bả vai lại bị đối phương một chảo đánh nát lập tức trên chiến trường hỗn loạn tất cả mọi người tựa như mưa to tiến đến trước côn trùng một chút không có thanh âm đây là cảnh giới gì lúc đầu thanh mị cũng đã là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại không nghĩ tới vừa tới cái này tình xứ lại là cường đại đến càng quá đáng ngô thanh mị tay bưng bít lấy bả vai cho mày không thể được sao người này đến thủy lam tinh trước đó ít nhất là luân hồi cảnh tồn tại khương phong gặp nguy hiểm thanh mị bình tĩnh sờ lên trên tay nạp giới cùng lắm thì đồng quy vô tận dù sao lần này đi ra cũng là kiếm được bên kia tiểu gia hỏa kia là các ngươi muốn bảo vệ đối tượng đi cựu sơn tinh làm mỉm cười chúng ta đàm luận điều kiện như thế nào điều kiện gì thượng quan kim hồng ngẩng đầu nhìn cựu sơn tinh làm bình tĩnh hỏi hắn đã khôi phục bộ phận tương thế dãy rụi lấy từ đám người bảo hộ bên trong đứng dậy ngươi là huyền hoang đại lục thủ lĩnh như vậy đi chúng ta làm một cái giao dịch cựu sơn tinh làm nhàn nhạt nói ra huyền hoang đại lục về ngươi mà ngươi tới làm ta người đại diện như thế nào ha ha ha thượng quan kim hồng cuồng tiếu không chỉ đây là muốn cho ta coi người cho sao ngươi nghĩ sai chúng ta thiên võ đế quốc không ai nguyện ý làm ý nô nô tài. thế nhưng là ngươi nếu là không làm theo lời ta bảo cựu sơn tinh làm âm hiểm cười một tiếng, vậy ta liền sẽ đem cương bá nha cháu tra giết. dầm dầm dầm. mấy vạn người lại về tới giữa sân. lập tức huyền thiên tông cùng thiên võ đế quốc lại lần nữa chia làm hai phe cánh. có cái này cựu sơn tinh làm tại, bọn hắn những nguyên anh này cảnh trở xuống người tiếp tục đánh xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì bệ hạ. sư phụ, không nghĩ tới bởi vì ta biến thành hiện tại tình trạng này. cương phong đi đến trận doanh phía trước. đối với thượng quan kim hồng hai người hãy nãy nói ngươi nói nói gì vậy? ngươi chỉ cần hay là thiên võ đế quốc người một ngày chúng ta liền không có trách nhiệm hậu ngươi một ngày chu toàn đông phương lãng vừa trứng mắt đem đông phương diệp giao hướng về khương phong đẩy nhìn xem hắn đừng làm chuyện điên rồ ha ha vẫn rất cảm động cựu sơn tinh làm âm hiểm cười một tiếng nghe nói ngươi người của khương ra đều là xương cứng vậy ta cần phải nghiệm chứng một chút có phải thật vậy hay không người muốn như thế nào khương phong khinh bị nhìn qua cựu sơn tinh làm trong tay xương lạnh kiếm phát ra ông ông tiếng vang láo nhị chúng ta một kích toàn lực có hay không hy vọng có nam mơ nguyên thần thứ hai tức giận nói ra hắn chính là đứng đó bất động chúng ta cũng không giết được hắn khô khô Khương Phong không còn gì để nói, đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn không bình thường nói chuyện nghe nói ngươi gọi Khương Trần, vậy trận này, nếu như ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, một hồi ta cũng chỉ mang theo ngươi rời đi. Bằng không mà nói, trước khi đi, ta liền đem bọn hắn tất cả đều giết. Lời này vừa nói ra, Thiên Võ Đế quốc trong trận doanh nhất thời một trận rối loạn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, con mẹ nó ngươi khi dễ một cái nguyên anh cảnh, có gì tài ba, nương theo lấy một tiếng kêu mắng, một bóng người bay về phía đỉnh núi là Lương Truy. Lương Truy, con mẹ nó ngươi trở về, dưới đáy Trần Giang Hải sắc mặt đại biến, liền muốn xông đi lên đem Lương Truy lạm trở về thế nhưng là bành một tiếng qua đi trên bầu trời bay xuống một mảnh máu đỏ tươi mưa ngu xuẩn thật mẹ nhà hắn ngu xuẩn trần giang hải chửi ầm lên trên mặt lại nước mắt rơi như mưa còn có ai có thể tiếp tục đi lên tìm ta lý luận cưu sơn tinh làm khét cười một tiếng khoe miệng khinh thường tuyệt không thêm che giấu hỗn đản ngươi muốn bắt ta cùng người khác có quan hệ gì khương phong tay chỉ cưu sơn tinh làm nghiến răng nghiến lợi nói ta đi với ngươi để bọn hắn rời đi không không không lời nói của ta ngươi còn chưa làm đến đâu cưu sơn tinh làm chỉ chỉ khương phong quỳ xuống ngươi ta quỳ ngươi mỗ bành lại là một mảnh huyết vụ nổ tung trần giang hải biến mất không thấy gì nữa trần tiền bối Khương phong hô to chạy tới nhìn qua trên mặt đất bừa bộn huyết mục trong mắt chạy xuống ngay náy nước mắt cái này tại xích long sơn mạch đối với mình chiếu cố có thừa tiền bối bây giờ bởi vì hắn mà chết người quỷ không quỷ nếu như còn không quỷ lời nói kế tiếp chính là hắn cựu sơn sứ giả ngón tay nhất câu một cái kim khôi kim giáp nam tử ánh tuấn tử trong đám người dân lên đến không trung là thượng quan diệt minh đông phương diệp giao tại khương phong bên người hoảng sợ nói hai hoàng nhi thượng quan kim hồng sắc mặt kỳ biến không nghĩ tới dạng này vận rủi vậy mà giáng lâm đến trên người hắn ha ha có ý tứ lại là cái hoàng tử thế nào ta mới vừa nói điều kiện còn giữ lời cựu sơn sứ giả khỏe mắt mang cười nhìn về phía thượng quan kim hồng trong giọng nói tràn đầy treo tức chương ba trăm bảy mươi muốn chết cùng chết chương ba trăm bảy mươi muốn chết cùng chết cái này thượng quan kim hồng nhìn qua trên không trung không ngừng thống khổ dãy ruổi nhi tử sắp mặt lập tức trở nên tái nhợt hồ độc không ăn thì con húng chi hay là như thế cái thiên tư tuyệt đại nhi tử trên chiến trường những người khác không lên tiếng vấn đề này chỉ có thể do hắn đến định đoạt mặc kệ hoàng đế lựa chọn thế nào bọn hắn đều đem nghĩa vô phản cố cho duy trì Phương Mị bọn người ánh mắt phức tạp nhìn xem Khương Phong. Bọn hắn có thể đoán ra, Thượng Quan Kim Hồng lựa chọn khẳng định là con của mình. Nếu như hoàng đế lựa chọn đáp ứng Cưu Sơn Tinh làm, như vậy toàn bộ đế quốc chắc chắn đứng tại Khương Phong mặt đối lập. Làm ở Thiên Võ đế quốc mưu lợi ích vạn bảo thương hội, có thể bước lên thiên hạ to lớn không tuân một mình duy trì Khương Phong sao? Đáp án nhất định là phủ định. Gặp được Quan Kim Hồng còn đang do dự không quyết, Cưu Sơn Tinh làm lại nghiền ngẫm đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Phong ngươi đây. Đến cùng quỷ không quỷ, ngươi nhìn đã có người bởi vì ngươi mà chết rồi, ngươi nhận tâm nhìn xem càng nhiều người bởi vì ngươi mất mạng sao? Ha ha, Cưu Sơn lão quỷ Ngươi biết chính ngươi hiện tại như cái cái gì sao? Chính là một cái tiểu nhân đắc trí cầu nô thôi. Các ngươi quỷ doanh tông đối mặt ngoại địch chẳng những khác biệt cử địch hi phấn khởi chống cự, ngược lại quỳ gối đầu hàng, vậy đôi hầu hạ, cung la thủy lam tinh nhân, ta phi thường xem thường ngươi. Chờ các ngươi chủ tử đạt đến mục đích, các ngươi sớm muộn đều sẽ bởi vì mất đi giá trị mà lọt vào bóc chết. Ha ha ha, người của Khương gia coi là thật miệng lưỡi bé nhọn, bất quá, cho dù có một ngày như vậy, ngươi cũng không nhìn thấy. Cự Sơn tinh làm từ từ nắm tay Dương lên, ngươi không quỳ, ta liền từng cái đem bọn hắn đều giết. Khương Phong, ngươi cái tiện trùng đồ hỗn trứng tranh thủ thời gian quỳ xuống nếu không chúng ta hoàng tộc sẽ không bỏ qua ngươi Thượng quan diệt minh đột nhiên tựa như nổi điên chửi rủa đứng lên gây nên thiên võ đế quốc từng cái tướng sĩ nhao nhao ghé mắt nhị hoàng tự sợ hắn thế mà sợ chết đế quốc tướng sĩ không người dám nói nhưng thiên võ học viện có chút học sinh bắt đầu táo động an tĩnh đông vương lãng hướng về phía đám người gầm nhẹ một tiếng sau đó chuyển hướng khương phong khương phong ngươi thấy thế nào sư phụ ngươi muốn ta thấy thế nào phi vì... tiểu tử ngươi không cần thăm dò ta vi sư trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn chưa từng sợ chết đông vương lãng chừng khương phong một chút chỉ tiếp đợi không được ngươi cùng giao nhi thành thần nếu như các ngươi có thể hôm nay không chết xin mời nhất định thiện đãi nàng đông phương gia tộc tất cả mọi người nghe lệnh theo bổn tộc trưởng chu Tốt. trong mắt ta ngươi tộc trưởng này cuối cùng hợp cách đông phương chiến cười híp mắt đi tới vỗ vỗ đông phương lãng bạ vai hôm nay ta bộ xương giả này cũng tùy ngươi điên của một thanh chúng ta muốn để thế nhân nhìn xem đông phương gia tộc mỗi người đều có khí tiết Chập. sư phụ không cần làm hy sinh vô vị mục tiêu của hắn là ta hôn trướng khương phong ngươi còn không bị xuống ngươi còn muốn hại chết bao nhiêu người thượng quan diệt mình tay chỉ khương phong trên cổ nổi gân xanh, ngươi chính là một cái yêu tinh hại người, đầu gối của ngươi cứ như vậy quý giá sao? tiểu đệ đừng sợ, lưu gia chúng ta mặc dù là cái tiểu gia tộc, nhưng không có một cái nào tham sống sợ chết người, muốn chết cùng chết. lưu đồng dẫn thiếu niên đoàn bên trong lưu gia những người khác bước nhanh đi đến khương phong bên người đứng vững nhị ca, còn có chúng ta hai, người cao gia cũng không sợ chết, cao nhu hòa đường sắt cao tốc sơn giã đi tới khương phong, mặc mẫu người đến cũng, khương phong, ta trang chu cùng lý lao đệ đến buổi cùng ngươi người bạn này, khương phong, thiếu niên đoàn nhưng không có thứ hèn nhát, khương phong, coi như ta thắc bạn hồng liên một cái cũng coi như bên ta mị một cái, cũng coi như ta một cái, bún. không lâu sau mà, khương phong bên người liền tụ tập hơn nghìn người. những người này có khương phong nhận biết, có ngay cả danh tự đều gọi không được. coi như những người khác coi là sẽ không còn có người trợ giúp khương phong lúc. một thanh âm lại vang lên khương phòng. bách hoa cung lựa chọn cùng ngươi cùng tiến thoái, muốn chết cùng chết, như thế nào? Liêu hàm yên cuối cùng trong đám người đi ra, phía sau đi theo bách hoa cung mấy trăm tên các cấp cao thủ. nếu như nói vừa rồi những cái này, đừng số ít người đứng tại khương phong một bên, còn không tính đặc biệt khiến người ngoài ý, ai còn không có mấy cái hảo bằng hiu chịu vì chính mình không tiếc mạng sống về phần đông phương gia tộc đông phương lãng là khương phong sư phụ đông phương diệt giao lại cùng khương phong giao hảo cho nên lựa chọn của bọn hắn trong mắt của mọi người cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng nếu hàm yên làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu bồi lên toàn bộ bách hoa cũng đáng ra không đây chính là gần một trăm không không không cái nhân mạng a điên rồi đều mẹ hắn điên rồi phu hoàng nhanh lên mệnh lệnh khương phong bị số a thượng quan diệt minh sắp hỏng mất hắn nhìn thấy cưu sơn tinh làm từ từ giơ tay lên hắn liền phảng phất đã ngử được khí tức tử vong rốt cuộc không để ý tới dĩ vãng cao lớn hình tượng người tử người y miệm Thượng quan Kim Hồng cũng không còn cách nào giữ yên lặng, bay lên giữa không trung đùng rút thượng quan Diệt Minh một cái vang rồi miệng. Chương ba trăm bảy mươi đoạt vợ mối thủ. Chương ba trăm bảy mươi đoạt vợ mối thủ. Cái này một cái cái tát, như là một cái kinh lôi, đem lên quan Diệt Minh đánh cho hồ đồ, cũng đem đế quốc ở đây tất cả mọi người kinh hãi. Thượng quan Diệt Minh bộ mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía mình phụ thân người đánh ta, ngươi thế mà đánh ta? Thượng quan Kim Hồng nhìn xem con của mình, mang trên mặt thật sâu thất vọng ngươi là thiên võ đế quốc hoàng tử, cho tới nay ta đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng, nhưng là hôm nay đối mặt ngoại địch. Ngươi chẳng những không có xuất ra nửa điểm nam nhi nhìn nên có huyết tính, ngược lại đối với Khương Phong chửi rủa chỉ trích. Ngươi dạng này biểu hiện, chẳng những khiến ta thất vọng, càng làm mất hết chúng ta mặt mũi của họ ra. Thượng quan Kim Hồng trong ánh mắt để lộ ra thật sâu dày rủa cùng thống khổ, đã có đối đầu quan diệt minh hành vi phẫn nộ, cũng có đối với toàn bộ thế cục bất đắc dĩ cùng đau lòng. Chính mình tiếp xuống lựa chọn, sẽ quyết định ở đây vận mệnh của tất cả mọi người, càng quyết định thiên võ đế quốc tương lai Cử Sơn Tinh làm, ngươi thật cho là ngươi có thể tùy ý thao túng vận mệnh của chúng ta sao? Thượng quan Kim Hồng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Cử Sơn Tinh làm, đó là một loại đế vương uy nghiêm cùng quyết tuyệt. Tiêu Sơn tinh làm trên khuôn mặt hiện lên một kia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thượng Quan Kim Hồng sẽ ở lúc này nói lời như vậy, mà lại thái độ cứng rắn như thế, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Con trai ngươi mệnh thế nhưng là trong tay ta, không phục tùng ta hậu quả ngươi là rõ ràng đúng không? Thượng Quan Kim Hồng hít sâu một hơi, hắn biết, Đế quốc chạy tới tuyệt cảnh, có lẽ ngay hôm nay, nhưng thì tính sao đâu, hắn bất kể như thế nào, cũng không thể làm vi phạm tổ hấn cùng mình lương tâm sự tình diện minh. Đi, theo vi phụ trở về, cùng lắm thì chúng ta hoàng tộc cùng Đế quốc cùng một chỗ diệt vong nói. Thượng Quan Kim Hồng lôi kéo Thượng quan Diệt Minh cánh tay liền muốn bay trở về mặt đất xoẹt xẹt, một cái áo lụa xé rách thanh âm truyền vào trong thai của mọi người Diệt Minh, người đây là Thượng quan Kim Hồng ngây ngẩn cả người, nhìn xem trong tay một nửa ngón tay. "Áo, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu ta, vì cái gì còn muốn trở về với ngươi? Ta còn không muốn chết. Ngươi vì ngoại nhân vậy mà đánh ta, chúng ta không còn có tình phụ tử." Thượng quan Diệt Minh nói xong, hướng về Cưu Sơn Tinh làm gấp đoạt mấy bước, "Đại nhân, những người này không biết điều, ta quy thuận ngươi. Về sau ta tới giúp ngươi quản lý Thiên Võ Đế quốc thế nào?" "Hẹn." Lời này vừa nói ra, dưới đây tất cả mọi người xô trào, xỉ nhục a, thiên võ đế quốc tại sao có thể có loại đồ vô xỉ này? liền ngay cả huyền thiên tông những đệ tử kia cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong lòng đối đầu quan diệt minh hung hăng mắng lịch tử a, ngươi thật đúng là con trai ngoan của ta, gặp được đại nạn lâm đầu, ngươi đây là muốn phản bội đầu hàng được sao? thượng quan kim hồng giống như là đột nhiên già mấy tuổi, tay chỉ thượng quan diệt minh, cả người càng không ngừng run rẩy ha ha ha, không nghĩ tới ta trong lúc vô tình thế mà đạo diễn một màn cho hay, từ từ sẽ đến, ta đối với ngươi biểu hiện rất hài lòng, cựu sơn tinh làm mặt mày mỉm cười ngón tay khẽ động, Thượng quan Diệt Minh lập tức đứng thẳng lưng, cả người cũng biến thành tinh thần phân chấn đứng lên sau đó, "Ngươi phải làm như thế nào đâu?" "Đại nhân, ta muốn giết một người, chính là hắn." Nói, Thượng quan Diệt Minh một chỉ khư phong, trong ánh mắt tràn đầy sát ý tốt. "Đã ngươi trở thành người của ta, ta cam đoan các ngươi sẽ đạt được công bằng." Đỏ sức ngón giữa bắn ra, một viên dược hoàn bay vào Thượng quan Diệt Minh trong miệng đại nhân. Đây là Thượng quan Diệt Minh biến sắc, vừa định mở miệng hỏi thăm, nhưng ngay lúc đó cũng hự đứng lên. Chỉ gặp hắn khí tức trên thân vậy mà so vừa rồi tăng cường rất nhiều khư phong. "Đi lên nhận lấy cái chết." Người tử, ngươi là muốn tức chết ta sao?" Một bên Thượng Quan Kim Hồng liền muốn tiến lên ngăn lại, nhưng một đạo kình phong đánh tới, vài một tiếng, hắn bị trực tiếp kích trở về mặt đất yếu. Khương Phong thân hình lóe lên, lơ lửng lên giữa không trung tứ phong. trên đất Thượng Quan Kim Hồng không để ý tới vết thương đau đớn, nhìn về phía Khương Phong trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, "Khương Phong, ngươi đừng có bất kỳ cố kỵ nào, ngươi không nợ đế quốc bất kỳ vật gì. Ngươi là công thần của đế quốc, bảo hộ ngươi cũng là trách nhiệm của ta." Khương Phong trong mắt lóe lên một tia cảm kích, hắn biết Thượng Quan Kim Hồng làm ra lựa chọn như vậy là cỡ nào gian nan. Hắn mỉm cười, nói bệ hạ, "Hảo hảo dưỡng thương đi." Đây là ta cùng nhị hoàng tử ân oán cá nhân, không liên quan đến bất luận kẻ nào. Nói đến đây, Khương Phong chuyển hướng thượng quan Diệt Minh nhị hoàng tử, ngươi thật sự là một con trùng đáng thương. Làm ngươi làm đến ngươi phần này bên trên, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Hiện tại ngươi coi người khác nô tài, có phải hay không trong lòng khó chịu, rất muốn tìm cá nhân phát tiết một chút. Tới đi, ta cũng rất muốn đánh ngươi. Thượng quan Diệt Minh từ nhìn thấy Khương Phong bay lên giữa không trung, trong mắt liền bốc lên báo thù lửa giận khương phong, ngươi biết ta tại sao phải tìm tới ngươi. Ta biến thành dạng này đều là ngươi tạo thành. Đoạt vợ mối thủ, đối với một người nam nhân tới nói, là sỉ nhục lớn nhất. Hôm nay ta liền đem ngươi đánh về nguyên hình, cũng làm cho tiện nhân kia nhìn xem, lựa chọn ngươi là nàng trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Nói xong, thượng quan Diệt Minh duỗi tay ra, một thanh màu làm trong suốt trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn vô địch thương ý. Thượng quan Diệt Minh hai tay bình bưng kim thương, một cố làm cho người sợ hai ý cảnh tràn ngập mà đi, làm cho Khương Phong cùng bọn hắn đám người phía dưới đều cảm nhận được không hiểu kiếp đảm cái này sao có thể. Thượng quan Kim Hồng giống như những người khác, đều bị chấn kinh. Thức tỉnh thương ý là khó khăn dường nào, toàn bộ đế quốc trừ hắn vẫn chưa nghe nói có ai nắm trong tay thương ý thật sự là tạo hóa treo ngươi à? Như vậy một cái tuyệt thế chi tài vậy mà làm người khác chó săn đông phương lãng thở dài một tiếng lắc đầu đưa ánh mắt nhìn về hướng khương phong ngươi tới đi tới giết ta đi khương phong thản nhiên mà đứng một đôi con ngươi sáng ngời không có chút rung động nào khương phong nếu như ngươi cho đại nhân quỷ xuống dập đầu cũng lập xuống thiên đạo lợi thể, nguyện nhận ta làm chủ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng khương phong ngầm đầu ngước nhìn lơ lửng tại phía trên hắn kiêu sơn tinh làm nói từng chữ từng câu ta khương phong hôm nay chính là chết cũng tuyệt không hướng quỷ doanh tông những xúc sinh này quỷ gối vừa dứt lời một cỗ bảng bạc chiến ý từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm thẳng thương cung chương ba trăm bảy mươi hai ba ngón liệt thiên cung chương ba trăm bảy mươi hai ba ngón liệt thiên cung thật sự là một cái võ đạo kỳ tài tuổi còn nhỏ liền đã đạt tới độ cao như vậy đông phương lãng trong mắt tinh quang lấp lóe ngọc trong tay thước cũng đi theo lúc sáng lúc tối bộc lộ ra hắn khẩn trương tâm tình bất an lao trà người yên tâm đi ta tin tưởng hắn đông phương diệp giao đã lần nữa tới đến phụ thân bên người nhìn qua không trùng cái kia đạo rõ ràng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ánh mắt như nước mùa xuân giống như ôn nhu quốc sư nếu như chúng ta còn có thể may mắn sống sót ta nghĩ chúng ta nên có truy cầu cao hơn nơi này liền để cho người trẻ tuổi đi thượng quan kim hồng nhẹ gật đầu cảm xúc phi thường xa suốt hiện nhiên nhị nhi từ sự tình đối với hắn đã kích quá lớn ta cũng nghĩ như vậy hóa thần cảnh không phải là chúng ta điểm cuối cùng tiểu đồng ngươi nói nhị ca có thể hay không thắng cao nhu khẩn trương đến thanh âm có chút run rẩy, nắm chặt tử kim đại chủ ý hai tay hoàn toàn trắng bệnh coi như thắng trận này cũng còn chưa xong không phải còn có lao ra hỏa kia một cửa ải kia sao ân cùng lắm thì vừa chết giữa không trung hai đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau ánh mắt ra hội chỗ phản phất có điện quang hỏa thạch đang kích động thượng quan diệt minh trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ hắn biết rõ khương phong mặc dù cảnh giới không cao nhưng thực lực quả thực bất phàm bởi vậy quyết định đánh đòn phủ đầu hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất thân thể giống như mũi tên rời cung phóng tới khương phong trường thương trong tay lóe ra sâu kín lăng quang trực chỉ khương phong cổ họng một thương này không chỉ có ẩn chứa hắn tu vi cường đại càng là dung hợp thương ý của hắn phản phất đem thiên địa chi lực đều hội tụ ở trên mũi thương một cách này cho dù là cường giả cúng dai cũng khó có thể ngăn cản Ý nghĩ của hắn chính là thừa dịp Khương Phong suy yếu, một thương làm hắn bị thương nặng đối mặt cái này lăng lệ một kích, Khương Phong không tránh không né, trong mắt chiến ý cháy hùng hực. Mình bây giờ tinh lực cùng chân khí đều còn thừa không nhiều, nhưng hắn không có chút nào e ngại, hai tay chấn động, hướng về đối phương nhanh chóng đánh ra trên trăm quyền. Quyền ấn màu vàng gào thét mà tới, nhưng Thượng Quan Diệt mình cổ tay nhẹ rung, trường thương trong tay đột nhiên huyện hóa ra mấy chục cái đầu thương, lập tức mấy chục đạo thương mang vạch ra từng đầu hoa mỹ thẳng tắp, đem những cái kia quyền ảnh màu vàng đều đánh nát rầm rầm rầm. Từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, nương theo lấy năng lượng bạo gợn sóng lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, đem phía dưới đá vụn thổi đến văng từ phía. Quyền ảnh tan hết, trường thương màu xanh lam tốc độ không giảm, đã khó khăn lắm đâm tới khương phong cổ họng bệ hạ. Ngươi đối với nhị hoàng tử thật sự là không công bằng a. Chẳng những đem đi theo ngươi tung hành cả đời thiên gia trường thương hải thần chi lệ đưa cho hắn, còn đem tất cả chiến hùng kỹ cũng dạy cho hắn. Ta đại nữ tế lại cái gì cũng không có được. Ai, đáng tiếc đi, ngươi lão gia hỏa này không cần lại kích thích ta, chỉ cần hôm nay có thể còn sống trở về, ta liền lập tức đem giang sơn giao cho bác nhi. Đúng vậy a, hôm nay ta cũng bỗng nhiên cảm giác mình già, không nói, mau nhìn. Đông Vương Lãng cùng Thượng quan Kim Hồng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về hướng chiến trường. Chỉ gặp khương phong trên hai cánh tay tinh quang lấp lóe, một thanh liền tóm lấy trường thương đầu thương tiểu bối vô tri, dáng tay không tiếp ta hải thần chi lệ, xem ra ngươi là sống đủ. Thượng quan Diệt Minh nghe răng cười một tiếng, hai tay đột nhiên đưa về đằng trước cân, trong tưởng tượng đâm thủng da thịt cảm giác cũng không có truyền đến, mà lại vô luận hắn lại thế nào dùng sức, trường thương từ đầu đến cuối không nhúc ních tí nào làm sao có thể. Đang lúc Thượng quan Diệt Minh vận đủ mười thành khí lực muốn nhất cử đâm xuyên khương phong cổ lúc, một cô hấp lực điên cuồng từ trường thương trên trôi thương truyền đến. Trong nháy mắt hút đi hắn một thành chân khí hỗn Thượng Quan Diệt Minh lại dùng sức tranh đoạt mấy lần không có kết quả sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, nát nhạc bằng. Bành, trường thương màu xanh lam bên trên đột nhiên bộc phát ra một cấu ngập trời khí lãng, trực tiếp đem Khương Phong chấn bay ra ngoài xa vài chục trượng hắc hắc. Đủ kinh. Khương Phong lắc lắc hai tay, cảm thụ được thể nội tăng vọt chân khí, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Thượng Quan Diệt Minh trường thương trong tay. Thanh trường thương này khẳng định là thiên giai tiên khí, nếu như lấy nó đến tế luyện xương lạnh kiếm, cái tia xương lạnh kiếm phẩm giai có thể hay không lần nữa tăng lên. Nhìn thấy Khương Phong biểu lộ, Thượng Quan Diệt Minh sầm mặt lại, hiển nhiên đối phương là đối với vũ khí của mình động không nên có tâm tư hữu gia tâm cũng không nhỏ, liền nhìn ngươi có hay không mệnh cầm. thượng quan diệt minh hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, sau đó đem mũi thương đột nhiên hướng về khương phong một chỉ ngàn quân. phá! trong khoảnh khắc thượng quan diệt minh khí tức đột nhiên tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt tiếp cận hóa thần cảnh định phong cấp độ. trường thương mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, phô thiên cái địa hướng về khương phong bao phủ tới. một chiêu này giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế to lớn, làm cho người ngạt thở thiên giai chiến kỹ sao? khương phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. chỉ bằng một chiêu này uy lực nhất định là thiên giai chiến kỹ không thể nghi ngờ. hay là nhà đế vững tốt? tùy tiện dùng ra một chiều đều có dung chuyển trời đất chi uy chính mình cũng không phải không có thiên giai chiến kỹ nhưng hiện hữu chân khí nhiều nhất chỉ còn lại ba thành thật sự là không dám tùy tiện bận dụng dùng kiếm sao hai người khoảng cách như vậy xa nếu như không có khả năng một kích tất chúng hay là cẩn thận thì tốt hơn làm sao bây giờ Khương phong ánh mắt như điện một cốt như thực chất khí thế phóng lên tận trời toàn thân áo bào không gió mà bay liền ngay cả tóc cũng như sóng lớn trên dưới bốc lên chiến ý chân chính chiến ý thượng quan kim hồng cùng đông phương lãm chân mẩy vẩy một cái trong ánh mắt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị ha ha thật sự là thú vị Người của Khương gia nếu như biết tiểu tử này đã thức tỉnh chiến ý, đoán chừng ngay lập tức sẽ tới đón hắn trở về. Cựu Sơn ấy mắt hàng quang loại lên, không được, thiên tài như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn trở về thượng giới. Liệt thiên chỉ, ba ngón liệt thiên khung. Môn chiến kỹ này Khương Phong đã thật lâu không dùng qua, bởi vì hắn căn bản không biết nó là cái gì phẩm giai, chỉ biết là uy lực của nó to lớn. Đối với người thi pháp yêu cầu cực cao, chỉ có cảnh giới đạt tới nguyên anh cảnh mới có thể tu luyện cái này chỉ thứ ba ầm ầm. trời sợ hiện trường tất cả mọi người không tự giác ngẩng đầu nhìn về hướng trên bầu trời phương hướng âm thanh truyền tới liền ngay cả cựu sơn tinh làm cũng là trao mày một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy theo dầm dập thanh âm không ngừng chuyển ra mới vừa rồi còn bình tĩnh như nước bầu trời bắt đầu bắt đầu vặn mẹo tựa như có một cái kinh khủng đại thủ đang không ngừng xé rách lấy màn trời cách rồi lại là một tiếng vang thật lớn bầu trời đột nhiên bị từ bên ngoài xé mở một cái lô đen thật lớn lặng yên xuất hiện trong lô đen vô số ngôi sao như ẩn như hiện tựa hồ đang đợi cái gì đó đổ vật đến Thượng quan Diệt Minh trừng lớn hai mắt, hắn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thẻ cùng Khương Phong có quan hệ. Hiện tượng này quá quỷ dị. Mau nhìn. Tới. Không biết hai hô một tiếng, thanh âm của hắn vừa ra miệng, chỉ thấy từ trong lô đen chậm rãi vươn ba ngón tay. Không đối, là ba cây chỉ có một nửa ngón tay. Ngón tay mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ để cho người ta mất đi lòng kháng cự uy áp bao phủ xuống. Cơ hồ khiến tất cả Nguyên Anh cảnh trở xuống võ giả tất cả đều ngã ngồi trên mặt đất, không thể không tập trung ý chí, vận khởi chân khí liều mạng kiên trì đi. Khương Phong chỉ về phía trước, cái kia ba cây nửa chỉ tựa như cùng ba cây kình thiên trụ lớn, trực tiếp thoát ly Lô Đen, hướng về đã đến trước người Hải Thần chi lệ nghiền ép xuống tới không tốt. Thượng Quan Diệt Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn cảm giác đến nguy cơ trước đó chưa từng có, nguồn lực lượng này đã vừa xa khỏi hắn nhận biết quanh. Song phương công kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Mặt đất lần nữa bị năng lượng cường đại sóng xung kích vỡ ra đến, tạo thành một cái sâu không thấy đáy cái hố. Bùi Lật tán đi, hai người riêng phần mình hướng lui về phía sau ra trên trống trượng, vừa rồi ổn định thân hình. Lần này Thượng quan Diệt Minh trường thương đã tuột tay đâm vào phía dưới trên mặt đất, khoẹt miệng của hắn cũng tràn ra một khe máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà Khương Phong đồng dạng thương thế không nhẹ, trên người hắn xuất hiện mấy đạo thật sâu vết thương, máu me đầm địa. Thượng quan Diệt Minh trường lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình thi triển ra thiên giai chiến kỹ, lại còn là không cách nào đánh bại đối phương. Mà hắn càng không có nghĩ tới chính là đối phương chiến y dĩ nhiên thẳng đến bảo trì thịnh vượng, phản phất vĩnh viễn sẽ không suy kiệt bình thường. Lỗ đen dần dần biến mất, giữa thiên địa dị tượng cũng khôi phục bình tĩnh. Cương Phong chậm rãi thu tay lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía hắn một chiêu này cũng là thiên giai chiến kỹ sao? Làm sao cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua? Đông Phương lãng ngây ngẩn cả người, một bên thượng quan kim hồng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh hì hì. Ta gặp hắn xử qua một lần hai ngón tay, nhưng bị một cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả một chiêu đánh bay. Đông Phương Diệc Giao Huyền Diệu hướng về hai người nửa ra nửa cái cầm tuyết trắng khương phong. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một chiêu, bất quá vừa rồi một chiêu kia thiên giai chiến kỹ chỉ sợ đã hao tổn xong chân khí của ngươi đi. Như vậy dưới mặt ta một chiêu nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Thượng Quan Diệt Minh hướng về phía dưới vây tay một cái, Hải Thần Chi Lệ tự động về tới trong tay của hắn tới đi. Sơn Hạ giận, hắn không có cho Khương Phong một chút cơ hội thở dốc, hai tay cầm thường, thân như thiểm điện, hướng về Khương Phong phát khởi ngoài ta còn ai công kích. Thương mượn thủ thế, tay mượn thân thế, tại hắn cách Khương Phong còn có xa 50 trượng thời điểm, Thượng Quan Diệt Minh vận khởi toàn thân tất cả chân khí, đột nhiên đem Hải Thần Chi Lệ ném ra. Ông, Hải Thần Chi Lệ tựa như một viên rơi xuống lưu tinh, mang theo ngập trời tức giận, hướng về Khương Phong tắm vào, những nơi đi qua không gian vỡ nát ai. Thật sự là kinh khủng một chiêu, nhị hoàng tử đã hoàn toàn đạt được ngươi chân truyền. Đông Phương lãng sâu kín thở dài. Thượng Quan Kim Hồng, Khương Phong đã bị Hải Thần Chi Lệ Thế Công khóa chặt, chắc cũng không thể tránh. Một chiêu này quá mạnh, đây cũng là Thượng Quan Diệt Minh đập nồi dìm thuyền một chiêu, giống như sông núi băng liệt, giang hà vỡ đê, toàn bộ thế giới đều bị đặt vào trong đó đến hay lắm. Khương Phong níet miệng lên, trên thân đột nhiên bộc phát ra cùng chiến ý hoàn toàn khác biệt một loại khác ý cảnh. Kiếm ý. 50 mươi trượng bên trong Thượng Quan Diệt Minh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thân thể không tự giác địa hàn lông dựng thẳng đây là đây là kiếm ý. Thượng Quan Kim Hồng cùng Đông Phương lãng đồng thời lên tiếng kinh hô đáng chết thương tộc, đây là muốn nghịch thiên nhà, không được nói cái gì ta cũng muốn ở hạ giới giết hắn. Cựu sơn sắc mặt tâm trầm, trong mắt hung quang đại thịnh láo nhị, ngự kiếm chi thuật. Lên keng, thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng giữa không trung. Một đầu ánh sáng màu trắng như là cựu thiên thần lôi bắn về phía đang chuẩn bị triệt thoái phía sau thượng quan diệt minh soạn. Một thanh sáng như tuyết trường kiếm trực thấu thượng quan diệt minh ngược phải, mang theo một bàng huyết vũ bay nhảy. Thượng quan diệt minh trực tiếp từ không trung ngã xuống, đem cứng rắn đá vụn xinh xinh ném ra một cái hố sâu là bại sao, đổ vào trong hố thượng quan diệt minh. Tóc hai bù sủ, chợt vật không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung trong mắt tràn đầy khó có thể tin tại sao có thể như vậy ta không tin. Thượng quan Diệt Minh không cam lòng hô to, dãy rủa lấy bỏ lên. Nhưng hắn thân thể vừa mới đứng lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người lần nữa sủi lơ xuống dưới, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Chương 374, máu kỳ lân huyết mạch. Chương 374, máu kỳ lân huyết mạch hô. Khương Phong trường trường thở ra một hơi, trong lòng tích tụ rốt cục biến mất. Trước kia, Thượng quan Diệt Minh danh tự tựa như một khối đá lớn một dạng, một mực đặt ở trong lòng của hắn. Hiện tại, hắn cảm giác một thân nhẹ nhõm, may mắn giao tỷ lúc trước không có đáp ứng người, người như ngươi cặn bã làm sao xứng với nàng. Đừng. Đừng đúng, một trận thưa thất vỗ tay truyền vào tất cả mọi người lỗ thai rất không tệ. ngươi ở hạ giới có thể tu luyện tới loại trình độ này, đã coi như là tuyệt thế thiên tài. nhưng cũng tiếc chính là trong mắt ta, ngươi vẫn là cái sâu kiến. trên bầu trời truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười, sau đó thân mang hắc bảo cưu sơn tinh làm từ trong hư không đi ra, ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung tại vị này thần bí tinh sứ trên thân khương phong, hắn rất mạnh. thanh mỹ lạng yên xuất hiện tại khương phong bên cạnh, toàn thân chân khí cuộn, cẩn thận để phòng ngươi đã đến hữu dụng không. cưu sơn tinh làm lườm thanh mỹ một chút sau đó không để ý chút nào chuyển hướng thư phòng, ngươi cùng tên phế vật kia sự tình xong xuôi, như vậy nên một lần nữa tiếp tục đề tài mới vừa rồi, thế nào? quỷ, hay là không quỷ? một chữ cuối cùng giống như đất bằng kinh lôi, chấn động đến trên mặt đất thật nhiều người đều miệng phun máu tươi, tinh thần hề vải xuống dưới chật chật chật, không nghĩ tới ngươi thức hải kiên cố như vậy, chỉ là nguyên anh cảnh lại có thể chống cự ta nhiếp hồn lôi âm, xem ra vẫn còn có chút xem thường ngươi, cựu sơn lắm mà, đừng lôi thôi dài dòng, muốn cho ta quỳ xuống, ngươi là tính lầm, ta khương phong từ nhỏ đến lớn nhưng không có cho người khác quỳ xuống thói quen chớ nói chi là ngươi dạng này thủy lam tinh bại hoại khương phong nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Cưu sơn tinh làm trong lòng bình tĩnh như nước coi như đánh không lại ngươi cùng lắm thì chết thôi có đúng không hắc hắc khó mà làm được ta còn không có chơi chán đâu nói Cưu sơn tinh làm lại là ngón tay nhất câu một bóng người mỹ lệ xuất hiện ở mấy người trước mặt giao tỷ khương phong sắc mặt đột biến hô hấp lập tức trở nên rồn rập lên một cố dự cảm bất tường nổi lên trong lòng thế nào có phải hay không đoán được sau đó ta muốn làm gì da mịn thì mềm thật là đáng tiếc ha, ha ha cưu sơn tinh khiến cho ý cười ha, ha chấn động đến toàn bộ vân huyền sơn cũng hơi lay động lan xuống từng khối cự thạch doa đến huyền thiên tông đệ tử hoảng hốt trốn tránh hạn hạ vô sỉ khương phong biểu lộ lập tức giữ tợn một bên thanh mị cũng nắm chặt nắm đấm răng cắn đến khanh khách rung động đừng kích động ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu ủy hay là không ủy Tiêu sơn tinh khiến cho ý mà nhìn xem khương phong một mặt vẻ trêu tức đông phương diệp giao sắc mặt tái nhận khỏe miệng treo còn một vòng máu tươi rất hiển nhiên nàng tại bị khống chịu không nhỏ nội thương dừng tay con mẹ nó ngươi sử dụng loại mánh khói này còn tính là cá nhân sao khương phong tượng như bị điên muốn bọt tới đông phương diệp giao bên người thế nhưng là một đạo vô hình cách trở đem hắn cản lại ha ha giống như một chiêu này tạo nên tác dụng ngươi một mực mắng ta thêm chút đi liệu nói cưu sơn bàn tay từ từ thù nạp phúc lại là hai cái máu tươi từ đông phương diệp giao trong miệng phúc tới cả người thân thể đều xuất hiện vặn vẹo ta quỳ giờ khắc này khương phong tâm cũng phải nát cái gì vinh lục, cái gì được mất hết thể đều ném đến tận lên chín tầng mây một người nam nhân ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được còn có cái gì tư cách theo đuổi khác khương phong không cần ta không cho phép ngươi làm như vậy đông phương diệp giao nghe được khương phong trả lời không để ý tới tự thân đau sót gấp đến độ quát to lên giao tỉ, có thể cứu ngươi bỏ ra bất kỳ vật gì ta đều nguyện ý khương phong quay đầu trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười đông phương diệt giao nước mắt xoát lập tức liền chảy xuống trước mắt khương phong để nàng cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp nàng biết tiểu nam nhân này là thật yêu nàng nàng đã thỏa mãn tốt tốt thật sự là vừa ra cảm động tiết mục đã như vậy vậy liền nhanh quỳ đi Cưu sơn tinh làm tràn ngập nghiền ngẫm nói khương phong chậm rãi quỳ xuống mỗi quỳ xuống một phần tim của hắn đều đang chảy máu nhưng vì có thể cứu đông phương diệt giao hắn cam nguyện làm như vậy ha ha ha không sai không sai thật sự là cảm động sâu vô cùng a. Cưu Sơn Tinh làm ngửa mặt lên trời cười to, cao ngạo khương tộc nhân liền muốn cho mình quỳ xuống, cái này chúa tể người khác vận mệnh cảm giác thật sự không tệ khương phong, không cần quỳ. ngươi nếu là quỳ, ta làm quỳ cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Đông phương Diệp giao thêm mỹ cười một tiếng, trong tay đột nhiên thêm ra một chi đòn kích, phốc một tiếng cắm vào bộ ngực của mình, chậm rãi ngã xuống. tại sao có thể như vậy? tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nữ tử này quá cương liệt. hừ. Cưu Sơn Tinh làm thu tay lại, sắc mặt không gì sánh được khó coi, lần này trò hay không có nhìn giáo tỷ. Khương Phong trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Phương Diệp Giao bên cạnh, lập tức đưa nàng kéo vào trong lực, đồng thời đem cái tiêm một sợi hỗn độn linh khí toàn bộ rót vào thân thể của nàng. Huyết nhất nhỏ một dọa thuận ngón tay ngọc trôi hướng về phía mặt đất. Khương Phong, có lỗi với, ta không có khả năng giúp người, ngươi nhất định phải làm cái đỉnh Thiên Lập Địa Nam nhân Đông Phương Diệp Giao cố hết sức giơ tay lên đi vớt ve Khương Phong mặt. Thế nhưng là bàn tay đến một nửa liền vô lực rũ xuống giao nhi. Thiếu Giao, bóng người lắc lư, Đông Phương Lãng, Đông Phương Diệp giao đại ca đại tỷ, còn có độc cô yến xuất hiện ở hai người bên cạnh giao nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy? Chuyện gì đều là có biện pháp giải quyết nhà. Đông Phương lặng nước mắt tuôn đầy mặt, hắn thương yêu nhất người con gái này, thế nhưng là bốn. Thiểu Giao, ác tâm như ngươi vậy sao? Chúng ta không phải đã nói làm cả đời hảo tỵ mỗi sao? Độc Cô Yến lau sạch nhẹ nhẹ lấy Đông Phương Diệp dao mặt, nước mắt từng viên rớt xuống ha ha ha. Một tiếng khàn giọng của Tiếu từ khương phong trong miệng phát ra, hắn chậm rãi đứng dậy, đem Đông Phương Diệp giao coi trường giao cho Độc Cô Yến trong tay, từng bước một đi hướng Cự Sơn Tinh làm anh, một đạo ngọn lửa màu đỏ ngỏm từ hắn phóng ra bước đầu tiên liền từ trên thân bạo phát đi ra, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, dần dần tại phía trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một cái kỳ lân hư ảnh giống, giống. Kỳ Lân dương nhanh muốn đuốt, vây quanh Khương Phong lên đỉnh đầu trên bầu trời càng không ngừng chạy nhanh, linh khí chung quanh toàn bộ bị nó hút vào thể nội. Kỳ Lân càng lúc càng lớn, cuối cùng một cái cao tới ngàn trượng huyết sắc kỳ lân xuất hiện ở trước mắt mọi người, ta muốn giết ngươi. Khương Phong khỏe miệng dì máu, con mắt như là dã thú trở nên màu đỏ tươi, trên thân lân phiến tầng tầng lớp lớp, phản xạ ra ánh sáng chói mắt để mặn lại. Khương Phong đã biến thành một cái nửa người nửa thú quái vật, dưới chân lôi quang lóe lên, thân thể đã đến Cựu Sơn Tinh làm phía sau, đồng thời một cái khổng lồ lợi trảo vỗ xuống máu kỳ lân huyết mạch. Quả nhiên là ngươi. Cửu Sơn Tinh làm sắc mặt hỉ, hấp thu ngươi. Ta có thể hay không cũng có thể có được loại huyết mạch này. Huyết Ma đại pháp. Cưu Sơn Tinh làm lướt đi mấy chục trượng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức một cỗ khí tức tà ác tràn ngập ra hử. Ngươi động đến hắn thử một chút, một cái thanh âm thanh thú từ phía chân trời truyền đến. Chương 375. Đi cho Khương Phong tìm hai nữ nhân. Chương 375. Đi cho Khương Phong tìm hai nữ nhân thanh âm này làm sao có chút quen thuộc. Không phải là nhất ta Thiên Võ Học viện học sinh như có điều suy nghĩ, ánh mắt mong chờ ở trên bầu trời cẩn thận tìm bòi một mười lăm mười sáu tuổi tiểu nữ hải từ trong hư không đi ra thật là nàng đã bắt đầu có người đang hoan hô đứng lên tiểu ăn mày khương phong cũng ngây ngẩn cả người tại cái này sống chết trước mắt sở hàn nguyệt lại xuất hiện bệ hạ chúng ta nên được cứu được nàng chính là cái kia cái kia bốn trương tam tạ đến thượng quan kim hồng bên cạnh chỉ vào tiểu nữ hải kia hưng phấn mà nói năng lộn xộn ta đoán được thượng quan kim hồng ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào thượng không cái kia đạo thân ảnh nọ gầy nàng thực sự có thể giải cứu được thiên võ đế quốc nguy cơ sao sở hàn nguyệt xuất hiện làm cho cả tràng diện bầu không khí biến đổi nàng ngươi mặc một bộ váy xanh khuôn mặt thanh lệ, trong ánh mắt để lộ ra một cô không thuộc về nàng cái tuổi này trầm ổn cùng trí tuệ. Nàng đến, tựa hồ cho tuyệt vọng thế cục mang đến một tia chuyển cơ sở Hàn Nguyệt, ngươi nhanh mau cứu nàng." Khương Phong trong thanh âm mang theo vẻ run dày, giao tỉ nàng." Không đợi hắn nói xong, Sở Hàn Nguyệt đã một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, ngô Khương Phong chỉ trệ, khí thế trên người tựa như quả bóng xì hơi, chỉ chốc lát liền khôi phục trạng thái bình thường. Đỉnh đầu máu kỳ lân hư ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cưu Sơn Tinh làm thấy tình cảnh này, hơi nhướng mày, động tác trong tay cũng ngừng lại. Hắn không cảm giác được tiểu nữ hài này trên người bất kỳ khí tức gì đã không có sóng chân khí động cũng không có thần thức ba động. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không dám khinh thường đối phương. Ngược lại trong lòng còn sinh ra nhẹ nhẹ bất an hự, lại tới một cái chịu chết. Cưu Sơn Tinh làm hừ lạnh một tiếng, ngươi là người phương nào? Sở Hàn Nguyệt không có phản ứng hắn, mà là ôm Khương Phong đi tới Đông Phương Diệp giao bên người ta tới cứu nàng. Ai? Tốt, tốt, tốt. Đông Phương Lãng cùng hỉ, vội vàng tiếp nhận thư phòng, đem hắn coi chừng ôm ngang trước người. Sở Hàn Nguyệt lẳng lặng nhìn Đông Phương Diệp Dao một hồi, nhếch miệng, lúc này mới rũi ra một bàn tay hướng về không trung nhẹ nhàng vỗ một cái. Chậm rãi Đông Phương Diệp giao chung quanh hiện ra dày đặc lấm, ta lấm tấm ánh sáng. Những ánh sáng này mới vừa xuất hiện tựa như nhận biết Sở Hàn Nguyệt một dạng, nhao nhao trôi giặt đến lòng bàn tay của nàng. Sở Hàn Nguyệt mỉm cười, đem cái tay này nhẹ nhàng giam ở Đông Phương Diệp giao cái chắn tốt, không sao, một tháng sau nàng sẽ tỉnh lại các loại những ánh sáng kia toàn bộ tiến vào Đông Phương Diệp giao cái chắn. Sở Hàn Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn thời gian không dài, nếu không liền thật sự có nguy hiểm. Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng là ai? Cựu Sơn Tinh làm từ trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại, vừa rồi Sở Hàn Nguyệt thủ đoạn, hắn cũng không có nhìn ra môn đạo gì. Nhưng hắn vững tin, chính mình khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy thu thập linh hồn bản sự. Cao nhân, trong ngóc của hắn đột nhiên toát ra hai chữ ngươi không phải người nơi này, ta khuyên ngươi nhanh rời đi, nếu không chọc giận ta, ngươi còn muốn chạy cũng đi không được. Cưu Sơn Tinh làm không có lựa chọn trực tiếp động thủ, mà là không nhẹ không nặng uy hiếp một câu ha ha, ngươi gọi là Cưu Sơn sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là như thế không có tiến bộ. Chạy đến hạ giới đến Diêu Vọ Dương Oai, cũng liền các ngươi quỷ doanh tông có thể làm ra vô sĩ như vậy hạ lưu sự tình đến. Cái gì? cựu Sơn Tinh làm kinh hãi, đối phương vậy mà biết mình danh tự, mà lại còn giống như biết mình một chút tình huống. Chẳng trách mình ngay từ đầu cũng cảm giác nàng có chút quen thuộc. Thế nhưng là nàng là ai đâu? Mình tuyệt đối không biết trước mắt tiểu cô nương này. Cựu Sơn Tinh làm sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cảm giác đến một cô áp lực trước đó chưa từng có. Tiểu nữ hài này cho hắn uy hiếp cảm giác kịch liệt lên cao, thậm chí vượt qua thủ lĩnh của mình Đông Mục về giấu ngươi trở về đi, hôm nay không giết ngươi, ngươi nói cho Đông Mục, trước kia nợ ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm hắn đòi lại. Sở Hàn Nguyệt vừa nói chuyện, bên cạnh móc ra một chiếc bình ngọc, đem bên trong một giọt chất lỏng màu đỏ rót vào khương phong trong miệng không được. Hôm nay ta nhất định phải dẫn hắn đi, ai muốn ngăn cản, ta liền giết ai. Cưu Sơn Tinh làm trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu đen, một chỉ khương phong, trong mắt hung quang chợt hiện hử hử. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sở Hàn nguyệt trong ngón trỏ chỉ khép lại, hướng về Cưu Sơn Tinh làm nhẹ nhàng điểm một cái suy, một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mắt mọi người như thần tiên y hệt Cưu Sơn Tinh làm, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Liên đối nguyên thần của hắn còn không có từ thân thể xuất ra, cũng bị chém thành hai nửa và ha ha. Thiên tích ta cũng. Đại gia cùng tiến lên hai cỗ yếu ớt ba động phân biệt từ khương phong đầu cùng sương lạnh trong kiếm phát ra lạng yên không tiếng động chui vào kiêu sơn tinh làm trong thân thể hoa hiện trường tất cả mọi người xô trào, đặc biệt là thiên võ học viện trận doanh đã có người khóc giống khóc tu thiết sống sót sau hai nạn đại bi đại hỷ kém chút phá hủy tinh thần của bọn hắn phòng tuyến càng có người hướng về sở hàn nguyện thật sâu bì gối lớn tiếng la lên cảm kích nói như vậy sở hàn nguyện mỉm cười những người này sống được chân thật như vậy thực sự quá làm cho người ta động tâm thật muốn sống thêm một hồi trước cùng ngươi sở hàn nguyện thu hồi ánh mắt hướng về phía dưới hồ ai là hoàng đế ta có lời muốn nói Thượng quan Kim Hồng Phi không dám chần trở, thân hình thoát một cái liền đi tới Sở Hàn Nguyệt trước mặt cô nương, "Có chuyện gì, ngươi xin phân phó?" "Ân, nhanh đi cho Khương Phong tìm hai nữ nhân, cam tâm tình nguyện loại kia." Chương 376, Đông Phương Diệt giao kỳ ngộ. Chương 376, Đông Phương Diệt giao kỳ ngộ. Sở Hàn Nguyệt lời nói để tất cả mọi người ở đây vì đó xứng sở, bao quát Đông Phương lãng cùng thượng quan Kim Hồng đều không rõ nàng tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy cô nương, đây là ý gì? Thượng quan Kim Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Hàn Nguyệt không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra Khương Phong thể nội có một cỗ năng lượng đặc thù, cỗ năng lượng này chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ bạo phát đi ra, đến lúc đó sẽ kích phát hắn nguyên thủy dục vọng, cần thông qua âm dương điều hòa đến bình phục. Tìm cam tâm tình nguyện nữ nhân, chính là vì để các nàng chính xác dẫn đạo cỗ năng lượng này, tránh cho Khương Phong tẩu hỏa nhập ma. "Tốt, ta hiểu được. Ta cái này đi an bài." Thượng quan Kim Hồng nói xong, lập tức quay người rời đi bốn. Ba ngày sau, Đế đô. Khương Phong mở hai mắt ra, phát hiện chính mình nằm tại một tấm sa lạ trên giường lớn, che kín một giường màu đỏ cẩm bị, gian phòng trang trí đến cổ kính, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đây không phải chính ta phòng ngủ sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Khương Phong ngồi dậy, đầu còn có chút chóng, vô ý thức sờ lên trán của mình, trong cảm giác chướng chướng, Khương Phong người đã tỉnh. Đúng lúc này, một cái thanh âm êm ái từ cửa ra vào truyền đến, Khương Phong ngẩng đầu nhìn lên, hai người mặc ngủ áo nữ tử mỹ mạo chậm rãi đi đến các người làm sao tại cái này? Khương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt nữ tử, cảm giác đặc biệt không chân thực. Hai nữ tử này một cái là Thiên Võ Học Viện Lão sư Độc Cô Yến, một cái khác lại là Thiên Võ Học Viện học sinh Thác bạn Hồng Liên, ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta vấn đề này, còn không phải nhờ ngươi ban tặng? Độc Cô Yến nói, tức giận đi tới. Dùng sức tại Khương Phong trên bờ vai nhéo một cái ai? Yến tỷ, ngươi đây là làm gì? Khương Phong chân bị làm ngộng, Độc Cô Yến trước kia ở trước mặt hắn thế nhưng là một mực rất đoan trang Yến tỷ. Đối với về sau nhớ ký gọi Yến tỷ. Độc Cô Yến lại hung tận xông Khương Phong dựng lên cái nắm đấm ta trước kia không phải liền là gọi ngươi Yến tỷ sao? Khương Phong không hiểu chút nào, cái này Độc Cô Yến có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề cái kia không giống với, trước kia là tiểu giao để cho ngươi gọi ta Yến tỷ, hiện tại là chính ngươi muốn gọi ta Yến tỷ. Độc Cô Yến gặp Khương Phong dùng giống nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem chính mình, không khỏi lại muốn lên trước dùng hình Yến tỷ, vẫn là ta tới đi bên cạnh một mực nhìn lấy hai người đùa giỡn Thác Bạc Hồng Liên dùng sức níu lại Độc Cô Yến, sau đó bước nhanh đi đến trước giường Phong Lang. "Ngươi đến xem, nói, Thác Bạc Hồng Liên một thanh xốc lên Khương Phong chăn mền trên người a." "Ngươi người điên, ngươi muốn làm gì?" Khương Phong đột nhiên phát hiện trên người mình vậy mà không mảnh vải che thân, cũng không đòi hỏi tới tìm y phục của mình, cực nhanh nhảy dựng lên, túm lên chăn mền chạy tới giường lớn một góc. Thế nhưng là, khi hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trên giường lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, đệm giường bên trên bắt mắt nở rộ lấy hai đóa tiên diễm hoa mai cái này, các ngươi Khương Phong giờ phút này tựa như đứng máy một trạng, đại náo một mảnh hỗn độn. Hắn sớm đã không phải cái gì đơn thuần sơ ca, chỗ nào còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc ý vị như thế nào Phong Lang. Ta cùng Yến tỷ đã là người của ngươi đã từng cái kia trên lôi đài cùng Khương Phong ước chiến nữ tu la, giờ phút này thẹn thùng đến tựa như một cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ phi. Tiểu Liên, đầu óc của ngươi không phải là bị hắn độc cô yến mặt đỏ lên, đoạt mảnh kia đệm giường tông cửa sông ra Phong Lang, ngươi sẽ không không cần chúng ta đi. Thác bạc Hồng Liên gặp Khương Phong còn đang ngẩn người, có chút bất tán hỏi. Thế nhưng là, Khương Phong vẫn là không có đáp lại ai. Tháp bạc Hồng Liên trong lòng thở dài, chậm rãi đi ra ngoài làm sao lại thế, khi nàng sắp đi tới cửa lúc một cái hữu lực cánh tay ôm bờ eo của nàng hồng liên tại sao ta cảm giác trong cơ thể ta có loại lực lượng kỳ quái đâu ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ là nghe nói sở cô nương cho ngươi phục dụng một giọt kỳ lân tinh huyết cho nên mới gọi chúng ta kỳ lân tinh huyết Khương phong nghiêng đầu nghĩ nghĩ đột nhiên một bức tranh tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn tiểu ăn mày đúng rồi tiểu ăn mày nàng không sao chứ tiểu ăn mày tháp bạc hồng liên đúng mê mà nhìn xem khương phong chính là sở hà nguyệt úc sợ cô nương rất tốt rất cường đại nàng một chiêu liền miễu sát cái kêu cựu sơn tinh làm lợi hại như vậy Cái kia giao thì đâu? Nàng được cứu sao? Khi Khương Phong hỏi cái vấn đề này thời điểm, thanh âm của hắn trở nên nhỏ khó thể nghe, giống như đang trốn tránh vấn đề này, nhưng lại thực sự muốn biết đáp án nghe nói Đông Phương Cô Nương cũng không có đáng ngại, chỉ là phải chờ tới một tháng sau mới có thể tỉnh lại. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Phong lang Đông Phương Cô Nương cũng là nữ nhân của ngươi đúng không? Đúng vậy, nàng so với các ngươi sớm hơn một chút. Cái kia? Phong lang, các loại Đông Phương Cô Nương tốt về sau, ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến kho như sao? bốn Thời gian ngày lại ngày trôi qua rốt cục, tại một tháng sau một ngày, Đông Phương Diệp Giao ngón tay có chút đống đúc đít. Khương Phong cùng thượng quan Kim Hồng Đông Phương lãng bọn người lập tức vây lại, khẩn trương nhìn xem nàng giao tỷ, người rốt cục tỉnh rồi sao? Khương Phong trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn nắm thật chặt Đông Phương Diệp Giao tay, trong mắt tràn đầy kích động Đông Phương Diệp Giao từ từ mở mắt, nhìn trước mắt khẩn trương đám người, trong lòng một mảnh mê mang. Chí nhớ của nàng còn dừng lại tại Sở hàn nguyện xuất hiện trước đó, đối với đằng sau phát sinh sự tình, nàng hoàn toàn không biết gì cả ta ta đây là thế nào. Đông Phương Diệp Giao thanh âm có chút suy yếu, nàng ý đồ ngồi xuống, lại phát hiện chính mình toàn thân vô lực. Khương Phong vội vàng đỡ lấy nàng nhẹ nhàng nói ra, giao tỷ, ngươi trước đừng đậu. là sở Hàn Nguyệt cứu được ngươi, ngươi đã hôn mê một tháng. nghe được sở Hàn Nguyệt danh tự, Đông Phương Diệp Giao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. nàng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt vậy mà lại là sở Hàn Nguyệt cứu mình, lại là ba ngày đi qua, Đông Phương Diệp Giao thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, thực lực của nàng cũng đang từ từ khôi phục. nhưng theo thực lực khôi phục, nàng phát hiện chính mình tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm. nàng cảm giác được một cách rõ ràng, có cố năng lượng đang không ngừng cải tạo thân thể của nàng, để tu vi của nàng trong lúc vô tình tăng lên. nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm thấy cố năng lượng này không ổn định. Rốt cục, tại một lần trong tu luyện, Đông Phương Diệp Giao năng lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, thân thể của nàng trong nháy mắt bị một cú cường đại lực lượng bao vây. Thượng Quan Kim Hồng, Đông Phương Lãng rất nhiều người đều cảm thấy nguồn lực lượng này. Bọn hắn khẩn trương nhìn qua Đông Phương Diệp Giao chỗ phương hướng, không biết sẽ phát sinh cái gì đúng lúc này. Sở Hàn Nguyệt Thanh em đột nhiên tại Đông Phương Diệp Giao trong đầu vang lên, không nên chống cự, để nó cùng thân thể của ngươi dung hợp. Đây là đưa cho ngươi kỳ ngộ. Đông Phương Diệp Giao sững sờ, không nghĩ nhiều nữa, lúc này dựa theo Sở Hàn Nguyệt lời nói đi làm. Nàng buông lỏng thân thể, tùy ý cố năng lượng kia tại thể nội du tẩu. Theo thời gian trôi qua đông phương diệp giao cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên cố năng lượng kia đang từ từ cùng nàng thân thể dung hợp cuối cùng khi hết thể đều sau khi bình tĩnh lại đông phương diệp giao mở hai mắt ra chương ba trăm bảy mươi bảy rời đi chương ba trăm bảy mươi bảy rời đi xoát xoát đông phương diệp giao trong mắt phóng xạ ra hai đạo thực chất hở mang cách nàng cách xa hơn một trượng một cái chất gỗ tủi bắt vậy mà không có dấu hiệu nào bốc cháy lên cái này khương phong giật này mình cuốn bít phất tay dập tắt hỏa diễm chờ hắn lại hướng đông phương diệp giao nhìn lại lúc hắn phát hiện ở trên trán của nàng xuất hiện một cái thần bí ấn ký như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường mà con mắt của nàng cũng không còn là dĩ vãng màu đen, mà là biến thành yêu diễm màu đỏ, phảng phất tận chứa vô tận dụ hoặc. Khương Phong nhịp tim tăng nhanh, hắn cảm thấy mình trên thân dũng động một cỗ không hiểu nhiệt lượng. Hắn không cách nào kháng cự đất bị nàng cặp kia đỏ mắt hấp dẫn, lâm vào một cái vô tận trong lỗ đen. Chớp rãi, hắn ý thức đến chính mình lâm vào một loại nào đó quỷ dị dụ hoặc bên trong đông phương diệt dao khẽ nở nụ cười, trong mắt phượng lóe ra liệt hỏa giống như quang mang. Nàng dung nhan xinh đẹp dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, phảng phất là một mảnh hỏa diễm tại ăn thịt người của vũ. Sóng nhiệt từ trên người nàng bay lên, trong nháy mắt đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ tại một mảnh xích hồng bên trong. Khương Phong cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể của hắn bị cỗ sóng nhiệt này trói buộc, không cách nào động đậy. Trước mắt hắn Đông Phương Diệp giao càng phát ra mê ly, như là một vị yêu diệm nữ thần, để cho người ta trầm mê ở nàng mỹ lệ bên trong, ngươi nhìn ngươi chút tiền đồ này. Đột nhiên, Khương Phong trong thức hải truyền ra một cái thanh âm kinh bị, cái này khiến hắn không khỏi giật mình một cái khụ khụ. Khương Phong lúng túng hò khan hai tiếng. Quá mất mặt, may mắn là người một nhà. Hắn không để ý đến nguyên thần thứ hai trào phúng, mà là kinh ngạc hướng Phương Đông cũng giao nhìn lại. Thân thể của nàng bao quanh lấy một cỗ nhàn nhạt thường mang, cả người tản mát ra một loại thần bí mà khí tức cường đại giao tỉ, ngươi ngươi làm sao? Khương Phong khẩn trước hỏi, hắn có thể cảm giác được Đông Phương Diệp Giao biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Đông Phương Diệp Giao mỉm cười, nụ cười của nàng bên trong mang theo vài phần tự tin và thông dòng. Ta cảm giác trước nay chưa có tốt, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng hòa thanh mát đứng lên. Bất quá, ta mới lấy được năng lực đối với người gia hỏa này, nhưng không có bao lớn tác dụng. Ta muốn thử một chút ta thực lực bây giờ. Khương Phong tiềm đỏ lên, nhẹ gật đầu, hắn biết Đông Phương Diệp Giao cần tự mình cảm thụ một chút lực lượng của mình. Bọn hắn đi tới Thiên Võ Học Viện Tu luyện Tràng, nơi này đầy đủ rộng rãi, cũng không sợ tạo thành cái gì phá hư chỉ là ngoại ý muốn chính là thượng quan kim hồng cùng đông phương lãng đã đợi tại nơi đó bệ hạ phụ hoàng lão sư phụ thân hai người vội vàng đi một cái lễ thượng quan kim hồng cười khoát tay áo các ngươi bận điệu chính các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta đông phương diệt dao hít sâu một hơi hai tay nhanh chóng kết ấn lập tức một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra nàng nhẹ nhàng nhẹ lên thân hình như là như ảo ảnh đang tu luyện trên trận di chuyển nhanh chóng mỗi một lần di động đều nương theo lấy không gian rất nhỏ vận béo đây là lực lượng không gian Khương phong kinh ngạc nhìn xem đông phương diệt dao Hắn có thể cảm giác được Đông Phương Diệp Giao thực lực bây giờ đã viễn siêu lúc trước, thậm chí khả năng đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong Đông Phương Diệp Giao ngừng thân hình. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại trước nay chưa có kiên định. Khương Phong, ta biết nguồn lực lượng này nơi phát ra. Sở Cô Nương nói cho ta biết, nàng cho ta một phần hỏa kỳ lân truyền thừa, còn có chính nàng lực lượng không gian. Khương Phong chấn động trong lòng, hắn biết Sở Hàn nguyện thực lực phi thường cường đại, nhưng nàng vậy mà nguyện ý đem chân quý như thế lực lượng chuyển cho Đông Phương Diệp Giao, phần tình nghĩa này thực sự khó được Khương Phong. Ta sẽ cố gắng đuổi theo cước bộ của ngươi. Đông Phương Diệp Giao trong thanh âm tràn đầy đấu trí tốt. Giao Nhi, ngươi đây cũng là nhân hòa đắc phúc." Thượng quan Kim Hồng cùng Đông Phương Lãng vẻ mặt tươi cười đi tới. Kỳ thật, trong lòng của bọn hắn đã sớm cực kỳ chấn động. Tiểu nữ Hải kia phất tay, cường đại như vậy cựu Sơn Tinh làm hồi phi yên diệt, mà bây giờ, lại như thế thoải mái mà để Đông Phương Diệp giao thoát thai hoàn cốt. Bọn hắn cũng càng thêm kiên định trong lòng quyết định gì đó bệ hạ, hiện tại đế quốc còn tốt chứ, tổn thất lớn không lớn. Khương Phong thực sự muốn biết hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, đế quốc xảy ra chuyện gì dạng biến hóa ha ha. Đế quốc hiện tại trước đó chưa từng có mới tốt, vừa nhắc tới vấn đề này, thượng quan kim hồng con mắt lập tức tinh quang lóe lên huyền thiên tông diệt vong ảnh sát môn một cái không có lưu bọn hắn tài nguyên cùng đệ tử bị chúng ta còn có bách hoa cùng cùng chính dương tông chia cắt về phần lưu vân tông lôi xâm tự sát tạ tội những người còn lại trong vòng mười năm không cho phép bước ra tông môn nửa bước mặt khác có mấy cái việc nhỏ đáng giá nói chuyện huyền thiên tông lưu hằng mất tích có người nói tại vân quyết sau khi chết hắn liền vụng trộm rời đi chiến trường thương vô hạn yêu cầu trở về thần hỏa đại lục ta không có ngăn cản mà lưu vân tông thiên tài phong vô thương thì bị ta phế bỏ tu vi đẩy đến đế quốc tận cùng phía bắc nơi c Lưu Hằng Thể Nội có linh hồn thứ hai, loại người này dã tâm rất lớn, chắc chắn sẽ không mai chết ở Thiên Võ Đế Quốc. Về phần Thương Vô Hạn, dù cho đầu nhập vào đến mặt khác thông môn, cũng sẽ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Hắn về nhà cũng là lựa chọn tốt nhất bệ hạ. Phong Vô Thương là hiếm, có thiên tài. Ngươi vì cái gì không có để lại hắn? Nếu như có thể biến thành của mình. Ngày sau Đế quốc nói không chừng sẽ nhiều một vị siêu cấp cường giả không biết. Thượng Quan Kim Hồng lắc đầu, loại người này không rõ lai lịch, mà lại thị sắt thành tính. Lưu hắn lại tương lai sẽ trở thành Đế quốc hỏa lớn. Cái kia bệ hạ vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Ha ha, Khương Phong. Ta cho ngươi biết, có một số việc muốn thuận theo tự nhiên, cương cầu sẽ nhiễm nhân quả bốn. Tiếp xuống một tháng, Khương phong một mực tại nghiên cứu trong cơ thể mình một chút biến hóa. Hắn phát hiện, tại vận dụng thể nội nguồn lực lượng kia lúc, sẽ tự động kích phát viễn cổ máu kỳ lân huyết mạch, biến thân trở thành một cái hình người kỳ lân thú, khí huyết cường đại dị thường, lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hắn suy đoán, những biến hóa này rất có thể cùng thân thế của hắn có quan hệ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, mặc kệ lực lượng này từ đâu mà đến, hắn đều sẽ hảo hảo lợi dụng nó bảo vệ mình người bên cạnh. Một ngày này, một cái người thần bí đi tới thiên võ học viện hắn tự xưng là sở hàn nguyện phái tới mang đến một tin tức đại nhân nói nếu như đông phương diệp giao nguyện ý có thể gia nhập tổ chức của chúng ta đại nhân sẽ vì nàng chế tạo riêng chuyên môn huấn luyện để nàng mau chóng trưởng thành nghe được tin tức này khương phong ngây ngẩn cả người mà một bên đông phương diệp giao thì làm mỉm cười không nghĩ tới lại nhanh như vậy khương phong ta muốn đi giao tỷ ngươi sớm biết đúng vậy đây là tâm ta cam tình nguyện đáp ứng sở cô nương nếu như ta một mực dạng này đợi tại bên cạnh ngươi ta sớm muộn sẽ bị ngươi rơi xuống trở thành hai cái thế giới khác biệt người đông phương diệp giao trầm mặc một hồi sau đó chậm rãi nói ra ta muốn đi, người giúp ta cùng phụ thân nói một tiếng. nàng rời đi, đi được nghĩa vô phản cố. Khương phong đứng tại chỗ, nhìn xem đông phương diệp giao bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. hắn biết, đông phương diệp giao rời đi, mang ý nghĩa bọn hắn khả năng thời gian rất lâu cũng không còn cách nào gặp mặt. nhưng hắn cũng biết, đây là đông phương diệp giao lựa chọn, hắn nhất định phải tôn trọng. hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn lòng có lẫn nhau, vô luận cách xa nhau bao xa, lòng của bọn hắn đều sẽ chăm chú tương liên. nghĩ tới đây, Khương phong hít sâu một hơi, quay người ra tiểu viện của mình. chương ba trăm bảy mươi tám, người qua vô pháp vô thiên. Chương ba trăm bảy mươi tám, ngươi quá vô pháp vô thiên. Mấy ngày nay, thiên võ học viện một mực không có chính thức giảng bài, tất cả lão sư cùng đạo sư đều đang gia tăng trị liệu những cái kia thụ thương các học sinh. Khương Phong tới trước ra ngoài viện khu, hắn mới vừa xuất hiện, liền nghe có người hô to, người tới đây mau, Khương học trưởng tới, đừng để hắn chạy. Với hô này không sao, một tiếng ầm vang, ngoại viện khu ký túc xá tựa như vỡ tổ, từ bên trong xông ra hàng trăm hàng ngàn học sinh. Có gan lớn một điểm, dùng sức chen đến Khương Phong bên người, Khương học trưởng, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Ta xin mời gia nhập thiếu niên đoàn đã năm sáu lần, thế nhưng là bọn hắn lệch không để cho ta gia nhập, ngươi cần phải quản quản a. Các ngươi muốn làm gì? Đột nhiên một cái uy nghiêm thanh âm nữ tử từ từ đằng xa truyền tới. Khương Phong cười một tiếng, rốt cục lại gặp mặt đại tỷ, tiểu muội, các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi a? Người tới chính là Lưu Đồng cùng Cao Nhu bọn hắn, phía sau còn đi theo hơn 100 tên thiếu niên đoàn thành viên hữu. Ngươi còn biết chúng ta là đại tỷ của ngươi tiểu muội a, nhiều ngày như vậy cũng không tới xem chúng ta, ta nhìn ngươi là không bỏ được từ trong ôn nhu hương ra đi. Lưu Đồng căm tức nhìn Khương Phong, tựa như một cái phát cuồng báo nhỏ tiểu đồng ngươi nói cái gì đó nhị ca cũng không phải người như vậy vừa rồi ngươi còn lẩm bẩm nói nhớ hắn đâu lúc này tại sao lại hung lên hắn tới cao nhu hưu hoán Trường khương phong một chút tiến lên kéo lại lưu đồng cánh tay nhị ca chúng ta muốn đi hậu sơn săn giết yêu thú ngươi có đi hay không đúng nha khương phong ca ca cùng chúng ta đi thôi chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ chơi Tiên tiểu nga cùng lưu mai các loại một đám tiểu cô nương lập tức xông tới các ngươi đều không có thụ thương đi khương phong khẩn trương hướng về trong đám người nhìn một chút phát hiện lưu đại bằng chu thái bình mấy người cũng đều tốt đứng ở trong đám người chỉ là nhìn về phía hắn trong ánh mắt chứ kích động còn có một số không hiểu đồ vật có mấy cái thụ thương đều đang tiếp thụ trị liệu đâu hẳn là qua không được mấy ngày liền sẽ khôi phục rất tốt bất quá ta không thể đi với các ngươi ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý nói khương phong đi đến lưu đồng bên người đưa tới một viên nạp giới, đại tỷ các ngươi nắm chặt đem cảnh giới tăng lên lên đây đi quỷ doanh tông ăn thiệt thòi lớn như thế đế quốc về sau chắc chắn sẽ không thái bình hừ chính ngươi cũng nhiều càng cẩn thận ngươi mới là bọn hắn mục tiêu lớn nhất khương phong thân phận lừa không được bao lâu đoán chừng qua không được mấy ngày toàn bộ ngày võ đế quốc liền sẽ ai ai cũng biết khương phong học trưởng để cho chúng ta gia nhập đi ta rất cố gắng lúc này lại có người ở bên cạnh kêu là kêu là cái gì không có đạt tới kim đan cảnh một cái không thu nói xong lưu đồng mang người nên ngang rời đi đại tỷ tỉ tính tình làm sao trở nên lớn như vậy khương phong sở dĩ lựa chọn không cùng nàng bọn họ cùng đi săn giết yêu thú chủ yếu vẫn là muốn cho các nàng mau chóng học được độc lập nếu có hắn một mực tại đứng bên cạnh vậy các nàng cũng rất dễ dàng sinh sôi ỷ lại suy nghĩ từ đó ảnh hưởng các nàng trưởng thành khương phong rời đi thiên võ học viện đi thẳng tới phủ quốc sư đến thư phòng đến hắn không đợi để cho người ta đi thông báo từ trong phủ liền chuyển tới một thanh em uy nghiêm cô ra ngươi nhanh đi vào đi đại nhân nói Ngươi về sau đều không cần thông báo. Cô gia." Khương Phong cười xấu hổ, xem ra chính mình thân phận muốn bị công bố tại thế. Trong thư phòng, Đông Phương Lãng vừa thấy được Khương Phong, liền ném cho hắn một viên nạp giới đây là đế quốc ban thưởng đưa cho ngươi." Khương Phong cười hì hì nhận lấy xem xét, một triệu linh thạch trúng phẩm, không thể bảo là không nhiều, nhưng Khương Phong vẫn là ngại khí địa lắc đầu làm sao. "Ngại ít." Đông Phương Lãng mặt trầm xuống, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi đây là muốn tung bay nha sư phụ, ngươi xem một chút cái này." Khương Phong cười một tiếng, cũng ném cho Đông Phương Lãng một viên nạp giới ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, đưa cho ngươi phần thưởng thế nhưng là toàn đế quốc nhiều nhất coi như công lao của ngươi lại lớn, cũng muốn muốn hiện tại đế quốc khó xử, ngươi cái này ngoạn tạo, Đông Vương lãng khó được sổ một câu nói tục, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, ở đâu ra? Hắc hắc, sư phụ, ngươi cái kia một triệu linh thạch trung phẩm so ra mà vượt những này sao? Đừng nói nhảm, mau nói. Đông Vương lãng chân tức giận hơn sư phụ, ta nói nếu như đây chỉ là một phần nhỏ đâu, một phần rất nhỏ, Ách Đông Phương lãng đã bóp lên khương phong cổ sư phụ, ta nói cụ cụ khương phong không nghi ngờ nếu như mình lại mực chít chít, Đông Vương lãng chân đến sẽ bóp chết chính mình muốn. Ngươi nói là tại Đại Thanh Sơn cuồng bạo gấu đen trong lãnh địa có linh thạch thượng phẩm bổ. Còn sen lẫn có linh tinh, vô cùng có khả năng. Đông Phương Lãng đã tê. Đại biểu một cái đế quốc chiến lược mạnh yếu tiêu chuẩn xưa nay không là kim đan cảnh hoặc nguyên anh cảnh nhiều ít, mấu chốt ở chỗ đại biểu trên thế giới này sức chiến đấu cao nhất cũng chính là hóa thần cảnh nhiều ít. Mà hóa thần cảnh nhiều ít hoàn toàn quyết định bởi tại đế quốc này có bao nhiêu linh tinh. Có thể nói, linh tinh chính là thế giới này bên trên đỉnh cao nhất tài nguyên tu luyện ngươi nói, ngươi có phải hay không còn tư tàng linh thạch thượng phẩm. Đông Phương Lãng vẫn không chịu bỏ qua sư phụ, không phải đâu, linh thạch thượng phẩm ta hiện tại cần phải. Tốt a, thấy ngươi còn thành thật, những cái kia chính ngươi giữ đi. Ngươi chờ ở tại đây, không. Ngươi cùng ta ngay lập tức đi gặp Bệ hạ, nói, Đông Phương Lãng dắt lấy Khương Phong hướng ra phía ngoài liền đi ở trên đường, Khương Phong đem Đông Phương Diệp giao quyết định từ đầu chí cuối nói cho Đông Phương Lãng nếu là chính nàng ý nguyện, liền do nàng đi thôi, nói không chừng thật sự chính là nàng một cái tốt đẹp cơ duyên. Hai người rất nhanh gặp được Thượng quan Kim Hồng, có nên nói rõ hay không ý đồ đến, Thượng quan Kim Hồng biểu lộ cùng vừa rồi Đông Phương Lãng hoàn toàn không có hai dạng đế quốc chúng ta muốn phát đạt. Khương Phong, ngươi là đế quốc đại công thần, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói. Bệ hạ, ngươi sẽ không đùa giỡn đi, ta còn thực sự có hai cái sự tình muốn phiền phức ngại ha ha quân vô hy ngôn cứ việc nói nếu nói được phân thượng này khương phong cũng liền không khách khí thứ nhất ta muốn đem lưu ra rời đến đế đô phiền phức bệ hạ cho tìm vị trí thứ hai khai thác ra linh thạch cùng linh tinh ta muốn một thành bệ hạ ngươi có thể đáp ứng sao đương nhiên nếu như đế quốc tài nguyên quả thực khan hiếm không cho cũng được lớn mật khương phong ngươi quá vô pháp vô thiên khương phong vừa mới nói xong đông vương lãng liền giận không kèm được hướng hắn một trưởng đánh tới chương ba trăm bảy mươi chín ngày sau tất thành đại khí chương ba trăm bảy mươi chín ngày sau tất thành đại khí Khương Phong nghiêng người lại lên, tránh đi Đông Phương Lãng công kích, hắn biết Đông Phương Lãng một trưởng này chỉ là làm dáng một chút, cũng không có thật sự tức giận Đông Phương Lãng sắc mặt dần dần hòa hoãn, hắn thở dài, nói ra, "Khương Phong, ngươi yêu cầu này không khỏi quá phận. Đế quốc tài nguyên khan hiếm, ngươi có thể nào công phu sư từ ngoạng, muốn một thành linh thạch cùng linh tinh." Khương Phong mỉm cười, hắn sớm đoán được sẽ có phản ứng như vậy, thế là hắn không chút hoang mang giải thích nói sư phụ, "Ngài hãy nghe ta nói hết. Ta sở dĩ muốn một thành, là bởi vì ta dự định theo ta mạch suy nghĩ đến bồi dưỡng càng nhiều tư chất tốt người trẻ tuổi. Ta tuyệt sẽ không dùng những linh thạch này cùng linh tinh, làm tổn hại đế quốc sự tình." càng sẽ không nói riêng. Đông Phương Lãng trầm mặc, hắn biết Khương Phong là người, tin tưởng hắn sẽ không làm đối với đế quốc chuyện bất lợi. Hắn quay đầu nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng, chờ đợi ý kiến của hắn. Thượng quan Kim Hồng trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Khương Phong, ngươi cống hiến đế quốc ghi nhớ trong lòng. Yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng. Bất quá, ta có một cái điều kiện." Khương Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Thượng quan Kim Hồng sẽ đáp ứng đến sảng khoái như vậy, hắn tỏ mò hỏi, "Bệ hạ, ngài có điều kiện gì?" Thượng quan Kim Hồng mỉm cười, nói, "Ta muốn ngươi đáp ứng, bất cứ lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ ngươi là thiên võ đế quốc người." Không cần làm Thiên Võ Đế quốc đệ nhân, liền cái này, Khương Phong không chút do dự đáp ứng, vậy hạ, ta Khương Phong thề với trời, dễ của ta ở Thiên Võ Đế quốc, ta hết thể hành động, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến Thiên Võ Đế quốc." Khương Phong rõ ràng thượng quan Kim Hồng ý nghĩ, đơn giản chính là muốn đem mình cùng Thiên Võ Đế quốc khóa lại. Nói chính xác, là đem bối cảnh của chính mình cùng trời Võ Đế quốc khóa lại. Khương Phong cũng không hề để ý thượng quan Kim Hồng điểm ấy tư tâm, chỉ bằng hắn có thể lấy cử quốc chi lực, bước lên vong quốc phong hiểm, đến thay mình hướng Huyền Tiên Tông đòi hỏi công đạo, vậy hắn Khương Phong là trời Võ Đế quốc làm bất cứ chuyện gì cũng không đủ. Thượng quan Kim Hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu hắn tin tưởng khương phong là người cũng tin tưởng người trẻ tuổi này nhất định có thể vì đế quốc mang đến càng lớn phát triển về phần lưu gia tuyên chỉ. ngươi cũng không cần quan tâm sư phụ ngươi sẽ cho người an bài tốt khương phong đạt được thượng quan kim hồng hứa hẹn mừng rỡ trong lòng đem lưu gia thiên đến đế đô đây là đẩy mạnh lưu gia phát triển phi thường mấu chốt một bước đúng rồi sư phụ khương phong đột nhiên nhớ tới một vấn đề ta cho là ở thiên võ trong học viện kiến tạo một cái trọng lực sân huấn luyện là phi thường cần thiết không sai ta cũng muốn đến điểm này cái này cũng không cần ngươi quan tâm mặt khác ta cũng sẽ tự mình đi giúp ngươi thăng cấp một chút ngươi trọng lực phòng huấn luyện đa tạ sư phụ Khương Phong, thân thế của ngươi đối với Quỷ Doanh Tông tới nói đã không phải là bí mật, mặc dù ta đã hạ lệnh nghiêm cấm hướng ra phía ngoài lộ ra liên quan tới ngươi tất cả tình huống, nhưng qua không được bao lâu, thượng giới Quỷ Doanh Tông khẳng định sẽ còn nhận được tin tức, đến lúc đó sợ rằng sẽ đối với ngươi càng thêm bất lợi. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi mau chóng đem cảnh giới tăng lên." Thượng quan Kim Hồng nói đến đây, lập tức trở nên lo lắng đa tạ bệ hạ nhắc nhở, "Ta nhớ kỹ." Từ biệt hai người, Khương Phong hướng lấy Thiên Võ Học viện phương hướng đi đến. Hắn muốn đi chờ một người. Nhanh đến Thiên Võ Học viện cửa ra vào thời điểm, đối diện đến đây mấy người bên trong một cái chính là vạn bảo thương hội phương mỹ tiểu đệ đệ khương phong vừa định đi vào trong, phương mỹ đột nhiên kêu hắn lại tiểu đệ đệ, xin dừng bước. sau đó mấy người bước nhanh tới có chuyện gì sao? phương trưởng quỹ, khương phong nhàn nhạt nói ra. trước mấy ngày phương mỹ dẫn người đi vân huyền sơn trợ giúp hắn, hắn xác thực rất cảm động. thế nhưng là khi hắn lâm vào tuyệt cảnh lúc, vạn bảo thương hội những người kia chỉ có phương mỹ một người đứng dậy, để hắn chân chính thấy rõ vạn bảo thương hội lương bạc tiểu đệ đệ, phụ thân ta muốn theo người nói chuyện. phương mỹ khó xử nói phương trưởng quỹ, ta cảm tạ ngươi ngày đó trưởng nghĩa tương trợ, nhưng là ta không biết lệnh tôn các ngươi mời trở về đi nói xong khương phong vòng qua phương mị muốn đi hướng học viện cửa lớn khương công tử lão hủ phương nguyệt minh liền mấy câu nếu như ngươi nghe không hài lòng rồi đi không muộn ta muốn khương công tử chẳng lẽ ngay cả cái này khí độ cũng không có đi một tiếng nói giàn mua chuyển tới khương phong xoay người lại chỉ thấy một cái lao giả mặc hoàng bảo đã đứng ở trước mặt hắn phép khích tướng khương phong nhẹ nhàng cười một tiếng không nói gì cũng chỉ là thẳng tắp nhìn đối phương nhìn khương phong không tiếp tục đi ý tứ Lão giả cười một tiếng khương công tử chúng ta là người làm ăn coi trọng lợi ích được mất hy vọng ngươi có thể hiểu được hôm nay hai ta chỉ nói sinh ý Không nói tình nghĩa, như thế nào? Khương Phong vẫn là không có nói chuyện, vẫn bình tĩnh nhìn đối phương Khương công tử, ngươi là một cái rất có tiềm lực người trẻ tuổi, chúng ta muốn đầu tư ngươi. Khương Phong lắc đầu, không nói gì ngươi cái gì cũng không cần làm, Vạn Bảo Thương hội hàng năm duy nhất một lần xuất ra 50, không không không linh thạch thượng phẩm làm đầu tư ngươi phí tổn. Khương Phong vẫn là không có nói chuyện, linh thạch cùng tiền sau này mình sẽ thiếu sao? Đáp án là phủ định. Gặp Khương Phong vẫn là không có phản ứng, Phương Nguyệt Minh thần sắc đọc lại, khá lắm bảo trì bình thản tiểu tử. Coi như đế đô cỡ trung gia tộc nghe được nhiều linh thạch như vậy cũng sẽ động dung từ hôm nay trở đi. Phương Mị tiến vào trưởng lão đoàn, thăng nhiệm vạn bảo thương hội đối ngoại sự vụ tổng quản, cũng phụ trách cùng ngươi một tuyến liên hệ. Cha, ngươi làm sao không nói với ta chuyện này? Phương Nguyệt Minh khoát tay áo, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi sự tình, ta sớm đã nghe nói, sở dĩ chưa từng có hỏi, chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng lớn bao nhiêu kiên nhẫn cùng tính bền dẻo. Hiện tại xem ra, nên để cho ngươi thừa vị, tỷ tỷ ngươi về sau liền để nàng quản chút nội vụ đi. Ha ha, tốt ta, nếu vương hội trường như vậy có thành ý, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá, ngươi cần phải nhớ kỹ đã nói hôm nay lời nói, cũng không nên nói không giữ lời a. Siêu, một viên nạp giới bay tới, vừa vặn béo lên khương phong trên ngón tay khương công tử yên tâm chính là. Khương phong đưa tay nhìn một chút viên kia mới tinh nạp giới, hợp tác vui vẻ. Nhìn qua khương phong bóng lưng rời đi, phương nguyệt minh than nhẹ một tiếng, khá lắm tiểu tử dào hạn, chờ ổn không mất linh sống, trọng tình không mất lý trí. Ngày sau tất thành đại khí a, chương ba trăm tám mươi, ngươi còn nhớ rõ lão nhân già ta sao? Chương ba trăm tám mươi, ngươi còn nhớ rõ lão nhân già ta sao? Màn đêm buông xuống, gió nhẹ nhẹ thổi, không trung một vầng loan nguyệt, như ngân câu treo ngược, hạ xuống thanh lanh nhưng lại yên tĩnh ánh sáng. Trong tiểu viện. Khương Phong nhìn qua trên mặt đất pha tạp quang ảnh, suy nghĩ phảng phất đến vạn dặm xa. Thượng giới đến cùng là cái gì địa phương? Chính mình thật đến từ nơi đó sao? Cha mẹ của mình tại thượng giới là làm cái gì? Từ thượng quan Kim Hồng cùng Đông Phương Lãng vừa nhìn thấy chính mình lúc thái độ, Khương Phong không khó suy đoán ra, hôm nay võ đế quốc hẳn là cùng mình phụ mẫu có thâm hậu nguồn gốc nghĩ gì thế như thế đầu nhập, ngay cả một chút tính cảnh giác cũng không có. Khương Phong đống nhiên quay người, phát hiện Sở hàn Nguyệt Tựa như một đóa thanh hà, duyên dáng yêu kiều tại trước mặt của mình người tới. Cương Phong kích động đến nói chuyện lại có chút nói lắp. Nữ hài này đến, là hắn giải đáp tất cả nghi hoặc ha ha. Có phải hay không chờ lâu lắm rồi." Sở Hàn Nguyệt nhẹn miệng cười, phảng phất trong bầu trời đêm nở rộ một đóa pháo hoa, sáng chói chói mắt. Khương Phong trong lúc nhất thời lại có chút hờ dại, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, "Ta biết ngươi nhất định sẽ tới." Sở Hàn Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, "Ta hiểu tâm tình của ngươi, như vậy sau đó liền để ta đến vì ngươi để lộ hết thể đáp án đi." Thủy Lam Tinh cùng chia hai thế giới, thượng giới cùng hạ giới. Thượng giới là một cái thần bí mà thế giới cường đại. Nơi đó linh khí dồi dào, dồi dào trình độ là hạ giới cấp ba. Bởi vậy, tại thượng giới, sáng tạo ra vô số thiên tài, mươi tuổi đạt tới hóa thần cảnh chỗ nào cũng có. A, Không thể nào? Khương Phong lần này thực sự bị chấn động đến, hắn cho là mình 17 tuổi nguyên anh cảnh sơ kỳ, xứng đáng tuyệt thế thiên tài xưng hảo. Thế nhưng là cùng thượng giới thiên tài so sánh, liền lộ ra phổ thông nhiều. Sở Hàn Nguyệt cười một tiếng, nói tiếp, cha mẹ của ngươi là trong thượng giới là nhân vật có tiếng tăm lẫy. Bọn họ là ai? Khương Phong trong mắt lóe lên vẻ kích động, vội vàng hỏi phụ thân ngươi danh tự, gọi Khương Vô Thiên. Hắn là đương nhiệm Khương tộc tộc trưởng, cũng là Chu Quỷ Đồng Minh minh chủ. Mẹ của ngươi gọi cơ kỳ, là thần thú bộ tộc máu kỳ lân tộc tộc, tộc trưởng. Bọn hắn đều là thật cảnh cường giả, có được địa vị cực cao cùng danh vọng là như thế này a Khương phong trên mặt hiện ra một loại tự hào thần sắc thực như vậy a đúng rồi thật cảnh là cảnh giới gì cảnh giới này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cảnh giới này mặc dù đối với người mà nói còn rất sớm nhưng nói cho ngươi cũng không sao ở hạ giới cảnh giới tối cao là hóa thần cảnh đột phá hóa thần cảnh trở thành thánh nhân cảnh liền sẽ được đến thượng giới thánh nhân cảnh phía trên là niết bàn cảnh đến niết bàn cảnh chỉ cần người còn có một tia thần hồn tồn tại liền có thể niết bàn chúng sinh niết bàn cảnh phía trên là luân hồi cảnh cảnh giới này rất kỳ diệu muốn đột phá luân hồi cảnh tiến vào cảnh giới kế tiếp nhất định phải thần hồn nhập thế chúng tu đại đạo nhập đạo sau mới có thể cảm lộ kết trước bước vào thật cảnh ngươi cũng là thật cảnh sao khương phong nhìn xem cái này thấp chính mình một nửa tiểu cô nương cảm giác đặc biệt không chân thực gặp sở hàn nguyệt nhẹ gật đầu khương phong lại hỏi Quỷ doanh tông tông chủ còn có cái kia hắc thần là cảnh giới gì đông mục về dấu cũng là thật cảnh nhưng hắn là thật cảnh trung kỳ so ta và ngươi phụ mẫu lớp mười cái tiểu cảnh giới về phần hắc thần ta suy đoán hẳn là thật cảnh cảnh giới tiếp theo tổ cảnh a vậy các ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm khương phong lập tức khẩn trương lên ha thế thì không đến mức hắc thần địch nhân rất nhiều cũng rất mạnh hắn còn đẳng không xuất thủ đến tự mình hỏi đến thủy lam tinh sự vụ mặt khác thượng giới tông môn đông đảo cao thủ như rừng chỉ là chu quỷ đồng minh liền có hai mươi mấy vị thật cảnh sơ kỳ cực giả đông mục về giấu mạnh hơn cũng không dám độc thân mạo hiểm nếu không thủy lam tinh đã sớm trở thành vật trong túi của hắn cái này khương phong trong mày tình huống không ổn nha thủy lam tinh không thể cùng hắc thần chống lại siêu cấp cường giả tồn tại từ đầu đến cuối sẽ ở vào bị động địa vị vạn nhất ngày nào hắc thần giành tay thủy lam tinh ha không một khi hủy diệt lại cho ta thời gian hai năm ta liền có thể đột phá thật cảnh trung kỳ Đến lúc đó đông mục về giấu một chiều có thể diện. Sở Hàn Nguyệt trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn ra được trong lòng của nàng cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy vậy còn ngươi. Tình huống của ngươi có thể nói cho ta nghe sao? Khương Phong nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chầm chầm vào Sở Hàn Nguyệt. Cái này thần bí tiểu cô nương khẳng định cũng có lai lịch lớn đương nhiên có thể. Ta lần này đến chính là muốn nói cho ngươi mọi chuyện cần thiết, chỉ là ngươi nghe về sau tuyệt đối đừng kinh hãi quá độ. Sở Hàn Nguyệt nói xong lại là cười một tiếng. Dĩ dỏm biểu lộ để Khương Phong không thể tin được nàng chính là cái kia một chiêu miểu sát Cưu Sơn tinh làm sắt thần hắc hắc, ngươi nói đi, ta sóng to gió lớn gặp qua không ít, còn không có gì sự tình có thể dọa sợ ta. Khương Phong vừa dứt lời, chỉ gặp Sở Hàn nguyện vây tay, một cái to lớn không gì so sánh được phích lịch thú xuất hiện ở Khương Phong nóc nhà người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi còn nhớ rõ lao nhân gia ta sao? Chương 381, ngươi quả thực là cái quái thai. Chương 381, ngươi quả thực là cái quái thai. Khương Phong sững sờ, thanh âm này làm sao có chút quen hay? Phích lịch thú. Hẳn là bốn Ngươi là đại thanh sơn bên trong cái kia phích lịch thú thủ lĩnh. Ha ha ha. Đúng vậy chính là ta lão nhân gia. Siêu, một đầu bóng người cao lớn xuất hiện tại khương phong trước mặt, lại là cái kia phích lịch thú biến hóa thành hình người. Một thân trường bào màu xám, hai tay trắng kiện, hai mắt tím như thiểm điện tiểu ra hỏa. Ta đã sớm nói, ngươi khí vận bất phàm. Bây giờ xem ra, ta lời nói không qua đi. Phích lịch thú hai tay ôm ngực, thần xác hiện ra như thật mà nhìn xem khương phong cắt. Nếu không phải ngày đó ta cứu được ngươi hiện tại ngươi trên mộ cỏ đều bị cắt hai gốc giả ngươi tiểu tử ngươi lúc đó muốn làm gì đừng cho là ta không biết nếu không phải ta đem chủ nhân hai môn công pháp chiến kỵ hứa cho ngươi ngươi chỉ sợ cũng là muốn đánh ta yêu đan chủ ý sở hàn Nguyệt nhìn xem hai người đấu võ mồm dáng vẻ nhịn không được bật cười loại này ấm áp tràng diện đã thật lâu không có trải qua chủ nhân của ngươi khương phong lập tức xứng sở chủ nhân của ngươi không phải đại kiếm tiên thôi chân tiền bối sao lại nói ngươi không phải tại lãnh địa của ngươi bên trong chờ chết không ra sao hiện tại làm sao cùng nhỏ sở hàn nguyệt xen lẫn trong cùng nhau phi cái gì gọi là chờ chết không ra lao tiên chiếu cố Ta may mắn lại gặp chủ nhân, ta đương nhiên sẽ một lần nữa đi theo chủ nhân." Ngừng, ta vớt vớt. Nửa khắc đồng hồ qua đi, Khương Phong đột nhiên nhìn về phía Sở Hàn Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên ngươi ngươi là thôi chân tiền bối. Ngươi không chết. "Tốt, ngươi không cần loạn đoán, ta đến nói cho ngươi chân tướng đi." Sở Hàn Nguyệt bó lấy tóc, nhìn trời mặt trăng, Ôn nhu thanh âm êm thai nói ta không phải thôi chân, nhưng có thể nói thôi chân thị ta, hoặc là nói hai chúng ta ai cũng không phải ai. Sớm tại 50 năm trước, thôi chân đúng là chết, mà lại là thần hồn câu diện. Nhưng nàng còn tốt sớm có đoán trước sớm đem chính mình một sợi thần hồn bảo tồn tại một cái địa phương bí ẩn tại về sau trong ba mươi năm nàng cũng nghĩ qua đoạt xá người khác nhưng cũng bởi vì không muốn biến thành người khác bộ dáng từ đầu đến cuối không thể biến thành hành động về sau nhìn thấy thần hồn của mình càng ngày càng yếu vì không để cho mình tiêu tán tại bên trong dòng sông thời gian thôi chân cuối cùng lựa chọn nhập thế luân hồi thế là ta ra đời ta sinh ra ở một cái bình dân trong nhà phụ mẫu đều rất hiền lành sinh hoạt mặc dù khắc khổ nhưng người một nhà trải qua cũng coi như vui vẻ hòa thuận có lẽ là ở kiếp trước sát nhiệt quá nặng ta năm tuổi năm đó vận rủi giáng lâm một trận ôn dịch cướp đi trong thôn cơ hồ tất cả mọi người sinh mệnh cũng bao quát cha mẹ của ta nhưng ta bình yên vô sự sống sót thôn dân cho rằng là ta cho bọn hắn mang tới tai nạn thế là chiếm đoạt nhà ở của ta còn đem ta vứt bỏ đến chỗ rất xa ta một vị tiểu cô nương vừa dơ vừa túi căn bản không ai chịu thu lưu ta thế là ta ngủ sơn động cùng chó hoang mèo hoang đoạt ăn cái này thoáng qua một cái chính là bảy tám năm từ khi ngươi cho ta đưa ăn cũng giúp ta đánh chạy những người xấu kia ta chậm rãi một chút xíu đã thức tỉnh đời trước ký ức tu vi cũng tiến triển cực nhanh ngay tại trước đó không lâu ta đi một chuyến thờ giới cũng gặp được cha mẹ của ngươi Mẹ của ngươi nắm ta mang cho ngươi trở về một giọt cựu dai máu kỳ lần tinh huyết, cùng một giọt bát dai hỏa kỳ lần tinh huyết, cũng để cho ta chuyển cáo ngươi về sau cây đốt kỳ lần tinh huyết lưu cho người trong lòng phục dụng. Bất quá, nó để cho ta một mình làm chủ đốt cho đông phương diệt dao. Nữ tử này rất không tệ, thời điểm then chốt có thể vì ngươi đi chết, dạng này cũng coi như có chỗ hậu báo, ngươi sẽ không trách ta chứ? Khương Phong sững sờ nhìn qua trước mắt tiểu cô nương, không nghĩ tới tại trên người nàng vậy mà phát sinh nhiều như vậy cố sự, mà lại mỗi một đoạn đều kinh thế hai tụ. Hắn lắc đầu, ngươi làm được đối với, ta làm sao lại trách ngươi đâu? Sau đó, ngươi có kế hoạch gì sao? sở hàn nguyệt tiên nhiên cười một tiếng nếu hai thế là người ta càng hẳn là bồi những cái kia thế lực tà ác chơi một chút thiếu ta ta khẳng định phải tự tay cầm về khương phong giật mình tiểu cô nương này nhìn qua cười hết mắt cảm tình cũng là mang thù hàng người bất quá làm như vậy mới là bình thường nhất chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn quỷ doanh tông người đông thế mạnh tuyệt đối không nên lại nói đến đây khương phong ý thức được nói có chút không xuôi thai vội vàng im miệng cười xấu hổ cười đừng lại dẫm lên vết xe đổ sao sở hàn Nguyệt lườm khương phong một chút ngẩng đầu nhìn trên bầu trời anh trăng hiện tại trên đời này quan tâm ta người chỉ có ngươi một người ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không ngại lại nói, không phải còn có ngươi sao? Ngươi tiến bộ nhanh như vậy, tin tưởng không dùng đến mấy năm, ngươi liền có thể giúp đỡ ta. Ân. Khương Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng. Tốt, nói một chút chính ngươi đi, ngươi dưới mắt có tính toán gì? Sở Hàn Nguyệt quay đầu lại, lẳng lặng mà nhìn xem Khương Phong qua mấy ngày ta sẽ đi một chuyến cố Diệp Thành, trước đó, ta muốn đi độc hành tông thế sư phụ Đan Dương Tử báo thủ. Đan Dương Tử không nghĩ tới ngươi còn có loại kỳ ngộ này. Các loại học xong bản lĩnh của hắn, tu luyện của ngươi sẽ càng ra sự hơn gấp đôi. Về phần cố Diệp Thành Sở Hàn Nguyệt nghĩ nghĩ, ngươi nhất định sẽ chuyến đi này không tệ nếu như lần sau lại đi thượng giới, ta sẽ lại hướng mẹ của ngươi muốn một dọn hỏa kỳ lần tinh huyết. Tới đi, để cho ta nhìn xem kiếm của ngươi luyện đến đâu rồi. Sở Hàn Nguyệt hướng về sau nhẹ nhàng tung bay, tại cách Khương Phong xa năm trượng địa phương đứng vững ngự kiếm chi thuật. Khương Phong không nói hai lời, một đạo bạch quang tại trong tiểu viện lóe lên một cái rồi biến mất không sai. Sở Hàn Nguyệt hai cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm vững Hàn Dương kiếm mũi kiếm, trong mắt tràn đầy tán thưởng tốc độ này đã rất nhanh, hoa thần cảnh trung kỳ cũng sẽ thương ở đây dưới thân kiếm. Nhưng là ta nghe nói cái kia Huyền Thiên Tông tứ trưởng lão mệnh tăng tại ngươi dưới một kiếm, bởi vậy, đây không phải ngươi mạnh nhất một kiếm. Cái kia tốt. Khương Phong hai mắt khép hở, bình phục một chút tâm cảnh, sau đó đột nhiên mở ra, "Lão nhị, bên trên." Tại trong thức hải của hắn, ngày xưa nguyên thần thứ hai hư ảnh, bởi vì hấp thu lạc tân đại bộ phân nguyên thần, giờ phút này đã trở nên ngưng thật rất nhiều. Nghe được Khương Phong truyền âm, hắn dùng sức búng tay một cái, một đạo màu ám kim mũi tên trong nháy mắt đâm tới Sở Hàn Nguyệt chỗ mi tâm ân. Sở Hàn Nguyệt cho mày, mũi tên lập tức vỡ nát. Tiếp lấy, nàng xách tay vồ một cái, Khương Phong nguyên thần thứ hai liền bị nàng từ trong thức hải bắt đi ra, ngươi là Sở Hàn Nguyệt vừa định chất vấn, lại phát hiện cái này nguyên thần bộ dáng lại cùng Khương Phong dáng dấp không khác nhau chút nào nguyên thần. Sở Hàn Nguyệt giật nảy cả mình, Khương Phong rõ ràng mới nguyên anh cảnh sơ kỳ, ở đâu ra nguyên thần hắn là của ta nguyên thần thứ hai? Khương Phong cũng giật nảy mình, e sợ cho Sở Hàn Nguyệt đối với hắn thống hạ sát thủ, vội vàng lối ra giải thích nguyên thần thứ hai. Sở Hàn Nguyệt rơi vào trầm tư, nhẹ buông tay, nguyên thần thứ hai vèo một tiếng bay trở về Khương Phong thức hải tiểu cô nãi nãi này thật là đáng sợ. Xem ra sau này không có khả năng quá phách lối. Thiên cuồng trời mưa, người cuồng có hoa a. Ta nhớ ra rồi. Sở Hàn Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, đưa tay chộp một cái, lần nữa đem nguyên thần thứ hai tốn đi ra cô nãi nãi. Ta không đợi hắn nói xong, sở hàn nguyện một chỉ điểm tại mi tâm của hắn a nguyên thần thứ hai coi là đối phương muốn giết hắn vừa định tiêu to đã cảm thấy một cỗ tin tức từ đối phương ngón tay chuyển vào đây là luyện thần quyết nguyên thần thứ hai thô sơ giản lược xem một lần dưới sự công hỉ, quả muốn cho đối phương giật đầu cái này quá hữu dụng hắn hiện tại đã không kém nhưng trừ giúp khương phong kích phát tăng cường bản phá thần truy bên ngoài hắn còn không có phát hiện mình rốt cuộc còn có cái nào tác dụng lần này tốt có cái này luyện thần quyết hắn chẳng những có thể lấy cùng người một dạng tiến hành tu luyện còn có thể thoát ly khương phong thân thể cùng hắn kể vai chiến đấu đương nhiên, tác chiến đối thủ là địch nhân nguyên thần đây là thôi chân trong trí nhớ một bộ công pháp, ta một mực không rõ ràng tu luyện như thế nào. không nghĩ tới nó lại là dạng này cách dùng. Sở Hàn Nguyệt nhìn qua Khương Phong, đẹp mắt mắt to dị sắc liên tục, ngươi quả thực là cái quái thai. chương ba trăm tám mươi hai, ngươi nói nó là túi rách. chương ba trăm tám mươi hai, ngươi nói nó là túi rách. Khương Phong cũng vô cùng hưng phấn, nghe thấy công pháp này danh tự liền không tầm thường. Sở cô đương, cái này luyện thần quyết có thể làm cho hắn tu luyện tới cảnh giới gì? Sở Hàn Nguyệt nhắm mắt lại nghĩ một hồi, căn cứ thôi chân đích ký ức, nguyên thần cảnh giới tối cao là dương thần. Dương thần. Đó là cái gì cảnh giới? Khương Phong ngay cả nghe đều không có nghe qua Nguyên Thần là linh hồn thực chất hóa, nó là có thể tự chủ tu luyện. Căn cứ nó mạnh yếu, nó có thể chia làm dạ du, nhật du, khu vận, hiện hình, đoạt xá, lôi kiếp, Dương Thần bảy đại cảnh giới. Nguyên Thần tu luyện tới Dương Thần có thể dễ dàng xé rách hư không, phá toái sơn hà. Phòng ngự của hắn càng là không thể phá vỡ, bất luận cái gì hình thức công kích đều không đả thương được hắn. Mặt khác, hắn còn có thể hô phong hóa vũ, triệu hãn lôi điện, thậm chí điều khiển thời gian cùng không gian. Coi như thật cảnh ở trước mặt hắn, cũng là một chiêu tất diệt. Đây chẳng phải là nói Dương Thần là vô địch? khương phong hai mắt đăm đăm, cảm giác tựa như nằm mơ thôi chân đích trong trí nhớ là nói như vậy hô khương phong thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng nhìn về phía nguyên thần thứ hai ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được ha ha hắn còn kém xa lắm đâu hắn hiện tại nhiều nhất chỉ tính cái dạ du cảnh ban ngày hắn là già không được lần này khương phong ngay cả kiếm còn chưa kịp ra liền đánh mất lòng tin thân thức công kích không có khả năng có hiệu quả xuất kiếm cũng là hưởng phí sức lực đi giúp ta thu thập cái gia phòng ta tạm thời tại ngươi cái này ở sở hàn nguyện dỗi lưng một cái ngây mô dáng người trêu đến khương phong không dám nhìn thẳng sợ cô lưng ngừng Ngươi còn nhớ rõ trước kia đã nói với ta lời nói sao? Trước kia? Khương Phong suy nghĩ lập tức tung bay trở về vừa nhìn thấy Sở Hàn Nguyệt đoạn thời gian kia ngươi nói là Khương Phong cuối cùng nhớ ra lúc trước đối với Sở Hàn Nguyệt nói câu nói kia, trên mặt khó nén vẻ mừng như điên trên thế giới này cũng chỉ có ngươi tốt với ta, chỉ cần ngươi đạt tới thánh nhân cảnh, ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. A, còn muốn thánh nhân cảnh a? Khương Phong sắc mặt một khổ, điều kiện này cũng quá khó khăn đủng. Sở Hàn Nguyệt ném qua đến một viên nạp giới, chiến lợi phẩm, về ngươi. Khương Phong vui mừng, cũng không khách khí, thần thức lập tức dò xét đi vào. Không hổ là tinh sứ nạp giới, cao cấp không nói đồ vật bên trong cũng làm cho khương phong nhìn mà than thở năm trăm trượng vương trong không gian trưng bày từng dãy hoàng kim chế thành bảo dương đây là linh tinh chọn vẹn một trăm không không không nhiều linh thạch thượng phẩm một triệu viên linh thạch trung phẩm năm triệu mai thiên giai bảo giáp hơn mười bộ nhiều loại vũ khí mấy chục kiện thấp nhất đều là địa giai thượng phẩm đặc biệt là có một thanh trường kiếm một mình lơ lửng giữa không trung trung quanh những vũ khí kia đều cùng nó kéo ra mười trượng khoảng cách đây là tình huống như thế nào khương phong thần thức khẽ động đưa nó cầm trong tay số người cũng may lại là thiên giai thượng phẩm chỉ tiếp kiếm linh còn tại trong ngủ say đây không phải hạ giới đồ vật thiên giai thượng phẩm khương phong sợ ngây người theo thợ rèn lao đầu đoạn tùy tâm nói chính mình xương lạnh kiếm mặc dù đạt đến thiên giai nhưng là thiên giai bên trong sơ cấp nhất loại kia cái này trưởng kiếm ngươi tốt nhất đừng có dùng nó mặc dù uy lực to lớn nhưng đối với ngươi bây giờ tới nói tiêu hao cũng to lớn một cái không chú ý nó liền sẽ đem ngươi hút thành người khô chờ ngươi tấn cấp hóa thần cảnh về sau lại dùng nó đi Sở hàn nguyệt gặp khương phong ý động dáng vẻ kịp thời dội cho bầu nước lạnh biết khương phong hầm hực thanh trường kiếm thu vào tiếp tục hướng trong nạp giới nhìn lại vì cái gì không có pháp bảo khương phong tự bẩm giống cựu sơn tinh làm dạng này siêu cấp cường giả không có khả năng không tế luyện pháp bảo coi như bản bệnh pháp bảo cũng hẳn là sẽ có pháp bảo bình thường ôn dưỡng tại trong thức hải khả năng bị ta một kiếm hủy đi sở hàn nguyện cấp ra có khả năng nhất một lời giải thích tàng bảo đồ khương phong thình lình phát hiện tại một cái dương bên trong lại loi trơ trọi để đó một tấm tàn phá địa đồ nhìn nhan sắc cùng nội dung vậy mà cùng từ tiêu hà cái kia có được một tấm kia giống nhau đến mấy phần khương phong vội vàng đem nó lấy ra ngoài cũng cùng một tấm khác đặt ở cùng một chỗ quả nhiên hai tấm địa đồ hoàn mỹ hợp lại ở cùng nhau còn kém một khối khương phong tiếp nối phát hiện địa đồ hay là thiếu một sừng chưa mặc kệ, Khương Phong cẩn thận từng ly từng tí đem bọn nó đặt ở cùng một chỗ đây cũng là cái gì. Khương Phong cuối cùng nhìn về phía nạp giới không gian trung ương nhất. Nơi đó có một cái túi rách, trong túi chứa vài nâng màu đỏ bùn đất, trong đất bùn sinh trưởng một gốc cao cỡ một người cây nhỏ túi rách bên trong trồng cây. Khương Phong không khỏi vui lên tiếng đến, cái này cựu Sơn Tinh làm lại còn có loại yêu thích này, ngươi nói cái gì? Sở Hàn Nguyệt bật lấy nạp giới. Nửa ngày qua đi, Sở Hàn Nguyệt ngơ ngác nhìn về phía Khương Phong ngươi nói nó là túi rách. Không phải sao? Chẳng lẽ là bà bối? Sở Hàn Nguyệt ha ha một tiếng yêu kiều cười, tay chỉ Khương Phong, ngốc ra hỏa. Ngươi lại dám nói túi càn khôn là túi rách? Ha, túi càn khôn. Khương Phong triệt để bị chấn động. Hắn nhưng là nghe qua túi càn khôn truyền thuyết trong túi càn khôn ngậm không gian khổng lồ, có thể thu lấy cùng chứa đựng vật sống, mà lại không gian của nó quy tắc cùng nạp giới cũng không xung đột, bởi vậy nó có thể đặt ở trong nạp giới. Mà màu đỏ bùn đất càng thêm không dậy nổi, nó hẳn là trong truyền thuyết tức ngưỡng. Mỗi một nâng trọng lượng cao tới trăm vạn cân, trong đó thai nén linh khí so với thượng phẩm linh thạch còn muốn đồng hậu dậy đặc gấp trăm lần, có thể dùng đến trồng trọt tiên thảo thần lượng, thậm chí là bồi dưỡng tiên thú linh thú. Ta có tài đức gì a? Khương Phong ma hắn thậm chí đã tưởng tượng đến trong túi cằn khôn vạn vật sinh trưởng cảnh tượng về phần vậy cái này trong túi cây nhỏ nó gọi là phù huyết sắt thần mục cũng là thế gian khó cầu chất bảo nếu như dùng nó đến luyện đan chí ít có thể lấy luyện chế ra một viên thánh giai đan dược thánh giai đan dược thương phong nuốt ngụm nước bọt mắt lom lom nhìn sở hàn nguyệt trong tay nạp giới đáng tiếc à gốc thần mục này hay là mầm non hiện tại hái được nó quá đáng tiếc nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành rất có thể sẽ trở thành luyện chế tiên đan vật liệu Tiên đan đây chính là đồ vật trong truyền thuyết nghe nói ngay cả thật cảnh đều thúc thủ vô sách thiên đạo thần lôi tại tiên đan trước mặt cũng không đáng lên khương phong điên cuồng hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì nói người khác nạp giới chính là thiên đại tài phú thế này sao lại là thiên đại tài phú đây quả thực là một cái bảo tàng chương ba trăm tám mươi ba long hồn chương ba trăm tám mươi ba long hồn ngươi biết còn không biết cái này cựu sơn tinh làm không biết đi cái gì vận khí cất chó được cái này mấy món nghịch thiên bảo vật bất quá hắn nhất định thủ không được ngươi có thể nhất định phải hào hào lợi dụng không nên tùy tiện gặp người nói sở hàn nguyện đem nạp giới đưa tới tốt từ hôm nay trở đi những bảo bối này chính là của ta khương phong mừng rỡ đưa tay đón thế nhưng là khi hắn vừa đem đưa tay phải ra thời điểm trước mắt đột nhiên hoa một cái một trận làn gió thơm qua đi sở hàn nguyệt ngọc nhẹ tay nắm đuốt một đầu tiểu thanh xà tại cẩn thận nhìn xem ta đã sớm phát hiện tiểu gia hỏa này con tiểu xà này làm sao kỳ quái như thế ta cảm giác trong cơ thể của nó giống như có đồ vật gì nói sở hàn nguyệt nhẹ nhàng tại tiểu thanh xà phần bụng sở xoan mấy lần hạt châu làm sao giống như vậy long châu trong truyền thuyết Khương phong không còn gì để nói đến cùng là trải qua luân hồi cường giả kiến thức không phải bình thường rất nhiều không sai nó chính là long châu ngươi thật đúng là phúc duyên sâu rộng sở hàn nguyệt ngạc nhiên nhìn xem cương phong tựa như mới vừa quen hắn đồng dạng ân ta đối với cái này cũng không có hứng thú liền tặng cho ngươi đi, nói, Sở Hàn Nguyệt từ chính mình trong nạp giới lấy ra một kiện chiếu lấp lánh đồ vật đây là vải rồng. Khương Phong hỏi do tính ngươi nói đúng, đây là ta tại thượng giới Minh Ngông Chi Hải ngẫu nhiên lấy được. Sở Hàn Nguyệt khẽ cười nói, nhanh hấp thu đi, ta không thích mùi vị của nó. A, tốt. Khương Phong cũng không khách khí, lúc này ngồi xếp bằng xuống, dựa theo luyện hóa Long Châu phương pháp bắt đầu hấp thu trong vải rồng long khí. Lần này, không có linh khí vòng xoáy xuất hiện, mà là một tầng thật mỏng thanh khí bọc lại thân thể của hắn. Thanh khí vừa mới rót vào làn ra, Khương Phong liền đau đến kém một chút nhảy dựng lên. Cái này vậy mà so sư phụ dùng những thảo dược kia chưng nấu thân thể của hắn còn đau, nhịn xuống đường động, để nó tại da thịt của ngươi ở giữa lưu động, không cần thấm đến đầu khớp xương. Sở Hàn Nguyệt lớn tiếng nhắc nhở tốt ta. long khí tại Khương Phong da thịt ở giữa xuyên thẳng qua, hắn cảm giác chính mình giống như là bị thiên đao vả quả. Nửa canh giờ trôi qua, Khương Phong rốt cục đỉnh chỉ chu lên rũi ra cánh tay đến xem một cái đi. Khương Phong theo lời rút đi một cái ống tay áo, khi hắn nhìn thấy chính mình trên cánh tay làn da lúc, không khỏi cả kinh hắn mí mắt trực nhảy đó là từng tầng từng tầng thật nhỏ lân phiến, mỗi cái lân phiến hình dạng đều cùng miếng vảy rồng kia giống nhau như lúc khương phong lại vội vàng thoát khỏi áo a ta vẫn là người sao chỉ gặp hắn trước ngực phía sau lưng đều là lít nha lít nhít lân phiến ngươi tại trong đại não tìm một cái có hay không thu hoạch được một môn gọi là thần long biến chiến kỹ có khương phong nhắm mắt lại hai tay càng không ngừng biến ảo thủ quyết chỉ chốc lát sau trên người lân phiến biến mất khương phong mở mắt ra hướng về trên thân nhìn một chút mới yên lòng mặc quần áo vào chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa những long khí này thần long biến sẽ để cho thân thể của ngươi không sợ thiên giai hạ phẩm đạo kiếm thật sao vậy ta ở hạ giới chẳng phải là đã đứng ở thế bất bại khương phong mừng rỡ như điên ngươi lắm. Long tộc chiến kỹ tiêu hao thế nhưng là long khí, trên người ngươi có bao nhiêu? Sở Hàn nguyện trắng Khương Phong một chút, lại ngẩng đầu nhìn phía mặt trăng không có nhiều. Khương Phong lập tức nổi trí, ở nơi nào có thể thu hoạch được long khí? Chỉ có thu được long tâm cùng long hồn sau, trong thân thể mới có thể sinh trưởng ra long khí. Mặt khác, nếu có hành tiến nhập long tộc di tích hoặc là mộ địa, cũng có thể hấp thu đến một chút long khí. Long hồn, ta chỉ biết là long châu, vải rồng, xương rồng, gân rồng, xương rồng, long tâm cùng long huyết, làm sao chưa nghe nói qua còn có long hồn? Khương Phong trông mong nhìn qua Sở Hàn Nguyệt, hy vọng nàng có thể cho hắn muốn đáp án mỗi một con rồng sau khi chết đi, đều sẽ lưu lại một sợi long hồn. năm đằng sau, long hồn sẽ tự động ngưng tụ thành kén, khởi tử hoàn sinh. Sở Hàn Nguyệt mới nói được cái này, nàng chợt quay đầu nhìn về hướng Khương Phong. Nói xác thực, nàng nhìn về hướng Khương Phong trên cổ tay tiểu thanh xà tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, nó có thể hay không chính là chúng ta nói tới. Long hồn. Chương 384. Làm sao đột nhiên quá mộp nữa nha. Chương 384. Làm sao đột nhiên quá mộp nữa nha. Khương Phong trong lòng giận mình. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó tiểu thanh xà thể nội cái kia cường đại linh hồn ba động nó là long hồn. Sở Hàn Nguyệt gật gật đầu, rất có thể, nếu như nó không phải long hồn, ta muốn không ra long châu có thể an ổn đợi ở trong cơ thể nó nguyên nhân. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Khương Phong có chút không biết làm sao, toàn bộ váng đầu hồ hồ. Nó sở dĩ ưa thích quấn ở trên cổ tay của ngươi, rất có thể là thích ngươi thể nội máu kỳ lân huyết mạch. Về sau so để nó hấp thụ nhiều linh hồn người khác, đặc biệt là những siêu cấp cường giả kia. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ngươi liền đem nó ôn dưỡng tại trong tứ hải của ngươi chờ ngươi gom góp long thần khải mà khác bộ phận, tổ hợp thành rồng thực sự thần khải lúc, nó liền sẽ hóa thân khí linh, gửi nuôi ở trong đó. Sở Hán Nguyệt trả lời: Thúy A, ta, ta đã biết. Khương Phong nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay Tiểu Thanh Xà, Tiểu Gia Hỏa, nhanh lớn lên đi. Ngày thứ hai, Khương Phong vừa mới mở mắt ra, bên hai liền truyền đến Sở Hán Nguyệt thanh âm cửa học viện có người tìm ngươi, tựa hồ rất vội bộ dáng. A Khương Phong cứng đờ, không khỏi trận trắng mắt, thần thức nào có dùng như thế nhá, có mệnh hay không? Hiện tại là giờ dần, còn mới sáng sáng, Triệu vô cực liền đã chờ ở Thiên Võ Học Viện cửa ra vào. Hà đại Triệu gia tình cảnh mười phần nguy cấp. Hắn nhất định phải nhanh nhìn thấy Khương Phong. Thế nhưng là thủ vệ lão giả lại không chịu buông hắn đi vào, gấp đến độ hắn thẳng xoay quanh Khương công tử. Triệu Vô Cực lúc này trông thấy hai người từ bên trong đi ra, bên trong một cái chính là Khương Phong chuyện gì vội vã như vậy. Nam chặt nói, ta rất bận rộn. Khương Phong nhìn một chút Triệu Vô Cực, nhàn nhạt, nhạt nói ra, nếu như không phải xem ở hắn giúp lưu ra bận điệu, chính mình căn bản liền sẽ không để ý đến hắn Khương công tử, ngay tại vừa rồi, phụ thân ta đột nhiên tuyên bố muốn buông xuống gia sự, chuyên tâm hướng đạo, gia tộc sự vụ do hai huynh đệ chúng ta tuyển ra một người phụ trách. Thế nhưng là nhưng mà cái gì? Không ai ủng hộ ngươi. Khương Phong kinh bị liếc mắt nhìn hắn, làm gia tộc trưởng con nếu như ngay cả mấy cái người một nhà đều không có lôi kéo đến, vậy thật là không xứng trưởng quản toàn cả gia tộc đúng vậy. Không biết Triệu vô đạo sử dụng thủ đoạn gì, những quản sự kia cao tầng đều đi nhà hắn. Khương Phong nghe cười một tiếng, ngươi coi tộc trưởng ta sẽ có được chỗ tốt gì? Triệu vô cực xứng sở, hắn không nghĩ tới Khương Phong ngay thẳng như vậy, nghĩ nghĩ, hung hăng cắn răng một cái. Triệu gia hàng năm thu lợi hai thành, mặt khác trợ giúp Lưu gia tiến quân Đế đô, chiếm lĩnh dược liệu thị trường. Khương Phong lắc đầu, ngươi còn không có bản sự này để Lưu gia tại Đế đô làm lớn. Triệu vô cực lập tức lúng túng đầu. Triệu gia tại Đế Đô nhiều nhất chỉ có thể coi là cái trung đẳng gia tộc, bản thân hắn thật đúng là không có năng lượng lớn như vậy như vậy đi, giúp Lưu gia tiến quân Đế Đô không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần phóng ra tiếng gió, để tất cả làm dược tài thương gia biết, ta Khương Phong muốn chỉnh hợp toàn bộ Đế Đô dược liệu thị trường là được rồi. Không có vấn đề. Triệu Vô Cực không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới, điểm này hắn tin tưởng mình còn có thể nhẹ nhõm làm được đi thôi. Đi các ngươi Triệu gia nhìn xem. Tốt. Triệu Vô Cực hưng phấn mà gật gật đầu, cực nhanh hướng phía trước dẫn đường mà đi mặc hình, cùng nhau đi nhìn một cái. Xong việc sau ta còn có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Khương Phong quay đầu đối với bên cạnh Mặc Địch nói ra. Lúc đầu Khương Phong hôm nay cũng là nghĩ đi tìm Mặc Địch, vừa lúc ở trên đường gặp được hắn, cho nên mới mang theo hắn cùng đi đến cửa ra vào Đế đô Triệu gia, một cái nhị lưu gia tộc. Giờ phút này ngay tại Đại Thính nghị sự cử hành hạ nhiệm tộc trưởng tuyển cử nghi thức. Lão tộc trưởng Triệu Chí Bình ngồi ngay ngắn ở Đại sảnh thừa thủ, phía dưới hơn năm mươi tấm bàn ngồi phía sau năm mươi mấy người dáng vẻ khác nhau người người đều đến đông đủ sao? Triệu Chí Bình thấp giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra không hứng lắm. Hắn nghe nói khác nhị lưu gia tộc tộc trưởng đại bộ phận đều là hóa thần cảnh, thế nhưng là hắn đến nay còn dừng lại tại Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong dẫn lại phía sau liền sẽ bị đánh làm ăn liền thật không thẳng lương cán đối mặt thực lực mạnh hơn gia tộc của mình liền phải khắp nơi nhượng bộ bởi vậy triệu trí bình mới dự định thoái thác gia tộc việc vật chuyên tâm tu luyện đại ca làm sao còn không có tới có phải hay không cảm thấy hắn là lao đại liền không có đem chúng ta những người này để vào mắt triệu vô đạo đằng từ trên chỗ ngồi đứng lên tộc trưởng ta cho là tộc trưởng mới nhận chức hẳn là người có đức chiếm lấy không nhất định liền phải lão đại tới làm ai có thể dẫn đầu gia tộc đi hướng thịnh vượng ai mới có tư cách này ngươi nói đúng hay không nhị trưởng lão cũng đứng lên hướng về triệu Chí bình đề nghị đồng ý tam trưởng lão nhìn quanh bốn phía một cái thời gian đã đến, vô cực còn không có đến, ta xem là không phải không cần chờ hắn. đúng vậy à, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu tuyển cử đi, không có đúng hạn đến chẳng khác nào tự động từ bỏ. đại trưởng lão, ngươi nói một câu đi. triệu gia đại trưởng lão triệu trí kính là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, hắn ngồi tại vị trí trước hai mắt buông xuống, thật giống như không có nghe được người khác nói chuyện. triệu vô đạo ánh mắt lóe lên, trên mặt hiện ra một cố vẻ tàn nhẫn lao ra hỏa, không biết điều. chờ ta lên làm tộc trưởng, cái thứ nhất liền muốn thu thập ngươi. tộc trưởng, bắt đầu đi. ai không đến, tước đoạt hai quyền lợi là được thật nhiều người bắt đầu nói nhao nhao đứng lên vậy mà không có một cái nào là thay triệu vô cực nói chuyện ầm đại sảnh cửa bị từ bên ngoài đạp ra mới vừa rồi là ai thả dám túi như vậy chờ ta một hồi sẽ chết ta ba người từ từ đi đến triệu vô cực ngươi muốn làm gì lợi mới vừa nói người kia vụt lẹn đến cửa ra vào tay chỉ triệu vô cực khiến trách ta là của ngươi trưởng bối ngươi giáo dưỡng là để cho ngươi cùng ta nói như vậy sao Đúng, một tiếng vang rội cái tát hung hăng quất vào trên mặt của người kia triệu thiên bằng ngươi giáo dưỡng chính là để cho ngươi tại trước mặt tiểu bối đuổi lịch tuy phong sao ngoan trong đại sảnh lập tức vỡ tổ triệu vô cực lại dám đánh người hắn làm sao giống biến thành người khác giống như lúc này đại trưởng lão đem con mắt mở ra một đường nhỏ khi hắn nhìn thấy triệu vô cực sau lưng khương phong lúc tinh quang nói lên lại từ từ đem con mắt khép lại không sai không buộc ngươi đến tuyệt cảnh sao có thể cho ngươi đi chuyển lớn như vậy cứu bình triệu trí bình cười thầm một tiếng hô đứng lên làm sao đột nhiên quá mất nữa nha chương ba trăm tám mươi lăm đoàn người cho chút thể diện như thế nào chương ba trăm tám mươi lăm đoàn người cho chút thể diện như thế nào làm sao đột nhiên quá mất nữa nha triệu trí bình nhỏ giọng lầm bầm một câu đứng lên hướng bên cạnh nhà vệ sinh đi đến trong hỗn loạn triệu vô đạo phát hiện phụ thân dị thường cử động hơi nhướng mày Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Thế nhưng là khi hắn nhìn một chút những cái kia cho hắn nói chuyện trưởng lão lúc, trong lòng những cái kia bất an lại bị hắn quên hết đi, ta không tin ngươi còn có thể lật bán không thành. Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu Thiên Bằng, đây là ngươi tự tìm, ngươi mới vừa nói, muốn tước đoạt hai quyền lợi. Ngươi liền là của ngươi thế nào? Triệu Thiên Bằng hướng lui về phía sau đến nhị trưởng lão tam trưởng lão bên người, ngươi điểm nào so ra mà vượt vô đạo? Lần trước cùng Thạch Gia đàm phán ngươi đàm luận không được, không phải liền là vô đạo thay ngươi giải quyết sao? Các ngươi đâu? Cũng là nghĩ như vậy sao? Triệu Vô Cực nhìn về hướng Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão không sai, vô đạo năng lực chúng ta rõ như ban ngày. Ha ha ha. Đại ca, ngươi nhìn, hôm nay kết quả đã rất rõ ràng, ngươi hay là từ bỏ đi. Triệu Vô Đạo dương dương đáp ý đi tới Triệu Vô Cực đối diện trò cười. Ngày đó hắn là thế nào nói? Triệu Vô Cực đột nhiên kích động lên, hắn đáp ứng cho không người ta ba thành chia hoa hồng mới lấy được cái kia cửa hàng tơ lụa quyền tinh doanh, xỉ nhục ca, lão tổ tông cơ nghiệp sớm muộn đều sẽ bị hắn bại quang. Đại ca, ngươi nói cũng không đúng như vậy, làm ăn nào có ánh sáng kiếm lợi không đổi thường đạo lý. Đừng cho là ta không biết ngươi một mực tại len lén huấn luyện một nhóm người trẻ tuổi cái này chẳng lẽ chính là ngươi kiếm tiền nghề kiếm sống sao hay là nói ngươi có cái gì không thể cho ai biết gia tâm ngươi đánh rắm lão nhị ngươi xem một chút ngươi qua tay những sản nghiệp kia có người nào hướng gia tộc giao trả tiền ta xem là bị các ngươi trong những người này no bụng túi tiền riêng đi triệu vô cực quả thực nổi giận lúc đầu ở trên đường khương phong chỉ là gọi hắn trở về tùy tiện diễn một diễn đem phản đối người của hắn đều tìm đi ra là được rồi nhưng là bây giờ hắn thật nhập hí đừng để ý tới hắn hắn nếu trở về liền cho hắn một cái cơ hội bỏ phiếu đi nghị trưởng lão tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng lên, không muốn lại cho triệu vô cực cơ hội nói chuyện tốt. trong đại sảnh những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, cấp tốc viết xong tự mình lựa chọn danh tự, đưa đến đại trưởng lão trên mặt bàn ai. đại trưởng lão mở mắt ra, nhìn qua từng cái ánh mắt run rẩy, lắc đầu, ta bỏ quyền. đám người rối loạn tương mừng, đại trưởng lão này thế nào? như thế sáng tỏ một cái tuyển đứng bên tình thế, hắn làm sao lại nhìn không tấu đâu? vô chi a, có ít người chỉ sợ phải suy sẹo. đại trưởng lão cầm qua trên bàn những cái kia tờ giấy, cũng không có mở ra, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía khương phong ha ha, chân tinh mẩu. Không nghĩ tới đế đô đường đường triệu gia, lại có nhiều như vậy phế vật, chắc không được một mực là cái nhị lưu gia tộc. Khương Phong vỗ tay đi ra đám người ngươi là ở đâu ra tiểu giả trùng. Triệu Vô Đạo kỳ thật đã sớm phát hiện Khương Phong cùng mặc địch tồn tại, vừa rồi hắn còn tưởng rằng là Triệu Vô cực hai cái tùy tùng đâu đụng, đám người chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, Triệu Vô Đạo bưng bít lấy quai hàm bay ra ngoài đám người lập tức đều ngây ngẩn cả người, người trẻ tuổi này là ai? Nhìn bộ dáng cũng liền 16, 17 tuổi, làm sao là gan to lớn như thế, dám đánh Triệu Vô Đạo? Chủ yếu nhất là thân thủ còn cao minh như vậy. Phải biết, Triệu Vô Đạo thế nhưng là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi sĩ. Triệu vô đạo vừa bỏ dậy liền phun ra mấy quả răng, trên mặt cấp tốc nổi lên một cái hồng hồng dấu bàn tay mẹ nó. Triệu vô đạo chưa từng có nếm qua loại thua thiệt này, lấy ra một thanh đoạn đao liền hướng về Khương Phong trước ngực đâm tới liền như ngươi loại này rác rưởi cũng muốn làm gia chủ. Khương Phong một thanh liền nắm lấy đoạn đao thân đao, dùng sức uốn néo, răng rác, đoạn đao xếp thành hai đoạn. bất quá, không đợi hắn có tiến một bước động tác, phía sau truyền đến hai đạo thanh âm xé gió Khương công tử coi chừng. Triệu vô cực e sợ cho Khương Phong ăn thiệt thòi, vội vàng cao giọng hô không sao. Khương Phong cũng không xoay người lại, trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đối với hắn đánh lén bành bành hai cái đánh trúng cây cối thanh em truyền ra sau đó đám người chỉ thấy nhị trưởng lão tam trưởng lão chật vật bay ngược mà quay về đây là có chuyện gì không đợi hai người lấy lại tinh thần khương phong nắm đấm đã đi tới bọn hắn trước ngực quá nhanh a a hai tiếng kêu thảm đám người chỉ thấy ngày bình thường cao cao tại thượng hai vị trưởng lão phun máu quay cuồng ra ngoài khương công tử hắn là cái nào khương công tử triệu thiên bằng vọt tới triệu vô cực trước mặt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối phương còn có ai hắn đương nhiên chính là ta thủ hạ bại tướng khương phong mặc địch một mặt ngạo khí tách mọi người đi ra khương phong ở đây trừ mấy người bên ngoài đều sung sở thật lâu chưa kịp phản ứng ta duy trì triệu vô cực làm giá chủ trước hết nhất kịp phản ứng ngược lại là một mực phản đối triệu vô cực triệu thiên bằng hắn chạy chậm đến đại trưởng lao trước bàn đoạt lấy hắn viết tờ giấy kia sau đó sẽ cái vỡ nát ra mặt quá dày khương phong nhìn đối phương thái độ đảo ngược đến nhanh như vậy không khỏi đối với có ít người vô liêm sỉ trình độ thật sâu tin phục ta là thiên võ học viện khương phong triệu vô cực bằng hữu đoàn người cho chút thể diện như thế nào ha ha ha nguyên lai like là khương công tử đại gia quan lâm mau tới ngồi theo một trận cười mở tiếng cười triệu trí bình từ một cái cửa đi vào trong đi ra xem ra nào có nửa điểm vừa rồi mà thủ mày trao ngồi thì không cần triệu gia chủ hảo thủ đoạn a khương phong nhíu nhíu mày rất rõ ràng người ta đã sớm phát hiện chính mình đến chỉ sợ hôm nay hết thảy tất cả cũng đều tại lao gia hỏa này tính toán bên trong khương phong ngươi không hảo hảo tại ngươi thiên võ học viện đợi chạy đến chúng ta triệu gia tới làm gì triệu vô đạo hận hận nhìn xem khương phong thế nhưng là khương phong đại danh lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy thật sâu kiên kỵ triệu vô đạo ta khương phong ghét nhất chính là như ngươi loại này sẽ chỉ đuổi nghịch thủ đoạn đối phó người một nhà tiểu nhân âm hiểm. một cái gia tộc nếu như bị người như ngươi nắm trong tay vậy nhưng thật sự là trong gia tộc tất cả mọi người bi ai triệu huynh, mang ta đi lưu gia nhân huấn luyện địa phương xem một chút đi nhìn qua khương phong ba người bóng lưng triệu trí bình cho đại trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái triệu gia cơ hội tới ta đề nghị tân nhiệm gia chủ nhân tuyển hay là thận trọng một chút đi khương công tử nhân tố nhất định phải trọng điểm cân nhắc cái trường ba trăm tám mươi sáu ta muốn mười hai bộ trường ba trăm tám mươi sáu ta muốn mười hai bộ tại triệu vô cực dẫn đầu xuống ba người rất mau tới đến triệu gia trụ sở huấn luyện không hổ là đế đô gia tộc a coi như nhị lưu bài diện này cũng tuyệt không phải vân châu thành đại gia tộc có khả năng so sánh thất xuất thất tiến trạch viện chiếm diện tích chừng một nghìn mẫu tòa nhà tu được cao lớn khí phái nhiều loại tu luyện công trình trưng bày đến rực rỡ muôn màu đi vào cái cuối cùng sân nhỏ lưu ra an bài ba mươi tên người trẻ tuổi ngay tại đổ mồ hôi như mưa huấn luyện trong sân mấy cái nguyên anh cảnh lão sư vừa quan sát một bên cẩn thận uốn năn lấy nhìn thấy triệu vô cực tiến đến mấy lão sư kia lập tức giương một tay lên để cho người ta đình chỉ huấn luyện bước nhanh tới đại công tử ngươi hôm nay làm sao có dãy đến đây triệu vô cực không nói gì mà là hướng bên cạnh lói lên cho khương phong nhường ra vị trí mấy người bọn hắn là căn cứ những hải tử này tình huống chọn lựa chuyên môn lão sư người một nhà Năng lực không thể nói, cũng phi thường dụng tâm. Đa tạ. Khương Phong đi lên trước, xuất ra bốn mai nạp giới đưa tới. Ta là Lưu gia Khương Phong, về sau bọn hắn còn nhiều hơn nhiều dựa vào các vị. Cái này bốn tên lão sư do dự nhìn về phía triệu vô cực thu cất đi. Vị này chính là danh chấn toàn bộ Đế quốc Thiên võ học viện Khương Phong Khương công tử. A, còn trẻ như vậy, Chuyên nuôn không phải là giả chứ làm sao? Không tin ta? Khương Phong cười một tiếng, bốn gia hỏa này trong ánh mắt rõ ràng toát ra hoài nghi đối với mình, haha. Ha, các ngươi muốn hay không cùng Khương công tử tỉ thí một chút? Ta nói thế nhưng là nói ở phía trước vừa rồi khương công tử thế nhưng là một chiêu liền đả thương nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão triệu vô cực hài hước nhìn xem chính mình bốn vị thủ hạ à, vậy thì thôi vậy đi bốn người cực nhanh tiếp nhận nạp giới vọt đến một bên âm thầm kiểm tra trong khoảnh khắc phát ra từng tiếng cười ngây ngô mười. không không không ai linh thạch trung phẩm đây chính là chính mình ba năm cũng không kiếm được tài phú a các ngươi còn nhớ ta không khương phong nhìn xem ba mươi tên không khác mình là mấy lớn thiếu niên mỉm cười hỏi tộc trưởng những thiếu niên này cũng kính hô trong mắt chớp động lên sùng bái ánh sáng Mặc dù bọn hắn không có tận mắt thấy Khương Phong tại Huyền Thiên Tông hành động vĩ đại, nhưng về sau người khác giảng thuật cũng nghe được bọn hắn nhiệt huyết sôi trào ta đối với các ngươi không có nhiều có thể nói, chỉ muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Sau đó không lâu, lưu gia chúng ta sẽ cả tộc rời đi Đế Đô, đến lúc đó biết dùng đến đại lượng hữu dụng nhân tài. Ta quyết định tiêu chuẩn thấp nhất là quy nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ cần các ngươi có thể trong vòng một năm tấn cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ, ta liền cân nhắc tại trong tộc gan bài cho các ngươi một cái trọng yếu chức vị. Đồng thời, mỗi người ban thưởng nghìn linh thạch trung phẩm. Tộc trưởng, ngươi nói có thể chắc chắn, những thiếu niên này lập tức con mắt đỏ bừng cái nào thiếu niên không muốn ra đầu người làm một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự hai nghìn linh thạch trung phẩm thế nhưng là đủ bọn hắn tu luyện tới kim đan cảnh hậu kỳ kim đan cảnh tại vân châu thành vậy nhưng xem như nhân vật không tầm thường đương nhiên Tốt, bên trong một cái thiếu niên đi đến mấy cái lao sư trước mặt lão sư chúng ta bắt đầu đi chỉ cần luyện không chết liền hướng trong chết luyện bốn triệu ra ngoài cửa lớn triệu vô cực cung kính đem khương phong đưa đi ra khương công tử lưu ra chân phải tới sao ta nghĩ chúng ta hai nhà có thể hay không thành lập một cái đồng minh quan hệ ha ha ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi phái người thay ta đi một chuyến vân châu thành đi Những chuyện khác ngươi cùng ta đại thúc liệu trấn kiệt thương lượng. Đi, ta tự mình đi. Bún. Hồi Thiên võ học viện trên đường, Khương Phong phát hiện mặc địch một mực lén lén quan sát chính mình, ngươi làm gì vậy? Không nhận ra. Khương Phong, ta phát hiện ngươi ăn tết sau khi trở về không giống với lúc trước. Trước kia cảm thấy ngươi trừ thực lực mạnh hơn ta như vậy một đâu đâu, khác không có gì khác biệt. Nhưng là gần nhất ta phát hiện, ngươi chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền ngay cả liền liền nói chuyện, nhất cử nhất động cũng biến hóa rất nhiều. Ngươi nói, ngươi tại gia tộc ăn tết có phải hay không gặp chuyện gì tốt? Có chỗ tốt ngươi cũng không thể quên ta. Ngươi cái tên này lúc nào cũng không quên được muốn chỗ tốt từ hai ta vừa mới nhận biết ngươi liền hết ăn lại uống đến bây giờ còn là bản tính khó rời. tốt ta xem ở ngươi cùng linh nhi đều là thiếu niên đoàn thành viên phân thượng ta liền cho ngươi chỗ tốt thật ta liền nói ngươi khương phong không phải loại người như vậy nhất định có thể nghĩ đến huynh đại ta nhanh cho ta chỗ tốt gì mặc địch lập tức mặt mày hớn hở ngươi đường đội mặc huynh trước tiên ta hỏi ngươi nhà các ngươi cơ quan chiến giáp hiện tại nghiên cứu đến thế nào a ngươi nói cái này nha ngươi hỏi được vừa vặn mặc địch cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút nhỏ giọng nói ra trước mấy ngày trong nhà truyền đến tin tức nói mô đen mới nhất cơ quan chiến giáp đã định hình chỉ cần linh thạch sung túc sức chiến đấu của nó tương đương với một cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả khương phong khương phong ngươi thế nào mặc địch còn chưa nói xong liền phát hiện khương phong con mắt tựa như là một cái tư thâm lưu manh lần thứ nhất trông thấy mỹ nữ ngoại tảo mặc địch chợt hướng về sau nhảy ra ngươi muốn làm gì bóng người trước mắt lóe lên khương phong bắt lại cánh tay của hắn mặc huynh mau nói hơn một cái bao nhiêu tiền hô mặc địch âm thầm hô một hơi tiểu tử ngươi làm ta sợ muốn chết ta thế nhưng là lòng có sợ thuộc người giá hữu nghị tám mươi không không không thiếu một vóc dáng đều không được quá đắt ngươi có muốn hay không thiên giai trung cấp nào kỹ phá thiên ba thức a ở đâu ta xem một chút mặc địch lập tức nào tới cách ta xa một chút Khương phong ném cho mặc địch một viên ngọc giản mặc địch luống cuống tay chân đo lấy cực nhanh đem ngọc giản dán, dán lên cái chán qua một hồi thật lâu mà mặc địch đem ngọc giản để xuống ngươi cũng đã biết thiên giai trung cấp công pháp giá trị bao nhiêu tiền không mặc địch thu hồi vui cười biểu lộ nghiêm trang nói ra bất nói nhảm ngươi liền nói cơ quan chiến giáp bao nhiêu tiền đi ta muốn mười hai bộ bao nhiêu Mạc Địch vừa mới tổ chức tốt ngôn ngữ lập tức lại nuốt trở vào 12 bộ. Ta còn có một thanh Thiên giai Trường đao. Chương 387. Ở trong học viện gây chút chuyện. Chương 387, ở trong học viện gây chút chuyện 12 bộ. Thiên giai công pháp, Thiên giai Trường đao. Mạc Địch con mắt trừng đến cùng cái bóng đèn giống như, nhìn xem Khương Phong ánh mắt giống như căn bản không biết hắn, đây chính là giá trị liên thành a. Người phát đại tài, ngươi cũng đừng quản, hiện tại lập tức lập tức cho ta tính toán. Khương Phong hơi không kiên nhẫn, cái này Mặc Địch thế nào cùng cái nương môn nhi giống như, chưa thấy qua việc đời dáng vẻ tốt. Mặc Địch cấp tốc bình phục một chút tâm tình cơ quan chiến giáp mỗi bộ tám mươi linh thạch thượng phẩm mười hai bộ chính là chín trăm sáu mươi linh thạch thượng phẩm thiên giai công pháp một trăm năm mươi linh thạch thượng phẩm thiên giai trường đao tính người một trăm linh linh thạch thượng phẩm thông coi như ngươi còn muốn cho ta bảy mươi một vạn linh thạch thượng phẩm Mạc địch nói một hơi con mắt thẳng vào nhìn xem thương phong ý tứ rất rõ ràng không có tiền cũng đừng có trang bước có tiền liền mau lấy ra nhìn ngươi bộ kia gian thương sắp mặt thương phong đùng ném đi qua một viên nạp giới đây là tiền đặt cọc ba trăm linh thạch thực phẩm còn lại hàng đến trả tiền mặc địch bán tín bán nghi tiếp nhận xem xét, suýt nữa lại đem nạp giới ném trên mặt đất thành dao. trong nạp giới linh lực phun trào, nồng nặc để hắn cái này kim đan cảnh hậu kỳ cao thủ đều cảm giác có chút quáng mắt đúng rồi. ta còn có cái yêu cầu, ngươi có thể hay không giúp ta cải tạo một chút cơ quan chiến giáp, để nó có thể biết đường chủ nhân khí tức, chỉ cần khí tức tương xứng, nó liền có thể tự chủ khởi động, mà những người khác cho dù là cưỡng ép phá giải cũng vô pháp khởi động. khương phong đột nhiên nhớ đến một chuyện có thể, cái này rất đơn giản, nhưng là thời gian có thể muốn lâu một chút, chỉ ít ba tháng. tốt, ta chờ được. trở lại thiên võ học viện. Khương Phong đầu tiên là đi nội viện tìm được Thanh Mị cùng Thanh Huyền Trưởng lão bọn hắn. Vì có thể ở Thiên Võ Học viện trưởng ở lâu xuống dưới, Thanh Mị cùng Thanh Huyền Trưởng lão còn có thợ rèn đoạn tùy tâm bị ép tiếp nhận tổng giáo viên Vương Đông Chiến yêu cầu, ở trong học viện đảm nhiệm lên một tên đạo sư, mà còn lại Kim Kha, Lưu Huyền Nhi, Trần Dương bọn người thì tại trong học viện an tâm làm học sinh, ngươi muốn đơn thương độc mã đi cho ngươi sư phụ báo thủ. Không được, quá nguy hiểm. Thanh Mị nghe được Khương Phong nói rõ ý đồ đến, lập tức nghiêm túc biểu thị phản đối đúng vậy ác Khương Phong, mặc dù thực lực của ngươi đủ để khiêu chiến hóa thần cảnh trung kỳ, nhưng người nào lại chân chính rõ ràng độc tông hư thực vạn nhất tình báo xuất hiện sai lầm ngươi một thân một mình tại ngoài vạn dặm thế nhưng là cực kỳ hung hiểm thanh huyền trưởng lão cũng cảm giác khương phong hẳn là cẩn thận làm việc không sao ta là sư phụ đệ tử duy nhất thù này chỉ có thể để ta tới báo lại nói coi như ta đánh không lại ta chạy bọn hắn hay là ngăn không được chính là ta thấy được khương phong sẽ ẩn náu thuật đánh lén tắc chiến hắn tương đối lành nghề an toàn hẳn là không có vấn đề đúng không kim Kha ngón tay chuyển một thanh truy thủ cười hì hì đối với khương phong nói ra hồi nháo. không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thanh huyền trưởng lão lập tức đối với kim kha trách cứ đứng lên kim kha cười hắc hắc thẹn lôi thối lui đến đám người phía sau các ngươi không cần khuyên ta ý ta đã quyết khương phong khoát tay áo hôm nay ta tới tìm các ngươi kỳ thật chính là muốn cho để kim kha bọn hắn ở trong học viện gây chút chuyện đem tất cả học sinh cảm xúc điều động lại làm từng bước học tập cùng tu luyện tiến bộ quá chậm ta luôn có chủng nói không ra cảm giác thượng giới chỉ sợ muốn tới người tuyệt đối không có vấn đề việc này ta cùng trần dương sở trường kim kha lại từ trong đám người trôi ra sau khi chuyện thành công có hay không ban thưởng không có các ngươi nếu là không nguyện ý ta liền khác tìm người bên ngoài khương phong nếp miệng trong lòng tự nhủ ta còn nắm không được các ngươi mới tới 2 tháng, liền đã cùng người khác đánh 3 lần đường nhà. Không có chỗ tốt liền không có chỗ tốt đi, chơi vui như vậy sự tình sao có thể tặng cho người khác đâu. Lại nói, dạng này có thể quang minh chính đại đánh nhau. Nói xong, Kim Kha lôi kéo Trần Dương bọn hắn chạy đến một bên, thấp giọng bàn bạc đứng lên, liền ngay cả luôn luôn độc lai like, độc vãng tề Vân Nhi cũng xích tới. Thưa giới, Quỷ doanh tông tổng bộ. Tông chủ Đông Mục về tàng chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghe một cái lão giả áo đen báo cáo 15, 16 tuổi tiểu cô nương. Nhận biết ta, con một chiêu giết chết Cửu Sơn, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Nàng có bản xử này, khẳng định là Khương Vân Thiên phái đi người. Ý kia đằng, ngươi có đề nghị gì? Lão giả áo đen nghe vậy lập tức nói, "Tông chủ, thuộc hạ cho là lúc này hẳn là để thật cảnh cường giả dẫn người xuống dưới. Trước tiên đem tiểu cô nương kia giết, sau đó lại đem Khương Vân Thiên nhi tử mang về." "Không không không, chúng ta thật cảnh nhân thủ quá ít, không có khả năng lại phân tán binh lực đi ra. Như vậy đi, lần này chúng ta đổi dùng Dương Hưu, các loại điển trung thọ hùng trở về, để hắn mang lên 20 tên tiểu niên tinh anh xuống dưới, quang minh chính đại đánh tan cái kia khương trận, dao động đạo tâm của hắn, để hắn bình viện ở tại hạ giới." "Tông chủ, tại sao muốn rằng này?" người áo đen cảm thấy lẫn lộn nếu như chúng ta sử dụng phi thường quy thủ đoạn tiểu cô nương kia liền sẽ không hề cố kỵ xuất thủ mà chúng ta cùng bọn hắn chính diện binh đối binh tướng đối tướng vậy nàng nhất định phải cũng muốn cùng chúng ta giảng quý củ ta tìm an bội đại sư chiếm một quẻ cái kia khương trần về sau sẽ trở thành chúng ta tại thượng giới số mệnh đối thủ chỉ có tại hắn đến thượng giới trước đó tiêu diệt hắn mới có thể phá giải cái này tình thế không có cách giải giải quyết hắn không nhất định nhất định phải giết hắn phế đi hắn càng có thể nhất cử lưỡng tiện bốn xích long sơn mạch trong một cái sơn động một người trẻ tuổi đang tính tọa tu luyện nếu như bất kỳ một cái nào người lưu ra ở bên cạnh liền sẽ nhận ra, người này chính là từ đế đô trốn tới Lưu Hằng. Giờ phút này hắn chính tướng một viên linh thạch thượng phẩm gián sát vào cái chán, điên cuồng hấp thu bên trong linh khí. Một khắc đồng hồ sau, viên địa linh thạch tự động hóa là bột phấn tiểu tử, người đã nguyên anh cảnh trung kỳ, người còn như vậy tu luyện sau tạo thành căn cơ bất ổn. Lưu Hằng trong não truyền tới một lão giả thanh âm Tiêu Trường lão, ta còn có những biện pháp khác sao? Ngươi cũng thấy đấy, Khương Phong thực lực quá kinh khủng, ta không quản được nhiều như vậy. Lưu Hằng hận hận nói ra ai, thật còn có một cái biện pháp, để cho ngươi trong vòng 1 năm tấn cấp hóa thần cảnh cũng không phải là không thể được. Hô Lưu Hàng lập tức đứng lên, Tiêu trưởng lão, nhanh dậy cho ta, ta muốn làm thế nào. Nhập A, chương 388, hối lộ cầu bình. Chương 388, hối lộ cầu bình. Thiên võ đế quốc tận cùng phía bắc, mặc bắc băng nguyên. Một cái máu me khắp người thiếu niên đang cùng một đám xâm lâm lang giằng co. Trên người hắn áo bào đen đã rách nứt, trên mặt bị xâm lâm lang móng đuối sắc bén hoạch xuất ra từng đạo vết máu khương phong. Thượng quan Kim Hồng, các ngươi chờ đó cho ta, ta phong vô thương sớm muộn cũng sẽ trở về hắn lớn tiếng gào thét. Thế nhưng là nước mắt lại nhịn không được tràn mi mà ra phong vô thương ngoài miệng rất ác độc ga ngươi cùng thượng quan kim hồng có thủ đột nhiên một cái to lớn màu vàng lang vương vọt ra trên lưng sói ngồi một cái hai mắt nhắm nghiền lao đầu không sai ta như vậy đều là bái hắn ban tặng ngươi là ai ta nha đương nhiên là thượng quan kim hồng định nhân lao đầu chợt mở hai mắt ra thế nhưng là vốn nên nên con mắt vị trí giờ phút này cũng chỉ có hai cái đen kịt lỗ thủng à phong vô thương lập tức dọa đến lui về sau hai bước đối phương hốc mắt phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người để hắn không rét mà run ha ha ha sợ năm đó thượng quan kim hồng phế ta hai mắt hai chân lúc trang diện kia thế nhưng là so cái này khủng bố nhiều lao đầu tràn ngập quỷ dị biểu lộ gọi người không phân rõ hắn là đang khóc hay là tại cười ngươi nếu bị phế đi tu vi vậy liền cùng ta lăn lộn đi không phải vậy ở chỗ này ngươi là tuyệt đối sống không nổi thế nào ngươi tại sao muốn cứu ta địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu mặc dù ngươi không có tư cách làm bằng hữu của ta làm thủ hạ của ta vẫn là có thể tốt ta đáp ứng ngươi phong vô thương không chút do dự quỷ trên mặt đất tức thời ta có thể nói cho ngươi là người tuyệt vọng đất lưu này kỳ thật cũng là tràn ngập sinh cơ bảo địa, tại băng nguyên chỗ cao nhất thiên mục trong hồ sinh trưởng một loại băng cát trong cơ thể nó hạt trâu có thể chữa trị đan điền của ngươi bốn đế đô thiên võ học viện khương phong trở lại tiểu viện của mình phát hiện sở hàn nguyện không tại liền một mình tại tiểu viện trong góc ngồi xuống dầm dầm hắn móc ra vô số mai nạp giới bày để lên bàn trong mắt kìm lòng không được hiện lên hương phân ánh sáng nên kiểm lại một chút gần nhất thu hoạch đầu tiên là tại vân châu thành giết chết mấy người áo đen kia nạp giới sau đó là tại đại thanh sơn cùng bạo gấu đen nơi đó lấy được linh thạch thượng phẩm cùng linh tinh mặc dù về sau nộp lên một bộ phận nhưng là đại bộ phận bị chính hắn lưu lại lại sau đó là lấy được lạc tân cùng mặt khác huyền thiên tông đông đạo đệ tử nạp giới cùng thiên võ đế quốc cho hắn ban thưởng cuối cùng là cưu sơn tinh làm nạp giới cùng vạn bảo thương hội cho hắn năm thờ nhiều như vậy sao nhìn qua trước mắt nạp giới khương phong đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình linh tinh một trăm linh năm hai linh thạch thượng phẩm một một không hai linh thạch trung phẩm sáu trăm chín mươi vạn linh thạch hạ phẩm hơn hai mươi bảy triệu mai mặt khác các loại phẩm giai công pháp vũ khí hộ giáp mấy chục kiện các loại tuổi thọ dược liệu càng là vô số kể phân chia như thế nào đâu khương phong lập tức lâm vào hạnh phúc phiến não Trước kia, chính mình còn vì lấy được những tài nguyên kia đắc chí, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình khi đó đúng là ngốc đến đáng yêu làm sao. Cảm giác mình phát tải, một tiếng trêu tức cười khẽ truyền vào trong tai, ngươi cho là những này rất nhiều sao? Khương Phong lúng túng gãi ra đầu một cái, không nhiều sao. Sở Hàn Nguyệt hiện thân tiểu viện, nhẹ nhàng đi tới tại thượng giới, bất kỳ một tông môn nào đệ tử bình thường, có tài nguyên cũng không chỉ chừng này. Không phải đâu. Vậy tại sao Cửu Sơn Tinh làm trong nạp giới không có tài nguyên tu luyện? Khương Phong không hiểu hỏi đó là bởi vì thượng giới tài nguyên tu luyện cùng hạ giới có sự bất đồng rất lớn, nếu như bị cưỡng ép đưa đến hạ giới Rất dễ dàng tạo thành hạ giới linh khí bạo động, dẫn phát linh khí triều tịch. Sẽ như thế nào? Núi lửa phun trào, địa chấn biến động, sinh linh đồ thán. Thế giới tận thế a. Khương Phong trong lòng rung mạnh, vậy há không nói lên giới muốn so hạ giới cao cấp rất nhiều tiểu nguyệt cô nương, ta tu luyện tới thánh nhân cảnh có thể phục sinh ra gia sao? Muốn cho ra gia ngươi tại thượng giới an hưởng tuổi già sao? Vậy ngươi muốn càng thêm cố gắng mới được. Nói như thế nào? Khương Phong vội vàng hỏi ra gia ngươi đã qua đời quá lâu, không thể dùng phục sinh Đông Phương Diệp giao phương pháp đến phục sinh ra gia của ngươi. Ngươi ít nhất phải đạt tới thật cảnh nói đến đây. Sở Hàn Nguyệt nghĩ nghĩ lại nói, "Ngươi cần tự mình đi bên trong dòng sông thời gian tỉnh lại ra ra của ngươi." Dòng sông thời gian? Khương Phong Nơ ngác nhìn qua Sở Hàn Nguyệt, hắn căn bản nghe không hiểu đối phương nói chính là có ý tứ gì, bây giờ nói cũng là nói vô ích, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, muốn triệt triệt để để phục sinh ra ra của ngươi, ngươi ít nhất phải tu luyện tới thất cảnh, thậm chí là tổ cảnh. "Thôi đi." Khương Phong không còn tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, hắn cũng biết phục sinh ra ra khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Giống như trước Lưu Trấn Đông nói tới đến thánh nhân cảnh liền có thể phục sinh ra ra, hắn lúc đó cũng là bán tín bán nghi ngươi bây giờ đã nguyên ánh cảnh, ta sẽ dạy ngươi một chiêu kiếm pháp đi ngươi nhớ kỹ thần thức của ngươi còn chưa đủ sung túc ngự kiếm chi thuật chỉ có tại thời khắc nguy cấp hoặc là chân khí hao hết tình huống giới mới có thể sử dụng chiêu này kêu là làm sinh tử kiếm quyết bốn ba ngày sau khương phong hoàn toàn nắm giữ sinh tử kiếm quyết yếu lĩnh một ngày này hắn đang muốn đi tìm đông phương lãng hỏi cho lưu gia tuyên trị sự tình, lưu trấn kiệt tìm được tiên võ học viện khương phong tiểu tử ngươi thế nhưng là lê gớm đoán chừng toàn đế quốc không có không biết tên của ngươi lưu chấn kiệt vừa thấy mặt liền cho khương phong một quyền đại thúc ngươi tới được vừa vặn chúng ta cùng đi phủ quốc sư vừa đi vừa nói a ta đi thích hợp sao ta vẫn là lần đầu gặp lớn như vậy, con đâu. không có vấn đề, sư phụ ta người rất tốt, lại nói ngươi cũng là trưởng bối của ta, cùng hắn ngang hàng, không thân lễ. ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng không nói ta nói giấu. đông phương lãng vui tươi hớn hở từ đằng xa đi tới vân châu thành lưu gia lưu chấn kiệt gặp qua quốc sư đại nhân. lưu chấn kiệt cuống quít tiến lên gặp thi lễ không cần phải khách khí, tiểu tử này nói rất đúng, hai ta bối phận. đông phương lãng đánh giá lưu chấn kiệt một chút, vừa cười vừa nói các ngươi lưu gia muốn phát đạt, đây là ta cho các ngươi chọn vị trí, nhìn xem cái nào một khối phù hợp. nói, đông phương lãng đem hai tấm khế đất đưa cho khương phong khương phong cùng lưu chấn kiệt kích động lập tức dương ra đây là hai cái lân cận trạch viện một cái đường bắc một cái lộ nam đều có hơn một ngàn mẫu đất lớn nhỏ nơi tốt ta khương phong phát hiện hai cái này trạch viện vị trí tương đối tốt ở giữa khu phố cũng phi thường rộng lớn sư phụ cái này hai tấm khế đất đều cho ta đi lưu ra chúng ta ra đại nghiệp đại một cái trạch viện không bỏ xuống được nói vậy phủ quốc sư ta cũng mới lớn như vậy ngươi lưu ra chỗ nào cần phải nhiều địa phương như vậy hồi não khương phong đừng lòng tham chúng ta muốn một cái đầy đủ Lưu Chấn Kiệt e sợ cho chọc giận Đông Phương Lãng, mau tới trước thuyết Phục sư phụ. Ngươi trước nhìn cái này lại nói nói, Khương Phong đem một viên nạp giới đưa tới tiểu tử ngươi làm gì? Muốn hối lộ ta? Không cửa, coi như cho ta lại nhiều chỗ tốt, ta vậy không phải không có khả năng suy tính. Khi Đông Phương Lãng thấy rõ trong nạp giới là năm mươi, không không không linh tinh lúc, cả người đã ngớ ngẩn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy linh tinh đâu. Những linh tinh này đầy đủ chế tạo ra mười vị Hóa Thần Cảnh hậu kỳ cường giả Thiên Võ Đế quốc muốn xoay người. Chương ba trăm tám mươi chín, Long mộ chương ba trăm tám mươi chín long mộ đông phương lãng một tay lấy hai tấm khế đất nhét vào khương phong trong tay sau đó quay đầu đốt đi còn lại sự tỉnh chính các ngươi xử lý đi ta nhất định phải lập tức tiến cung nhìn xem đông phương lãng đi xa bóng lưng lưu trấn kiệt trên mặt tràn đầy không cách nào ức chế vui sướng quá tốt rồi lưu gia phải bay vàng đằng đạn hai nơi này trạch viện vừa vặn đem lưu gia chia hai cái khu công năng ta cái này để bọn hắn tới hào hào thiết kế một chút khương phong đem khế đất giao cho lưu trấn kiệt trong tay sau đó lại lấy ra một viên nạp giới đại thúc đây là hai trăm không không lượng hoàng kim đừng không nỡ dùng tiền có thể hay không đem lưu gia tu kiến đến cao cấp đại khí cao cấp phải xem ngươi rồi không có vấn đề ngươi cứ yên tâm đi lưu trấn đông hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất đã thấy lưu gia tương lai huy hoàng khương phong lại đang đế đô chờ đợi ba ngày đầu tiên là cho lưu đồng cùng cao nhu bọn người đưa đi các nàng thích hợp vũ khí cùng công pháp lại đang đế đô xa hoa nhất túy tiên lầu mở tiệc chiêu đãi kim kha Tề huyên nhi bọn người giải quyết xong tâm nguyện của bọn hắn cuối cùng mới từ biệt đông phương lãng trực tiếp truyền tống đến vọng Nguyệt thành độc ảnh tông trụ sở tại thúy âm sơn muốn đến thúy âm sơn nhất định phải trải qua xích long sơn mạch xích long sơn mạch ta lại trở về thương phong lần trước tới đây hay là cùng đông phương Diệp giao cùng đi cướp đoạt thần hòa đại lục linh thạch mấy tháng đi qua không biết cái kia bị hắn chặt một đầu cánh tay trúc dung lại trở về không có phía trước xa xa chính là xích long sơn mạch nhìn qua nó thực sự tựa như một đầu màu đỏ cự long phụ phục ở trên trời cùng địa chi ở giữa nó là thế nào hình thành đâu chẳng lẽ là một đầu chân long hóa thành sao cách xích long sơn mạch còn có mười dặm từng luồng từng luồng sóng nhiệt liền đập vào mặt lần trước đến ta không có nhớ kỹ nó có nóng như vậy a làm sao bao nhiêu tháng đi qua nó liền thay đổi đâu khương phong nghi hoặc đi thẳng về phía trước chỉ chốc lát trong tầm mắt lại xuất hiện cái kia quen thuộc thị trấn nhỏ la bản đánh với ngươi nghe chuyện gì khương phong đi vào lần trước ở qua nhà kia khách sạn cười híp mắt cùng trưởng quỹ lên tiếng chào ngươi úc nguyên lai là ngươi lần trước các ngươi làm sao đều cùng một chỗ mất tích ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu ngươi hỏi chuyện gì người la bản này xem xét cũng là miệng không chịu ngồi yên người la bản lúc này mới vừa mới tháng tư vì cái gì nơi này nóng như vậy nữa nha a ngươi hỏi cái này a các ngươi hôm nay đến rất đúng lúc nói thế nào khương phong móc ra một lượng vàng đưa tới nhìn ngươi như thế biết giải quyết công việc ta cho ngươi biết đi tại xích long sơn mạch vị trí lão đại có người đào ra một tòa cổ mộ truyền thuyết cùng lòng tộc có quan hệ trên chân phần lớn người đều đi xem náo nhiệt trưởng quỹ không để lại dấu vết thu hồi vàng ngươi vì cái gì không đi khương phong tò mò hỏi ha ha ta biết chính mình có bao nhiêu cân lượng coi như xảy ra điều gì đồ tốt cũng là người có duyên có được trưởng quỹ nói tự rêu lắc đầu hay là ngươi sống được thông thấu tâm tính thật tốt bất quá ta ngược lại thật ra muốn đi xem gặp một lần việc đời cũng tốt không biết đều có người nào đến nơi đây tâm bảo người đây thật đúng là hỏi đúng người lão bảng kiêu ngạo mà rút nổ bộ ngực nơi này đã bị thần hòa đại lục phong tỏa tin tức nghe nói thần hòa đại lục một vị nguyên soái cũng tới ngoài ra còn có chút dung cùng một cái gọi đạt đạt trận pháp sư hoặc đội hình thật đúng là không nhỏ ta còn thực sự mau mau đến xem nói xong thương phong một trận gió một dạng biến mất hay lại là một người tham tiền ra hỏa chắc hẳn qua không được bao lâu cái thiếp phê khoáng trong hố lại phải mới thêm một cái oan hồn trưởng quỹ tiếp rẻ lắc đầu xích long sơn mạch vị trí lao đại một đám người chính vây quanh ở một cái thạch thất cửa ra vào cãi lộn cái không nớt la hưu nguyên soái ngươi thần hỏa đế quốc không có khả năng bá đạo như vậy nơi này là người của chúng ta phát hiện hẳn là về chúng ta tất cả một cái tướng quân ăn mặc người đối với một cái kim khôi kim giáp người nói thất long chúng ta không đồng ý ngươi thuyết pháp trong này bất luận cái gì bảo bối đều là vật vô chủ người có duyên ở chi người mặc áo giáp người cười. ha hả nói ra vậy ngươi liền không sợ chọc giận chúng ta thiên thủy đế quốc sao tướng quân cách ăn mặc người nói ra trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ tức giận vậy thì có biện pháp gì lại nói nơi này chỉ có chúng ta mới mang theo trận pháp sư không có hắn các ngươi hiện tại cũng mở không ra nha, cái kia gọi là Hưu Nguyên Soái lẳng lặng mà nhìn mình trận pháp sư đang gia tăng phá trận, trong miệng tùy tiện ứng phó đối phương, cái kia tốt. Một hồi phá trận đằng sau, chúng ta đều ra năm người tiến vào bên trong. Về phần thu hoạch, nghe theo mệnh trời như thế nào? Tiên tướng quân kia nghĩ nghĩ, nói ra sau cùng điều kiện ha ha, ta lòng, lúc này mới có đại tướng Chi Phong thôi, ta nhìn, cứ làm như thế. Dòng này trong mộ đồ vật, ai có bản lĩnh ai cầm. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, cửa đá mở ra nguyên soái. Mộ này địa chỉ cho phép nguyên anh cảnh trở xuống người tiến vào, một khắc đồng hồ đằng sau liền sẽ đóng lại. Trấn pháp sư La lớn Hồng Sâm, người mang theo hắn, hắn, còn có hắn, các ngươi năm cái nắm chặt tiến vào, bất cứ lúc nào đều không cần tách ra cái kia gọi Tắc Long nhanh chóng phân phó nói trúc Dung, ngươi dẫn đầu bốn người bọn họ đi vào, đem đồ vật bên trong toàn bộ mang cho ta đi ra. La Hưu cũng lớn tiếng an bài, cuối cùng truyền âm cho trúc Dung, thời khắc mấu chốt, có thể khai thác bất kỳ thủ đoạn nào. Chương 390, Long thú. Chương 390, Long thú là Trúc Dung đáp ứng một tiếng, dẫn đầu bốn người nhanh chóng biến mất tại thạch mộ cửa vào quá đẹp. Trúc Dung bọn người sau khi tiến vào mới phát hiện, nơi này lại là mặt khác một phen cảnh tượng cổ mộc che trời, bóng cây che lấp mặt trời. nơi xa là liên miên không ngừng núi cao, dòng sông, thác nước, trời xanh, mây trắng, cái gì cần có đều có tiểu thế giới sao? Trúc Dung năm người lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. tiểu thế giới thường thường là siêu cấp cường giả chỗ tu luyện hoặc là chỗ trung thần, xác suất lớn sẽ giữ lại có cao cấp bảo vật hử. Khương Phong, chờ xem, chờ ta thu được bảo vật, ta tự sẽ đi tìm ngươi báo thủ. Trúc Dung ngay tại mơ màng ở giữa, đột nhiên cảm giác bên người giống như truyền đến một tia ba đậu. chờ hắn lần nữa cẩn thận cảm thụ lúc, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đáng chết Khương Phong, đều để ta sinh ra ảo giác. Thái tử điện hạ, chúng ta đi nhanh đi, Thiên Thủy Đế quốc đám người kia không thấy. Tốt, chúng ta đi một con đường khác. Khương Phong giờ phút này chính vận hành nhận thuật, tại cách đó không xa quan sát đến chút dung nhất cử nhất động của bọn họ. Vừa rồi hắn vừa tiến vào thạch mộ kém chút liền đụng phải chút dung, doa đến hắn tranh thủ thời gian tối lui đến ba trượng bên ngoài, cũng không đầu não nóng lên khai thác hành động. Hắn biết, loại thời điểm này, giữ vững tỉnh táo cùng kiên nhẫn là cực kỳ trọng yếu. Các loại chút dung năm người đi xa đằng sau, Khương Phong mới hiện ra thần đến. Nhìn qua cảnh vật trước mắt, Khương Phong trong lòng cũng là trở nên kích động. Bên trong không gian này không chỉ có tràn ngập thương ngọt không khí, còn kèm theo một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, để Khương Phong cảm nhận được một loại khó nói nên lời rung động. hắn vững tin, toa cổ mộ này tuyệt đối không thể coi thường. trong con mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. đối với hắn loại võ giả như này tới nói, khiêu chiến cùng nguy hiểm chính là nhanh chóng trưởng thành chất xúc tác. Khương Phong cũng không có nóng lòng hành động, mà là thả ra thần thức hướng chung quanh dò xét mà đi. hắn biết, nhiều khi, tin tức cùng tình báo so hành động mù quáng hơi trọng yếu hơn. thời gian từng giây từng phút trôi qua, nơi xa không ngừng truyền đến các loại tiếng vang, có ngạc nhiên gieo họ, cũng có hoảng sợ thét lên. hiển nhiên những người kia thăm dò phát sinh một ít tình huống. Một khắc đồng hồ sau, Khương Phong thu hồi thần thức. Hắn cũng không có lựa chọn cái kia 2 3 nhi người phương hướng, mà là hướng về một phương hướng khác mau chóng bay đi. Bởi vì hắn phát hiện tại cách hắn mười dặm hướng tây bắc có một cái cỡ nhỏ pháo đài, từ bên trong đó tản ra yêu thú khí tức. Nhưng khi muốn dùng thần thức tra xét rõ ràng lúc, thần thức đột nhiên bị người đánh tan đến cùng đó là vật gì. Cách thành bảo càng gần, hắn càng có thể cảm giác được trong pháo đài truyền ra chấn động mãnh liệt kẹt kẹt. Khi Khương Phong đi vào pháo đài trước đại môn thời điểm, hắn không chút do dự đẩy ra đại môn nặng nề. Nếu đã tới, liền khẳng định phải đi vào tìm tòi hư thực, lại nói, theo hắn gần nhất thực lực tăng lên, hắn cũng có kẻ tài cao gan cũng lớn lực lượng khương phong chậm rãi đi vào đồng thời hắn lần nữa hướng bốn phía thả ra thần thức Phúc. thần thức lần nữa bị bóc tát tại hậu phương bên phải khương phong rốt cục biết do nguy hiểm nơi phát ra không để ý tới chóng đầu bỗng nhiên bay người lại một cái màu vàng nóng quyển ấn tùy theo anh ra và anh. một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối vọt ra làm vỡ nát quyển ấn trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất đó là một cái cự đại yêu thú nó hình dạng tựa như một cái tê, tê. các vị trí cơ thể bao trùm lấy cứng rắn lân phiến trong mắt lóe ra khát máu quang mang đây là trong truyền thuyết long tộc tạp giao sinh vật long thú Sao khương phong bị một màn này sợ ngây người hắn ở thiên võ học viện trong cổ tịch thấy qua loại sinh vật này ghi chép nhưng không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này theo ghi chép long thú là một loại lực lượng cường đại hình yêu thú năng lực phòng ngự cực mạnh thiên giai phía dưới vũ khí căn bản không gây thương tổn được nó long thú sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì khương phong dùng hai tay chống ở long thú hướng hắn cắn xé mà đến miệng lớn dùng sức hướng hai bên dùng sức bẻ lại mở hắn lực lượng bây giờ trọn vẹn vượt qua ba trăm cần, nhưng ở cái này bẻ lại phía dưới long thú miệng to như chậu máu vậy mà không núc nhích tí nào đủ kình Khương Phong tâm lý lập tức giấy lên chiến ý, nhìn xem ta hai cái đến cùng là ai khí lực lớn. Kỳ Lân biến. Vừa mới nói xong, từ Khương Phong hai tay bắt đầu, trên người hắn bắt đầu sinh trưởng ra tầng tầng lớp lớp lân phiến, khí tất cả người trở nên ngang ngược mà cường đại giống. Long thú phát ra một tiếng thê lương tiếng thê, nó trên dưới ngạc dần dần bị Khương Phong hai tay hướng về hai bên phải trái đẩy ra. Xé rách chỗ, chạy xuống từng tia từng tia vết máu. Nguy hiểm. Khương Phong đột nhiên cảm giác trong lòng run sợ một hồi, nhanh chóng vung hai tay ra hướng bên cạnh lăn một vòng hô, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng tỏng long thú trong miệng phun ra, vừa vặn phun tại Khương Phong vừa rồi nằm vật xuống vị trí mẹ nó. Khương Phong giận dữ, gia hỏa này quá giả hoạt, cái này không có dấu hiệu nào một ngụm hỏa diễm nếu như phun trúng chính mình, coi như không chết cũng muốn lởn ra. Giờ phút này, con rồng kia thú cũng chăm chú trừng mắt Khương Phong, từ từ lui lại, nó phát hiện đối diện trên thân tên nhân loại này tản ra một loại làm nó e ngại khí tức chạy đi đâu. Khương Phong trong miệng phát ra một tiếng gầm hét, thân hình lóe lên liền đi tới long thú bên người. Hắn hiện tại đã hoàn thành kỳ lân biến hình thái, toàn thân mọc đầy lân phiến. Không đợi long thú trốn tránh, Khương Phong bắt lại một cái chân của nó, hung hăng đem nó ném xuống đất rầm rầm rầm, liên tiếp ngã mười mấy bên dưới, long thú đã nằm trên mặt đất Khương Phong lấy ra thanh mị đưa hắn cái kia dao găm, liền muốn tiến lên kết quả Long Thú. Nhưng là hắn vừa mới giơ tay lên, con rồng kia thú đột nhiên trở mình, hai cái chân trước thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Chương ba trăm chín mươi ta không đánh nữ nhân, đồ vật lưu lại. Chương ba trăm chín mươi ta không đánh nữ nhân, đồ vật lưu lại. Khương Phong sững sờ, nói thầm trong lòng nói đây là muốn làm gì? Đầu hàng sao? Long Thú nhìn xem Khương Phong, trong mắt vậy mà lộ ra khẩn cầu thần sắc, đồng thời cuốn quýt dập đầu cái này Khương Phong nhất thời không biết như thế nào cho phải, hắn đã cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút do dự. Công tử, vừa rồi nó kém chút đả thương ơi. Ta cũng hy vọng nó chết. Nhưng là, nó biết sai rồi, ngươi liền bỏ qua nó đi. Lúc này, Khương Phong trong thức hại chuyển đến tiểu mai cầu tình thanh âm tính toán. Nếu tiểu mai cầu tình, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, bất quá, về sau ngươi cách ta xa một chút, không cần ảnh hưởng chuyện của ta. Nói xong, Khương Phong đem dao găm thu hồi, quay người liền muốn hướng trong thành bảo đi đến. Long thú gặp Khương Phong không có giết nó, Khương Phấn đến ô ô thét lên, đứng dậy, lung lay nó thân thể khổng lồ kia xa xa đi theo phía sau của hắn, tiến vào nội bộ pháo đài khương phong một căn phòng một căn phòng đã kiểm tra đi trừ trong phòng một chút cũ nát dụng cụ cùng đồ dùng trong nhà thứ gì đáng tiền cũng không có phát hiện thật xối quậy mù làm trễ mãi thời gian khương phong thấp giọng thầm mắng một câu liền muốn hướng pháo đài đi ra ngoài thế nhưng là long thú từ phía sau đuổi theo đưa nó thân thể to lớn ngăn tại khương phong phía trước ngươi muốn làm gì lại muốn tìm đánh sao khương phong không kiên nhẫn hô một tiếng liền muốn vòng qua nó đi nhưng long thú đột nhiên kêu vài tiếng sau đó há miệng cắn khương phong quần áo thật sự là cho người mặt mũi khương phong hỏa khí lập tức mọc lên liền muốn tiếp tục cùng long thú động thủ công tử Trước đường đạo thủ, nó nói nó muốn dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó hẳn là có ngươi ưa thích đồ vật. Thật! Khương Phong vui mừng, quay đầu nhìn về phía long thú. Long thú lập tức bung ra miệng rộng, nhanh chóng leo đến ở giữa một cái cây cột lớn bên cạnh, dùng cái đuôi tại một vị trí bên trên trùng điệp ấn xuống một cái âm ầm, một cái trên vách tường đột nhiên xuất hiện một đạo cửa ngầm vậy mà có cản khôn khác. Khương Phong mừng rỡ, vừa rồi hắn cũng dùng thần thức dò xét qua một lần, nhưng cũng không có phát hiện còn có khác chỗ. Mở cửa, bên trong lộ ra một loạt hướng phía dưới đi bậc thang. Khi hắn đẩy ra cuối bậc thang một đạo sau cửa đá, một cái cự đại cung điện dưới đất xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cung điện trên mặt đất, trên tường, trên đỉnh, khảm nạm lấy vô số bảo thạch, cho dù không có ngọn đến, bên trong hết thể cũng thấy rất rõ ràng. Cung điện bốn phía trưng bày rất nhiều giá sách, trên giá sách bày đầy nhiều loại cổ tịch, nơi này không phải là long tộc tàng kinh các. Khương Phong trong lòng một trận hung hỉ, trong những cổ tịch này nhất định ẩn giấu đi rất nhiều quý giá tu luyện bí tịch. Khương Phong tiện tay cầm lấy một bản cổ tịch, vừa định lật qua lật lại, thế nhưng là quyển cổ tịch kia vậy mà trong nháy mắt biến thành bột phân, cái này Khương Phong một trận lục trí, những thư tịch này chẳng phải là một bản cũng không chiếm được, hắn lại chưa từ bỏ ý định thử mấy lần, kết quả phát hiện đều cùng vừa rồi một dạng. Toàn bộ quy về bụi đất xem ra nơi này đã thật lâu không người đến, không biết nơi đây chủ nhân đi nơi nào. Khương Phong nắm nhìn bốn phía, thình lình phát hiện con rồng kia thú chính nằm sấp trên mặt đất, trong tay ôm một bản sách thật dày tại sững sở xuất thần. Khương Phong cảm thấy nghi hoặc, đi qua đem quyển sách kia cầm trong tay. Tầm Long ký tên ta diệp Long tốt, chân võ đế quốc nhân sĩ, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy chân Long, nhưng từ đầu đến cuối tin tưởng có rồng. Nay muốn nghèo ta cả đời du lịch thế gian, lấy Tầm Long chi tung tích. Khương Phong lật vài tờ, đều là một chút liên quan tới rồng truyền thuyết cùng du ký, sau đó liền trực tiếp lật đến trang cuối cùng thứ 271 nhớ, Xích Long Sơn liếc thấy núi này, ta liền biết tất có chân long. Lân cận rồng mà ở, tâm nguyện đã thành. Sợ ngươi khác quấy rầy, cho nên tiết trận pháp lấy che chi. Bốn. Đến tận đây ở giữa nhất tây bắc, có thể thấy được đầu rồng, có một hoạt động, có thể đạt tới đầu rồng bên dưới năm trăm trượng. Nay phục muốn tiến về, không biết có thể hay không đến về. Phía sau không có, thương phong khép lại cổ tịch. Trong lòng suy nghĩ quay cuồng đã có kỳ ngộ này, mặc kệ thật giả, ta đương nhiên không có không đi lý do. Hán vô vô long thú đầu, thọ con, cảm ơn ngươi. Long thú hí mắt, một bộ bộ dáng rất hưởng thụ ta phải đi, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Long thú giống như là nghe hiểu Khương Phong lời nói, nhanh chóng lắc đầu, trong miệng còn ô ô a a kêu vài tiếng công tử, nó muốn cho ngươi giúp hắn tìm kiếm chủ nhân của hắn, nó còn nói, chủ nhân của hắn rất lợi hại, có thật nhiều đồ tốt. Tiểu Mai thanh âm lại truyền ra. Khương Phong vui vẻ cười một tiếng, đương nhiên có thể, nói cho nó biết, chúng ta lập tức xuất phát. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Khương Phong hơi nhún mày, tiểu giáp, chúng ta đi. Nói xong, Khương Phong mang theo long thú rời khỏi cung điện dưới đất, hướng phía phương hướng tây bắc mau chóng bay đi. Hắn cũng không muốn quấy rầy người khác, càng không muốn người khác quấy rầy chính mình. Thế nhưng là Không như mong muốn, đánh nhau chuyển đến phương hướng đúng là bọn họ muốn đi phương hướng. Khương Phong vừa định lách qua, một nữ tử đã phi tốc hướng hắn chạy tới công tử, mau cứu ta! Nữ tử đi vào Khương Phong trước mặt, liền muốn bắt lấy Khương Phong cánh tay. Khương Phong hướng bên cạnh vừa trốn, tay của nữ tử lập tức bắt hụt. Lúc này, mấy tên nam tử đuổi theo, khi thấy nữ tử cùng Khương Phong cùng một chỗ lúc, không khỏi sưng sở. Nhưng phát hiện Khương Phong chỉ là Nguyên Anh cảnh sơ kỳ lúc, lập tức lại trở nên hung thần ác sắt, đứng lên Nguyên Hồng San, đem đồ vật giao ra. Chúng ta thả ngươi rời đi, một người cầm đầu người lừa liếc Khương Phong, xem ra cũng không có để hắn vào trong mắt mã long. Các ngươi thực đáng ghét! Cô nại nại không rảnh cùng các ngươi chơi, ta đã đem đồ vật giao cho tiểu huynh đệ này nữ tử nói, hướng Khương Phong phất phất tay, "Tiểu đệ đệ, ngươi cùng bọn họ chơi đi, tỉ tỉ đi." Nói xong, nữ tử liền muốn rời đi, "Ngươi không thể đi." Cái kia gọi Mã Long hô to một tiếng, những người khác lập tức đem nữ tử lại vây lại tiểu tử, đem đồ vật giao ra. Mã Long quay người lại hướng Khương Phong hô. Khương Phong đông chốc bị có chút tức giận, chính mình rất rõ ràng cùng nữ tử không biết, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn hay là nhẫn nại tính tình giải thích nói, "Ta chỉ là đi ngang qua, cùng với nàng không biết. Chứng minh như thế nào? Đem ngươi nạp giới cho ta xem một chút." mã long cũng nhìn ra được khương phong cùng nữ tử không quan hệ nhưng hắn gặp khương phong tuổi tác không lớn giọng nói chuyện lại yếu lập tức liền lên lòng xấu xa chớ cho ta ta nói không biết liền không biết khương phong lường đối phương cùng nữ tử một chút nữ khí lạnh xuống không cho nhìn vậy ta coi như chính mình tới bắt mã long nói một thanh liền hướng về khương phong đầu vai chụp tới hắn là nguyên anh cảnh hậu kỳ cảnh giới nghĩ là một chiêu bóp nát khương phong bà vai sau đó đoạt hắn nạp giới cho dù đối phương cảnh giới không bằng chính mình trong nạp giới khẳng định cũng có thứ đáng giá mạnh khương phong không có tránh mã long một thanh liền thực, thực lấy lấy trộp vào trên đầu vai của hắn ha, ha sợ choáng chung quanh mấy cái mã long đồng bọn tinh cả gọi nguyễn hồng san nữ tử trên mặt đều lộ ra khinh bị biểu lộ sớm biết đều không ngừng xuống đồ vô dụng nguyễn hồng san trong lòng âm thầm mắng nát mã long hét lớn một tiếng lập tức thống hạ sát thủ nhưng là hắn coi như sử suất mười thành lực bả vai của đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào ngược lại là ngón tay của hắn giống như là chộp vào thép dòng bên trên bị chấn động đến ẩn ẩn đau nhức bắt đủ chưa khương phong nhàn nhạt nói ra tay phải dựng ở mã long chộp vào trên bả vai mình tay tay trái một quyền móc tại đối phương sườn phải bên trên răng giắc một trận gãy xương thanh âm truyền vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ th lại nhìn Mã Long đã trong miệng thử lấy máu bay lên giữa không trung thật nghèo, Khương Phong cầm trong tay một viên nạp dưới, trong mắt đều là ghét bỏ ánh mắt, vẫn chưa tới mười, không không không linh thạch trung phẩm, người này là lăn lộn nơi nào nha bịch, Mã Long rơi ầm ầm trên mặt đất, hắn mấy người đồng bạn rốt cuộc không để ý tới coi chừng Nguyễn Hồng San, nhanh chóng cong lên hắn hướng nơi xa bỏ chạy ngươi cứ đi như thế sao, Khương Phong thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại đồng dạng ngay tại chạy vội Nguyễn Hồng San trước mặt, duỗi tay ra, ta không đánh nữ nhân, đồ vật lưu lại, ngươi biết ta là ai sao? Nguyễn Hồng San nghiêm nghị nói ra, đắc tội ta ngươi sẽ hối hận cả đời. Khương Phong không nói gì, tay một mực hướng nàng đưa. Soạt, đao mang lóe lên, Nguyễn Hồng San một đao đánh xuống. Khương Phong không chút hoang mang, tay phải thành chảo, trực tiếp nên hướng đối phương trường đao bằng, một tiếng, trường đao bị Khương Phong nắm trong tay, không cách nào lại tiến lên mảy may cái gì. Nguyễn Hồng San quá sợ hãi, người trước mắt này lại có thể tay không tiếp được chính mình trường đao. Khương Phong khỏe miệng khẽ nhếch, tay phải nhẹ nhàng vặn một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trường đao lập tức cắt thành hai đoạn. Chương 392, Vạn năm lý huyết dịch của rồng. Chương hai, Vạn năm lý huyết dịch của rồng. Đây là người sao? nguyễn hồng san trong lòng kinh hãi nàng rốt cuộc minh bạch chính mình lần này là ngu quá mức người thiếu niên trước mắt này sâu không lường được thực lực viễn siêu chính mình mà chính mình mới vừa rồi còn tự cho là thông minh muốn đem họa thủy dẫn tới người ta trên thân thật sự là thật quá ngu xuẩn nếu như ngay từ đầu nàng cầu xin đối phương cứu nàng một mạng có lẽ hiện tại chính là một cái khác hoàn toàn khác biệt kết quả công tử là ta có mắt mà không thấy thái sơn xin hãy tha lỗi nguyễn hồng san chắp tay nói trong ánh mắt của nàng mang theo một tia khẩn cầu khương phong không có lập tức trả lời ánh mắt của hắn tại nguyễn hồng san trên thân đảo qua một lát sau tay hắn dội ra Lệnh luôn nói ta không cần lời xin lỗi của ngươi, chỉ là muốn trên người ngươi đổ vật. Nguyễn Hồng San trong lòng căng thẳng, nàng không biết Hương Phong là có hay không chỉnh ngay ngắn tới nàng thứ ở trên thân là cái gì, nhưng nàng hiện tại cũng không dám lại mạo hiểm lừa gạt đối phương. huống hầu người thiếu niên trước mắt này thực lực cường đại như thế, có lẽ nói không chừng còn có thể giúp nàng cứu trở về đệ đệ của mình. Đối với nàng mà nói, mặc dù cái này Thiên Tân Vạn Khổ lấy được bảo vật cực kỳ quý giá, nhưng lại quý giá cũng so ra kém đệ đệ ruột thịt của mình công tử. Vật này đối với ta rất trọng yếu, ta đưa nó cho ngươi, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Nguyễn Hồng San thanh âm mang theo vẻ run rẩy trong ánh mắt tràn đầy cầu xin hử được một tấc lại muốn tiến một thước đây chỉ là đối với ngươi vừa rồi tính toán ta trừng phạt khương phong ngữ khí băng lãnh đối với nguyễn hồng san cầu xin căn bản bất vi sở động nguyễn hồng san thần sắc cảm đạo giờ phút này nàng lòng dạ biết rõ mình đã không có bất kỳ cái gì đàm phán thẻ đánh bạc cắn răng, nói vị công tử này đệ đệ ta bị bắt chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu trở về đệ đệ ta sẽ nói cho ngươi biết một cái chỉ có ta biết thiên đại bí mật như thế nào nói xong nguyễn hồng san đau lòng đem một cái bình ngọc nhỏ đặt ở khương phong trong tay khương phong nhìn nguyễn hồng san một chút sau đó đem ngọc bình nâng tại trước mắt trong bình ngọc là mấy giọt đỏ bừng chất lỏng, cho dù rất ít, nhưng loại chất lỏng này vẫn đang lan lộn sôi trào, mà lại thỉnh thoảng hiện ra một cái mơ hồ hư ảnh tê tê. Tiểu Thanh Xà đột nhiên từ khương phong trong tay háo chui ra, thân thể lập tức quấn lên ngọc bình, hai con mắt nhỏ tham lam nhìn chăm chú lên bên trong chất lỏng màu đỏ giống. Long thú cũng nhanh chóng bò tới, lấy lòng dùng đầu to cọ sát khương phong cánh tay trong này là cái gì? Khương phong bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng lại là rung động không thôi. Bởi vì hắn cảm giác được máu của mình cũng tại một cái nháy mắt đình chỉ lưu động ách. Nguyễn Hồng San trong lòng một trận cười khổ. Đối phương thiếu niên này quả nhiên không biết mình bị đuổi theo nguyên nhân vừa rồi nếu là bất quá, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị Nguyễn Hồng San nhanh chóng bóc cắt. Vì đệ đệ, nàng không dám sinh ra loại này mạo hiểm lừa gạt ý nghĩ của đối phương đây là một đầu vạn năm lý huyết dịch của rồng. Vạn năm lý rồng. Đây chẳng phải là yêu thú cấp bảy huyết dịch. Khương Phong dần mình, lập tức lấy ra hai giọt huyết dịch phân biệt đút cho tiểu thanh xà cùng long thú. Tiểu thanh xà thỏa mãn vặn vẹo gốn éo thân thể, thân mật dùng đầu lưỡi liếm lấy hai lần Khương Phong tay liền chui trở về trong tay áo. Mà long thú phản ứng cùng tiểu thanh xà khác biệt, nó không núp ních nằm rạp trên mặt đất, toàn thân bốc lựa một dạng hùng quang quanh cũng không lâu lắm, long thú thân thể đột nhiên khí tức tăng vọt, vậy mà trực tiếp từ tứ giai yêu thú tiến cấp tới ngũ giai yêu thú đây cũng quá bại ra đi. Nguyễn Hồng San ngây ngốc nhìn xem Khương Phong Bình ngọc trong tay, đau lòng không thôi. Nếu như mình phục dụng bên trên một dọn, trải qua một năm nửa năm luyện hóa, vậy mình khẳng định sẽ tấn cấp đến nguyên anh cảnh định phong các ngươi là thế nào tiến vào nơi này tới. Khương Phong Tử vừa mới bắt đầu liền đối với tình huống này tràn ngập nghi vấn. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiến vào thạch mộ chỉ có chính mình cùng Hỏa Thần Đại Lục mới người, nhưng vì cái gì lại toát ra nhiều như vậy người khác là như vậy? tại xích long sơn mạch không chỉ có thần hòa đại lục phía quan phương tổ chức còn có rất nhiều giống chúng ta người trẻ tuổi như vậy tới đây tìm kiếm tài nguyên chỉ cần hàng năm đúng hạn nộp lên số lượng nhất định linh thạch phía quan phương cũng liền mở một con mắt nhắm một con không gặp qua nhiều cản trở mấy ngày nay ta cùng đệ đệ một mực tại một chỗ bí ẩn trong huyện động tầm bảo. thế nhưng là đều đi qua đã mấy ngày chúng ta khắp nơi đều lục xoát khắp cũng không có đạt được bất luận thu hoạch gì đang lúc chúng ta đi đến hang động cuối cùng chuẩn bị trở về lúc đối diện vách đá đột nhiên biến mất lộ ra một cái không lớn thạch thất bình ngọc này chính là ở thạch thất bên trong phát hiện bất quá ngay tại chúng ta cầm nó không biết làm sao lúc vừa rồi cái kia mã long lĩnh người vọt vào động thủ liên đoạn chúng ta đánh không lại đành phải chạy trốn nhưng là đệ đệ không cẩn thận bị bọn hắn bắt được bọn hắn dùng đệ đệ uy hiếp ta giao giang ở bình thế nhưng là ta biết chỉ cần một phát đi ra chúng ta hai tỷ đệ ai cũng sống không được tương phản chỉ cần bọn hắn bắt không được ta đệ đệ chính là an toàn đã đang mấy ngày ta lo lắng bọn hắn sẽ tra tấn đệ đệ liền nghĩ vụng trộm đến giam giữ đệ đệ địa phương nhìn xem không nghĩ tới vừa lúc bị bọn hắn đụ vào ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa chạy trốn thế là liền gặp công tử ngươi thế là ngươi liền muốn tính toán ta có đúng không khương phong lánh lệnh nhìn nàng một chút xem ra thần hỏa đế quốc trận pháp sư mặc dù chỉ mở ra thạch mộ cửa vào này nhưng lại tạo thành địa phương khác trận pháp cũng bị phá hư cứ như vậy cái này thạch mộ bên trong còn không biết tiến đến bao nhiêu người ngươi nói một cái khác bí mật là cái gì ta hiện tại không có khả năng nói cho ngươi chỉ có ngươi cứu đệ đệ ta ta mới có thể nói cho ngươi bất quá ta có thể nói cho ngươi là vậy hẳn là là một cái bí cảnh tốt ta vậy ngươi dẫn đường đi khương phong bình tĩnh nói ai tốt nguyễn hồng san vui mừng quá đỗi vội vàng mang theo Khương Phong hướng lấy trước đó đánh nhau phương hướng màu trắng bay đi rất nhanh hai người một thú đi tới một chỗ sơn cốc sơn cốc này ở vào hai tòa cao vút trong mây ngọn núi ở giữa trong cốc mây mù lờ lờ tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị Khương Phong để long thú lưu tại ngoài sơn cốc chờ đợi chính mình thì đi theo Nguyễn Hồng San tiến nhập sơn cốc sâu trong thung lũng một tòa hang động to lớn xuất hiện tại trước mắt bọn hắn Nguyễn Hồng San nói cho Khương Phong đệ đệ của nàng Nguyễn Thiên Trạch chính là bị giam tại trong huyệt động này Khương Phong quan sát một chút cảnh vật xung quanh phát hiện chỗ động khẩu ẩn giấu đi hai cỗ cường đại khí tức xem ra có người ở chỗ này thiết hạ mai phục rất rõ ràng là vì nguyễn hồng san chuẩn bị ngươi ở bên ngoài tìm địa phương trốn đi đi chính ta đi vào nguyễn hồng san nhìn một chút khương phong không nói gì mặc dù không tình nguyện nhưng cũng biết chính mình đi vào cũng giúp không được bao nhiêu bận rộn khương phong vận khởi nạc hành thuật thân thể dần dần biến mất hắn chậm rãi vòng qua giấu ở chỗ tối hai người trực tiếp tiến nhập hang động trong huyệt động này lại là một tòa khổng lồ cung điện dưới đất trong cung điện vô số cột đá chống đỡ lấy mái vòm trên đó khảm nạm lấy các loại kỳ chân dị thạch tàn mát ra như mộng ảo quan mang lần theo tiếng mắng chửi khương phong lặng lẽ tìm được bị giam giữ tại trong lồng giam nguyễn thiên trạch Nguyễn Thiên Trạch đỉnh lớn cũng liền 15 16 tuổi, lúc này đã bị đánh đến da chóc thịt bong, máu tươi thuận thân thể chảy đến trên mặt đất. Đánh hắn người, chính là bị Khương Phong một quyền kích thương Mã Long. Mã Long trải qua trị liệu đã tốt hơn nhiều, hắn không dám đi tìm Khương Phong, một cách tự nhiên đem lửa giận vùng đến Nguyễn Thiên Trạch trên thân Nguyễn Hồng San tặc nhân kia vậy mà để cho người ta ám toàn ta, vậy ta liền gấp bội ở trên thân thể ngươi tìm trở về, nói, Mã Long múc một bát nước, chậm rãi xối đến Nguyễn Thiên Trạch trên đầu a, một tiếng hét thảm đột nhiên từ Nguyễn Thiên Trạch trong miệng truyền ra, đồng thời bắp thịt cả người càng không ngừng co có quắp. Là nước muối. Vết thương đông nói, phảng phất ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt huyết nhục của hắn. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà gian nan, ý thức cũng biến thành mơ hồ không rõ. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào trong địa ngục, thừa nhận vô tận thống khổ cùng cha tấn muốn ngất đi. Không cửa. Thức tỉnh hắn. Mấy người vọt lên, giơ lên dao găm lại muốn hướng về Nguyễn Tiên Trạch trên thân chào hỏi đúng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên hiện ra đi ra, thay Nguyễn Tiên Trạch đỡ được tất cả công kích, mà lại ánh kiếm lóe lên liên tục mấy lần, mấy người kia liền bừng bít lấy cậu ngã xuống ai. Mã Long hét lớn một tiếng một cái lồng ánh sáng màu trắng đem chính mình bảo hộ ở trong đó lúc này mới một hồi liền không nhận ra ta sao khương phong hiện ra thân thể hướng về phía mã long nhe rằng cười một tiếng ngươi ngươi là thế nào tiến đến mã long kinh hãi đem hắn giao cho ta chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào khương phong lánh lạnh nói hừ hừ khẩu suất của nôn hay là ngấp lại chính ngươi đi một đạo thanh âm âm lánh đột nhiên vang lên khương phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp ba tên người mặc áo bào đỏ nam tử trung niên lơ lửng ở giữa không trung cầm xuống ở giữa một người thân hình lóe lên hóa thành một đạo hồng quang lao thẳng tới khương phong khương phong không chút hoang mang. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh khỏi, sau đó trở tay một quyền đánh tới hướng người đến phía sau lưng. Người kia cực tốc vọt tới trước, đồng thời hai tay kết ấn, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng đầu xúc tu, hướng Khương phong cuốn quanh mà đi. Khương phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lại có công kích quỷ dị như vậy thủ đoạn hô, hô lại có hai đạo công kích phân biệt từ hắn hai bên trái phải công tới. Khương phong cười lạnh một tiếng, không tránh không né, trực tiếp một quyền hướng về phía trước người kia đánh tới. Chương ba trăm chín mươi ba, nhà ta thiếu khôi ván dàn đồ. Chương ba trăm chín mươi ba. Nhà ta thiếu khối ván giặt đổ. Người kia rõ ràng sững sở, hắn không nghĩ tới Khương Phong như vậy khinh thường, vậy mà không chút nào bận tâm hắn hai cái sư đệ tả hữu giáp công tới đi. Ngươi một cái nguyên anh cảnh sơ kỳ có thể làm khó dễ được ta, người này hét lớn một tiếng, vận khởi toàn thân mười thành chân khí, hướng về Khương Phong một trường vô gia dược thủy lạnh. Ầm ầm, một cỗ màu xanh lá cột nước mang theo mùi gây mũi đâm vào Khương Phong trên thân. Cùng lúc đó, hai người khác công kích cũng toàn bộ đánh trúng, Khương Phong tựa như diều bị đứt dây hung hăng đập vào xa xa trên vách đá đây là cái gì chân khí. Khương Phong phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác toàn thân băng lãnh một cỗ dị dạng năng lượng ngay tại nhanh chóng ăn mòn kinh mạch của hắn tiểu kim Khương phong đại hãi, tả hưu cái kia hai đạo công kích lúc đầu sẽ không cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì thế nhưng là ở chính giữa ở giữa người kia một trường sau thân thể của hắn vậy mà đã mất đi tất cả phòng ngự khiến mặt khác hai đạo công kích trực tiếp đánh rách tả tơi nội tạng của hắn lật tuyên trong mương Khương phong hối hận không thôi thực lực nhanh chóng tăng trưởng để hắn có chút lâng lâng. nếu như vừa rồi cẩn thận một chút ba người này căn bản không đả thương được hắn may mắn có tiểu kim tại hỗn độn linh khí nhanh chóng vận hành một cái tiểu chu thiên đằng sau. Khương Phong mới cảm giác thân thể chậm lại, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ứng phó sau đó chiến đấu hẳn không có vấn đề ngự kiếm chi thuật, một đạo bạch quang từ Khương Phong phía sau bay ra, hai người khác còn không có kịp phản ứng liền bị chém xuống đầu tiểu tử, nhanh xử lý bọn hắn, đừng quên lưu cho ta một phần, Kiếm Linh lão đầu thanh âm truyền đến, đồng thời hai người kia nguyên anh bị nhếch tiến vào. Khương Phong tức hại lửa nhỏ, luyện hỗn độn chi hỏa tại Khương Phong điều khiển, hai cái nguyên anh rất nhanh liền biến thành tinh thuần linh hồn năng lượng a, lúc này lại một tiếng hét thảm, ở giữa tên kia áo bào đỏ người bị hàn xương kiếm lột một cánh tay, dọa đến hồn phi phách tán, chỉ một thoáng trốn được vô tung vô ảnh mà ở một bên sớm đã kinh ngạc đến ngây người Mã Long, lại không này vận khí tốt, còn không có kịp phản ứng liền bị Hàn Sương kiếm xuyên thấu trái tim, một mệnh ô hô ngươi là tới cứu ta sao? Nguyễn Trạch Thiên cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhìn một chút thi thể trên đất, lại nhìn một chút cầm kiếm Khương Phong, trong lòng rung động không thôi ngươi là tỷ ta bằng hữu sao? Nguyễn Trạch Thiên gặp Khương Phong không để ý tới hắn, mở miệng lần nữa hỏi bất nói nhảm, ta là các ngươi chủ nợ. Khương Phong lãnh lạnh nói, giải khai trên người hắn cấm chế liền đi ra ngoài. Lúc này, chỗ động khẩu cái kia hai cố khí tức cũng đã biến mất, hiển nhiên là đi theo trốn Tiểu thiên. Nguyễn Hồng San gặp Nguyễn Trạch Thiên đi theo Khương Phong ra hang động, lập tức kích động nhào tới, ôm hắn rơi lệ không chỉ Mã Long đâu. Ta sớm muộn cũng sẽ giết hắn báo thù cho ngươi, nàng nhìn xem tiểu đệ vết thương trên người, trong mắt chớp động lên nồng đậm hận ý chết. Mã Long còn có hắn hai cái sư huynh đều đã chết. Tỷ, đại ca ca này là của ngươi bằng hữu sao? Nguyễn Trạch Thiên nhìn về phía Khương Phong, trong mắt tất cả đều là lửa nóng vẻ sùng bái ách Nguyễn Hồng San xấu hổ cười một tiếng, không có trả lời tốt, nên mang ta thực hiện lời hứa của ngươi. Khương Phong ở một bên nhàn nhạt nói ra ai. Tốt. Nguyễn Hồng San xoa xoa nước mắt, đầu tiên là cho đệ đệ ăn vào một viên ăn dược, mới nói tiểu thiên ngươi còn nhớ rõ chúng ta lên lần đi cái kia hỏa rung động sao chúng ta bây giờ muốn dẫn vị công tử này đến đó không có vấn đề nguyễn trạch thiên nhìn một chút tỉ tỉ của mình lại nhìn nhìn khương phong gật đầu nói đi theo ta nói xong hướng về sâu trong thung lũng lao đi ước chừng qua một khắc đồng hồ khương phong lắc đầu cái này nguyễn trạch thiên hiển nhiên là bị nội thương tiến lên tốc độ quá chậm chờ một hồi khương phong xông trước mặt tỷ đệ hai người hô một tiếng thấy hai người dừng lại nghi ngờ nhìn mình khương phong đạo còn bao lâu nữa nửa canh giờ đi nguyễn trạch thiên mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp Hắn hiện tại mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy đau nhức kịch liệt không gì sánh được, phản phất có một thanh lưỡi dao tại thể nội quái. Khương Phong đi đến phía sau hắn, tay phải bao trùm ở hắn huyệt linh đài, đem một tia hỗn độn chi khí vượt qua. Ba hơi qua đi, Nguyễn Trạch Thiên cảm giác đau đớn biến mất, toàn thân kinh mạch chuyển đến dị dạng dễ chịu, cảm ơn đại ca ca. Khương Phong nhẹ gật đầu, đi thôi, bún. Một khắc đồng hồ sau, ba người đứng tại một cái đầm nước bên cạnh công tử, chính là chỗ này nói xong, Nguyễn Hồng San cái thứ nhất nhảy xuống ước chừng lặn xuống 100 trượng, ba người từ một phía cạnh cửa hàng chui vào. Lại hướng thượng du năm sáu trượng, ba người chui ra mặt nước nơi này lại là một cái cỡ lớn rung động, nhìn không thấy cuối. Khương Phong kỳ quái nhìn nhìn tỷ đệ hai người, bí ẩn như vậy địa phương, hai người này là thế nào phát hiện? Công tử, đi theo ta. Nguyễn Hồng San tại phía trước đi tới, tựa như là biết Khương Phong nghi vấn, vừa đi vừa nói ra chúng ta đến từ Thiên Thủy Đế Quốc, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bởi vì tại trong đế quốc rất khó sinh tồn, cho nên hai chúng ta cái liền đến đến nơi đây, dựa vào tầm bảo, đầu cơ trục lợi đồ cổ mà sống. đệ đệ ta trời sinh đối với nước có cực mạnh mất cảm, có thể cảm giác được dưới mặt đất hai trăm dòng nước. Khương Phong mặc không lên tiếng, dùng thần thức không ngừng hướng nơi xa dò xét tí tách trong thần thức truyền đến dọt nước thanh âm. Khương Phong dừng bước lại, từ từ đi đến cái nào đó vách đá chỗ, cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, lại một tiếng dọt nước thanh âm rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Khương Phong nhanh chóng đi phía trái bước được bước, hướng về vách đá nơi nào đó một quyền đạo ra soạn, mảnh đá bay tán loạn, lộ ra vách đá phía sau một cái không lớn không gian lại cạnh, lại một dọt chất lỏng từ đỉnh chóp dựng ngược truy trên đá nhỏ xuống tới, rơi trên mặt đất to bằng chậu giữa mặt máng bằng đá bên trong. Chất lỏng màu nhũ bạch, phi thường xiên Phong ngồi người xuống, Dùng ngón tay dính một chút, đặt ở trước mũi người người, lập tức cảm giác một cỗ so linh tinh nhận chứa linh khí còn muốn lồng đậm mấy lần khí lưu vọt vào xo mũi. Bất quá, dòng khí lưu này không hề giống linh tinh bên trong linh khí một dạng cuồng bạo, tương phản vô cùng nhu hòa bảo bối a. Khương Phong cung hỉ, vội vàng dùng bình ngọc đem loại chất lỏng này thu vào, chọn vẹn đựng hai đại bình. Chỉ có những ngày sau, Khương Phong ngẩng đầu nhìn chất lỏng nhỏ xuống tốc độ, như có điều suy nghĩ có thể hay không. Khương Phong hướng máng bằng đá nhìn lại, phát hiện máng bằng đá dưới đáy lộ ra màu ngà sữa quang trạch quả là thế. Khương Phong lấy ra xanh mị đưa hắn dao găm tại máng bằng đá bên trong bắt đầu cắt chém chỉ chốc lát sau, hái tại máng bằng đá bên trong nhấc lên một khối dày dày phiến đá cách đó không xa, nguyễn hồng san tỷ đệ hai người nhìn trước mắt đây hết thảy sớm đã cả kinh trận mắt hốc mồm tiểu đệ khối kia phiến đá là linh tùy lúc trước ngươi tại sao không có phát hiện? tuất, đi thôi! Khương phong dùng một tảng đá lớn phủ kín cửa hang như không có việc gì đôi tỷ đệ hai người nói ra đại ca ca vừa rồi phiến đá kia a trong nhà của ta thiếu khối ván giặt đồ chương ba trăm chín mươi vạn năm lý rộng chương ba trăm chín mươi vạn năm lý rộng ba người lại đi về phía trước ước chừng hai phút đồng hồ cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt Một cái cỡ lớn hang thạch nũ xuất hiện tại Khương Phong trước mắt. Kỳ lạ chính là mỗi một cây thạch nũ đều bảy biện ra màu đỏ như máu, đỏ đến thật giống như có huyết thủy muốn từ trong viên đá nhỏ ra đến. Hang thạch nũ trung ương nhất là một cây to lớn thạch nũ. Thuận nó nhìn lên, mười mấy cây vừa kéo thu cột đá đem nó cùng đỉnh động nghiêng nối liền cùng nhau, tựa như một thanh chống ra lấy huyết sắc ô lớn, lộ ra đặc biệt quái dị. Cuối cùng, Khương Phong đem ánh mắt di động đến thạch nũ phía dưới cùng mũi nhọn. Nơi đó đang có một giọt chất lỏng màu đỏ đang từ từ hình thành, bất quá nhìn tốc độ, coi như ba ngày cũng chưa chắc có thể rơi xuống một giọt các ngươi tới qua mấy lần. Khương Phong gặp Thạch Nhũ phía dưới tiếp lấy một cái bình ngọc, liền biết là cái kia tỷ lệ hai người kiệt tác hai tháng trước tới qua một lần. Tiểu đệ biết đây là vạn năm lý máu của dòng nước, phi thường chất quý, chúng ta liền ở chỗ này chờ hơn 10 ngày, tổng cộng góp nhặt ba dọt dạng này huyết thủy. Đại ca ca, kỳ thật đây là vạn năm lý huyết dịch của dòng cùng hạ xương hỗn hợp đồ vật, nhưng là ta suy đoán, phụ cận khẳng định có một cái chết đi vạn năm lý rồng. Ngươi nói cái gì? Khương Phong lên tiếng kinh hô. Lý dồng, còn vạn năm. Hắn nhưng là tại học viện trong tàng thư các thấy qua, bất luận một loại nào long tộc sinh vật, liền xem như phóng qua long môn lý rồng, toàn thân cũng đều là bảo. Vô luận thịt rồng, Long huyết, rồng trợ, có thể là sưng, rồng, vải rồng, long nha, đều là thế nhân tha thiết ước mơ hiếm thấy chân bảo thế nhưng là, ta cùng tỷ tỷ ở chỗ này tìm 10 ngày, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Hô, Khương Phong thở ra một hơi, cái này đúng rồi, rồng ở đâu là dễ dàng như vậy bị phát hiện, cho dù là thi thể của nó ngươi không phải đối với nước mẫn cảm sao? Ngươi làm sao không thuận những huyết thủy này tìm kiếm nơi phát ra? Khương Phong nhìn xem Nguyễn Trạch Thiên nghi ngờ hỏi. Nguyễn Trạch Thiên sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, ta chỉ là kim đang cảnh, long huyết là năng lượng đặc thù vật chất, ta dò xét không đến. Dạng này à? Khương Phong vây quanh hang thạch nhũ chậm rãi đi dạo, tàn bộ, thần thức đem mỗi một góc đều dò xét đến tỉ mỉ, đáng tiếc không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại đại ca, ca, ngươi có phát hiện sao? Nguyễn Trạch Thiên mong đợi hỏi. Khương Phong lắc đầu có lẽ là ta muốn sai. Nguyễn Trạch Thiên thở dài, trong giọng nói rõ ràng mang theo không cam lòng ngươi không có sai, nơi này khẳng định có vấn đề. Khương Phong cười một tiếng, tiếp tục dùng thần thức dò xét lấy vì cái gì, lần này là Nguyễn Hồng San hỏi ngươi dùng thần thức hướng vách đá bên ngoài dò xét thử một lần, nhìn xem có cái gì phát hiện. Nguyễn Hồng San nghe vậy, lập tức phóng xuất ra thần thức, hướng về vách đá dò xét mà đi. Nhưng mà thân thức của nàng vẹn vẹn dò xét đến vách đá bên ngoài cách xa hơn một trượng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại cấm chế thật là mạnh. Nguyễn Hồng San nhịn không được sợ hãi thán nói. Khương Phong nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi cũng thử qua, thân thức của mình đồng dạng bị nguồn lực lượng này ngăn trở, không cách nào xuyên thấu vách đá. Ta thử lại lần nữa. Nói, Khương Phong lách mình đi vào trước vách đá, hai tay đặt tại trên vách đá, đống nhiên dùng sức, y đổ đem vách đá hơi mở. Nhưng mà vách đá không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một chút vết dạn đều không có xuất hiện. Khương Phong tâm niệm nhất chuyển, một đoàn ngọn lửa màu vàng hướng phía vách đá thiêu đốt mà đi xì xì xì. Trên vách đá toát ra từng sợi khói trắng, nhưng vẫn không có mảy may tổn hại dấu hiệu cấm chế này, liền xem như hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả chỉ sợ cũng bất lực. Khương Phong hơi nhún mày, vậy mà hỗn độn chi hỏa cũng lấy nó không có cách nào đây chẳng phải là nói nơi này bí mật muốn vĩnh viễn chôn dưới đất. Nguyễn Trạch Thiên nhủ chí nói trừ phi có cái gì thần binh lợi khí có lẽ có thể thử một lần. Nguyễn Hồng San tự lẩm bẩm thần binh lợi khí. Khương Phong cổ tay khẽ đảo, một thanh màu tím dao găm hướng phía vách đá hung hăng đâm tới phanh. Một tiếng vang thật lớn, dao găm đụng vào trên vách đá, kích thích vô số đá vụn ra. Nhưng mà vách đá y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại xem ra chúng ta thật cầm cấm chế này không có cách nào nguyễn hồng san một mặt không cam lòng nói ra bất quá nàng vừa nói xong liền kinh ngạc phát hiện khương phong toàn thân bốc lên hào quang màu tím đen một thanh sáng như tinh thần trường kiếm đã thật sâu cắm vào trong vách đá đại ca ca coi chừng khương phong đột nhiên trở lại đã cảm thấy một cỗ mênh mông không gì sánh được lực lượng từ trên đỉnh động vương đè ép xuống phản phất muốn đem hắn ép thành bánh thịt phá cho ta khương phong hét lớn một tiếng phanh phanh phanh tinh thần kiếm phát ra liên tiếp nổ vang trước mắt vách đá bắt đầu trở nên mở đi tránh mau nguyễn hồng san một tiếng kinh hô Vô số đạo tia chớp màu đỏ từ trung ương cây tia thạch nhũ bên trong tuôn ra, hướng phía Khương Phong toàn thân nhắm đánh mà đến. Khương Phong thân hình lấp lóe, ở trong động di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy tia chớp màu đỏ công kích. Nhưng mà tia chớp màu đỏ phản phất vô cùng vô tận bình thường, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, luôn có một đạo thiểm điện sẽ đánh trúng hắn. Trong lúc nhất thời, Khương Phong chật vật không chịu nổi, trên thân nhiều chỗ bị tia chớp màu đỏ bổ trúng, quần áo rách dưới, da thịt cháy đen mẹ nó. Ta sẽ không bị tươi sống mài chết ở chỗ này đi. Đúng lúc này, một đạo thanh quang ngăn tại phía trước hắn, là Tiểu Thanh Rắn chỉ gặp tiểu thanh xà trong mắt phóng xạ ra hưng phân ánh sáng, miệng hơi mở, những cái kia tia chớp màu đỏ vậy mà đều bị nó hút vào trong miệng, trừ khử ở vô hình đột nhiên, tiểu thanh xà thể nội sáng lên từng đợt hồng quang, ẩn ẩn, có tiếng sấm truyền ra chi chi, tiểu thanh xà kêu hai tiếng, sau đó bay lên tại hang động xuyên tới xuyên lui, có khi thậm chí đâm đến vách đá thùng thùng rung động. Nửa khắc đồng hồ sau, hồng quang biến mất, tiểu thanh xà vèo một tiếng bay trở về khương phong trên cánh tay, thân mật dùng đầu mài cọ lấy tiểu thanh, tốt. Lúc này, đột nhiên truyền đến Nguyễn Hồng San tiếng kinh hô công tử mau nhìn. Khương phong quay đầu đi, phát hiện lúc đầu cây kia cử hình thạch đũ, rung động bên trong vách đá Mãi vòm đều đang từ từ biến mất cấm chế phá trừ, nguyễn trạch thiên hưng phấn hô một cú họng, thương phong cũng chấn kinh, rung động bên trong đã trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, không nói những cái khác, chỉ là lớn nhỏ liền có lúc đầu gấp trăm lần lớn đây là chúng ta muốn phát sao? ba người không hẹn mà cùng hướng về rung động trung ương đi đến ở trung ương trên một bệ đá mơ hồ có thể thấy được một cái cự đại cá chép hình dạng hư ảnh, một cỗ uy áp kinh khủng lan tràn ra, làm cho ba người không khỏi lòng sinh kính sợ cái này là cái này vạn năm lý rồng. thương phong mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này đại ca ca, đây là vạn năm lý rồng thi thể. Nguyễn Trạch Thiên run giọng hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Hắn cũng biết vạn năm lý rồng, toàn thân trên dưới đều là bảo vật không phải. Hư ảnh này chỉ là vạn năm lý rồng sau khi chết xuất ra linh hồn hư ảnh, niên đại quá xa xưa, đoán chừng một hồi liền sẽ tán loạn. Nguyễn Hồng San trong mắt không ngừng lóe ra tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì xíu, tiểu thanh xà lại trôi ra, bay thẳng tiến vào linh hồn hư ảnh bên trong, bắt đầu từng ngụm từng ngụm nuốt những cái kia tàn phá linh hồn. Chỉ chốc lát, hư ảnh hoàn toàn biến mất, trên bình đài chỉ còn lại có mấy khối còn không có hư thối lý thịt rồng công tử có thể cho ta một khối lý thịt rồng sao? Chúng ta rất cần nó nguyễn hồng san từ từ đi tới gần con mắt lửa nóng nhìn về phía trên bình đại có thể nguyễn hồng san vui mừng quá đỗi vội vàng chọn lấy một khối nhỏ nhất lý thịt rồng bỏ vào trong nạp giới nàng vừa rồi liền suy nghĩ nếu như có thể đạt được một khối lý thịt rồng nàng có thể đáp ứng khương phong bất kỳ điều kiện gì khương phong nhẹ gật đầu đem còn lại mấy khối lý thịt rồng thu vào hơn nữa còn ngoài ý muốn thu tập được hai bình nhỏ lý long huyết trầm ngâm một lát khương phong ngón tay búng một cái một bình nhỏ lý long huyết bay về phía nguyễn trạch thiên về sau nếu như không có chỗ đi liền đến Tiên võ học viện tìm ta đi chương ba trăm chín mươi lăm đã không gian trên 395, đã không gian. Tỷ đệ hai người đồng thời sửng sở, sau đó kịp phản ứng tạ ơn, hữu duyên gặp lại. Nguyễn Hồng San kỳ thật có chút ý động, tại xích Long Sơn mạch đầu đau liếm máu thời gian nàng đã mệt mỏi, sau khi rời khỏi đây, Mã Long Trô Bích thủy tông chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hai người. Nhưng bây giờ để bọn hắn đi Thiên Võ học viện qua cuộc sống bình thản, nội tâm của nàng cũng là mâu thuẫn. Nguyễn Trạch Thiên cũng vui vẻ nói ra, "Đại ca ca, chúng ta muốn đi luyện hóa những bảo vật này, gặp lại." Nói xong, nhị nhân chuyển thân hướng về dung động đi ra ngoài. Khương Phong nhìn xem bọn hắn biến mất trong tầm mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng cái này tỷ đệ hai người sau này phiền phức khẳng định không thể thiếu. hy vọng bọn họ có thể gặp dự hóa lành đi. dù sao cùng mình có gặp gỡ tương tự. Khương phong nụ cười trên mặt không giảm, một lần nữa quay đầu trở lại nhìn về hướng thạch đài ngươi một cái đường đường thất giai long tộc, không có khả năng vật gì tốt cũng không có lưu lại đi. để cho ta đoán xem, nếu như có, vậy nhất định sẽ ở trong bệ đá. Khương phong nói đi, hàn xương kiếm đột nhiên hướng về phía trước bổ ra ầm ầm, một đạo kiếm khí màu vàng trực tiếp đem thạch đài bổ đến vỡ nát, khói bụi tan hết, hai viên màu vàng nạp giới lặng lặng lơ lửng ở trong không khí, chiếu sáng dạng dỡ quả nhiên bị ta đoán được. Khương phong mỉm cười cầm kiếm mà đứng chính chủ nên ra sân đi thiếu niên ngươi là ta bình sinh nhìn thấy có thiên phú nhất cũng giảo hoạt nhất thiên tài đem đồ vật giao cho ngươi ta cũng yên tâm một tiếng nói giản mua từ trong hư không chuyển ra cái này hai viên nạp giới một viên là đưa cho ngươi thủ lao một viên xin ngươi ngày sau giao nó cho ta hậu nhân hậu nhân của ngươi khương phong hỏi hắn ở đâu thiên võ đế quốc khố diệp thành hướng nam sáu ngàn dặm có một đầu hoàng hà ngươi đem viên kiêm màu ám kim trong nạp giới đồ vật ném đến trong hoàng hà là có thể thứ gì ta vốn là một đầu cá chép hoa rồng biết rõ nhảy vọt long môn gian nan cho nên ta đem chính mình tất cả tâm đắc đều dung nhập vào tinh huyết của ta bên trong chỉ cần ngươi đem những tinh huyết này đổ vào hoàng hà trong nước con cháu của ta muôn đời liền cũng có thể cá chép hóa rồng nhất phi trùng tiên ngươi không sợ ta tham không có nó sao khương phong cười hỏi ha ha, có thể làm cho một đầu long hồn đi theo người làm sao sẽ là loại người này đâu ngươi cũng biết đó là tự nhiên loại kia long tộc trên thân đặc thù khí tức ta làm sao có thể cảm thụ sai đâu tức ta đồ vật ta nhất định đưa đến nói xong khương phong cũng quay người rời đi bốn ai sứ mệnh của ta rốt cuộc hoàn thành khương phong rời đi không lâu Dung động bên trong truyền ra thở dài một tiếng, cây kia thạch nũ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, mặt ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạ răng rác. Thạch nũ rốt cục không chịu nổi, ầm vang phát toái. Một cỗ sôi chảo mãnh liệt năng lượng ba động quét sạch mà ra, đem toàn bộ hang thạch nũ đều chấn động đến lay động hô long. Hang thạch nũ ầm vang đổ sụp, cái này còn chưa từng bị càng nhiều người nhìn thấy di tích cổ xưa, liền im lặng biến mất tại bên trong dòng sông thời gian bốn. Công tử, người trở về rồi. Long thú từ dưới đất bò dậy, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía tiểu giáp, người biết nói chuyện. đương nhiên, đến ngũ giai, chúng ta liền sẽ tự động thông hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Tiếp qua hai ngày ta liền có thể đến ngũ gia nhị tinh Long thú nói đắc ý dung bên dưới cái đuôi Khương phong âm thầm liễu lưỡi gia hỏa này mới vừa vặn tấn giai không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải tấn cấp bất quá các loại gia thạch mộ bại lộ tại thiên đạo dưới mí mắt cái kia hạ xuống lôi kiếp chỉ sợ cũng tương đương khủng bố đi ngươi dự định một mực đi theo ta đúng không Ừ Long thú liên tục gật đầu vậy ngươi hay là biến thành hình người đi không phải vậy mục tiêu của ngươi quá lớn bị người khác phát hiện chúng ta sẽ có phiền phức không có vấn đề nói Long thú thân thể không ngừng có vào chỉ chốc lát sau liền biến thành cả người cao hơn Trượng nam tử chúc mừng công tử thu được một cái ngũ giai tiểu đệ. Khương Phong trong đầu truyền đến tiểu Mai thanh âm: "Tiểu Mai, ngươi chừng nào thì có thể đúc lại nhục thân?" Khương Phong nhớ ký tiểu Mai nói qua, chỉ cần nàng có thể thu thập đến đầy đủ mảnh vụ linh hồn, nàng liền sẽ tự động ngưng tụ nhục thân ta nhanh. "Công tử, ngươi có thể hay không nói cho tiểu Thanh, gọi nó về sau không cần đoạt nhanh như vậy, tựa như vừa rồi Lý Long linh hồn mảnh vỡ, ta hấp thu nửa trên liền có thể ngưng tụ nhục thân. Thật sao? Ngươi cũng có thể cùng nó được ta. Khương Phong xứ sở ta có chút sợ nó, sợ nó đem ta cũng mất mất. Tiểu Mai ủy khuất nói ách. Khương Phong bừng tỉnh đại nộ, nếu như tiểu Thanh thật là một đầu long hồn, vậy liền không có người nào linh hồn sẽ không sợ nó. Cương Phong cuốn lên ống tay áo, nhìn xem chính cuốn quanh lấy cổ tay của hắn nằm ngáy hó hó tiểu Thanh, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên. Hắn phát hiện, theo tiểu Thanh xà hô hấp, thân thể của nó tại một sáng một tối biến nào, giống như so trước kia lớn thêm không ít đâu tiểu Mai. Ngươi yên tâm đi, tiểu gia hỏa này đối với Long tộc linh hồn cảm thấy hứng thú, khắc linh hồn tùy tiện để nhị hát cho ngươi đoạn. Nhị hát trong thức hải, nguyên thần thứ hai ghét bỏ biểu môi, thế nhưng là đối phương hắn lại một câu cũng phản bác không được. Biến thành hình người sau Long thú cực nhanh ở phía trước chạy nhanh chỉ chốc lát liền chạy tới một cái trước thác nước công tử, phía sau thác nước là một sơn động nhỏ, có thể lâm thời nghỉ ngơi dùng. Khương Phong kinh ngạc nhìn Long thú một chút, bí ẩn như vậy địa phương ngươi cũng biết. Long thú cười hắc hắc, "Công tử, ta ở lại đây đã mấy trăm năm sao, mặc dù ta cảnh giới không cao, nhưng là nơi này hết thảy, cơ hồ không có ta không có đi qua." "Tốt, mau vào đi thôi, ngươi nằm chắc hấp thu giọt kia lý long huyết dịch năng lượng, song còn có khắc kinh hỉ cho ngươi." Gặp Long thú khôi phục nguyên hình lại nằm ở trên mặt đất, Khương Phong cũng ngồi xếp bằng xuống, lấy ra vạn năm lý rồng đưa hắn viên kia nặng giới. 10 giọt tinh huyết, hai khối chừng nặng 500 cân thịt rồng, ba cây sưng rồng, một viên răng rồng, còn có một viên chiếu lấp lánh bảo thạch. Long tộc cất giữ bảo thạch khẳng định không tầm thường. Khương Phong từ từ đem thần thức dò xét đi qua, hắn ngạc nhiên phát hiện, thần thức chui vào bảo thạch đằng sau thế mà như kỳ tích biến mất. Cái này chẳng lẽ là một viên đá không gian?